đây là nhỏ biên lần thứ nhất viết sách cũng là quyển sách đầu tiên phía trước mấy chục trường xác thực vụng về cùng không lưu loát xin lỗi các vị người nhà bà bảo, bảo trước cho các ngươi nói lời xin lỗi nhưng là không sai biệt lắm năm mươi trường qua đi liền càng ngày càng đúng chỗ trong lúc rảnh rỗi không ngại hướng phía sau nhìn nhiều nhìn cam đoan có một phen đặc biệt cảm giác thương các ngươi chúc tất cả duy trì nhỏ bên người nhà các bà bảo thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý nhiều hơn kiếm tiền nhiệt g đ ồ cầu ngươi nhiều quá vi sư đi toàn thân xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh vi sư còn muốn sống thêm chút năm tháng cựu châu đại lục t r u n g t r u n g điệp điệp tung hành o kéo dài mấy chục vạn dặm ngàn dặm cắt vàng cuối cùng dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao dốc đứng cao ngất trực tiếp vào mây trời quanh năm tuyết động chim bay bất quá linh viên khó trèo tuyết đình rộng lớn giữa cung điện chỉ có người ở giải rác hhh á t á t á t n h, -h, -h ị sư phó cùng tam sư phó sớm đã bại trận đ ồ nhi thông minh hiếu học chỉ có vất vả ngài bồi đ ồ nhi hảo hảo thao luyện thao luyện diệp hạo một mặt tiện hề hề phụ nhìn xem chính mình đại sư phụ tần lạc dao ngươi muốn lao nương mệnh không tần lạc dao mang theo ngượng ngùng giống giận ngoài cửa sổ cồn phong mưa rào tàn phá bừa bãi trong viện lá r ụ n g tàn hoa đ ầ y đất sáng sớm hôm sau trong điện nghị sự bọn tìm hội thừa dịp tiểu xúc sinh kia còn chưa đứng lên hôm nay cần phải nghĩ cách đem nó đuổi xuống núi đi dừng lại lâu một ngày đối với chúng ta mà nói đều là cực kỳ tàn cứ thế mãi sợ không còn sống lâu nữa ta dù sao là một m ngày đều không chịu đ ổ i tiểu sốc sinh này hiện tại bản sự càng ngày càng mạnh lại như thế bên dưới lại không phải tông môn giải tán không thể t ầ n lạc giao đối với bên người hai nữ mở miệng nói ra tả hữu hai nữ t r ă n miệng một lời đại tỷ l ờ i nói rất là ta ba người đều ở ra rắm tông môn này đúng vậy liền giải tán sao mỗi ngày đều như vậy dù ai cũng chịu không được trong điện ba nữ thân hình thức tha có lồi có lõm ngọc diện m ũ i ngọc tinh xảo cổ trắng cao ngực tuyệt luân tuyệt n g mở mịn xuất trần giống như, như tiên nhân trên trời để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nhị sư phó sở y thể vân biểu môi mở miệng nói ra còn không phải trách đại tỷ chín h n g ư ơ i mỗi ngày cho tiểu x u ấ t sinh kia không phải thịt rồng p h n g thủy chính là long huyết tắm rửa gian luyện đến một thân mình đồng r a s á t đào thương bất nhập long tinh hổ mãnh chiến lược kinh người không đợi đối phương nói xong tần lạc giao vội vàng đánh gãy tốt hiện tại bắt đầu trách ta là ai không phải cho tiểu x u ấ t sinh kia vụ n trộm cầm linh thảo phối dược luyện chế thần đan tăng cường thể chất lần này đúng rồi vùng chiến lực hỏa lực không thể nổi. Tốt, tốt. Đại tỉ nhị tỉ các không được nổi ai không hy vọng nhà mình đồ đệ có chỗ hơn người nha lao tam nhất không là đồ tốt chính là ngươi hai nữ dị thường ăn ý đồng thời quát lớn ta thì thế nào thôi t a m sư phó thẩm tuyết gặp b i ể u m ô i mở miệng nói ra ngươi thế nào trong lòng mình chẳng lẽ không có điểm bức xô sao ngươi nói tốt xấu mấy vạn tuổi người từ chỗ nào đi học tới này chút vật ly kỳ của quái ngươi đây thật là hại mình coi như còn phải đem ta cùng đại tỷ cùng một chỗ dựa vào sở y h ỷ vân một mặt khó chịu v á n trách người ta còn không phải ở trong sách nhìn cái này không tinh khiết chính là hiếu kỳ thôi học để mà dùng đây là cầu nôn a chỉ là học tập không thực tiễn làm sao biết tốt xấu đâu đúng không thẩm tuyết gặp một mặt vẫn chưa thỏa mãn tam hội cái gì kỳ thư người giấu ở nơi nào nhanh nhanh khối móc ra đến cho đại tỷ ngóng nó tiến bộ tiến bộ tần lạc giao một mặt vội vàng đối với thẩm tuyết gặp nói ra ai sở y v ỉ vân tay nâng trán đầu thở dài một tiếng đại tỷ người cái này vì nhìn cái sách đều đổi dọn gọi tam hội ngươi cũng thật là không có một chút nguyên tắc có thể nói a không sai biệt lắm chúng ta cũng thời điểm nên rời đi đại sư phụ nhị sư phó tam sư phó các ngươi ở đâu làm sao vừa rời giường một người đều nhìn không thấy đâu ấy các ngươi sáng sớm tại điện nghị sự làm cái gì a diệp hạo một mặt chọc người ghét hô đại sư phụ ngươi làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi đâu thẩm t u y ế t gặp mở miệng nói tiểu hạo ngươi mau tới đây các sư phó có chuyện trọng yếu kể cho ngươi chán sự tình gì a còn như vậy nghiêm túc diệp hạo vừa nói vừa đi đến tam sư phó thẩm t u y ế t gặp bên cạnh sau khi ngồi xuống liền đưa tay đặt ở trên đùi của nàng tần lạc giao trường diệp hạo cùng thẩm quyết gặp một chút mở miệng nói ra nhiệt đồ có ngồi tư thế ngồi ngươi tay kia tốt nhất chung thật chút vị sư có chuyện quan trọng cần cùng ngươi nhị sư phó cùng tam sư phó rời đi rất dài rất dài một đoạn thời gian sáu năm trước đưa ngươi cứu mang về trên núi ngươi liền lại không có trở về nhà xuống núi về thăm nhà một chút ngươi cái này một thân bản sự hoàn toàn có thể ra ngoài xung l o ạ n tìm tới ngươi cái kia chín cái cốt sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành sư tỷ không có khả năng tiện nghi ngoại nhân nhớ lấy là chín cái đây là tên của các nàng sách ngươi cầm đi đi tần lạc giao đưa cho diệp hạo một quyển tập tranh sư phụ sự tình gì nghiêm túc như vậy còn không phải ba người các ngươi đồng thời xuất động hoàn toàn có thể đem ta mang lên thôi ta hiện tại thế nhưng là s o ba cái sư phụ đều lợi hại à đuổi theo các n g ư ơ i đánh cũng không thành vấn đề diệp hạo một mặt đắc ý nhìn xem ba cái mặt đỏ tới mang thai sư phụ mở miệng nói ra tiểu hạo nghe lời ngươi là thời điểm nên ra ngoài sông sáo các sư phó có chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý xử lý tốt liền đến c ù n g ngươi sở y hiển vân mở miệng nhỏ giọng đối với diệp hạo nói ra vậy ta sau ba ngày xuống núi diệp hạo một mặt mong đợi nhìn qua ba người không được điểm quỵ tâm tư này của ngươi ta còn không biết lập tức lập tức lên đường lăn xuống núi đi tần lạc giao nghiêm nghị nói ra gặp đại sư phụ tức giận diệp hạo chết miệm sư phụ ngài đừng nóng giận ta lập tức liền xuống núi thế nhưng là ta nghĩ các ngươi làm sao bây giờ a thời cơ đã đến chúng ta tự nhiên sẽ gặp mặt đi thôi nhớ kỹ đem tiểu bạch mang lên ngươi cũng có cái bạn tần lạc dao bất đắc dĩ lắc đầu diệp hạo khổ mất mặt rời đi ở chỗ tìm tiểu bạch đi một cọng lông mật mà chân ngắn nhỏ tiểu đoạn thủ nhỏ cái đôi nhỏ thai nhọn lớn mắt xanh một cái cùng lông tơ một cái sắc nghiêng túi đ e o vai ai cũng không biết trong bọc đến tột cùng chứa những gì manh lật người không muốn m ạ n tiểu ra hỏa các sư phó đều gọi nó tiểu bạch Diệp đại tỷ ngươi để tiểu bạch đi theo hắn vạn nhất bị người nhận ra chính là cho tiểu hạo trêu chọc mầm hai vạn đây chính là linh không đợi thẩm quyết gặp nói xong lấy bản lãnh của hắn cái này cựu châu đại lục có thể thương người của hắn ngươi cảm thấy nhiều không tay mình nắm tay dạy dỗ chẳng lẽ chút lòng tin này đều không có, có tiểu bạch cùng hắn hai ngươi hẳn là càng thêm yên tâm mới đối hai nữ đều không lại nói chương hai lăng thiên kiếm linh lung chương hai lăng thiên kiếm linh lung diệp hạo nhìn xem trên sơn môn lăng thiên kiếm t ô n g bốn chữ yên lặng không nói tiểu bạch tại hắn đầu vai c h ậ m rãi cơ chân ngắn nhỏ thật lâu diệp hạo đột nhiên q u a y người hướng phía dưới núi bước đi đây là sáu năm trước từ t ầ n lạc giao dẫn hắn lên núi sau lần thứ nhất xuống núi nhìn xem đoạn đường này t u y ệ t mỹ mà hơi có vẻ xa lạ cảnh sắc hồi tưởng lại sáu năm trước diệp hạo m ộ ư ơ i sáu tuổi diệp gia gia chủ diệp lăng vần tri tử diệp gia thiếu chủ mang theo trong tộc tử đệ tiến về hắc phong sơn tầm báo thám hiểm bị vị hôn thê nam cung như yên cùng tư đổ ra. tây môn ra thiết kế trọng thương đánh nát đan điển đoạn tứ chi kinh mạch võ đạo tân phế chỉ vì cất đoạn diệp hạo tại hắc phong sơn đầm lầy trong rừng lấy được kiếm h ồ n quả viên này có thể làm cho kiếm tu cảm n ộ kiếm ý tăng lên kiếm ý linh quả quá mức khan hiếm sắp chết mông lung thời khắc thấy trên trời có tiên nữ hướng nàng bay tới nàng áo trắng xuất trần tay áo đồng bền con mắt nhắm lại một khắc này thanh hương đập vào mặt dù cho vô lực mở hai mắt ra nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng tiên nữ đem hắn ôm vào trong n g đúng mùi thơm này tuyệt đối là tiên nữ mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan để thân tình não mùi thơm này, hắn diệp hạo cả đời đều khó có khả năng quên mất bị mang về trên núi sau dòng d ã ba tháng diệp hạo một mực ngâm mình ở thùng thuốc bên trong ba cái sư phụ cho hắn tục kinh mạch trúc đan điền đằng sau quay về võ đạo bất chi bất giác diệp hạo đã đi tới giữa sườn núi đ ỗ n g nhiên một tiếng long ngâm giống như tiếng kiếm reo bị phá vỡ thương cung một thanh bảo kiếm phá không m à tới đứng ở diệp hạo trước mặt kiếm dài ba thứ ba kiếm rộng hai chỉ toàn thân đ u bích kiếm khí lăng liệt diệp hạo cảm thấy có cảm giác hít thở không thông nhiệt đồ đây là vi sư b ộ kiếm kiếm danh lăng thiên kiếm này có linh, cứ gọi linh lùng ngày sau bạn ngươi trái phải đại sư phụ tần lạc giao thanh em xuất hiện tại d i ệ p hạo bên t hai đại s ư phụ đại s ư phụ d i ệ p hạo vội vàng kêu gọi vài tiếng bên t hai lại không bất kỳ đáp lại nào nhìn xem trước mặt lăng thiên kiếm đưa tay h ử đừng đụng ta thực lực nhỏ yếu giao xanh chủ nhân để cho ta đi theo ngươi thật sự là minh châu mông trần d i ệ p hạo trong nháy mắt mọi quyển ngươi là linh lung sao vẫn luôn như, như vậy dỗ dành sao ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao ha ha Nguyên、like、ngươi là nữ lê này hừ cô nãi nãi không phải nói chuyện cùng ngươi chẳng lẽ là cùng heo nói chuyện ngươi cấp bậc gì linh lung cũng là ngươi gọi nhỏ gọi ta linh lung tỷ tỷ ta không phải nữ chẳng lẽ ta vẫn là nam d i ệ p hạo một mặt t r ấ n kinh nội tâm thầm nghĩ thế mà chính xác nữ cũng không biết có đẹp hay không có thể hay không giống các sư p h ó một dạng đâu hẳn là có thể chứ mặc kệ đại sư phụ đều cho ta chính là của ta ta là l ã o đại ta quyết định ta muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào ngươi vẫn rất ngạo kiểu có ba cái sư phụ lúc trước ngạo kiểu sao cuối cùng còn không phải như vậy nhìn ta về sau thế nào cái thu thập ngươi nhìn ngươi trả lại cho ta đáp ý diệm hạo nội tâm không ngừng tính toán linh lung tỷ ngày sau còn xin nhiều chỉ giáo hừ hoa ngôn xảo ngữ muốn hố cô nãi n ã i ngươi đạo hạnh còn nộp đâu linh lung một mặt ngạo kiểu t ố t ta vậy ta gọi ngươi cô nãi n ã i đi diệp hạo một mặt nghiền ngẫm gọi linh lung t ỷ t ỷ đừng kêu cô nãi n ã i đừng đem ta gọi giả rồi ta mới ba mươi không không không tội không đến diệp hạo sờ lên cái mũi của mình nội tâm thầm mắng quỷ nha đầu này cũng quá không tốt chấp nhận chờ ta đánh thắng được ngươi thời điểm có ngươi tốt trái cây ăn nhìn ngươi trả lại cho ta ngạo kiểu không đợi diệp hạo lại nói tiếp một đạo kiếm quang chui vào thể nội diệp hạo thần thức quét qua lại lơ lửng tại chính mình trong đan điền nhỏ ư ớ c h ơ n t h ớ diệp hạo không nghĩ nhiều nữa quay người hướng dưới núi bước đi đại tỷ hay là ngươi yêu nhất tiểu h ạ o đâu ngay cả ngươi lăng thiên kiếm đều cho tiểu tử này lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản nắm chắc không nổi linh lung cái kia d ã nha đầu a sở y kỷ vân một mặt lo lắng mở miệng nói ra để tiểu bạch cùng linh lung đi theo hắn thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tên chó chết này mạng nhỏ t ầ n lạc giao hai mắt kinh ngạc nhìn qua xuống núi phương hướng đại tỷ chính là miệng cứng rắn mềm l ò n g trong ba tỷ bội là thuộc ngươi sùng ái nhất tiểu tử thúa thẩm t u y ế t chuyển biến tốt tiếng nói diệ nhìn qua cùng ba cái sư phụ sinh sống sáu năm địa phương hướng phía trên núi túi người trào thật sâu trong miệng yên lặng nói ba vị mỹ nữ nàng dâu sư phụ bảo trọng các ngươi nếu là nhớ ta vậy nhưng làm sao cho phải a q u a y người ngự kiếm mà lên sông thẳng lên trời tiểu xúc sinh kia đi chúng ta cũng lên đường thôi ba nữ phiêu nhiên lên không quay đầu nhìn về phía mảnh này sinh sống nhiều năm địa phương h o a n t h a n h thiếu nữ t ừ n g ly t ừ n g tí còn tại trước mắt một lát sau t ầ n lạc giao tay ngọc phất một cái cái này đã từng sinh hoạt qua phương tiện trực tiếp bị xóa đi lại không nửa điểm vết tích có thể tìm ra chúng ta đi thôi ba nữ q u a n người trước mặt hư không vậy mà vỡ ra một đường vết rách đợi ba nữ cất bước sau khi tiến vào lỗ hổng nương theo lấy một vòng g ậ n sóng chậm dại khép lại nhìn xem dưới chân cực tốc lui lại dòng sông sông núi tiếng gió bên thai kêu phân phật trong lòng yên lặng nói phụ thân mẫu thân tiểu mội các ngươi đều còn tốt nam c u n g như yên ngươi tiện nhân này t ư đổ ra bẩn t i ể u đồ chơi tây môn đại lãng ngươi cái này gã bị hội các ngươi nhưng phải hào hào còn sống à. cũng không thể chết tại trong tay người khác sáu năm trước thủ cũng là thời điểm nên báo dần dần một mảnh đại lục xuất hiện ở trước mắt diệp hạo biết rời nhà không xa dưới chân chính là lương châu đại lục diệp hạo xuất sinh sinh sống m ộ ư ơ i sáu năm địa phương nhìn xem trên bờ vai bị gió thổi vừa vặn lông đồng b ề n tiểu bạch diệp hạo nói ra tiểu bạch đến nhà ta mua cho ngưng ngưng nhi thích ăn nhất mức quả có được hay không tiểu bạch nhãn con ngươi sáng lên có thể kình gật đầu dạng như vậy đơn giản vô cùng khả ái ngưng nhi chính là diệp hạo ruột thịt cùng mẹ sinh ra mọi m ộ i diệp ngưng tiểu diệp hạo bốn tuổi luôn luôn đi theo diệp hạo phía sau k ca k a ta muốn ăn mức quả diệp hạo lại lão là nói ngươi không sợ một n g ụ n đại hát giang sâu tương lai không ai muốn sao ngưng nhi lại luôn đóng vai cái mặc quỷ ta mới không cần xuất giá ta chỉ cần kk lên tốt tính toán ngưng nhi năm nay cũng đều mười tám tuổi cũng không biết ngưng nhi hiện ra hoàn thành dáng dấp ra sao thành hôn không có bất chi bất giác d i ệ p hạo đã đi tới ngoài thành trên không nhìn xem dưới chân cái kia thành trì quen thuộc cảnh tượng quen thuộc d i ệ p hạo nhất thời n g ẩ n ra thần các ngươi mau nhìn trên trời có thần tiên hay là cái nam rất đẹp nha bên cạnh một mặt đầy râu gốc dạ n g móc chân nam t ử đùng một bàn tay phiến tại đối phương trên nóc ả giận nói chân to ngươi con chó kia chứng bình thường con mắt nhìn rõ ràng ta thừa nhận hắn xác thực rất đẹp trai thậm chí thắng hiểm dung nhan của ta nhưng cũng không phải thần tiên ngươi không gặp dưới chân hắn dấm lên thanh phi kiếm sa t r ờ i ạ là kiếm tiên chỉ có kiếm tiên mới có thể ngự kiếm l n g không ta lương châu đại lục ba n g h n năm chưa từng xuất hiện qua kiếm tiên có người thét trói thai vang lên nghị luận mụ mụ ấy quá đẹp rồi ta muốn cho hắn sinh quán khỉ không thiếu phụ người lúc này ngay cả hài tử tính danh đều muốn tốt c h g ba lá ngưng nhi đại hôn c h g ba lá ngưng nhi đại hôn lá hạo đột nhiên hoàn hồn thân hình loay lên biến mất trên không trùng lưu lại một chỗ phụ nhân ngửa mặt lên trời ai t h á n lương châu đại lục đông nam tây bắc tứ đại thành bốn vị thành chủ tất cả chấp chính một phương diệp ra họ nam cung cửa tây tư đồ đỉnh ba ố n hơi â về sau còn không có xéo đi đánh gãy ngươi ba đầu chân chó ngươi là lá cậu đ à n lá hạ mở miệng hỏi mụ nội no cái mới tiêu con cóc chân ngươi là ăn xạ xì mì ngưu bước sao như thế cuồng dáng gọi thẳng ra ra ngươi nhũ danh lá cậu đản giống là chó điên gầm thét lên ngốc cùng tám đồ chơi ngươi ồn ào cái truy Chính là một trận to giữa ư ơ cái chó chính chủ, dược chính cuốn chủ. lá Lá Lá tiêu giống ngươi thiếu ngươi nhiều Thiếu i mắt thấy Ta thú tính thịnh một trận như đàn như ràng. ăn Nóng như vượng. hạo, hạo phún. là là g lốp bốp vậy rõ sao. là hạo. ban ngày gặp nghe mã lục đầu t o thủy quỷ lá cậu đạn nhìn chăm chú nhìn kỹ ngươi thật là thiếu chủ thật là thiếu chủ dê con điên phát ra bình thường quay người hướng trong phủ báo táp mà đi trong miệng không ngừng chu lên quảng ra quảng ra lá hạo trở về lá hạo trở về lá hạo lắc đầu mười bậc mà lên tiến vào trong phủ một viên ngói một viên g ạ c h một ngọn cây cọn g cọ đều là quen thuộc như vậy nội tâm cảm thán cảm giác về nhà thật tốt trong viện một lão giả bước nhanh mà đến lá cầu đản một đường chạy chậm theo sát sau lưng lão giả ngừng chân quan sát tỉ mỉ lấy đã vào phủ lá hạo thật lâu lão giả mở miệng thiếu chủ thật là ngươi trở về rồi sao lăng trí thúc ta là nhỏ hạo a cha ta mẹ ta ta còn có ta tiểu mội ngưng nhi đâu lá hạo vội vàng mở miệng hỏi lá hạo ca thật là ngươi sao ngươi thật là ta lá hạo ca quá tốt rồi ngươi trở về một cái tối đen tối đen trắng như bỏ tây tặng hán tử nhanh chóng chạy lại mà đến trong mắt mang theo nước mắt đối với lá hạ o h ô lá hạ o mở miệng hỏi lần nữa thiếu chủ nhanh mời vào bên trong đứng đây nói cũng không thích hợp tòa hạ thúc từ từ cùng ngươi giảng diệp lăng Chi đem lá hạ o mời vào trong phòng thiếu chủ có biết sáu năm trước người vị hôn thê nam cung ra như khói tiểu thư tự mình đến nhà cáo chi gia chủ người cùng người diệp gia viên tại h á c phong sơn chỗ sâu đầm lầy rừng tìm kiếm linh quả lúc gặp hung thú công kích sau toàn bộ mất tích nam cung tiểu thư cùng tây môn ra cùng tư đồ ra đám người khổ tìm hơn tháng không có kết quả rơi vào đường cùng về thành đem tình huống cáo chi gia chủ sau đó thì sao lá hạ o hỏi g i a chủ sao có thể tin sống phải thấy người chết phải thấy xác liền dẫn bên trên mười mấy vị trong phủ cao thủ chạy hát phong sơn mà đi sau đó thì sao l á hạo vội v à nội g cùng hỏi chủ hành thủ, đi về về sao về sao ra chủ cùng tùy hành đi cao tùy m t c á đều không có tâm r ở thở lại. lăng liền lại Lá hạo Diệp dài nói liền không có lại phải người đi tìm. Lá hạo nội không trí tìm. có ẩn ẩn liên tưởng đến chính mình năm đó gặp phải biết phụ thân hẳn là bị bọn hắn mai phục l á hạo toàn thân khí thế k h i n h người áo quần không gió mà lay ngươi nhị t h u ố c trước sau mấy lần dẫn người đi hát phong sơn tìm kiếm đều là không công mà lui một lần cuối cùng ngươi nhị t h u ố c khi trở về thân chịu trọng thương về sau cũng liền không có lại dẫn người tìm vậy ta mẹ đâu mẹ ta hiện tại người ở nơi nào lã hạo nội tâm đã là lựa dẫn bút lên phu nhân phu nhân năm năm trước một cái đêm mưa bị một đám mang theo mặt nạ quỷ người áo đen mang đi lá hạo hai con ngươi màu đỏ tươi vội vàng mở miệng hỏi ta tiểu mội ngưng nhi đâu ngưng nhi chẳng lẽ cũng bị c ư ớ p đi tiểu thư không có việc gì tiểu thư không có việc gì diệp lăng trí không ngừng nói ra lăng trí thúc biết năm đó là người phương nào cướp đi mẫu thân của ta sao diệp lăng trí mở miệng nói ra năm đó người áo đen từ trên trời r g xuống phu nhân hạ lệnh toàn phủ trên giới không được ngăn cản xưng đối phương vì đó người nhà mẹ đề nghị đến mẫu thân là biết người trong phụ tay đều không đối địa phương sợ không công đ ư ợ mạng lá hạo thấp giọng nói ra biết mẫu thân là bị người nhà mẹ đẻ mang đi ngưng nhi không có việc gì lá hạo tâm tình lập tức thư giãn một chút lăng trí thúc tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp ngưng nhi đi ngưng nhi nhất định đã trưởng thành g á i đại cô n ư ơ n g nhìn thấy ta nhất định vui vẻ chết lá hạo một bên nói một mình một bên dạo bước hướng ngoài cửa bước đi thiếu chủ thiếu chủ chậm đã ngưng nhi ngưng nhi tiểu thư diệp lăng trí ấp úng đầu đầy mồ hôi gì nói ngưng nhi thế nào lá hạo gầm lên giận dữ giống như tinh nhật kinh lôi nổ hai thai mọi người ông ông tác hưởng lá hạo ca ngưng nhi tiểu thư y miệ tử ngươi làm muốn hại chết thiếu chủ sao diệp lăng trí a đánh gây lá tiểu đào cha lại không nói cho lá hạo ca sợ không còn k ị p rồi ai diệp lăng trí thở dài một tiếng ngưng nhi tiểu thư hôm nay cùng tây môn g i a thiếu già tây môn đại lang thành hôn ngươi nói cái gì liền con cóc kề mặt mướp đáng ra ba tấc đinh nhảy dựng lên đều không có một mét nằm tây môn đại lang hắn cùng ngưng nhi thành hôn lá hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm trước mặt mấy người đánh chết hắn cũng không tin từ nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại cực kỳ thông minh ngưng nhi cùng giải quyết xấu như vậy hàng đồ chơi thành hôn nhị t h u c ta đâu chẳng lẽ là hắn biết c h ư ớ cơm k ô sao hắn làm sao lại đồng ý cửa hôn sự này hắn là thế nào bảo hộ cái này diệp ra nhỏ hắn ở đâu ta muốn gặp hắn lá hạo lúc này đã l ử a dận công tâm gia chủ hắn không nhị gia nhị gia chủ cùng bất phàm thiếu gia bọn hắn đều bị mang đến tây môn gia tứ ngươi cùng gia chủ xảy ra chuyện nhị gia bị thương diệp ra lại không trước đó vai hùng diệp ra sớm không phải lúc trước đỉnh bốn chân lập diệp ra l i ê n thừa mảnh này tòa nhà còn tại nói không chừng không bao lâu ngày mảnh này tòa nhà cũng phải chắp tay dị nhân tây môn gia thiếu gia thèm nhỏ dãi ngưng nhi tiểu thư sắc đẹp không phải một ngày hai ngày nhiều lần phái người tới cửa cầu hôn đều bị nhị ra chủ đổi ra phủ đi toàn phủ trên dưới không có một người đồng ý vụ hôn nhân này diệp lăng trí nước mắt tuân đầy mặt đối với lá hạo c h ậ m dai nói ra người nào không biết con chó kế so không chỉ có người xấu còn biến thái trời sinh thiếu hụt không có khả năng người đi đường sự t ì n h toàn bộ nhờ nghiên cứu ngoại vật phụ trợ đầy nó dục vọng toàn thành bị hắn hô hô chết hoàng hoa đại khuê nữ có nhiều lắm ngay cả phụ thân hắn nạp tiểu tiết hắn cũng ra tay chết m ư ờ cái tây môn ra trở ngại như vậy dòng ngập đinh cùng chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài cửa tây ngao nhiều lần ẩn nhẫn Chương t r ư ơ n g bốn diệp t h ư n h i ê n diệp tiểu đao đối với diệp hạo tức giận nói ra nhiều lần cầu hôn bị cự tây môn g i a thẹn quá hóa giận lợi dụng toàn phủ nhân mạng uy hiếp rơi vào đường cùng ngưng nhi tiểu thư đồng ý vụ hôn nhân này tây môn g i a e sợ cho phức tạp trước kia tính cả nhị gia c h ủ bọn người toàn bộ mang đến tây môn g i a diệp hạo nổ đom đóm mắt tốt người cái lao quy chứng ta hôm nay không giết sạch ngươi tây môn g i a dùng cái gì cho hà giận ngưng nhi không sợ ca lập tức tới cứu ngươi được nghe diệp hạo lời ấy diệp lăng trí lập tức ngăn ở diệp hạo trước người thiếu chủ không thể tây môn ra có cao thủ toạt t ấ n hiện nay phủ thành chủ đều cầm tây môn gia không thể làm gì. tây môn phủ bên ngoài có thể nói mười dặm trang sức màu đỏ đầy đường cánh hoa b à y vây hai bên trên cây đều dây dưa lấy lụa đỏ xe ngựa từ đầu đường xếp tới cuối phố ngay n g ắ n trật tự bên đường đều là tây môn da gia đình duy trì trật tự phun trào đám người trên vai t h í c h cánh cổ gà rối thành ngỗng cổ bình thường t h ă m viếng cái này trăm năm khó gặp h ô n lễ trong phủ răng đèn kết hoa trải rộng lụa đỏ gấm sắc mái h i ê n g ó c hành lang mai chi cây quế bên trên lụa đỏ hoa treo lên thật cao một mảnh đỏ trói hoa lệ trong phòng một bộ hồng y dỉa dáng người cao gầy chỉ đen như thác nước dương liệu heo nhỏ da thịt b n h nhuận như ng chỉ là cái này đôi mắt đẹp lại trống giống vô thần cũng kèm thêm mờ mịt khách quý trật nhà đều là cẩm y đ ị hoa phục không phải phú tức quý ta m ộ i hôm nay đại hôn vi huynh sao có thể không đích thân tới chúc mừng tiếng như kinh lôi chấn động đến đại địa phát r u n nóc nhà ngói xanh lốp bốt vỡ vụn không ngừng mọi người đều là che hai thai trong phòng diệp ngưng nhi toàn thân run lên tam muội vi huynh chẳng lẽ là ca ca trở về rồi sao không có khả năng không có khả năng ca ca sớm đã không tại nhân thế nhất định là nghe lầm nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu bình thường dọc theo gương mặt trở xuống trong góc diệp lăng phong cao mày diệp thư nhiên thấp giọng nói phụ thân ca là đại ca tới rồi sao đây quả thật là đại ca thanh âm không sai được diệp bất phàm thấp giọng còn lớn chớ nói nhảm đại ca sớm không tại nhân thế thật là đại ca thanh âm diệp thư nhiên miết miệng q u ậ t cường nói ra chỉ có diệp lăng phong lúc này nội tâm đã là sóng cả mãnh liệt thật chẳng lẽ chính là hảo nhi đám người còn tại ngây người thời k h ắ c tây môn đại lang ngươi cái này mướp đ ắ n g ra ba tấc đinh vô năng bẩn thiệu đồ chơi cũng xứng được tam hội còn chưa cốt đi ra quỳ n g h ngươi diệp hạo ra ra nghe thấy lời ấy mọi người đều kinh diệp ngưng nhi đẩy cửa đi ra ngoài nhìn về phía bầu trời nước mắt không ngừng t r ư ợ xuống nửa ngày mới mở miệng ca thật là ngươi sao ngươi còn sống diệp lăng phong quay người nhìn qua ngoài phòng diệp thư nhiên miệng há đến có thể nhét xuống một viên trứng ngống nam cung như khói thân thể mềm mại chấn động trong miệng nỉ non không có khả năng tuyệt không có khả năng phương nào giấu đầu lộ đôi bọn c h ố t n h ắ t giả thân giả quỷ dám đến tây môn ra dương oai sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về tây môn ngao trận mắt gầm thét lên có đúng không lời còn chưa dứt không trung phiêu nhiên rơi xuống một nam tử thân hình cao gậy thẳng tắp như núi như mực tóc đen áo tròn xuống mũ miệng buộc tóc bạch ngọc quan mày kiếm mắt sáng m ũ i cao thẳng m ũ i hồng răng trắng một bộ màu trắng tơ vàng vân văn trường sam không gió mà bay nết miệng lên tà mị cười một tiếng đám người đang chìm say mê cái này tuyệt thế tuấn nhan bên trong đại ca thật là ngươi ngươi còn sống một đạo nhỏ gầy thân ảnh xông vào diệp hạo trong ngực ôm chặt lấy diệp hạo cổ k h ó c một thanh nước múi một thanh nước mắt người tới chính là diệp hạo đường m ộ i diệp thư nhân t h ư n h i ê n là ta đại ca trở về diệ ngươi là người hay quỷ hôm nay tới cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tây môn đại lang diện mục dữ giữ tợn giữa trời một chảo kinh phong gào thét tây môn đại lang mơ mơ hồ hồ liền tại diệp hạo trong tay nhìn xem sắt này sắc phát run mặt cóc là ai đưa cho ngươi r i ú p khí dám mạnh cưới ta diệp hạo m u ộ i muội ân diệp hạo thả ta ra mà nếu không sẽ làm cho thân ngươi thủ chỗ khác biệt chết thảm tại chỗ tây môn chịu lời mới vừa ra miệng phớp một tiếng một đám huyết vụ nổ bể ra tới a con của ta ra hôn tạp ra ngươi thật coi lão tử là đến tặng quà sao lão tử hôm nay định diện ngươi cả nhà diệp hạo nhẹn h à n g nắm diệp t h ư nhiên hướng về diệp lăng phong đi đến người tới cho ta bắt sống kẻ này hôm nay nhất định phải đem nó lăng trì xử tử vì con ta báo thủ rửa hận tây môn ngao đối với người bên cạnh nổi giận nói ngươi h ồn ào cái truy ta lại không chạy đừng bay i à y ta cùng nhị thúc nói vài lời diệp hạo nói xong lời này người đã đi tới diệp lăng phong trước mặt hạo nhi ngươi thật là hạo nhi ngươi không nên tới a diệp lăng phong đứng dậy lôi kéo diệp hạo tay nhị thúc ta trở về không ai có thể lại khi dễ chúng ta diệp ra nho nhỏ tây m ô n ra ta diệp hạo trong nháy mắt có thể diệt cỏ mẹ nó các ngươi còn trò chuyện thật sự là thúc cháo tình thâm đem đang ngồi hợp lý bài trí sao bên trên cầm xuống kẻ này tây môn chịu nói còn không có kẻ s o n g diệp hạo tiện tay phất một cái bành một tiếng tây môn chịu đang không trùng điệp nện vào trong tường mặt tường lõm hiện lên dạn g nứt hình diệp hạo nhìn cũng không từng nhìn trên tường một chút mở miệng nói liền mẹ hắn ngươi b ấ c thoại nhiều nhất còn không nhanh lên đem l á o từ móc xuống đến các ngươi mẹ nhà hắn đều là trướng cơm k h â sao nhị thúc ngươi ngồi tạm một lát đợi ta đổ cái này tây môn ra chúng ta về nhà trò chuyển tiếp nói xong diệp hạo quay người về phía tây cửa chịu bước đi tiệ tử ngươi đừng tới đây người tới ngăn lại hắn trên tường tây môn ngao tê tâm liệt phế kêu lên t h ẳ n g n g ã i danh dừng bước dám can đảm lại hướng phía trước một bước ta bóp chết mỹ nhân này triệu triều phụng tôn triều phụng hai ngươi liên thủ tranh thủ thời gian cầm xuống kẻ này sau khi chuyện thành công vô luận điều kiện gì ta tây môn chịu đ ề u đáp ứng tây môn ngao lớn tiếng gào thét ca ngươi làm sao hiện tại mới trở về những năm này ngươi đã đi đâu không đợi cũng ngưng nhi nói xong triệu triều phụng liền lấy tay méo nhó ngưng nhi cổ quắt lớn im miệng ngưng nhi có lỗi với ca đã về c h ế rồi để cho ngươi chịu khổ nhìn qua bị bắt ngưng nhi diệp hạo vừa nói một bên đi thẳng về phía trước tiểu tử ngươi là thật coi ta không dám bóp chết nàng có phải hay không còn dám tiến lên một bước h è n m ọ n lao nhi âm chầm đối với diệp hạo đạo diệp hạo ngừng chân hai tay phía sau một đôi mắt băng lánh nhìn xem cái này h è n m ọ n lao nhi tây môn gia chủ ta láo tôn cầm xuống kẻ này bất luận cái gì điều kiện gì đều có thể sách không đợi tôn triều phụng nói xong tây môn chịu nói ra điều kiện gì ta đều đáp ứng t ố t ta muốn triệu lao nhi trong tay nha đầu cùng ngươi lục di thái lao phu đối với lục di thái cái kia đây đà thân thể thế nhưng là thèm nhỏ dai đã lâu muốn ngừng mà không được cầm xu ngươi nói đều không phải là vấn đề ta tây môn ngao toàn đáp ứng tây môn t r i ệ u nội tâm đã sớm đem triệu triệu phụng cái này giả hôn tạp ra tổ tông mười tám đời thăm hỏi mấy lần tây môn gia chủ ta lão triệu không có như thế lòng tham chỉ có một cái điều kiện nói ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi tây môn ngao đối với triệu triệu phụng nói ra lão phu chỉ cần ngươi khuyên ữ tây môn kim liên lão phu liền yêu cái này khéo léo đẹp đẽ hình chương năm tứ cố vô thân tây môn ngao chương năm tứ cố vô thân tây môn ngao triệu lão nhi ngươi cái giả hôn tạp ra thế mà đánh ta nữ nhi chủ ý ta mẹ nhà hàn diệt ngươi tây môn gia chủ một câu có đáp ứng hay không l ã o phu tính nhẫn mại có hạn mẹ ngươi chứ không có khả năng l ã o tử không đáp ứng triệu chiêu phụng vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe nam cung gia chủ tư đồ gia chủ chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi yên không l ý đến chuyện năm đó các ngươi có thể tây môn h u y n h bất giận bất giận ta cùng tư đồ h u y n h không phải còn không có rời đi thôi tây môn h u y n h sự tỉnh chính là ta nam cung gia cùng tư đồ gia sự tỉnh đúng không tư đồ h u y n h nam cung h u y n h lời nói rất là lời nói rất là chúng ta tam đại gia tộc tể tụ một đường tại sao phải sợ hắn nho nhỏ diệp hạo không thành đám người nhịn không được thấp giọng nghị luận tây môn ra đây là đợi t r ư ớ c làm chuyện tốt lành gì nha gặp được dạng này hai cái nhà giàu một cái so một cái tao một cái so một cái không biết xấu hổ thật mẹ nhà hắn không nên ép mặt nghe những nghị luận này tây môn ngao sắc mặt lúc trắng lúc xanh một ngụm lao huyết nhịn không được p h u n tới đều nói đủ chưa thương lượng xong không có thực sự không được các ngươi cùng tiến lên tiết kiệm thời gian diệp hạo nhìn xem đám người lạnh lùng nói ra tiểu nhi chớ có càng hắn rỡ ta trước bóp chết tiểu nha đầu này lại đến bắt ngươi nói xong triệu triều phụng liền chuẩn bị trên tay dùng sức diệp hạo kiếm chỉ cách không một chút một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất trước mắt mọi người bóng trăng nhoáng một cái diệp hạo đã đem ngưng nhi ôm vào lòng mang theo nàng hướng phía diệp lăng phong vị trí đi đến đám người lúc này mới trông thấy triệu triều phụng chỗ mi tâm ẩn ẩn có một tia vết máu không nhúc đ í c h chết đã không có khả năng chết lại thời gian nào xuất thủ ngươi trông thấy sao ta cũng không có nhìn thấy khi nào xuất thủ làm sao xuất thủ hắn là ma quỷ sao ma ơi giữa ba ngày gặp quỷ đám người lao nhau nghị luận không n g t tôn triều phụng dùng sức lung lay đầu óc mẹ nhà hắn tên đã t r ê n dây không phát không được vì cái kia tao so lục di thái lao tử không thèm đ ế m x ỉ a chúng ta nhiều người mọi người cùng nhau xông lên cầm xuống kẻ này một đám hộ viện gia đình tại tôn triều phụng dẫn đầu xuống chó dại bình thường nào về phía d i ệ p hạo chỉ gặp diệp hạo áo bào trắng cổ động thanh ti phi dương quanh thân kiếm khí quanh quần đạp nhẹ một cước quanh thân kiếm khí hướng phía tây môn ra đám người bắn tới thử thử lấy tôn triều phụng làm thủ đám người bị kiếm khí thấu thể mà qua kiếm khí mang theo đám người bay ngược trở về lập tức trong phòng huyết vụ tràn ngập thân thể tàn phế nhánh gãy mạn tiên phi vũ không khi đó là tanh hôi không gì sánh được sao mà tr không ít người của mẹ không chỉ còn có người dưới đúng quần nóng lên nước tiểu bị dọa đi ra trong lúc nhất thời trong phòng hôi thối không gì sánh được diệp hạo nhẹ nhàng thầy tay háo một cái k i n h phong thoáng qua một cái không khí lập tức mát mẻ nhìn qua trên tường tây môn gia chủ diệp hạo biễu môi cởi một tiếng giả hôn tập ra còn có thủ đoạn gì nữa xử hết già, tiểu ra tiểu gia ta đều tiếp được tây môn ngao nhìn về phía nam cung cùng tư đồ gia chủ đang muốn nói chuyện diệp hạo lạnh như băng nói nam cung tư đồ hai ngôi nhà tốt nhất đừng lên tiếng chờ ta thu thập xong tây môn ra lại nói nam cung tư đồ gia chủ hà to mồm cuối cùng không nói tiếng nào diệp hạo cách không tiện tay chảo một cái tây môn chịu liền bị diệp hạo xiết trong tay người hay là quý nói chuyện với ta đi diệp hạo tiện tay đem tây môn chịu nện ở trên mặt đất diệp hạo quay người ngồi xuống nhìn xem diệp thư nhiên nói thư nhiên cho ca rót chén t r à tới lại nói nhiều miệng đắng lơi khô diệp thư nhiên ngược lại tốt nước t r à hấp tấp chạy đến diệp hạo trước mặt ca ngươi uống t r à ân tiểu mội nhu thuận tương lai nhất định có thể tìm một nhà khá giả diệp hạo đối với diệp thư nhiên nói ra diệp thư nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên thẹn thùng chạy ra tây môn gia chủ nói một chút đi sáu năm trước ngươi ba nhà chức bố trí mai phủ sau lại ám toán phụ thân ta sự tình nhị thuốc ta cũng là các n g ư ơ i thiết kế trọng thương đúng không đừng đánh liếc mắt đại khái ta kiên nhẫn có hạn trực tiếp ôm hoa quả khô dây dưa dài dò nghĩ đến diệp hạo nhìn xem trên đất tây môn nào từ tốn nói diệp hạo muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta không có gì đáng nói có đúng không ta có quá nhiều để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không s ố n g phương pháp ta đều khinh thường đối với ngươi dùng nhà ngươi kim liên nên cái đại cô nương đi ta cũng không phải cái gì chính nhân có tử nếu không ta trước tiên đem kim liên trước mặt m ọ i người vui mừng hỏi lại ngươi bất、phàm. Đi đem tây môn Kim i l ê ngao cho ca cười Hạo bắt ắ tới. một mặt Diệp dâm đ n nói Diệp Hạo, t ta nói, ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta ta gì c h ngươi biết có á i Diệp gì. lùng Hạo chính chính bản thân, lạnh bản n i xin ra, b ắ thể đầu đi. biểu diễn của ngươi ngươi Môn Ngao, của có Tây t từng nghĩ tới hậu quả nam cung gia chủ nam cung kinh hồng nổi giận nói mẹ ngươi chứ con mẹ nó chứ đều thảm t a o diệt môn còn cân nhắc hậu quả cân nhắc đại gia ngươi t ư đổ gia chủ nam cung gia chủ hai ngươi thấy chết không cứu không có kết cục tốt tây môn ngao mở miệng mắng to thảo chúng ta mẹ hắn ngược lại là muốn diện tiểu xúc sinh này mấu chốt thực lực không cho phép a tư đồ nam cung gia chủ thầm nói nói đi ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn diệp hạo đem nón g trỏ dựng thẳng đứng ở trước miệng đối với tư đồ nam cung hai vị gia chủ làm cái s u y động tác người nào không biết năm đó diệp ra bởi vì ngươi quật khởi ẩn ẩn có tứ đại gia tộc đứng đầu tình thế ba nhà chúng ta không có cam l ò n g dựa vào cái gì tốt tài nguyên đều bị diệp ra tất cả ngươi quá mức xuất sắc người cùng thế hệ ở trước mặt ngươi đều là muốn thấp ngươi một đầu vạn sự đều là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó phụ thân ngươi diệp lăng vân càng là tự cho là thanh cao chưa bao giờ đem ta ba nhà gia chủ để vào mắt cho nên ba nhà chúng ta không cho phép ngươi người phách lối như vậy xuất hiện nhất định phải g i ế t chi cho thống khoái lệnh tôn loại kia không thích sống c h o n g người một dạng không cần thiết tồn tại diệt ngươi hai cha con diệp da không đáng để lo ta ba nhà liền có thể tùy ý chia cắt tây môn đối với diệp hạo ngao hêm hay nói nghe thấy lời này trong đám người hèn hạ vô s ỉ nát tiện đây chính là điển hình nhận không ra người tốt ghen ghét hận cũng không phải sao năm đó diệp g i a thiếu chủ thiếu niên anh tư vạn người không được một luyện võ kỳ tài chân lòng chi tư đám người nhao nhao nghị luận a y không phải ta diệp hạo xem thường ngươi tây môn ra là s á c s á c thật thật xem thường các ngươi ba nhà diệp hạo hoàn xem tam đại gia chủ tiếp tục tiếp tục câm thanh lạnh l ù n g nói hôm nay các ngươi đồng dạng hay là nhỏ thẻ kéo mét chật chật chật diệp hạo ngươi biết không chính là ngươi bộ này cao cao tại thượng coi trời bằng vùng sắc mặt cha con ngươi hai là giống nhau như lúc ta tây môn chịu không quen nhìn hai người bọn họ một dạng không quen nhìn ngươi vị hôn thê nam cung như khói cũng là như vậy tây môn ngao gầm thét lên ta có sao chương sáu vương tùng hiện thân chương sáu vương tùng hiện thân、Ân. trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm ra xác thực đủ đủ tốn không coi ai ra gì bất quá diệp công tử có thực lực này thực lực cho phép thực lực cho phép nói thầm lão giả vội vàng mặt mũi tràn đầy cười khổ giải thích nói diệp hạo nam cung như yên một tiếng kiểu a ta đường đường nam cung ra đại tiểu thư thiên kim thân thể khuynh thành c h i tư bao nhiêu hảo môn đại hộ tới cửa cầu hôn ta một lòng liền muốn cùng với ngươi thế nhưng là ngươi lão là đối với ta lãnh đ ạ m có chỗ của ngươi ta vĩnh viễn chỉ là ngươi tùy tùng vật làm nền quan g mang đều là ngươi một người phàm là ngươi đối với ta nhiệt tình một chút nhẹ nhàng một chút kết quả tất cả đều là ta đổi tới mặt nóng dán ngươi m ư n g lạnh ta không cam tâm nam c u n g như yên càng nói càng kích động đã ngươi không co thèm ta vậy lao nương sẽ phá hủy ngươi thiên hạ không chỉ ngươi một người nam nhân độc nhất là lòng dạ đàn bà có phải hay không liền muốn hủy đi có hay không lại người t h ấ p giọng giao lưu cần gì chứ tình cảm chuyện này coi trọng cái lưỡng tình tương duyệt thương tư đơn phương khổ a ngươi nhìn đây không phải hại người hại mình à nghe thấy những n à y nam c u n g như yên sắc mặt càng thêm khó xử diệp hạo bắt chéo hai chân nhìn cũng không từng nhìn nam c u n g như yên một chút diệp hạo ta cứ như vậy không khai ngươi chào đón ả cho đến ngày nay ngươi vẫn không nguyện ýc lấy ta một cái ta nam cũng như yên cứ như vậy không xứng với ngươi nam c u n g như yên khàn cả giọng đối với diệp hạo gào thét nguyên bản ta dự định sau đó lấy ngươi mặc chó diệp hạo nhàn nhạt mở miệng nói ra cũng không muốn làm ngươi mất hết thể diện đã như vậy vậy ta liền cùng ngươi nói nhảm vài câu n g ư ơ i thiên tính phóng đ ẳ n g mình làm thứ gì không mặt mũi gặp người sự tình tâm lý thật không có một chút số sao chính mình bất tranh khí hoán được hay ngươi cùng ngươi kia tiện nghi biểu ca vương tùng chút phá sự này cho là ta không biết diệp hạo n g ư ơ i vương bắt đản nam cũng như yên thẹn quá hóa giận ngươi hỏng thanh danh của ta ta diệp hạo lại là hơi nhướng mảy ngươi tuyệt đối không lớn lúc đó người đi ngang qua là ta đi còn tốt lao t ử khi đó không có cưới ngươi qua cửa bị hai ngươi tái rồi thật sự là vô cùng nhục nhã phi diệp hạo một tiếng khẽ gắt nói ngươi có cái gì thanh danh có thể nói có cũng là nổi tiếng xấu diệp hạo một mặt ghét bỏ chi sắc nguyên lai nàng như thế không tuân thủ phụ đạo thật sự là không biết xấu hổ có người chửi mắng ra đây không phải là còn trà đũa thật sự là sắc mặt ghê tởm phi thật là bồn u ôn những này thấp giọng chửi rửa để nam cung ra chủ mặt đen như than chăm chú năm năm năm năm n hận không thể xé mấy cái này cầu nương dưỡng hôn tạp ra diệp hạo nam cung kinh hồng hét lớn một tiếng hôm nay ngươi nhục ta nam cung ra ta sẽ làm cho ngươi chết không yên lành diệp hạo lại là kiếm m i vậy một cái ngươi nhanh t ỉ n h lại đi ta này thời gian đều chẳng muốn phản ứng các ngươi chờ ta hỏi xong nói có ngươi tốt trái cây ăn an tâm chớ đội tây môn gia chủ còn không nói ra các ngươi người giật dây hạ không có gì không thể nói tây môn gia chủ một mặt vẻ đạm n h i ê n phục k í c h ngươi là vương tùng cùng nam cung như yên mang đầu vì đoạn diệp ra tương lai muốn diệp ra không người kế tục mai phục phụ thân ngươi là vương tùng cùng sư phụ hán nguyên tùng tự mang đội là để diệp ra rắn mất đầu năm vẻ bảy mảng để chúng ta thịt cá chia cắt tây môn ngao lúc bốt liền cùng triệt để đồng dạng diệp hạo nam c u n g như yên mở miệng lần nữa hô biểu cả ta sư phụ nguyên tùng tử chính là nguyên thiên kiếm tông nhị trưởng lão không thể không thừa nhận ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là ngươi có thể mạnh hơn nguyên tùng trưởng lão ngươi có thể mạnh hơn nguyên thiên kiếm tông sáu năm trước ta nam c u n g như yên có thể giết n g ư ơ i một lần hôm nay còn có thể lại giết n g ư ơ i một lần các loại nguyên tùng trưởng lão vừa đến là tử kỷ của ngươi ngươi này thời gian quỳ xuống đi cầu ta có lẽ đến lúc đó ta có thể tha ngươi một mạng ha, ha ha nam cũng như yên cơ hồ điên của ngươi đã thông tri vương tùng cùng sư phụ hắn diệp hạo một mặt vẻ vui mừng không sai không sai tránh khỏi ta lại chuyên đi tìm bọn họ một chuyến đã ngươi biết điều như vậy hiểu chuyện ta diệp hạo liền hợp ý giúp người hoàn thành ước vọng không hảo hảo khen thưởng ngươi một phen lộ ra ta nhiều hẹp hòi một dạng tiện tay cách không một chảo nam cung như yên liền bị diệp hạo t r ộ p trong tay diệp hạo ngươi tự cho là t h à n h cao không phải xem thường ta nam cung như yên à không phải ghét bỏ ta không sạch sẽ à nam cung như yên lúc này vậy còn cố kị mặt mũi gì diệp hạo nắm nhìn bốn phía ai mắt hát ngươi diệp t i ế u đại ca có gì chỉ giáo nam tử vừa trà lấy tay một đường vui sướng chạy đến diệp hạo trước mặt diệp hạo đầy cói lòng mong đợi xem kỹ lấy trước mặt cái này để cho người ta xem xét liền rất ngán x s u nam giết nàng diệp hạo tiện tay ném đi nam cung kinh hồng đang muốn động thủ một đạo kiếm quang liền chống đỡ ở tại giữa lông mày đông cảm giác băng hàn t h ấ u xương nào còn dám loạn động đạn nửa phần diệp hạo một chỉ đ i ể m ra một đạo trong suốt lồng khí đem diệp ngưng nhi cùng diệp thư n h i ê n ngăn cách bên ngoài phát sinh hết thể đều cùng hai người bọn họ không có quan hệ gì rồi ca của ngươi có ý tứ gì thôi dựa vào cái gì diệp t ư nhiên gấp thẳng dậm chân diệp ngưng nhi một mặt kinh ngạc nhìn đối phương hắn không phải ca của ngươi diệp thư nhiên cuốn g quýt che miệng con mắt cười tựa như đậu hà lan sừng đúng đúng đúng làm sao không phải đâu diệp ra cầu tặc một thanh âm nổ vang ra tới còn không mau mau lăn ra nhận lấy cái chết nghĩ không ra sáu năm trước ngươi thế mà còn có thể sống sót hôm nay ở chỗ này gây sóng gió tiểu ra hôm nay còn phải lại giết ngươi một lần yên tâm tiểu ra hôm nay định đưa ngươi thiên đao vặt quả chết không thể chết lại thu đến nam cũng như yên xin giúp đỡ truyền ầm vương tùng liền ngựa không ngừng võ chạy như bay đến vương tùng tiểu nhi ngươi ngược lại là không cần vội vã chịu chết、tới. diệp hạo đầu cũng không trở về lấy tay hướng sau lưng nắm vào trong hư không một cái liền có lực gió gà o ghét một cái trước mắt vương tùng đã bị t r ộ n vào trong tay nó chương bảy nguyên, nguyên tùng tử nhìn một chút ở trong tay mù nhảy nhảy loạn như một vương trong vương bắt tùng diệp hạo một tay lấy nó đập xuống đất cùng t a y môn chịu quý gối cùng một chỗ hai đầu gối xương cốt tự nhiên vỡ vụn toàn thân giống như run rẩy không biết là bởi vì đau vẫn là bị dọa sợ đến nước mắt không cần tiền bình thường báo tắp đang ngồi đám người một mặt hoảng sợ đây là cỡ nào thần thông diệp da thiếu chủ lại mạnh đến mức độ này không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng a nam cung kinh hồng càng là cả kinh một thân mồ hôi lạnh tùng nhi ở trước mặt hắn ngay cả qua tay tư cách đều không có nhược kê cũng không tính n g u y ễ n tùng tử lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì đâu xem ra lần này nam cung gia là hai kiếp khó thoát hai kiếp khó thoát đi đầu không được nụ cười của ngươi đã biến dạng trượt số người n g đ ấ t ruột chủ nhà họ tư đồ tư đồ hạo lúc này đâu còn có nghe hy kịch tâm tình nội tâm cũng là khổ ép một cái d i ệ p hạo mạnh v ậ n t chỉ tiêu phải làm sao mới ở đây muốn lòng bản chân bôi dầu trốn đi nhìn xem nam cung gia chủ trên chắn lơ lửng kiềm khí lập tức rung chân toàn thân vỗ lực cũng không phải đùa dỡn làm sao bây giờ làm sao bây giờ diệp lăng phong lúc này đã do vừa mới bắt đầu vui vẻ lo lắng đến thời khắc này đã biến thành yên tâm thư thái cha ngươi nói đại ca là cảnh giới gì làm sao mạnh như vậy chẳng lẽ là kiếm tiên đại kiếm tiên không thể nào là kiếm đế đi t r ờ i ạ im miệng những n à y về sau chính ngươi hỏi ngươi đại ca đi ta làm sao biết diệp lăng phong nhỏ giọng răn dậy diệp bộ phàm nội tâm lại nói diệp ra có hy vọng rồi đại ca hạo nhi trở về trưởng thành lồng khí bên trong ngưng nhi c á của c ngươi làm sao lợi hại như vậy diệp ngưng nhi trắng đối phương một chút không đối không đối là chúng ta ca ha ha ha chúng ta ca giắt ai hắn nếu không phải ca ca ta tốt biết bao nhiêu a diệp ngưng nhi nheo mắt cô nàng này từ ngày n g đầu góc suy nghĩ cái gì a diệp hạo ngươi nhất định phải chết sư phụ ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho diệp phủ trên dưới chó gà không tha vương tùng thống khổ nói ngươi không nói ta còn thực sự quên cái kia lông xanh lao ốc uy hắn hiện tại có đầu rút cổ ở nơi nào làm sao không dám lộ diện phái ngươi cái này nhỏ tạp lạp mẹ đến đây làm bịa đỡ đạn cho ngươi thời gian ba cái hô hấp tranh thủ thời gian truyền âm gọi người miễn cho ta tự mình đi một lần d i ệ p hạo dùng chân đá đá quỳ gối trước mặt vương tùng t ă n g ma ơi ngũ quan giảm hai quan ở đâu lao phu hưởng sống tám mươi có thửa d i ệ p hạo nào có tâm tư nghe h í kịch t r e o tức nhìn chằm chằm vương tùng ấy lông xanh nhỏ a t ù n g sư phụ của ngươi còn có rất lâu đến hắn đến cùng có dám tới hay không nếu không ta trực tiếp đưa các ngươi lên đường đi lãng phí thời gian của ta vương tùng cắn răng nói ra d i ệ p hạo sư phụ ta đã ở trên đường đổi tới tranh thủ thời gian nhiều hô hấp mấy ngụm không khí bởi vì rất nhanh ngươi liền muốn ở ra giá dám ha, ha ha đạo của ta là người phương nào ngông cùng như thế cầm xuống đồ nhi ta lại bước ta đến đây nguyên lai、like、là sáu năm trước giết ngươi không chết diệp ra tiểu nhi ngươi có thể c ú t ra đây nhận lấy cái chết vương tùng vội vàng đối với bên ngoài hét lớn sư phụ mau giết cầu tặc kia tới thật đúng là nhanh Tốt. đã ngươi ưa thích trăng bước vậy ta liền thỏa mãn ngươi một lần ta tự mình đi ra gặp ngươi diệp hạo chậm rãi đứng dậy đối với vương tùng cái chán nhấn một ngón tay quay người đi ra ngoài chỉ gặp vương tùng bưng quý nguyên đ ị a không n ú c ních hai mắt trở lên nhưng là trong mắt lại không bất luận cái gì hào quang thần hồn câu diện chết không thể chết lại sống lâu mấy phút đồng hồ này diệp hạo đối với hắn đã là thiên đại ban ân ha, ha, ha. diệp ra tiểu nhi nghĩ không ra thời gian sáu năm không thấy ngươi ngược lại là dài quá bản sự báo lên sư môn sư thừa người nào làm thịt ngươi về sau tốt gọi người cho ngươi sư phụ báo tin đến đây nhặt sát cho ngươi nguyên tùng tử lần nữa ngửa mặt lên trời cồn u g tiếu lao vứ b á c ngươi cười ngây nô cái lông gà à. đều mẹ nó mấy chục tuổi mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao v ư ơ n g b á c ra sân còn t r ă n g bức không biết trang ngu nhất bê chịu độc nhất đánh sao diệp hạo há miệng liền mắng chỉ gặp nguyên tùng tử đứng ở nóc nhà một thân áo vào trò người đeo trường kiếm một tay phụ sau một tay niệm cẩn vốn là cỡ nào muốn lấy một cái hoàn bị trang bê đạo l o ạ sáng đăng tràng ai nghĩ đến diệp hạo là miệng phun hương thơm đổ ập xuống tốt một c h ầ u t h o á m ạ n mặt đen lại cự lúng túng nguyên tùng tử khoe miệng giật một cái đang muốn mở miệng báo đáp thượng sư cửa sư thừa người nào ta nhìn ngươi chính là lại u cục trên lưng cắm lông gà ngươi mẹ nó đến tột cùng tính phi cầm hay là tính tẩu thú ngươi cái lao quy tôn hơn phân nửa là muốn trang thần thú đi phía dưới một mảnh cười vang nguyên tùng tử nhất thời không có đình chỉ một ngụm lao huyết tràn vào trong miệm tranh thủ thời gian vừa vững tâm thần cưỡ ép lại nuốt trở vào sư tôn ta cao quý cỡ nào người ngươi cái bẩn t h i u đồ chơi cũng xứng chỉ bằng ngươi cái này hỏi như vậy không khó coi ra ngươi mẹ nó chính là một cái hiếp yếu sợ mạnh sợ hàng có phải hay không nghe chút ta có lai、like、lịch lớn phía sau có chỗ dựa ngươi liền lập tức mặt dậy m ả y dạn chó vẩy đ ô i mừng chủ nếu là không có chỗ dựa ngươi liền tốt tiếp tục giả vờ b ê tiểu gia hôm nay liền thành bằng ngươi ta không có sư môn không có chỗ dựa ngươi yên tâm to gan trang yên tâm to gan xuất thủ tới đi xuất thủ a diệp hạo lẳng lặng nhìn nguyên tung tử đầy mắt chờ mong ha ha ha mang tốt mang tốt bản tọa hôm nay không phải xé nát ngươi cái này miệng túi dùng ta bốn mươi lăm mã dày hung hăng đạp ngươi tấm này ban túi miệm chỉ gặp nó kiếm chỉ dẫn một cái ban một tiếng kiếm minh phía sau trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ xoay quanh đỉnh đầu đi một đạo hình như có thiên quân chi l ự c kiếm quang phá không mà đi thẳng hướng diệp hạo trong trước mắt thân kiếm treo ở diệp hạo trên c h á n một t ư ớ c mọi người đều kinh kiếm thật nhanh nguyên tùng tử lúc này cái chán hơi n h ữ một mặt không thể tin nhìn chằm chằm diệp hạo làm sao có thể diệp hạo trước người tựa như có một bức tường đ ồ n g b á c h sắt ngăn trở phi kiếm của hắn vô luận như thế nào phát lực không tiến thêm tốc nào nữa nguyên tùng tử ngưng thần mín thở muốn thu hồi phi kiếm phi kiếm lại không n ú c n í c h tí nào treo ở diệ diệp hạo giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nguyên tùng tử mở miệng ngươi liền chút bản lãnh này nguyên tùng tử lúc này cái chán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng trượt xuống hắn biết hôm nay là trang bê đạo đức giả không thành hơn phân nửa còn phải gây ở chỗ này đối phương cường đại để hắn tuyệt vọng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đỏ sức đối phương có khả năng đánh cái búng tay chính mình cũng muốn ở r a r á m nội tâm thầm mắng mẹ nó nhiệt g đ ồ làm hại ta nhiệt g đ ồ làm hại ta a diệp hạo thân thể chấn động phi kiếm ẩm vang nổ tung phốc nguyên tùng tử một ngụm lao hết như xương p h ra tay phải gấp che tim ngay sau đó thân thể đột nhiên lui lại bốn năm bước mới lảo đảo ngừng ánh mắt hoảng sợ lại cảnh giác nhìn đối phương yên tâm tiểu ra hôm nay không giết ngươi lão già chết t i ệ t này nghe thấy lời ấy nguyên tùng t ử lập tức q u ít hoa vung l ỏ n g trong lòng mừng thầm ta hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ a ngươi đi đi mang ta trở về sau ba ngày ta diệp hạo đích thân tới nguyên thiên kiếm tông đến lúc đó ta muốn một cái h à i lòng trả lời chắc chắn nếu không định dẹp viên ngươi thiên nguyên kiếm tông nói xong diệp hạo phất tay hào vung lên một đạo kình phong đất bằng mà lên a một tiếng nguyên tùng tử tự như rượu bị đứt dây bình thường mánh liệt bay ra ngoài về phần bay bao xa bay đến địa phương nào có thể hay không n g ã chết lại có ai quan tâm đâu là thời điểm nên kết thúc diệp hạo quay người trở lại đại s ả n h ánh mắt băng lãnh đối với tây môn ngao cách không một chỉ một đạo kiếm quan g mặc xương sọ mà qua còn mang theo mấy giọt máu hoa phiêu tán r ơ i r ụ trong s ả n h lặng ngắt như tờ không khí ngột ngạt đến cực hạn bên cạnh trong phòng hai đạo kiếm quan g l ó ạ i lên kiếm khí thấu thể mà qua chỉ nghe thấy bành b à n h hai đoàn huyết vụ nổ bể ra đến toàn bộ thế giới đều yên lặng bên hai lại không tả âm nếu hưởng không nên hưng phúc liền nên vứt bỏ không nên dứt bệnh diệp hạo lắc đầu cởi khổ Nam chương u n n g k i tám trình biên chương tám trình biên quá độc ác sát phạt quả quyết như vậy là người hay là ma à, có người thấp giọng nghị luật bốn một tòa to lớn c ổ lão trang viên chiếm diện tích mấy ngàn khoảnh cao lớn cung điện hùng vĩ liên miên trên tường thành trên đường phố cũng có áo giáp trong người binh sĩ vệ đội vừa đi vừa về tuần tra chủ điện chính g i a trên cao vị ngồi ngay ngắn một nữ tử tuổi trẻ không giận tự uy một bộ đáy xanh tơ kim long văn áo gia thị thoát tuyết tóc đen như mực mắt ngọc mày ngài rắn người linh lung thất tha núi cao có khe ránh dương liếu có thể đem bóp tương tự mật đảo nữ tử l ặ n g lặng nghe phía dưới quỳ một chân trên đất người báo cáo ân các ngươi tiếp tục mật thiết chú ý âm thầm chú ý thời khắc hồi bẩm tất cả chi tiết đối với là tất cả chi tiết đi xuống đi nữ tử băng lãnh đối với quỳ xuống người nói ra sau chậm rãi đứng dậy hướng bên ngoài đại điện đi đến nhìn lên bầu trời nhỉ non lẩm bẩm quả nhiên ngươi thật đúng là sống nơi này ha ha lại nhịn không được cười ra tiếng phát giác sự thất thố của mình sau lại vội vàng tay ngọc nhẹ che môi son phong cảnh rất là mê người suýt ngươi nhỏ giọng một chút coi chừng lá thiếu một không vui ngươi chính là ngâm hết u y vụ bên cạnh có người khiếp đảm thấp giọng nhắc nhở người nói chuyện bất phàm ngươi thông chi diệp tiểu đao mang người cùng ngươi đi toàn bộ tiếp thu nam cung ra nếu có nhảy cao không phối hợp ngay tại chỗ giết chết có thể hay không làm phản đáng diệp hạo nhìn xem chính mình đường đệ diệp bộ p h ạ m đại ca yên tâm c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ ta cái này đi cùng tiểu đao tụ hợp nói xong diệp bộ phàm ngẩng đầu nhanh chân mà đi nội tâm kiềm chế những năm này sỉ nhục đều là quét sạch sành xanh n h ị thúc ngài ngay tại chỗ tiếp thu tây môn ra từ nay về sau lại không nam cung tây môn diệp lăng phong đầy mắt vui mừng kém một viên mét liền muốn nước mắt tuần đầy mặt nội tâm kích động lại bồi dối vừa khẩn trương đối với diệp hạo khẽ gật đầu t ố t n h ị thúc nam cung kim liên liền giữ lại tiếp tục ở nam cung ra đi hay là như trước kia bình thường để nàng áo cơm không lo diệp hạo nhìn xem quay người mà đứng diệp lăng phong diệp lăng phong trần trờ một hồi nói t ố t ta liền theo n g ư ờ i nói xử lý nói xong mang theo diệp ngưng nhi cùng diệp thư nhiên hướng bên cạnh mà đi diệp thư nhiên không ngừng quay đầu hướng phía diệp hạo làm ặ t quỷ tiểu đường ngội này thật là quỷ linh tinh quái diệ tư đồ hạo n g ư ơ i tốt hợp tác đều trước ngươi một bước ngươi có phải hay không cũng nên lên đường diệp hạo kiếm chỉ vừa nhất đang muốn xuất thủ diệp hạo ca ta là nhược hề cầu thủ hạ ngươi lưu t ì n h diệp hạo đột nhiên quay đầu nhưng gặp một thân lấy váy dài vàng n h ạ t t i ể u nữ một mặt sợ hãi chạy bộ mà đến trước ngực lắc lư không ngừng cái chán mũi đều là mồ hôi dị thở gấp thở phì phò sau lưng theo sát lấy một x i n h đẹp hoa phục phụ nhân cũng là như vậy đổ mồ hôi lâm ly làm cho người không khỏi nhìn nhiều vài lần phụ nhân nhược hề đến chậm một bước nữa liền gặp được chính là thi thể của ta tư đồ hạo vừa nói lại khóc ra thành tiếng nhắm lại cái miệm túi của、người. một cái đại lao ra khóc s ứ t m ứ t còn thể thống gì đây đều là chính n g ư ơ i tác nghiệt đáng đ ờ i phụ nhân xinh đẹp đối với tư đồ hạo đổ ập xuống chính là một trận bạo khiển trách đồng thời lại ánh mắt êm ái nhìn chăm chú lên diệp hạo hai tay trụ đầu gối hít sâu mấy n g ụ m sau tư đồ nhược hề đứng thẳng người hai mắt không hề nháy si ngốc nhìn chằm chằm diệp hạo diệp hạo ca thật là ngươi ngươi còn sống thật quá tốt rồi mấy năm này ta ta bao giờ cũng đều nhớ ngươi nghĩ ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta nói nói tư đồ nhược hề lại có mắt nước mắt trượt xuống đám người một mặt một bê xạ mặt lại còn có dạng này máu cho kịch bản sao diệp hạo đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ đối phương khoe mắt gương mặt nước mắt nhẹ nhàng nói ra nhược hề ngươi không nên tới tư lộ nhược hề nghiêng đầu đưa tay đỡ lấy diệp hạo tay đem gương mặt tại diệp hạo trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát diệp hạo ca ta đến không phải là vì hắn sáu năm trước hắn c ô n g ta đối với ngươi làm ra chuyện này về sau ta coi như hắn đã chết ta đến chỉ là bởi vì ngươi sáu năm ta không giờ k h ắ c nào không tại nghĩ ngươi tin tưởng vững chắc có một ngày ngươi sẽ trở về xuất hiện ở trước mặt ta ta cho tới bây giờ đều không tin ngươi chết bây giờ ngươi trở về ta làm sao có thể không tới gặp ngươi giờ này khác này tình cảnh này trừ phụ nhân xinh đẹp tất cả những người khác đều cùng tư đồ hạ một dạng con mắt chừng đến như là n g n h ư đàn một dạng lớn m ẫ u bức đến đại nao đương máy chống rông ẩu nghe tê dại còn có thể dạng này chơi như thế máu chó thảo mụ mụ à nội dung cốt truyện này cũng quá đặc biệt mã nớt não đừng như vậy chơi được không con xoay chuyển qua gấp xe của ta lật trong khe đi trong đám người mồm năm miệng mười nghị luận diệp hạo ngươi trở về liền tốt những năm này chịu không ít khổ đi phụ nhân xinh đẹp nhìn chăm chăm diệp h ạ hỏi tiến di ngươi cùng nhược hề không nên tới nơi này ta mấy năm này rất tốt tạ ơn tiến di nhớ mong diệp hạo nhìn trước mắt cái này cùng chính mình mẫu thân như là khuê mật sinh đẹp phụ nhân di nhìn xem ngươi như vậy đủ rồi không làm hắn cầu tình di chính là nhớ mong ngươi chuyên tới nhìn ngươi một chút nhìn thấy ngươi mọi chuyện đều tốt di an tâm di đi về trước ngươi có r ả n h liền đến nhà phối ngược hề ngồi một chút phối di tâm sự nói xong cũng quay người đi ra ngoài khỏe mắt có vui mừng nước mắt trượt xuống p h ụ nhân p h ụ nhân ngươi không thể không quản tạ mặc kệ tư đồ hạo như thế nào chó sủa phụ nhân x i n h đẹp đầu cũng không về thiến di diệp hạo thấp giọng kêu lên phụ nhân sinh đẹp n g n g chân cũng không bay đầu ta sẽ tới trong phủ thăm hỏi thiến di phụ nhân x i n h đẹp thân thể k h ẽ run mỉm cười trong lỗ n g i ân một tiếng bước nhẹ rời đi nhược hề nhược hề ngươi không thể không quản cha a cha biết sai tư đồ hạo một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu to đến giờ này k h ắ c này hắn là thật sợ trước mắt vị này chính là giết người không chấp mắt chủ a tư đồ nhược hề ngoảnh mặt làm ngơ đem mặt chuyển hướng một bên căn bản không nhìn tư đồ hạo người bên ngoài một mảnh thổ thức d i ệ p hạo ánh mắt ôn nhu nhìn xem tư đồ nhược hề sau một lúc lâu quay người đối với tư đồ hạo nghiêm nghị nói đến từ giờ trở đi tư đồ ra do nhược hề đảm nhiệm giá chủ tư đồ toàn phủ trên dưới đồng đều lấy nhược hề mã thủ là xem ngươi có thể có ý kiến không dám làm sao có thể có ý kiến đâu không có ý kiến không có ý kiến ta rời gôi không mà tư đồ ra hết t h ể vốn chính là nhược hề nàng làm gia chủ chuyện đương nhiên chúng vọng sở quy tư đồ hạo đầu như giã tỏi giống như cùng điểm diệp hạo ca ta chỉ là một cái văn nhược tiểu nữ tử sao có thể đảm đương được gia chủ một vị bọn hắn đều là người tập võ sẽ không nghe ta hiệu lệnh tư đồ nhược hề yếu ớt đối với diệp hạo nói ra diệp hạo băng lánh mở miệng một cái không phục ta liền giết một cái t o à n ta hết thể nghe i theo diệp hạo ca an bài chỉ cần có người ở bên cạnh ta ta cái gì còn không sợ tư đồ nhược hề nhu thuận nhẹ gật đầu tư đồ hạo n g ư ơ i tội chết có thể miễn tội sống khó tha xem ở nhược hề trên mặt mũi ta diệp hạo hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mặt chó chương chín quật cường tây môn kim liên chương chín quật cường tây môn kim liên tư đồ hạo lập tức toàn thân buông lỏng thở ra một cái thật dài trong lòng mừng thầm cảm ơn trời đất cảm tạ tư đồ gia liệt tổ liệt tông phù hộ a t a tư đồ hạo sinh cái nữ nhi ngoan nhưng là tội sống khó tha lập tức diệp hạo một đạo kiếm khí đánh vào tư đồ hạo thể nội phốc một chum huyết vụ từ tư đồ hạo trong miệng cuốn phú n mà ra lập tức toàn thân mềm nhũng hai mắt bôi đen mới ngã xuống đất hôm nay liền phế ngươi lan điền hủy ngươi kinh mạch cuộc sống về sau ngươi ngay tại tư đồ p h ù hậu viện bảo dưỡng đổi thọ đi nói xong diệp hạo nhìn xem tư đồ nhược hề tư đồ gia hiện tại bắt đầu một mình ngươi định đoạt hắn không có khả năng lại đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp phế nhân một cái. Tư đồ nhược không biết nội tâm là tại cảm kích để nàng độc trưởng tư đồ ra hay là đối với hắn phụ thân đặc biệt khai ẩ n không có hạ sát thủ để cho người ta đem hắn đưa về phủ đi m u ộ n một chút ta sẽ đi qua nhìn ngươi diệp hạo khẽ vớt tư đồ nhược hề mái tóc ôn nhu nói vậy ta c h ờ ngươi ngươi m u ộ n một chút nhất định phải tới ta có thật nhiều nói muốn nói với ngươi đâu tư đồ nhược hề ẩn ý đưa tình nhìn diệp hạo một chút quay người rời đi cũng không để ý tới ngã xuống đất tư đồ hạo có người nhắc lợn chết bình thường d ơ lên tư đồ hạo đi theo rời đi có dạng này nữ nhi đến tột cùng là tư đồ gia chủ bất hạnh hay là vận hạnh trong đám người có người dám thắng có thể nhặt cái mạng nhỏ còn sống cũng không tệ rồi không phải hắn k h u ê nữ này thời gian nghẹn nghẹn thành ngâm hết u y vụ đây không phải là mặc dù là một phế nhân cẩm y ngọc thực can hưởng tuổi già cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt đám người nao h nao h nghị l u ậ n tốt việc đã đến nước này tất cả mọi người tản đi đi ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình diệp hạo trêu ghẹo nói đám người từng cái hướng diệp hạo chắp tay c h à o từ biệt cũng có người cả gan mời diệp hạo ngày sau đi trong phủ làm khách diệp hạo đồng đều mỉm cười gật đầu đáp lại thẳng đến đám người tan hết mới quay người ngồi xuống uống một hớp nước trà ca bọn hắn đều đi rồi sao diệp ngưng nhi m không đi chẳng lẽ lại vẫn chờ trò hỏi bọn hắn ăn cơm triệu à, đại ca ngươi nói có đúng hay không diệp thư nhiên mở miệng nói ra diệp hạo nhìn xem hai vị muội m u ộ i này không thể làm gì khác hơn lắc đầu nhị t h u ố c đều xử lý tốt sao không sai bị lắm tây môn ra khế nhà khế đất q u ạ n mỏ tất cả sinh ý đều đã kiểm kê tây môn ra tất cả võ lực toàn bộ thuộc về diệp ra còn h ạ t diệp lăng phong kỹ càng giới thiệu à, đúng rồi tây môn ra hết thạy không thay đổi tây môn kim liên vẫn cư trú ở này tây môn kim liên toàn quyền chấp trưởng tây môn ra hết thạy tất cả mọi chuyện trực tiếp hướng ngươi m báo nàng vẫn tốt chứ diệp hạo nhẹ giọng hỏi. không đợi diệp lăng phong mở miệng trong phòng tây môn kim liên đi ra phía ngoài đến ta rất tốt không vứt diệp ra thiếu chủ hao tâm tổn trí cha ta năm đó mai phục giết ngươi là hắn không đối ngươi hôm nay giết hắn là hắn gieo gió gờ bão trừng phạt đúng tội ta một tiểu nữ tử vô tâm báo thù càng không năng lực kia từ ngày này trở đi ta tây môn kim liên cùng tây môn ra là diệp ra cấp dưới tuyệt không hài lòng nói tây môn kim liên đối với diệp hạo liền muốn một gối quỳ xuống hành chủ lễ diệp hạo vội vàng lật bàn tay một cái một đạo chân khí vô hình nâng ở đối phương dưới đầu gối đem nó đỡ thẳng đứng thẳng kim liên ngươi sao phải khổ vậy chứ ng không đợi diệp hạo sẽ lại nói xong tây môn kim liên đánh gây diệp hạo băng lánh nói ra xin mời thiếu chủ về sau hô ta tên đầy đủ ta cùng thiếu chủ cũng không quen biết sao là biết do nói chuyện cấp dưới nhanh mồm nhanh miệng mong rằng thiếu chủ rộng lòng tha thứ diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu nhị thúc không sai biệt lắm chúng ta liền trở về đi tây môn ra về sau ngươi liền nhiều thao đ i ể m tâm không đợi diệp hạo nói xong tây môn kim liên cao giọng hát nói thuộc hạ cùng t i ê n thiếu chủ lúc này diệp ra toàn phủ trên dưới một mảnh ăn mừng người người vui vẻ ra mặt quản gia diệp lăng trí mang theo diệp bộ phàm diệ tiểu đao ở ngoài cửa sớm đã chờ đợi đã lâu. Gặp người Diệp hạo bọn người trở vậy ề vội vàng tiếp thiếu gia nên đón n lấy,、thiếu、chủ, gia chủ, h mau mau p phủ, mệnh hạ nhân chuẩn ta tốt thịt sớm đã rượu, bị ngày đại hỉ, chúng ta diệp ra nâng đại Diệp hỷ, ta ra liền y nay một Hôm phen. hạo h n bình yên trở v c à g là c h í nâng h tay đ m cửu ra, đ ú là đại hỉ. Vậy liền đại hỷ. Vậy nâng trong phủ bên dưới phải say một cuộc quét qua diệp phủ sáu năm này khói ngủ diệp lăng phong lớn tiếng cười lôi kéo diệp hạ o hướng trong phủ đi đến cung nên thiếu chủ về nhà chính tay đâm cửu địch cung nên thiếu chủ về nhà chính tay đâm cửu địch từ trên xuống dưới diệp ra quần tình sụp sôi diệp lăng phong lôi kéo diệp hạo đi đến phía trước nhất đối với phía dưới đám người đè ép ép hai tay bàn tay đám người đồng đều kích động nhìn chăm chú lên diệp lăng phong cùng diệp hạo toàn trường lặng ngắt như thờ nếu như nhất định có âm thanh vậy liền toàn phủ trên dưới mỗi cái kích động nhân địa tiếng tim đập tất cả mọi người nhập t ò a đi thoả thích uống nói xong diệp lăng phong diệp hạo mấy người cũng lần lượt quanh b à n mà ngồi toàn bộ diệp da đen đ u ố c s á n g trưng ăn uống linh đỉnh một mảnh hoàn thành tiểu ngữ phàm là đến đây mời rượu diệp hạo ai đến cũng không có cự tuyệt uống đến gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bốn nhìn xem từng cái ngã trái ng diệp lăng phong chậm rãi đứng dậy hạ nhi gian phòng của ngươi như thế mấy năm một mực chưa từng biến động thường xuyên có người quản lý ngươi trước theo nhị thúc đi thư phòng ngồi một chút uống c h é n t r à lại trở về phòng nghỉ ngơi diệp hạo đứng dậy đi theo diệp lăng phong đi vào thư phòng hai người ngồi đối diện nhau liền có hạ nhân đưa lên giải rượu trà xâm đợi hạ nhân rút đi sau diệp lăng phong liền mở miệng hạ nhi ngươi trở về liền tốt về sau cái này từ trên xuống dưới diệp ra liền do ngươi tới làm nhà làm chủ nhị thúc thân thể này hiện tại ngày càng lụ bại sớm đã soi như phế nhân diệp ra về sau liền toàn bộ nhờ ngươi, ngươi nhất định sẽ so đại ca càng mạnh dẫn đầu diệp ra đi được càng xa nhị thúc tuyệt đối không thể diệp ra còn phải bởi ngài đến lo liệu thật sự là ta chỉ không ở chỗ này về phần thân thể của ngài ta vừa thấy được thời gian của ngươi liền cẩn thận nhìn qua vấn đề không lớn sau đó ta liền cho ngài chữa cho tốt h ạ o nhi ta thân thể này xin mời quá nhiều người nhìn qua không ai có thể t r ị ngươi cũng đừng rộng nhị thúc tâm nhị thúc ngài yên tâm đừng nói ngươi điểm ấy nội thương chính là người chết sống lại sinh bạch cốt tại trên tay của ta vậy cũng là trò trẻ con ta không khiến người ta chết diêm vương cũng không có cách ta muốn để người chết thần tiên cũng không cứu sống không đợi diệp lăng phong lại mở miệng diệp hạo lòng bàn tay phải một đám mấy đạo chân khí ngưng kết thành châm trôi nội tại không diệp hạo dựng thẳng trưởng nhẹ nhàng đầy khí châm toàn bộ tiến vào diệp lăng phong thể nội diệp lăng phong kinh ngạc thời khắc chỉ gặp diệp hạo có chút một n ă n g quyền khí châm bắt đầu nhanh chóng du tẩu cùng thể nội kỳ kinh bắt mạch những nơi đi qua bị hao tổn kinh mạch như cây khô gặp mùa xuân theo bị hao tổn kinh mạch chữa trị diệp lăng phong cảm giác thân thể có chút phát nhiệt thoảng qua có gai cảm giác đau nhưng là toàn thân lực lượng rõ ràng so dĩ vãng đỉnh phong lúc còn mạnh hơn nhiều trong miệm nị non thật sự nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt đầu đầy mồ hôi dị diệp lăng phong diệp hạo mỉm cười nhị thuốc cảm giác thế nào ta không có lửa ngươi đi một lát sau diệp hạo mạnh mẽ năm tay du tẩu cùng diệp lăng phong thể nội khí t r ầ m biến mất không còn t â m tích chương mười ngưng nhi muốn tu luyện chương mười ngưng nhi muốn tu luyện thở dài một hơi sau diệp lăng phong kích động hỏi h ạ o nhi ta tốt ngươi thật chữa cho tốt ta nhiều năm bệnh tật nhị thuốc n g à i đây không phải bệnh càng không phải là cái gì bệnh tật ngày đây là thường đa số đều là sáu năm trước lưu lại a diệp lăng phong nao nao nhị thuốc ngươi tới cửa đánh một quyển thử một chút đừng quá dùng sức a diệp lăng phong vội vàng đi tới cửa đối với trong viện chính là một quyền một đạo mánh hổ hình dạng khí lãng gào thét mà ra thanh chấn thiên địa trong viện núi giả trong nháy mắt nổ thành bột mịn đầy trời bay là t ạ diệp lăng phong gặp quỷ một dạng nhìn mình chằm chằm n ắ m đấm kích động hỏi h ạ o nhi đây là có chuyện gì làm sao có thể ta không có khả năng lợi hại như vậy ta ta cảm giác mới thoáng xử thêm chút sức đây là kinh lực ngoại phóng không không không, đây là lấy khí hóa hình ta mới vừa rồi là không phải trông thấy một đầu không gì sánh được hung bánh la hổ nhìn xem kích động đến lời nói không có mạch lạc diệp lăng phong diệp hạo mở miệm nói ra nhị thúc ngươi không có nhìn lầm. đích thật là con mánh hổ ta vừa rồi không chỉ tu phục thương thế của ngươi còn thuận tiện đả thông ngươi toàn thân nứ c h ắ n kinh lạc thực lực của ngươi viễn siêu lúc trước sau này tu luyện của ngươi cũng sẽ làm ít công to nhị thúc hiện tại lương châu đại lục linh khí khô kiệt lấy ngươi hiện trước mắt thực lực này đã là đỉnh cao nhất do ngươi tọa c h ấ n diệp ra diệp ra nhất định có thể tiếp nối người trước mở lối cho người sau không gì sánh được huy hoàng hạo nhi ta nhị thúc tin tưởng ta cũng tin tưởng chính ngươi phía sau ta sẽ lại truyền ngài một bộ phương pháp thổ nạn củng cố phát triển đan điền khí hải thực lực của ngài lên cao không gian sẽ còn rất lớn sớ nghỉ ngơi một chút đi ta đi xem một chút ngưng nhi diệp hạo quay người rời đi còn lại còn tại trong vui mừng diệp làng phong ngưng nhi n g ư ờ i đã ngủ chưa nếu như còn chưa ngủ liền bồi ca đi một chút diệp ngưng nhi trước cửa diệp hạo nhẹ giọng hỏi ca ta còn chưa ngủ cửa phòng ứng thanh m à mở ngưng nhi bồi ca đi một chút diệp hạo quay người chậm rãi hướng phía trong phủ bên hồ đình nghỉ mát đi đến diệp ngưng nhi nhu thuận đi theo diệp hạo sau lưng ngừng chân bên hồ nhìn xem trong hồ bơi qua bơi lại c á vàng nhất thời lại có chút hoảng hốt trong đầu không tự chủ liền hiện lên khi còn bé cùng diệp hạo ở trong phủ hình ảnh sau một lúc lâu ngưng nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt cái này thân hình vĩ nạn nam nhân cũng không tiếp tục là năm đó cái tia dáng người nhỏ gầy chính mình luôn đổi u theo muốn mức quả bé trai kia bây giờ đã là có thể vai c h ọ n gia tộc gánh nặng sát phạt quả quyết thiết huyết nam nhi một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân gặp diệp ngưng nhi còn tại ngơi người diệp hạo nhẹ giọng mở miệng ngưng nhi mẫu thân năm đó là chuyện gì xảy ra người đối ngoại công gia có bao nhiêu hiểu rõ ngưng nhi lấy lại bình tĩnh ca năm đó những người kia lúc xuất hiện cũng không đối với chóng phủ người xuất thủ mẫu thân mệnh lệnh tất cả mọi người về diên phần mình trong phòng bởi vì đây là nhà mẹ nàng người tới không cho phép trong phủ bất luận kẻ nào xuất thủ can thiệp kỳ thật không khó coi đi ra những người kia căn bản khinh thường cùng chúng ta đậu thủ mẫu thân cũng là sợ bọn họ không công mất mạng d i ệ p hạo khẽ gật đầu rất là tán thành diệp ngưng nhi ý nghĩ về phần đối ngoại công gia từ nhỏ mẫu thân liền không có đối với chúng ta nhắc qua ta và ngươi một dạng cái gì cũng không biết thậm chí ngay cả ông ngoại tên gọi là gì cũng không biết không phải chuyện này ta vẫn cho là mẫu thân nhà đã sớm không có người nữa nha hiện tại ta có một loại cảm giác mẫu thân cùng nhà mẹ nàng nhất định không đơn giản hẳn là rất thần bí những người kia cho ta cảm giác thật giống như thiên thần úy nghiêm k h i c h người diệp hạo như có điều suy nghĩ gật đầu h i ê n viên cái họ này có vẻ như không nên đơn giản nhưng là vô luận như thế nào ta cũng sẽ tìm tới mẫu thân cũng mang nàng về nhà cùng chúng ta đoàn tụ Ca, ta muốn tu luyện ta không muốn một mực để cho người ta bảo hộ ta tưởng tượng ngươi một dạng lợi hại diệp ngưng nhi ánh mắt kiên định nhìn xem diệp hạo ngưng nhi tu luyện thế nhưng là rất khổ con đường tu luyện cũng là cô độc Ca, ta không sợ mệt mỏi cũng không sợ khổ ta chỉ sợ rời đi ngươi ta biết người tu hành có thể sống thật lâu diệp ngưng nhi lời này như đòn cảnh tình gõ tỉnh diệp hạo diệp hạo cẩn thận nhìn xem diệp ngưng nhi lập tức hai ngón điểm tại diệp ngưng nhi giữa lông mày diệp ngưng nhi trong đầu chuyển đến diệp hạo thanh âm cái k i a ca liền truyền thụ cho ngươi bộ này kinh hồng kiếm pháp ngươi cần dùng tâm tàng lộ một lát sau diệp ngưng nhi mở ra hai con ngươi kiếm pháp đã như lạc ấ n giống như thật sâu in vào trong đầu vùng đi không được diệp hạo lật bàn tay một cái một hạt đan dược xuất hiện ở tại lòng bàn tay ngưng nhi đem nó nuốt vào sau ngồi xuống ca ở bên cạnh nhìn xem ngươi diệp ngưng nhi bỗng cảm giác có sông vào núi thanh hương ánh sáng liền cái này vị cả người đều tâm thần thanh thản nhị thanh mắt sáng cầm ở trong tay trước mắt đan dược một mảnh xích kim chi sắc mặt trên còn có bốn lượn khúc đường vân thật nhiều đầu ca đây là tiên đan sao diệp ngưng nhi nghi ngờ hỏi nuốt vào hậu bàn đầu gối t ò a hạ tinh tâm ngưng thần diệp hạo biểu lộ nghiêm tờ ca diệp ngưng nhi nuốt đan vào bụng hậu bàn đầu gối mà ngồi đông cảm giác dòng nước cấm trải rộng toàn thân tựa hồ toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều tại một hít một thở một lát sau đan liền một mảnh nóng bỏng có khí biển tràn hợp sôi trào mánh liệt bốn diệp hạo lẳng lặng canh giữ ở ngưng nhi trước mặt bất chi bất giác đã ba canh giờ khẽ nhả một ng ta cảm giác cùng trước kia không giống với lúc trước ta ta cảm giác phải bay đi lên nhanh đi về tắm rửa thay quần áo khác ngày mai ca sẽ dạy ngươi diệp ngưng nhi lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều là màu đen nhánh như nước bùn thứ bình thường còn ẩn ẩn có cỗ khó người hương vị rít lên một tiếng sau chạy về nàng còn không biết viên đan dược kia cũng không phải bình thường đan dược thật đúng là như chính nàng lời nói đó là một viên tiên đan phẩm chất cao tiên đan nếu như bị người tu luyện trông thấy bước lên mất đầu đều muốn đến ăn cướp hiện tại đã hoàn toàn thay đổi thân thể của nàng cùng sau này nhân sinh nhìn xem chạy đi ngưng nhi trong lòng rất là vui mừng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm cũng nên đi xem một chút ngược hề diệp hạo ngự kiếm mà đi quan sát tư đồ p h ụ một bộ thân ảnh vàng nhạt ánh vào diệp hạo trong mắt hai tay c h ố n g cằm ngồi một mình bên cửa sổ ánh mắt u buồn bên trong mang theo từng tia từng tia lo nghĩ không biết đang tự hỏi chuyện gì diệp hạo phiêu nhiên rơi xuống đi vào phía trước cửa sổ đưa tay ở tại chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái nhược hề đang suy nghĩ gì đấy tư đồ nhược hề nhanh nhẹn đứng dậy tông cửa xung ra một đầu đâm vào diệp hạo trong ngực hai tay ô m chặt lấy diệp hạo thân e o ngựa khí bất mãn mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu ta đây không phải tới rồi sao chẳng lẽ lại ngươi dự định một mực dạng này một đêm đều ô m ta sao diệp hạo nhẹ nhàng v ú t ve tư đồ nhược hề mái tóc trêu chọc nói ngươi chán ghét rồi luôn chế dễu người ta người ta còn không phải bởi vì quá nhớ ngươi cho nên mới sẽ nhất thời t h ấ t thố tư đồ nhược hề gương mặt xinh đẹp v n g đỏ một bên giải thích một bên lôi kéo diệp hạo đi vào trong nhà cũng không phát hiện nơi xa dưới đỉnh cái kia đạo huyện chuyển thất ảnh lôi kéo diệp hạo tòa hạ tư đồ nhược hề cho diệ cho diệp h diệp hạo lẳng lặng uống nước t r à như có điều suy nghĩ chương mười một tư đồ nhược, nhược hề một lát sau hạ nhân đưa tới một bản món ngon xem xét chính là tư đồ nhược hề sớm chuẩn bị tốt diệp hạo ca ta cùng ngươi uống vài chén được không không đợi diệp hạo nói chuyện tư đồ nhược hề đã đem ngược lại tốt chén rượu bưng đến diệp hạo trước mặt đưa tới diệp hạo bên miệng diệp hạo nhìn trước mắt mỹ nhân ngửa đầu uống s o n g ngân rượu ngon nhược hề đây là cha ngươi chân tàng mấy chục năm đồ vật đi không tốt ta cũng sẽ không lấy ra cho ngươi uống a tư đồ nhược hề tự lo uống một chén rượu sau lại tiếp tục cho diệp hạo thêm rượu như vậy mấy chén vào trong bụng tư độ nhược hề sớm đã gương mặt xinh đẹp đỏ b ừ n g hô hấp dồn r ậ p hương hãn huyện chuẩn bị nhãn như tơ mà đối với diệp hạo kiểu tu nói ra đêm nay chớ đi được không nhược hề ta sợ ngươi không chịu được nổi ta mặc kệ chết ta cũng không cần lại rời đi ngươi nói tư độ nhược hề lôi kéo diệp hạo hướng giường đi đến tiểu lực dần dần chìm xuân nghĩ đãng huyên ương trong chăn lật thống lãng dưới đình nghỉ mát cái k i a đạo huyện c h u y ể n t h â n ảnh gương mặt đỏ t r ư n g ngoài phòng hoa hồng lá lục chim khách tại đầu cảnh lựu dĩu kêu lên vui mừng không ngừng tốt một bức sinh cơ giả giảo trong phòng ánh năng sáng sớm xuyên cửa sổ qua ngói vẩy vào cái k i a một chỗ lộn xộn trên mặt quần áo tốt một câu nguyên thủy mà nồng đ n g làm cho người hít thở không thông h o z m o n khí tức diệp hạo nhìn xem cái k i a giống như bạch tuộc bình thường tư đồ nhược hề đối phương hô hấp thâm trầm mà đều đều gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trên mặt đất tuyết trắng trên khăn lụa một vòng đỏ diệp hạo đau lòng luốt u ố t nó cái chán cái kia ư ớ t đẫm m ấy sợi tóc đen cũng không biết đối n g ư i như vậy là phúc là hoạn đêm qua tiểu tình kia quá mạnh vạn bất đắc dĩ phía dưới len lén mở ra bình thường v ậ là, là nhìn c u y xem đang ngủ say tư đồ nhược hệ diệp hạo có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương đang phát sinh biến hóa về chất xem như mở ra tư đồ nhược hệ một cánh cửa khác từ đây đạp vào con đường tu hành diệp hạo điều chỉnh hô hấp nhắm chặt hai mắt tương tia từng sợi màu trắng cùng khí thể màu tím hội tụ cùng một chỗ như do xoáy bình thường rót hướng diệp hạo cùng tư đồ nhược hệ dưới đình đạo thân ảnh tia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía xa trên lầu các nhìn xem cái kia long quyện phong liên tục không ngừng rót vào tư đ ộ nhược hề gian phòng không trải qua mở miệng nói cái này sao có thể bây giờ lương châu đại lục sớm đã linh khí khô kiệt làm sao có thể có như thế b ả n g bạc quần quận linh khí lấy không hết chẳng lẽ đây là muốn hút xong toàn bộ lương châu đại lục linh khí sao không đ ố i cái kia màu tím chính là cái gì một lát sau khẽ than thở một tiếng nhược hề ta thật đúng là hâm mộ ngươi ngươi đây làm ấy thế đã tu luyện tốt như vậy phúc khí a một tòa cổ lão mà cung điện hùng vĩ bên trong một bộ áo xanh ngồi ngay ngắn cao vị nghe người phía dưới bờ báo trong miệ ôn nu thì thầm n h non diệt nam cung Có có ân đây mới ô n thủ h p là tính tình của hắn đi xuống đi âm thầm mất thiết chú ý tùy thời hồi báo nhìn xem lui ra thắng tử nữ tử áo xanh tiếp tục thấp giọng nghỉ non ngươi thật đúng là hào thủ đoạn giúp ngươi nhị thúc quay về võ đạo thay em gái ngươi tẩy cân phạt tùy thoát thai hoàng cốt vẫn không quên đem đi tư độ phủ thứ xem ra thật đúng là tư đồ tiểu thư n g h ị thông suốt rồi ngươi cái lạm tình đồ chơi nữ tử áo xanh đứng dậy nấm bút bao c h á mực đậm trên bàn trà viết xuống thật to diệp hạo hai chữ mạnh mẽ hữu lực ăn vào gỗ sâu ba phân bưng nhìn nửa ngày mày liêu n h í u một cái đột nhiên dùng bút đem diệp hạo hai chữ bôi đến hoàn toàn thay đổi vứt trên mặt đất còn hung hăng giấm đạp mấy cước t r ẳ n g cảnh rất là tráng quan buổi sáng hôm nay linh khí long quyển phong cũng là ngươi làm ra đi diệp hạo diệp tiên ta nhìn ngươi là thật làm lớn ta liền nhìn ngươi có thể nhấc lên bao lớn sóng gió hy vọng sau ba ngày nguyên thiên kiếm tông tri hành đừ ta ngược lại muốn xem xem sáu năm này ngươi đã yêu nhiệt g đến mức nào nếu núi không hướng ta đi tới ta liền hướng núi b ư ớ c đi phi cha nam diệp phủ diệp ngưng nhi sớm rời giường chạy đến diệp hạo trước phòng gõ cửa nửa ngày cửa đều không có người đáp lại khí biểu m ô i đang muốn đá cửa ngưng nhi đường gõ các của ngươi không ở trong phòng diệp ngưng nhi quay đầu nhìn bên cạnh hai tay ô m ngược diệp thư n h ư n hỏi vậy hắn sớm như vậy đi nơi nào hừ chẳng lẽ ngươi quên hôm qua hắn đáp ứng muộn một chút đi tìm tư đổ ra hồ ly tình kia sao còn có thể đi nơi nào khẳng định là đi gặp hồ ly tình kia đi còn đêm không về ngủ diệp thư nhiên nói xong vẫn không quên hướng trên mặt đất nát một miếng nước b ọ t ca cùng nhược hề tỷ tỷ bản thanh mai c h ú t mã lương tình tương duyệt liền xem như gặp nàng đêm không về ngủ cái này không phải cũng rất bình thường thôi tính toán tính toán không nói với n g ư ơ i ta trở về tu là đi không đợi diệp thư nhiên phản ứng diệp ngưng nhi đã rời đi nguyên bản diệp ngưng nhi là muốn tìm diệp hạo để hắn mang theo chính mình thần tu ai nghĩ đến diệp hạo ra ngoài x ó n g đi không có cách nào chính mình suy nghĩ đi diệp ngưng nhi phiêu nhiên bay về phía nóc nhà đón triều dương ngồi xếp bằng tính tâm ngưng thần nôn trần nạc t â n theo một hít một thờ hồn nhiên không biết cái này xung quanh linh khí từng tia từng sợi lại hướng phía chính mình lố m ũ i mà vào s x u hội tụ ở đan điển bên cạnh nóc nhà đồng dạng tại thần tu diệp lăng phong cảm nhận được bên người sóng linh khí mở mắt trông thấy một màn này không khỏi giật mình trong lòng ngưng nhi nha đ ầ u này đã vậy còn quá lợi hại thực lực định tại trên ta nàng là thời gian nào bắt đầu tu l u y ệ n đâu chẳng lẽ lại hạo nhi dạy nàng đây cũng quá bất khả tư nghị diệp lăng phong lấy lại bình tĩnh thì thầm trong lòng nếu thật sự là như thế ta phải hảo hảo thương lượng với hắn một chút đem bất phàm cùng thư nhân cũng tốt tốt chỉ điểm một chút để hắn hai cũng trưởng thành đứng lên không phải vậy diệp ra không người kế tục ca dù sao hạo nhi trí không ở chỗ này à, sớm muộn đều là muốn rời khỏi cuối cùng vẫn là vùng tiên địa này quá nhỏ lạc chứ không nổi hắn đầu này muốn trao l i ệ m cựu thiên chân long tư đồ p h ụ diệp hạo ca ngươi làm sao không ngủ à? chẳng lẽ ngươi cũng không mệt mọi sao tư đồ nhược hề đột nhiên ngồi thẳng lên diệp hạo ca làm sao ta không vây lại tinh thần cũng khá vậy mà khỏi hẳn ta thậm chí có thể nghe thấy bên ngoài con kiến leo cây thanh n m nghe thấy phòng bếp hạ nhân ở giữa nói chuyện với nhau đủ loại này thần kỳ làm cho tư đồ nhược hề mọi loại kinh ngạc nhanh đắp kín mỉm xấu hổ hay không a diệp hạo lôi kéo tư đồ nhược hề ngã xuống sau cho nàng đắp chăn nhược hề ngươi bây giờ xem như chân chính tu sĩ đêm qua ta giúp ngươi đả thông toàn thân c â n mạch giúp ngươi cố đan điển mở khí hải sáng nay càng là thừa dịp ngươi ngủ say thời khắc dẫn linh khí nhập ngươi đan điển chương mười hai náo nhiệt diệp p h ụ chương mười hai náo nhiệt diệp p h ụ tư đồ nhược hề m á h một chút lại ngồi dậy hai cái con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo quá không thể tưởng tượng vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi không tin a vậy ngươi đối với ngoài phòng đánh một trưởng thử một chút nhưng là không nên quá dùng sức lạc diệp hạo mắt không chấp nhìn chằm chằm tư đồ nhược hề biểu lộ nghiêm túc chứng minh không có nói đùa diệp hạo ca ta tin ngươi ngươi là sẽ không lừa gạt nhược hề nhỏ cảm thụ được diệp hạo cái kia tràn đầy ánh mắt chân thành tư đồ nhược hề kiên định gật đầu không đợi diệp hạo đáp lại diệp hạo dư quang hướng nơi xa lầu các liếc nhìn la mạn nửa vén quan g cảnh vô biên hai người mặc c h ỉ n h t ề diệp hạo đẩy cửa phòng ra thật dài đưa cái lưng mệt mỏi một đạo từ tính thanh em chuyển vào hai người lốt a i để đòi đi ta để hạ nhân ăn bài một ít thức ăn các người đi ăn chút đi a mẹ ngươi tại sao lại ở chỗ này a tư đồ nhược h ề thẹn thùng đầu tựa vào diệp hạo phía sau cái kia thiến di sớm a diệp hạo hơi có vẻ lúng t u n g nói không còn sớm đã là xế chiều hai n g ư ờ i nhanh đi ăn một chút gì đừng nói chết bụng tuổi trẻ cố nhiên là tốt cũng phải có tiết chế a n g ư ờ i nha đầu này cũng là mới làm vợ người biết rõ đạo chơi bửa lung tung ai nha mẹ xấu hổ hay không a tư đồ nhược h ề tranh thủ thời gian đánh gậy đối phương nói ra lúc này diệp hạo cũng là mặt đen lại nhưng khỏe miệng lại có chút dương lên đi thôi diệp hạo ca chúng ta đi ăn một chút gì nói xong tư đồ nhược hệ ngay ở phía trước dẫn đường hướng chỗ ăn cơm đi đến nhưng là cái này đi đường tư thế lại thật sự có chút kỳ quái làm sao nhiều như vậy a hai ta cũng ăn không h ế ta tư đồ nhược hề kinh ngạc nhìn cái kia tràn đầy một bàn món ngon diệp hạo đến gần xem xét ta cái mẹ ruột đâu đội sản xuất bỏ giống cũng không cần dạng này bổ đi thứ này ăn hết cái kia không được phun móng u ố i ta cái ngoan ngoãn đây là xem thường ta diệp mẫu người đâu đỏ lọa loả hoài nghi ta thực lực nha hiện tại diệp hạo chỗ nào còn cần liền giống như người bình thường dựa vào đồ ăn đến thu lấy năng lượng đúng là vẽ v ừ i cho thêm chuyện ra thịt kho tàu ngựu tiên hoa nóng nảy heo sông than nướng heo con trứng hầm đông t r ù n g hạ thảo bò tây tạng roi nồi đất muộn dê trứng cái gì sừng hiệu rượu máu hiệu rực rỡ muôn màu một bàn lớn duy nhất một đạo thức ăn chính là cái k i a m ộ t trậu xanh mơn mượn rau h ẹ mỗi đạo đồ ăn phía trên đều bao trùm lấy thật dày một t ầ n g cầu kỷ cũng không cần tiền giống như diệp hạo thấy đó là một cái hai hùng khíp vĩa n g h ĩ thầm đây là coi ta là ngựa giống tại chăn ngôi chẳng lẽ Cảm giác là lạ. ngoài ư ờ i kẹp đó là châu b b vừa vừa có có cửa hạ o nhân i c được nghe trong phòng nói chuyện h i ế m vỗ chán một cái ta cái mẹ đâu thương thiên đại địa a đây đều là thứ gì hổ lang t h i tử cáo biệt tư đồ nhược hề diệp hạo về tới diệp ra vừa tới diệp ra cửa lớn đã nhìn thấy bên ngoài đậu đầy xe ngựa đại kiệu tám người khiêng cùng các loại dương dương tụ tủ, tủ diệp hạo không có quấy nhíu người bên ngoài thân hình loại lên trốn vào trong phủ diệp hạo mới vừa vào phủ chỉ nghe thấy diệp lăng trí hô thiếu chủ ngươi xem như trở về sáng sớm hôm nay đều không ngừng có người đến đây tặng lễ cầu kiến ngươi nhị thúc đã bận bịu bể đầu sức c h á n lăng trí thúc đây đều là những người nào đến trong phủ cần làm chuyện gì diệp hạo vừa nói vừa hướng chỗ mình ở bước đi thiếu chủ đây đều là trước kia cùng mặt khác ba nhà mật thiết vãng lai rất thân cận gia tộc toàn bộ đều là trên lợi ích quan hệ đứng xếp hàng đuổi tới đến trong phủ còn không phải bởi vì chuyện ngày hôm qua sợ thụ liên lụy đến tặng quà phủi sạch quan hệ đồng thời cũng là đối với trong phủ lấy lòng không phải vậy còn có thể làm cái gì a vẫn còn có mấy nhà là đến đưa ngày sinh t h á n g đ ể hy vọng đem nhà mình khuê nữa đến diệp phủ cũng coi là đánh cho một tay tính toán thật hay diệp lăng trí đi theo diệp hạo một đường đi vào diệp hạo trước phòng lăng trí thúc ngươi nói cho nhị thúc lễ vật toàn bộ nhận lấy để bọn hắn yên tâm đều trở về ta diệp ra sẽ không làm khó tại bọn hắn a đúng rồi đưa ngày sinh t h á n g đ ể toàn bộ mang về ta hiện tại còn không cân nhắc thành hôn sự tình nói xong diệp hạo đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình ngưng nhi t h ư n h i ê n hai ngươi làm sao tại phòng ta d i ệ p hạo nhìn xem trong phòng ngồi hai người này nha chúng ta diệp ra đại thiếu ra còn biết trở về à. tư đổ ra đợi đến còn vui v ẻ à. còn tưởng rằng ngươi không được trở về nữa n h a không đợi diệp thư nhiên tranh chua nói xong ngưng nhi liền đứng dậy đi ra phía ngoài ngưng nhi ngươi đi cái gì à. chính sự không phải cũng còn chưa hề nói sao ngưng nhi ngươi chờ ta một chút chờ ta một chút n h a vừa nói một bên đuổi theo ngưng nhi đi ra cửa d i ệ p hạo một mặt mờ mịt đứng trong phòng một mặt một bức hai nha đầu này đây là gây một màn nào a đưa tiến tất cả khách nhân sau diệp lăng phong đối với diệp thư nhiên nói ngươi đi đem ngươi đại ca mời đi theo cha có chuyện thương lượng với hắn muốn đi ngươi đi ta mới không đi mời hắn đâu thử diệp thư nhiên khí dỗ dành nói ai lại là gân nào dựng sai a diệp lăng phong một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài cửa bất phàm ngươi đi đem ngươi đại ca mời đi theo ta có chuyện thương lượng với hắn được rồi cha ta cái này đi mời đại ca diệp bất phàm chạy chậm đến hướng diệp hạo chỗ ở đi một lát sau diệp bất phàm mang theo diệp hạo tiến vào trong phòng nhị thúc bọn hắn đều đi đến hạo nhi đến ngồi xuống nhị thúc có chuyện thương lượng với ngươi diệp lăng phong chỉ vào chỗ bên cạnh để diệp hạ sát bên chính mình tọa hạ nhị thúc trong phủ tất cả mọi chuyện ngài toàn quyền xử lý ta tất cả đều nghe ngài diệp hạ sau khi ngồi xuống đối với diệp lăng phong nói ra h ạ n nhi nhị, nhị thúc nói cũng không phải những n à y hạt vườn v i ệ c nhỏ là người của ngươi sinh đại sự bởi vì cái gọi là trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng người năm nay hai mươi có hai sớm nên thành hôn sinh con dừng một chút diệp lăng phong nhìn xem diệp hạ tiếp tục nói bây giờ phụ thân ngươi sinh tử chưa biết mẫu thân ngươi lại không ở bên người cái này nhân sinh đại sự còn phải nhị thúc thay ngươi làm chủ mà người diệp hạ mở miệm nói nhị thúc những cái kia đưa ngày sinh thắng để ta cũng không nhận ra càng không có tình cảm cơ sở nhị thúc biết nhị thúc biết người nhà bình thường nữ tử làm sao xứng với ngươi nhị thúc nói không phải người khác mà là tư đồ gia tiểu thư à hiện tại là tư đồ gia gia chủ tư đồ nhược hề đêm qua cả đêm ngươi tại tư đồ nhược hề khuê phòng đi một cái hoàng hoa đại khuê nữ không có khả năng cứ như vậy thật không minh bạch đi ngươi cái này khiến người khác về sau làm sao đi ra ngoài làm sao gặp người đâu diệp lăng phong nghĩa chính ngôn từ đối với diệp hạo liên phát số hỏi chương mười ba tiến vệ nguyên thiên kiếm tông chương mười ba tiến vệ nguyên thiếm tông nhìn xem diệp lăng phong cái tiêng nghiêm túc bộ d á n g diệp hạo không khỏi c ư ờ i c ư ờ i nhị thúc ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm gia đình sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta càng là ta chỗ yếu hại đây đều là để cho ta địch nhân có cơ hội để lợi dụng được địa phương thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải kết hôn sinh con a diệp lăng phong một mặt mờ m ị t nhị thúc chuyện của chính ta tự mình biết xử lý cái này ngươi liền không làm ơn gia tộc sự tình mới là việc cấp bách diệp hạo nhìn một chút bên cạnh diệp bất phàm sau tiếp tục đối với diệp lăng phong nói ra trong gia tộc nếu là không có cường đại võ lực làm trèo trống chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khắc từng bước xâm chiếm chia cắt nói không chừng thời gian nào ta liền sẽ rời đi đến lúc đó gia tộc làm sao bây giờ đi con đường nào diệp lăng phong làm sao lại không biết những đạo lý này đâu một mặt mê mang nhìn xem diệp hạo hạo nhi những vật này ta đều biết có thể hiện trước mắt diệp phủ trên giới đều là luyện thể cấp trình độ thực sự không được chúng ta cũng t r i ệ u điểm cung phụ nhị thúc cầu người không bằng cầu mình cùng đem gia tộc vận mệnh phó thác tại trong tay người khác còn không bằng n ắ m ở trong tay mình hạo nhi chẳng lẽ ngươi có gì tốt biện pháp có thể làm cho trong phủ đám người thực lực tăng lên diệp lăng phong lo lắng hỏi diệp bất phàm càng là ánh mắt cực nóng nhị thúc người chiếu vào toa thuốc này mau chóng gom góp phía trên cần thiết vật liệu tốt nhất trong vòng ba ngày gom góp càng nhiều càng tốt nói xong diệp hạo đem một tấm đơn thuốc đưa cho diệp lăng phong hạo nhi đây là cái gì đây chẳng lẽ là đan phương đối với đây là tẩy tinh phạt thủy đan đan phương không chỉ có thể tẩy tinh phạt thủy để người bình thường bước vào tu hành hàng ngũ càng có thể tăng lên tu sĩ tu vi đến lúc đó ta luyện chế một nhóm đan dược thờ tộc nhân sử dụng nhị t h u ố c nhớ lấy phương này không thể tiết lộ ra ngoài nếu không sợ có diện tộc nguy hiểm ta hiểu ta hiểu ta cái này đi c h ư n la mau chóng làm thỏa đáng nói xong diệp lăng phong liền đứng dậy rời đi sau một lúc lâu diệp bất phàm rụt rè mở miệng đại ca ngươi bây giờ có phải hay không đã không phải là p h à m nhân rồi ngươi có phải hay không đã là trên trời tiên nhân rồi có phải hay không là ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi nhìn trước mắt cái này ngu ngơ đường đệ diệp hạo vừa cười vừa nói bất phàm ngươi yên tâm đại ca sẽ không vứt xuống g i a tộc mặc kệ đại ca trước khi rời đi cũng sẽ để ngươi cùng đại ca một dạng lợi hại yên tâm diệp hạo vỗ vỗ diệp bất phàm b ả vai rời phòng diệp bất phàm cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại cùng đại ca một dạng thật tiên nam ránh sau đó hai ngày này thời gian tất cả mọi người đang bận b i ể u chính mình sự tình nương nhi mỗi ngày đều là trầm mê ở trong tu luyện diệp thư nhiên một ngày quỷ linh tinh quái không biết đang bận cái gì diệp bất phàm cùng diệp lang phong bận trước bận sau trương l à trên đan phương cần thiết vật liệu diệp hạ o hai ngày này cũng là không có đi một mực tại chính mình trong phòng ngồi xuống cũng không biết là đang tu luyện hay là tại ngủ say có thể là suy nghĩ hôm nay diệp ra thiếu chủ đem thân phó nguyên thiên kiếm tông không biết sẽ là cỡ nào cảnh tượng như thế nào nhật nhanh đi tìm tốt một chút vị trí muốn tận mắt thấy mới đại k h á i nhân tâm trên đường cái đám người mồm năm miệm mười nghị luận quả nhiên mặc kệ địa phương nào thời gian nào đều là quần chúng ăn dưa nhiệt tình nhất diệp hạo vừa mới mở cửa đã nhìn thấy diệp hưng nhi diệp lăng phong các loại đều chờ ở cửa xem bọn hắn cái dạng này không cần đoán cũng biết là muốn cùng một chỗ tiến về nguyên thiên kiếm tông n h ị thúc ngươi cùng bất p h à m tiếp tục chuẩn bị dược liệu những chuyện khác các ngươi không cần lo lắng diệp lăng phong nhìn một chút diệp hạo ánh mắt k i ê n định nguyên bản còn muốn nói chút gì cuối cùng gật đầu đáp lại chính ngươi cẩn thận một chút ta ở nhà chờ ngươi trở về sau khi nói xong quay người rời đi ca ta muốn đi theo ngươi cùng đi không đợi diệp hạo mở miệng diệp thư nhiên cũng lớn tiếng nói chính là ta cũng muốn đi. diệp Hạo b ấ lắc lắc thư đắc nhân hai tay chống lạnh hai mắt căm tức nhìn tư đồ nhược hề cảnh tượng này đây chính là tràn ngập mùi thuốc súng diệp ngưng nhi một mặt mờ mịt nhìn xem diệp thư nhân nhìn nhìn lại tư đồ nhược hề cuối cùng nhìn về phía diệp hạ thư nhân không được vô lễ tại sao cùng ngươi nhược hề tỉ tỉ nói chuyện diệp hạ mở miệng nàng mới không phải ta không đợi diệp thư n h i ê n nói xong cũng ngưng nhi liền che miệng nàng lại ba không để cho nàng lại hồi nháo xuống dưới ngươi có còn muốn hay không đi muốn đi liền đem miệng ngầm lại diệp ngưng nhi thấp giọng tại đối phương bên thai quát lớn ngược hề sao ngươi lại tới đây thư nhiên còn nhỏ đừng tìm nàng chấp nhận lời này diệp hạo vừa nói ra khỏi miệng diệp thư nhiên khí thẳng dầm chân nhìn một chút diệp ngưng nhi ánh mắt không thể không lại nén trở về diệp hạo ca ta muốn bồi tiếp ngươi cùng đi tư đ ồ nhược hề cặp mắt kia cứ như vậy ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm diệp hạo sau một hồi khá lâu diệp hạo ân một tiếng diệp hạo nhìn xem ba nữ sau đó nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta chuẩn bị lên đường đi chỉ gặp diệp hạo kiếm chỉ dẫn một cái lập tức trước mặt mọi người một thanh tiểu kiếm treo trên bầu trời mà phù đón gió căng phồng lên gặp ba nữ đều làm miệng trận mắt lốc diệp hạo nhẹ nhàng một phủ tay ba nữ giống bị khí thể bao khỏa bình thường chậm rãi tung bay đến trên thân kiếm lên không đợi các nàng phản ứng c ự kiếm liền xông thẳng lên trời nhìn bên cạnh tầng mây đã xuyên qua tầng mây ánh nắng diệp thư nhiên kích động khoa tay múa chân ngưng nhi ngươi mau nhìn bên kia vân đó thật xinh đẹp à giống diệp ngưng nhi ngồi xếp bằng mặc kệ không hỏi đối phương ta đều không có một thanh tiện tay binh khí ta thời gian nào mới có một thanh dạng này phi kiếm diệp ngưng nhi lầm bầm lầu bầu nói diệp hạo không nói gì trong lòng lại âm thầm cô đến cái này đều tính là chuyện gì tính sao nguyên thiên kiếm tông chẳng lẽ còn cho ngươi tìm không ra một thanh tiện tay hảo kiếm sao ngưng nhi chúng ta đây là đi nơi nào a nguyên thiên kiếm tông diệp ngưng nhi nhìn đồ đần một dạng nhìn xem trước mặt diệp thư nhân nguyên tiên kiếm tông cái gì nhiều nhất diệp thư nhân như tên trộm mà hỏi cái này diệp ngư nhi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng diệp thư nhân đường đường nguyên thiên kiếm tông chẳng lẽ còn thiếu đi danh kiếm sao diệp ngưng nhi một mặt thoải mái đến lúc đó bảo ngươi ca cho ngươi đoạn tuyển tốt nhất đoạn cho ta cũng đoạn một thanh không hai thanh diệp thư nhiên đối với cũng ngưng nhi một mặt nghiêm túc nói tư đồ nhược hề phốc một chút cười ra tiếng nhìn xem diệp hạo đạo ngươi mội mội này trong lòng đơn giản chính là cái cường đạo đâu ngươi mới là cường đạo cả nhà ngươi đều là cường đạo diệp thư nhiên giận dữ đối với tư đ ồ nhược hề pháo anh tư đ ộ nhược hề mặt m u i tràn đầy lúng túng nhìn xem diệp hạo. diệp hạo bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ngón tay trà sát mũi nội tâm của hắn cũng rất buồn kế tiếp là một đường im lặng bất chi bất giác đã bay ngàn dặm đường trình dần dần xuất hiện tại trước mặt là đám kia cao vút trong mây giống như từng trôi kình thiên c ử kiếm tiên vụ lượn lờ bên dưới là cổ lão mà cung điện hùng vĩ ngẫu nhiên còn có đệ tử ngự kiếm qua lại ngọn núi cùng tầng mây ở giữa tốt một bức nhân gian t i ê n cảnh tu luyện bảo điện tư l ồ nhược hề sợ h ã i thán phục nói ra khó được chính là lần này diệp thư n h i ê n lại không có tranh cãi cùng diệp ngưng nhi một dạng bị cảnh s á t trước mắt chấn động người nào dám can đảm tự tiện xông vào nguyên thiên kiếm tông giải kiếm s ư n núi trước ngự kiếm, kiếm tông để vào mắt Đại t r ư ở người nói g u y ê n ê u chuyện g cút ra đây cho ta c h ọ ta hôm nay không vui ta liền đầu người cái này nguyên thiên kiếm tông diệp hạo thuận miệng nói nhưng thanh nhâm lại rõ ràng chuyển đến nguyên thiên kiếm tông trong lỗ thai của mỗi người đến tột cùng là người phương nào ngâm cùng như thế đến ta nguyên thiên kiếm tông dương oai tất cả mọi người một mặt mộng bức không thể tưởng tượng nổi tông chủ diệp hạo tên vương bắt đẳng k i a quả nhiên g i ế t tới ta nguyên tiên kiếm tông kẻ này không coi ai ra gì phách lôi đến cực điểm hôm nay nhất định phải hẳn có đến mà không có về tông chủ mở ra hộ tông đại trận đi đánh chết cầu nương dưỡng này nguyên tùng tử đối với trên đại điện dâu tóc bạc trắng rất có điểm tiên phong đạo cốt điểm này hương vị người lo lắng nói ra làm càn cái gì a mau a cầu tới đều mở ra hộ tông đại trận chuyến đi ta nguyên tiên kiếm tông mặt mũi ở đâu chuyên bản tôn tri lệnh mở rộng sân môn thả diệp ra tiểu nhi tiến đến ta ngược lại muốn xem xem hắn là có hay không có hôm đó trời bản sự lão giả tiên phong đạo cốt mở miệng nói ra người này chính là nguyên thiên kiếm tông đương nhiệm tông chủ nguyên tu tử nghe thấy lời ấy nhị trưởng lão nguyên tùng tử không khỏi khoe miệng giật một cái nội tâm thầm mắng ngươi thật đúng là ngươi mẹ cái c ă n chứng cưỡng giờ này khắc này vẫn không quên tại bọn lão tử trước mặt trang l ớ n bích thả hắn t i ề n đến một hồi ngươi lão tiểu tử này muốn khóc cũng khóc không được lão tử đợi lát nữa phải nghĩ biện pháp c h u n mất nhị trưởng lão ngươi đã bị cái kia diệp hạo tiểu nhi sợ mất mất đi làm sao một bộ mất hồn mất vĩa d đại trưởng lão nguyên tiêu con mặt mũi tràn đầy m i ệ n mai nhìn chằm chằm nguyên tùng t ử đúng thôi ngươi nhìn hai dài một tấm mặt mò thẻ trắng ta đề nghị trước cho nhị trưởng lão cả ấm trà sâm tới ép một chút tam trưởng lão nguyên giáo tử cố ý đem ép một chút ba chữ nói đến đặc biệt nặng nề đều hắn mộ mộ lúc nào ngươi ba liền không thể tiết kiệm một chút khí lực nhất trí đối ngoại nguyên tu tử không nhịn được nhìn xem cái này ba cái thiếu thông minh ha ha ha vừa đến đã nhìn ra gặp chó cắn lão cầu cho hay đại nạn lâm đầu còn có như vậy rảnh rỗi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào đâu vừa mới nói xong đã nhìn thấy một tu ấ ấ n Nam mỹ nữ phiêu nhiên Mỹ phiêu u x tử trần, thật sự là một fan không dính khói sự là l đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện những người còn lại đồng đều đi theo sau người nó tốt một phái uy phong ha ha ha quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên chính mình đến đây chịu chết coi như xong còn không phải mang lên ba cái mỹ nhân t u y ệ t sắc nguyên tu tử vừa nói một bên vuốt vuốt cái tia thật lừa thưa s ợ i dâu một bên gian dạo tại ba nữ trên thân không ngừng gió xét nhất là tại đột xuất bộ vị dừng lại thời gian lâu nhất lông xanh con rùa già ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao nhìn thấy cô nãy mãi ngươi cái tia đậu xanh lớn trận cả mắt lên đợi chút nữa để cho ta ca cho ngươi móc x u ố đến Cô cá chơi còn cái mãi mãi ta khi bong bong cá lên chơi nói Diệp thư nhiên ta thư một bong bong lên dẫm làm đại p động g tác á cô gái nhỏ này, miệng vẫn r ấ ha ha ha. trưởng cứng, lão một tay từ phía sau lưng nâng chính mình e o một bên vớt vớt cái kia nguyên bản không nhiều mấy cây tròn dâu dê sắc mị mị nói ra còn phải là đại trưởng lão biết chơi ta cùng nhị trưởng lão là mặc cảm a ba tấm tiện hề hề nhà bán g d i ệ p hạo l ặ n g lặng nhìn xem cái này ba cái lao giả ở nơi đó y dâm tiện tay vung lên ba cái lao giả giống như bị phi tốc tàu đệm từ đụng bình thường bay rứt ra ngoài hơn mấy chục mét t r o đem láo tạc mau này con mắt móc đi ra lại đem hắn đầu lưỡi nổ diệp thư nhân ngửa đầu nhìn xem diệp hạo hai tay nắm tay ở trước ngực đầy mắt đều là tiệu tinh tinh a ba cái lao già vùng vẫy nửa ngày mới đứng lên tiếp lấy lại là một mụm lao hết nôn lên đi diệp hạo một tay cách không một chảo đâu ạ i trưởng n láo còn có thể nghe thấy nguyên tiêu con đang nói cái gì chỉ có thể nghe thấy hết hầu chỗ không ngừng nuốt huyết thủy thanh âm diệp hạo đối với phía sau não trước nhẹ nhàng gỗ hai hạt trắng đen x e n kẽ tròn không linh lợi trong máu bẹp quả cầu đường vòng cung giống như hoàn g mỹ rơi xuống đất nhìn một chút trong tay hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nguyên tiêu con diệp hạo ánh mắt băng lãnh tiệ n tay một thanh ném đến nguyên tu t ử trước mặt thư nhiên ngươi còn không mau đi d â m bong bằng cá diệp ngưng nhi một bên che mắt một bên thúc giục ngưng nhi ta không dám a ta sợ sệt diệp thư nhiên một bên m ả h mái nói dưới chân nhưng không có nửa điểm do dự hai cước hai cua huyết vụ ca ta dũng bất dũng diệp thư nhiên tiêu ngạo nhìn xem diệp hạo diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía hai người khác nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã sớm dọa đến xanh cả mặt chất lỏng màu vàng sôi dòng xuống tao thối không gì sánh được ha ha ha hai cái lông xanh lao ố quý thế mà sợ tẻ ra quần ngưng nhi ngươi mau nhìn diệp thư n h i ê n vội vàng đi kéo diệp ngưng nhi ngươi xấu hổ hay không a diệp ngưng nhi rất là bất đắc dĩ tại ta nguyên thiên kiếm tông ngay trước bùn tông chủ mặt một lời không hợp liền đ ộ n g thủ giết hại tông ta đại trưởng lão diệp ra tiểu nhi ngươi thật sự là thật lớn cầu đàn bày trận chu sát thứ tử diệp hạo liền cùng nhìn gánh xiết thú động vật biểu diễn bình thường ánh mắt băng lánh nhìn xem nguyên tu、tử. nguyên tu tử n ô n ngữ vừa thôi liên có bảy người phi thân mà ra đem diệp hạ bốn người vây lại chân đạp cưng ơ bộ mua kiếm sinh hoa ca coi chừng cũng ngưng nhi thấy vậy chẳng cảnh khó tránh khỏi trong lòng t h n t r ư ơ n g tư đồ nhược h ề nội tâm cũng là như vậy chỉ là tại đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm tương đối muốn trầm ổn một chút dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nữ nhân thôi ngược lại diệp thư nhiên lúc này ít nhiều có chút cảm giác hưng phần nhớ lấy chớ tổn thương cái k i a ba cái mỹ nhân vậy l i ề n không chơi được nguyên tu tử vẫn không quên tao liệt liệt dặn dọ mẹ ngươi chứ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ các ngươi đơn t h u ầ n trong hầm cầu tháp đèn lồng muốn chết lá tốt thân thể chấn động mấy đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc phốc vài tiếng bảy đám huyết vụ giống như pháo hoa nở rộ không có mùi lưu hình chỉ có huyết tinh sen lẫn mùi hôi thối diệp ngưng nhi cùng tư đồ nhược hề đồng thời cơ cơ ống tay náo huyết vụ đón gió phiêu tàn ca n g ư ờ i chiêu này q u á đ i ể u ta muốn học ngươi dạy ta có được hay không à. diệp thư nhiên một mặt hoa si thét chói thai vang lên ha ha về sau ca dạy ngươi so cái này còn lợi hại hơn giết đám này đồ chơi giống như đồ chư làm thịt chó diệm hạo một mặt nghiền ngấm còn tự x ư n g kiếm tông đây đều là thứ gì rác có ý tốt cầm ra mất mặt xấu hổ trình điểm lấy ra được cho tiểu g i a nhìn một cái dạng này mặt hàng coi như xong d i ệ p hạo một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nguyên tu tử t r ư ơ n g mười lăm thái thượng trưởng lão nguyên đà tử t r ư ơ n g mười lăm thái thượng trưởng lão nguyên đà tử nhìn trước mắt nổ bể ra tới huyết vụ nguyên tu tử lúc này nội tâm sớm đã là hoàng đến ép một cái trong lòng mình làm sao có thể không có một chút bức số mình tại nơi này d i ệ p hạo trước mặt cũng là khó tránh khỏi kết quả giống nhau chỉ cần đối phương một chiêu tất nhiên hóa thành ngâm với vụ đâu còn có cương mới sự quyết tâm tia diệm hạo chuyện năm đó đơn thuần nhị trưởng lão nguyên tùng tử hành vi cá nhân hoàn toàn cùng bản tông những người khác không quan hệ người n g ư ơ i cũng đã giết nên ra tức cũng đã hết rồi còn lại nhị trưởng lao giao cho ngươi tùy ý xử lý mong rằng chớ giận cho đánh m è o ta toàn bộ nguyên tiên kiếm tông nguyên tu tử không người túi đầu nghe thấy lời ấy nguyên tùng tử một ngụm lao hết u y phun ra tốt ngươi cái nguyên tu tử này thời gian ngươi liền sợ chuyện năm đó đều là ngươi chỉ điểm thế nào này thời gian ngươi không dám thừa nhận ha ha lúc này mới vừa mới bắt đầu vớt nổi thật đúng là một đám cơ hữu ta diệp thư nhiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn trước mắt mấy cái này lao già diệp hạo ta lời nói câu câu là thật không đợi nguyên tùng tử nói xong d i ệ p hạo một tay phất lên một đạo kiếm khi đem nó hoành thành huyết vụ ồn ào tiểu gia ha có thể không biết nếu không hôm nay làm sao bên trên n g ư ơ i n g u y ê n thiên kiếm tông yêu cầu thuyết pháp thật coi ta và các ngươi một dạng nhàn n h ấ t cả chứng mãi mãi nói thật cũng phải bị hoành thành huyết vụ tiểu tạp chủng này hắn không theo lẽ thường ra bại a nguyên bản liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tam trưởng lao lúc này đâu còn kinh lịch được như vậy kinh hãi một đầu mới ngã xuống đất đã hôn mê đương nhiên không bài trừ cái này nha hoàn toàn chính là trang diệm hạo ngươi đến tột cùng muốn như thế nào nguyên tu tử lúc này đã là sợ vỡ mật d i ệ p hạo nhìn một chút mới ngã xuống đất tam t r ư ở n g lão đã ngơi ư ưa thích giả chết vậy ta giống như ngươi mong muốn tiễn ngươi một đoạn đường các vị thật không có ý tứ mấy ngày nay liên tục thức đêm đơn giản không có nghỉ ngơi tốt vừa rồi thật sự là không nín được thế mà nguyên địa ngủ thích đi thật có lỗi thật có lỗi tam t r ư ở n g lão một phát cá chép n h ả vội vàng giải thích đâu còn có cương mới cái kia c ô muốn chết không sống bộ dáng nha n g ư ơ i cái này ba ba giả thân thể tấm vẫn rất cứng rắn đây này ngươi,、like、hết thể đều là ngươi diễn kỹ này có thể cầm cái vua màn anh lạc a ngươi có phải hay không đánh hắn thời điểm không ra sức một lần nữa đánh hắn còn lý ngư đà đĩnh Ta chết sai nhìn biến, cá chết không sai bị cá lắm. diệp thư n h i ê n lôi kéo diệp hạ ống tay háo nhìn xem tam trưởng lão diệp thư n h i ê n lời này vừa nói ra tam trưởng lão đó là toàn thân khẽ run dậy dọa đến không rõ tranh thủ thời gian mở miệng cô n ã i n ã i đánh không được lại đánh thật liền t ợ ra dám chỗ nào cái gì thân thể tấm cứng rắn a ta là vừa rồi vụng trộm ăn một hạt chữa thương thuốc diệp công tử n g ư ơ i muốn biết cái gì ta nguyên giáo tử biết gì nói nấy biết gì nói nấy nhưng cầu lưu ta mạng nhỏ một đầu sớm dạng này chẳng phải đúng rồi lãng phí thời gian lãng phí biểu lộ không phải chém chém rết diệp ngưng nhi bất thình lình tới một câu người ba cái lao tà bao toàn tông hộ thể thần khí đều bị một mình người toàn mặt trên người người thật sự chính là sợ chết muốn mạng giả nữa nha tăng trưởng lão một mặt ghét bỏ mạng lấy diệm hạo lại một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nguyên tu tử n g ư ơ i cảm thấy cái này phá giáp liền có thể bảo trụ mạng chó của người sao a ngươi đừng đem cái này phá giáp làm hỏng ta giữ lại hữu dụng diệp thư n h i ê n một mặt cảm thấy hứng thú đối với diệp hạo nói muốn ta đường đường nguyên tiên kiếm tông hôm nay lại bị ngươi tiểu nhi này khi dễ đến tình cảnh như vậy đúng là thật đáng buồn nguyên tu tử ngựa mặt lên trời thở dài tông môn sinh tử tồn vong thời khắc xin mời thái thượng trưởng lao xuất thủ chu sát thứ tử tam trưởng lão nguyên giáo tử không khỏi nội tâm chấn động lão già này cũng còn còn sống sao tốt ngươi cái nguyên tu tử những chuyện này đều giấu diếm chúng ta trưởng lão ngươi cái lao tạp mau đủ âm chỉ là một tiểu nhi liền giết tới ta nguyên tiên kiếm tông sinh tử tồn vong các ngươi thật đúng là thiên、đồ. một đạo giản mua lại không gì sánh được thanh niên hùng hậu tự đại bọc hậu phương v ă n g lên chậm rãi đi tới một láo giả màu trắng trường x a m chân lấy một đôi giày cỏ hình thể mập lùn giống như một viên thịt mặt mũi tràn đầy nếp nhăn dâu tóc bạc trắng cặp kia đậu xanh giống như ánh mắt lại là có thần lộ ra l a n g lệ h ư n g quang người tới chính là nguyên thiên kiếm tông tiền nhiệm tông chủ hiện tại thái thượng trưởng lão nguyên đ ả n t ử hắc viên thịt mà tại ca ca ta trước mặt chớ trang lớn b nếu là có cái gì bản lĩnh thật sự vậy thì nhanh lên tú một tay nếu là không có ha ha chỉ sợ ngươi phải là muốn chịu độc nhất đánh lạc diệp thư nhiên tràn đầy mong đợi nhìn đối phương khá lắm nhanh mồm nhanh miệng nha đầu phía tử bất quá tư thái này s á c thực không tệ tuổi không lớn lắm rắn người còn tốt nên lồi thì lồi nên bệnh thì bệnh lao phu vừa vặn thiếu cái tứ ngủ nha đầu cái này mỹ xoa liền tiện nghi ngơi ư tết nguyên đán tí nhất mặt c ư ờ i dâm đã nhìn g n qua đối diện cái này ba cái mỹ nhân lập tức có một loại muốn đi tiểu cảm giác ha ha vừa mới nói những n à y tao thoại đã hóa thành ngâm huyết vụ ngươi đoán chừng cũng kém không nhiều nhanh ngươi hẳn là so với bọn hắn bắn nổ thanh âm rõ ràng hơn giòn một chút dù sao ngươi là bọc a diệp thư nhiên căn bản không、e ngại đối phương, lớn tiếng cười nhạo nói. nguyên đạn t ử bộ mặt cơ bắp run rẩy thật sự là tuyệt đối n g h ị không ra hắn đường đường nguyên t i ê n kiếm tông thái thượng trưởng lão cái này không vừa ra quan bức không có giả dạng làm ngược lại bị một tiểu nha đầu phía tử trông c h c khiêu khích còn làm công kích cá nhân mẹ nó gọi là một cái nén lớn giận gọi là một cái phiền muộn trưởng lão ngài đừng tìm bọn hắn nói nhảm tranh thủ thời gian động thủ diệt cái này diệp hạo tiểu nhi còn lại cái kia ba cái m ộ i t ử không đều là ngươi thôi đến lúc đó còn không phải tùy theo tính tình của ngươi muốn làm sao đến liền làm sao tới nguyên tu tử lo lắng thúc giục nguyên đạn tử lúc này nguyên đạn tử đang lo một b u ồ n lựa giận không chỗ có thể tiết nguyên t u tử phen này thúc giục lập tức lên cơn giận dữ trong lòng nói mẹ nhà hắn chỉ có ở trên thân thể ngươi phát tiết một chút thuận tay chính là chính là một bàn tay đem nó tắt lăn trên mặt đất thái thượng trưởng lão ngươi quất ta làm cái gì à không phải hẳn là đối bọn hắn động thủ sao nguyên đạn tử, tử căm tức nhìn đối phương ngôn ngữ băng lãnh ngụ nội n ó ngươi là đang dạy ta làm việc sao ngươi nhìn ngươi phế vật này vất dạng lúc trước đem toàn bộ tông môn giao cho trên tay ngươi quả thật lao phu lời này to lớn nhất nét bút hỏng、Phi. n g ư ơ i thật hắn mẹ là cái không còn dùng được đồ chơi lao tử tuổi đã cao còn phải đi ra lao cho ngươi cái rắm c ố bị n g ư ơ i nhà bán g nói xong viên thịt một ngụm khô vàng cục đ ầ m thoá tại nguyên tu tử trên mặt đứng ở bên cạnh nguyên giáo tử tranh thủ thời gian lấy tay che mặt mình sợ đụng tới chấm nhỏ ở tại trên mặt mình nội tâm mừng thầm mà không dám biểu lộ tại mặt chỉ có hàm răng cắn chặt nhất định phải đình chỉ bật cười nhất định phải chết n g ư ơ i mẹ nó cũng không phải người tốt nhìn ngươi cái kia khổ bức dạng không nhìn lao tử ngươi không đ ề khí chương à n g xem láo tử k í mười sáu người muốn làm tông chủ sao cái này mẹ hắn lao tử cũng có thể bị nằm thường thật sự là xui xẻo nguyên tu tử tranh thủ thời gian dùng ống tay háo ý đổ lau trên mặt đồ vật ai biết không xoa có tốt cái này bay sượn thử đến mặt mũi tràn đầy đều là dính không c h í t h chít nhìn đám người gọi là một cái buồn nôn tư đồ nhược hề cùng diệp ngưng nhi không khỏi khe nhữ mày trận cảm thấy trong lòng rời sông l ấ p biển tranh thủ thời gian quay đầu không có khả năng tiếp tục lại nhìn nằm ránh ngươi hai cái này lao tặc còn có thể hay không lại buồn nôn một chút khẩu vị đúng là mẹ nó không phải một điểm nửa điểm nặng diệp thư nhiên kìm lòng không được đối với mặt đất chửi thêm một tiếng nước bọn cảm giác toàn thân đều là nổi da gà n h a đầu đừng nghỉ vào ngươi có mấy phần tư sắc một m à tiếp khiêu khích lao phu chọc tới mắt một dạng giết ngươi ngươi đ ạ n tử như là phát tình cho dại bình thường gào thét ngươi mỗ còn dám sông cô nãi nãi phát á o ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ ức hiếp k diệp thư n h i ê n lôi kéo diệp hạo nũng nịu giống như tê ự diệp hạo nhẹ nhàng xoa đường mội này đầu bất đắc gì lắc đầu tốt à đùa giỡn cũng nhìn không sai biệt lắm liền đưa các người đi gặp diêm vương nguyên đản từ thân hình loại lên phù ở không t r u n g dâu tóc trưng dương nhìn xuống diệp hạo đám người lao phu hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là kiếm đạo run g d ậ y đi Sâu kiến. diệp hạo nhìn xem không t r u n g trôi nổi cái k i a đ ố n g viên thịt sau một lúc lâu mở miệng không cho ngươi một triển lãm cá nhân bày ra n g ư ơ i tài năng sân khấu nghĩ đến ngươi sẽ chết rất b i ệ t khuất đã như vậy vậy liền đem ngươi toàn bộ sức mạnh xuất ra nhớ lấy đây không phải diễn tập đối với đã phân cao thấp cũng q u y ế t sinh tử hừ xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà đi diệp thư nhiên ánh mắt vô cùng chờ mong kiếm đến nguyên đản t ử hét lớn một tiếng nguyên thiên kiếm tông hàng trăm hàng ngàn trường kiếm nhau nhau phá vỏ mà ra chen trúc mà đến toàn bộ lơ lửng tại nguyên đản từ sau lưng từng t i ế n g kiếm minh bên t a i không r ư ớ lít nha lít nhít rất là tráng con đi nguyên đạn từ hét lớn một tiếng trường kiếm vang dội k e n k e n như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phi nhanh lấy đánh phía mặt đất diệp hạ bốn người diệp thư nhiên chỉ cảm thấy trong ánh mắt đầy trời mưa kiếm đột nhiên biến lớn cảm giác lập tức liền muốn đánh vào trên người mình d o a đến che mắt ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất đợi nửa ngày thế mà không có một chút cảm giác đau đớn buồn bực từ giữa ngón tay lại trông thấy mỗi một chiếc liền giống bị người làm ma pháp bình thường ổn định ở không gian không n ú p đ í c h lơ lửng với mình trước người không được lúc sợi chính mình thanh nhạy không ngừng địa phương không ngừng xoa nguyên đản tử nội tâm chấn động xem ra ngươi quả thật có chút bản sự nhưng là cũng không đổi được hôm nay kết cục chắc chắn phải chết nói x o n g chỉ gặp nó một tay hướng phía phía dưới đè ép b à n h b à n h b à n h liền có phẩm dai hơi thấp trường kiếm không chịu nổi áp lực thật lớn nhao n h a u băng liền kiếm thể văng khắp nơi d i ệ p hạo bốn người lù lù bất động làm nửa ngày liền đối phương quần áo đều không có đ ủ c phải nguyên đản tử đã là vừa thẹn vừa giận một tay nâng quá đỉnh đầu làm cái n g o ắ c động tác trường kiếm nhao nhao lần nữa trở lại sau lưng vận sức chờ phát động hít sâu một hơi hai tay đối với phía dưới đột nhiên đầy vành vành toàn h bộ thân thể trên không trung từ từ hóa thành bột mịn tan theo gió chân chính thần hồn câu diện đường đường nguyên tiến kiếm tông thái thượng trưởng lao nguyên đ ạ n tử vừa ra trận tức kết thúc đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng yêu nghiệt yêu、nghiệt. nguyên h i ệ t n g tu tử vẻ mặt hốt hoảng nói một mình ha ha ngưng nhi h à n g kiên là bị sợ choáng vắng sao diệp thư nhiên lôi kéo diệp ngưng nhi hỏi hẳn là đi nhìn xem là không giống giả vờ diệp ngưng nhi cũng là phục nha đầu này luôn h ữ u lo không ngừng diệp hạo nhìn xem tam trưởng lão nguyên giáo tử nói ra thật điên cũng tốt giả điên cũng được chết hôm nay khẳng định là chết chắc tam trưởng lão nội tâm h o ả n g đến ép một cái người hắn mẹ nói chính là nguyên tu tử nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì nếu để cho ngươi tới làm tông chủ như thế nào diệp hạo nhàn nhạt nói tam trưởng lão lập tức hóc bụng nâng nông là thiếu từ nay về sau nguyên giáo tử liền là của ngươi người đi theo làm vì tùng muôn lần chết không chối tử vậy ngươi trước tiên đem hắn làm thịt nguyên thiên kiếm tông tông chủ sẽ là của ngươi chuyện này là thật không đợi diệp hạo trả lời nguyên giáo tử lăng không mà lên một đạo kiếm quang đem thần tình kêu hoảng hốt nguyên tu tử chém thành hai khúc sau đó hấp tấp chạy đến diệp hạo trước mặt một gối q u ỳ xuống thuộc hạ nguyên thiên kiếm tông nguyên giáo tử tham gia chủ thượng tham kiến ba vị chủ mẫu nói năng gì đấy ta là hắn thân muộn bội diệp ngưng nhi bảo hưng đạo diệp thư nhiên lúc này lại không có lên tiếng con mắt cười đến cùng đậu hà lan g á p một dạng trong lòng đắc ý chủ thượng cái này, Thuốc hạ nguyên h thời ấ t nói ăn n vụ về.、Nguyên、giáo tử vội vàng giải thích tính toán. Người không biết vô tội, giải Người biết đi thôi, tính toán. không thích t ì một m chỗ tòa hạ, ta có chuyện cần trước hạ, hạ hướng tòa ta trả ta. một vừa nói Diệp ngươi bên hướng trước người lời đường ạ i điện đi đến. Nguyên giáo đến. đ Nguyên tử một đường chạy chậm tiến lên thay diệp hạ bốn người dẫn đường liền cái này ngươi thật đúng là đừng nói bộ dáng này m ư ờ i phần tướng nô tài đợi diệp hạ bốn người ngồi xuống sau lập tức phân phó người mang dâng t r à nước đĩa trái cây điểm tâm hạt dưa sau đó con con thân thể chủ thượng có thể có cái gì cần biết được thuộc hạ ổn thỏa biết gì nói nấy biết gì nói nấy nói một chút chuyện năm đó đi ngồi nói diệp hạ o việc việc thoáng ỉ chỉ chút n Nguyên g i á năm g g n h chiêu chủ thượng có chỗ không biết nguyên tu tử nguyên liên danh điền mừng quê chính là nam thành một trong tam đại gia tộc điền gia tiền nhiệm gia chủ điền bạc quan cùng hạ nhân con riêng gia chủ lương thời điền lùng liêu cùng cha khác mẹ huynh đệ ta mấy năm này thiếu nghe bên ngoài sự vật nói một chút người đối với nam thành hiểu rõ đi d i ệ p hạo thản nhiên nói hồi bẩm chủ thượng ở thuộc hạ biết lương châu đại lục một mực do trời lòng vương hướng mở bản hoàng thất thống trị đông nam tây bắc tứ đại thành chủ vẽ đất tự trị chúng ta đông thành thành chủ thân đ ồ thanh ý ỉ bắc thành thành chủ hoàng bá thiên tây thành thành chủ lưu nhất đao mà nam thành thành chủ là thượng quan thiên minh nam thành tam đại gia tộc thế chân vạn theo thứ tự là v ư n g gia cung nhà điền gia trong đó ứng thuộc điền gia thế lực thứ nhất thượng quan gia chẳng lẽ cùng thượng quan sở âm có liên quan diệp hạo nội tâm suy tư đột nhiên diệp hạo nhãn tình sáng lên mở miệng hỏi ngươi nói đông thành thành chủ là ai hồi bẩm chủ thượng thân đồ thanh y để thành chủ nguyên giáo tử vội vàng trả lời là nàng nàng lại là đương kim thành chủ diệp hạo mặt lộ mỉm cười con tưởng rằng lần trước tại tây môn ra là chính mình nghe lầm còn lại ba nữ đều là mặt lộ không vui t r ư ơ n g mười bảy trắng trận thu hết t r ư ơ n g mười bảy trắng trận thu hết diệp thư nhân dễ kích động nhất h ử lại chui ra ngoài cái hồ ly tinh ngươi thật đúng là không đem hắn xem như cả của người a diệp ngưng nhi một mặt bất đắc dĩ nhìn xem diệp thư nhiên tư đ ồ nhược hề càng là hơi chấn động một chút nội tâm nói thầm lấy cô nàng này chẳng lẽ có luyến huynh tình tiết chẳng lẽ diệp hạo ca cùng cái này thân đồ thành chủ còn có một chân không thành gặp chúng nữ phản ứng như thế nguyên giáo tử lúc này chỉ có thể cái dắm mà kẹp chặt ba gấp nào còn dám lên tiếng cái này nếu là chính mình đụng trên học súng vậy liền mạng nhỏ xấu hổ vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem diệp hạo mang ta đi các ngươi tàng bảo địa phương xem một chút đi ta cho các nàng chọn kiện binh khí diệp hạo đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến nguyên giáo tử lập tức theo phía trước trên mặt đường. Ba nữ ngươi nhìn ta. Ta nguyên h ì n n ư thư ơ i Diệp nhiên cái dậy thứ nhất đứng đổi đổ từ từ giáo tử mang theo đám người b ả y rẽ tám q u ẹ o xuyên qua một mảnh rừng rậm đi vào một tòa địa cung trước trước cửa có hai vị lao giả ngồi xuống trông coi thấy là tam trưởng lao dẫn người đến đây đến lao giả đứng dậy mở miệng tông môn cấm địa không phải tông chủ không thể nhập tam trưởng lao dẫn người trở về đi tông chủ ta hiện tại chính là nguyên thiên kiếm tông tông chủ vị này là nguyên thiên kiếm tông chủ nhân diệp hạo từ đó k h o ả n khắc toàn bộ nguyên thiên kiếm tông đều theo chủ thượng chỉ lệnh làm việc nguyên giáo tử nghĩa chính ngôn từ nói ra làm cản nguyên giáo tử n g ư ơ i đây là muốn khi sư diệt tổ xoan quyền đoạt vị một lão giả đối với tam trưởng lao chính là chửi ẩm lên chủ thượng cái này nguyên giáo tử lúng túng nhìn xem diệp hạo diệp hạo một tay phất lên hai đạo kiếm khí liền khóa lại hai vị lão giả khiến cho không thể động đậy mảy may ta kiên nhẫn có hạn nếu có thể làm việc cho ta lưu các ngươi tính mệnh nếu không thể liền có thể chết đi trả lời ta diệp hạo nữ k h i giống như hàn băng thuộc hạ gặp qua chủ thượng hai vị lão giả t r o n g m i ệ n g một lời nói ha h a các ngươi có phải hay không sớm diễn tập qua a lời kịch đều như thế diệp thư nhiên tò mò nhìn hai vị lão giả diệp hạo vung tay lên triệt tiêu hai đạo kiếm khí. hai người lui ra đi hồi bẩm trụ thượng mở ra cửa này cần ta hai người cộng đồng sử dụng mật t h ự c mới có thể khởi động cơ quan không đợi hai người nói xong diệp hạo hai đạo kiếm khí đánh vào trong môn chỉ ngay bang bang ban g t r u y ề n ra cơ trụ bánh răng giao thoa t i ế n g vang cửa lớn chậm rãi mở ra liền cái này cũng có thể tính cơ quan quá trò đ ù a đi diệp hạo dẫn đầu dậm chân mà vào đám người theo sát phía sau chỉ còn nhị lão một mặt mộng bức trong gió lộn xộn sau một hồi khá lâu một người mở miệng thứ tử thật là thần như vậy xem ra ta nguyên t i ê n kiếm tông quật khởi có hy vọng rồi một cái khác lão đầu nửa ngày sau biển xuất một câu đây con mẹ nó đến tột cùng cảnh giới gì làm sao cảm giác chúng ta ở tại trước mặt sâu kiến đều không phải là bình thường Ai? địa hai đan ba qua ta chưa bao giờ gặp một người từ bên trong mang đi một thanh binh binh linh kiếm binh lợi kiếm nhiều giờ người đi kiếm. gi Chủ cung cộng cùng học tịch. chân cùng dược thạch. chút còn có tịch, cất thượng, thứ nhất thông thường khí thứ khí thứ thần khí, pháp nhưng như thứ tàng tổng tầng. Tầng một Tầng một Tầng tàng trong một từ trong một Tầng tư này bên năm bên gặp là là là vậy, bảo bí bí bảo đều quý lâu, vì võ vì số số từ trước chỉ có tông chủ có tư cách tiến vào tầng thứ tư nguyên giáo tử vừa đi vừa giới thiệu d i ệ p hạo nhìn chung quanh trưng bày binh khí lắc đầu chúng ta trực tiếp đi tầng thứ ba cùng tầng thứ tư đi đám người một đường thẳng tới tầng thứ ba không gian k h o á n g đạn trên vách tường bốn phía đều là đủ khắc lấy kiếm pháp chiêu thức mặt đất tất cả đều là từng bước từng bước to lớn đông đá mỗi cái trên đông đá mặt đều cắm một thanh bảo kiếm chính các ngươi đi chọn lựa mình thích bội kiếm đi tập trung cao độ cảm ứng nếu có duyên bảo kiếm tự sẽ đáp lại các ngươi nguyên giáo tử đối với ba nữ là một cái thủ hiểm ba nữ riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau từ từ đi đi chủ thượng ngài nhìn xem trên vách tường công pháp đều quá yếu khó trách ngươi các loại không chịu được một kích như vậy nghe chút lời ấy nguyên giáo tử kém chút một hơi lên không nổi nội tâm thầm nghĩ cái này đều quá yếu ta có thể hay không h ả o h ả o giao lưu trao đổi không trang bước được hay không làm sao người còn không tin d i ệ p hạo một chỉ điểm tại nguyên giáo tử giữa lông mày rộng lượng tin tức lập tức như hoàng hà vỡ đê bình thường tràn vào đối phương náo hải diệm hạo cử động lần này đã hoàn toàn lật đổ cái này kiếm tông tam trưởng lao tam quan một lát sau nguyên giáo tử vậy thì thật là kích động tim run dậy tay Bình tiếng hạo một t gối diệp quỷ r lúc này g tại ta như l tái sinh phụ mẫu, nguyên h n tăng tăng không không giáo tử nhìn xem trên vách tường công pháp thật là vứt bỏ như giày rách mang ta đi bốn tầng xem một chút đi chủ thượng mời tới bên này lúc này nguyên giáo tử đối với diệp hạ o sùng bái thật có thể nói là là đầu dạp xuống đất chân chính biết cùng diệp hạ khác nhau không khác thiên nhân cách xa nhau há lại chỉ có từng đó là cách xa vạn d ặ m a chủ thượng tầng thứ tư này tất cả ngài dùng tới được đồ vật đều có thể đều lấy đi diệp hạo nhìn xem đống này tích như núi linh thảo linh dược cùng bộ phận bọn hắn cái gọi là phẩm cấp cao linh thạch vung tay lên toàn bộ tiến vào diệp hạo trên tay trong chiếc nhận chủ thượng ngài nhận chữ vật này có thể cất giữ nhiều như vậy đồ vật sao nguyên giáo tử một mặt không thể tưởng tượng nổi hơi đem cách cục mở ra một chút có cái đồ vật gọi n h ấ n không gian diệp hạo vừa nói một bên hướng phía luyện công mật thất đi đến nguyên giáo tử lúc này đầu ó c đã không đủ dùng trong truyền thuyết trong không gian giới không gian độc lập tự thành một vực núi non sông ngòi thu đi xuân tới hoa tàn hoa nợ phi cầm tẩu thú cùng thế giới bên ngoài giống nhau như lúc người tu hành tu vi càng cao bên trong không gian càng mê n h m ô n g hơn thời gian trôi qua cũng có chỗ khác biệt trời ạ trời ạ nguyên giáo tử hưng phân nói thầm lấy lúc này diệp hạo đã t ừ trong mật thất đi ra thì tay đem một thanh bảo kiếm ném cho nguyên giáo tử kiếm này hẳn là các ngươi tổ sư khi còn sống đội kiếm kiếm này có linh ta đã đem nó t h u phục ngươi nhỏ một dọn tinh huyết tại thân kiếm liền có thể để n ó nhận ngươi làm chủ nhân có ta chuyển cho ngươi công pháp kiếm này trong tay ngươi không tính bị sao không ngài giữ lại sử dụng nguyên giáo tử đối với diệp hạo mở miệng nói ra kiếm này tại ta mà nói p h ầ n cấp quá thấp diệp hạo hướng phía tầng thứ ba bước đi ba nữ gặp diệp hạo trở về nhao n h a u tiến lên đón mỗi người trong tay đều có một thanh bảo kiếm ha ha c a ngươi nhìn ta kiếm này xinh đẹp không diệp thư nhiên tại diệp hạo trước mặt đung đưa bảo kiếm trong tay hơn không sai các ngươi chọn kiếm cũng không tệ trước đ ê m liền dùng đi chờ sau này gặp được tốt hơn lại cho các ngươi đổi nghe thấy lời này chúng nữ một mặt ngọc nào đi thôi chúng ta đi ra diệp hạo mang theo chúng nữ rời đi địa cung cung tiễn chủ thượng nhị lão một mực cung kính xo t r ư ơ n g m ộ ư ơ i tám nguyên thiên kiếm tông đổi tên t r ư ơ n g m ộ ư ơ i tám nguyên thiên kiếm tông đổi tên qua chút thời gian ngươi phái người đến diệp g i a tiếp một nhóm người đến đây kiếm tông tu luyện về sau kiếm tông mục đích chủ yếu một trong chính là cho diệp g i a huấn luyện cao chất nhân tài diệp g i a như gặp nguy hiểm kiếm tông dù là dốc toàn bộ lực lượng cũng phải hộ diệp g i a chu toàn dừng một chút diệp hạo tiếp tục nói nếu không ngươi cùng toàn bộ kiếm tông liền không có tồn tại cần thiết thuộc hạ ổn thỏa là diệp ra toàn lực bồi dưỡng nhân tài như có cần nguyên giáo tử cùng toàn bộ kiếm tông phấn thân phái cốt cũng phải hộ diệp ra chu toàn hộ chủ mẹ chu toàn tư độ nhược hệ diệp thư nhiên đó càng là một mặt sán lạn không gì sánh được diệp hạo nhìn trước mắt đại điện suy tư một lát sau nói ra ta đem các ngươi cái này phá hộ tông đại trận tăng lên tăng lên đi việc khác không cho ta xử lý một kiện quay đầu các ngươi liền để người khác cho đoàn diện chẳng phải là lãng phí nét mặt của ta nguyên giáo tử nội tâm chấn kinh đến dối tinh dối mù trận pháp cao thâm như vậy đồ vật ngươi cũng có nghiên cứu còn cho không cho những người khác lưu đường sống đồng thời lại gọi là một cái im lặng ở đâu là chúng ta có yếu rõ ràng là ngươi mạnh đến mức không còn gì để nói có được hay không diệp hạo đứng lơ lửng trên không một tay bấm nghiệm pháp quyết đối với kiếm tông bốn góc trận cơ đánh vào mấy đạo p h ủ văn kiếm khí bay về sau nhưng rơi xuống xuất ra một khối ngọc giản tuyên khắc sau ném cho nguyên giáo tử đây là khống chế trận pháp cơ quan chính ngươi cất kỹ nguyên giáo tử đầy mắt nghi hoặc nhìn diệp hạo chủ thượng cái này tăng lên xong chưa cái kia nếu không muốn như nào ngươi cho là cái đồ chơi này có bao nhiêu phức tạp sao diệp hạo nhàn nhạt nói tiện tay đánh vào ba đạo kiếm khí tại nguyên giáo tử thể nội chủ thượng nguyên giáo tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ toàn thân mồ hôi lạnh ngứa g i nói rất hay tốt thế nào cái liền động thủ với ta n Cái này ba đạo k i ế mắt k h liền t r g biến mất ở trong tầm mắt mọi người nơi đây về sau cũng đừng gọi thiên nguyên kiếm tông ta phối kiếm tên là lang thiên liền gọi lang thiên kiếm tông đi một thanh nhâm vô cùng rõ ràng truyền đến trong thai mọi người đám người cùng nhau quỳ xuống đất tôn trụ thượng lệnh không biết xấu hổ ai là ngươi bộ kiếm Ta chỉ là tạm thời sống nhờ tại tư ta. chưa chỉ chỗ, đắc còn có cách nhờ nhìn h là đem ngươi đắc ý, ngươi ngươi sống sử dụng ý, ừ linh lung bất mãn nói d i ệ p hạo nhìn một chút trong bụng lăng thiên kiếm n h a cô nói mãi ta nói cái gì ngươi cũng có thể nghe thấy vậy ta làm cái gì chẳng phải là cũng đều có thể trông thấy đúng a thực lực của ta ngươi căn bản không hiểu rõ linh lung thần kỳ nói ra ngoại c á i tạo vậy ta đi ngủ tắm rửa vui vẻ thời gian ngươi cũng đang trộm nhìn lạc ai nhìn lén ngươi tắm rửa ta mới không có nhìn lén ngươi cùng tư đồ nhược hề vui vẻ đâu thanh em bị mặt mà dừng ha ha dám nhìn lén thế mà không dám thừa nhận xem đi xem thật kỹ hào hào học tương lai nhưng là muốn khảo t h í a chỉ gặp lăng thiên kiếm thân kiếm đỏ bừng cùng quả t á o chín một dạng n h ư ợ c hề trước đưa ngươi về nhà đi bốn người rơi vào tư đồ phụ trước đại môn diệm hạo ca nhớ kỹ đến xem ta a nói xong tư đồ nhược hề liền xoay người vào phụ a h ư ở n g thật đúng là không dứt đâu nhớ kỹ đến xem ta a không biết cái k i a nhiều tổn thương thân thể sao n g ư ơ i đây rõ ràng là chuột vắt trên lưng c u n g tiễn lên đánh mẹo tâm đ i ệ m diệp thư nhiên òn ả òn ẻn học tư đồ nhược hề ngươi cô nàng này không có chính hình lời gì cũng dám ra bên ngoài nói diệp ngưng nhi nhẹ nhàng n u lấy diệp thư nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đi thôi chúng ta trở về diệp hạo đối với hắn đường m g ộ i này cũng là không có nửa điểm biện pháp tư đồ nhược y d ì tiến phủ đã nhìn thấy m â u thân mình đứng tại trong hoa viên nhìn xem chính mình mẹ ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng đây à nhược hề làm sao không mời hắn tiến đến ngồi một chút đâu hắn hai cái mội mội cùng theo một lúc diệp phụ sự tình cũng thật nhiều diệp hạo ca giúp xong sẽ đến xem ta mẹ ta có chút mệt mỏi về phòng trước nghỉ ngơi nói xong tư đồ nhược hề hướng gian phòng của mình đi đến đứa nhỏ này ngươi nhưng phải đem hắn cái đôi nắm chặt lạc coi chừng người khác thừa lúc vắng mà vào. Thiếu ra, thiếu thương. trở về. Ra chủ tại thư phòng đâu? Đội trưởng chủ ngươi đội đâu, phòng Các Ra về. an bảo diệp cầu đàn thư ú i đầu k ô n g l n g c h o ba n g ngưng nhi, chúng ư thư ờ i hỏi nhi, đi chơi đi. Diệp thư nhiên tốt ta lôi kéo diệp ngưng nhi nói chính ngươi chơi đi ta muốn về gian phòng tu luyện nhưng không có thời gian cùng ngươi làm cản diệp hạo đi vào diệp lăng phong trước cửa thư phòng gõ cửa một cái nhị thúc hạo nhi trở về mau vào diệp lăng phong mở cửa phòng mang theo diệp hạo đi vào diệp hạo sau khi ngồi xuống diệp lăng phong cho diệp hạo rót một chén nước trả hạo nhi sự tình làm thế nào vẫn thuận lợi chứ diệp lăng phong một bên hỏi một bên tại diệp hạo bên cạnh t ò a hạ nhị thúc sự tình trên cơ bản coi như thuận lợi về sau không còn nguyên thiên kiếm tông người đem nguyên thiên kiếm tông đoàn diện diệp lăng phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp hạo không sai biệt lắm là ý tứ này ta hợp nhất nguyên thiên kiếm tông về sau liền kêu lăng thiên kiếm tông về sau toàn bộ kiếm tông đều là chúng ta diệp g i a phục vụ một là chuyên môn vì ta diệp g i a bồi dưỡng ưu tú kiếm tu tăng lên diệp ra thực lực tổng hợp thứ yếu chính là tại diệp gia gặp nạn thời điểm toàn bộ nguyên thiên kiếm tông đều được đứng ra xem như ta diệp ra giấu ở phía sau một nguồn lực lượng đi. ngươi cùng bất p h à m chọn lựa một nhóm trong phủ tư chất hơi tốt nhân viên qua mấy ngày kiếm tông sẽ phái người tới đưa chúng nó tiếp đi tu luyện đương nhiệm tông chủ nguyên giáo tử liền v ớ i ngươi q u ả n hạ ta sẽ để cho hắn tại kiếm tông rút phái võ lực cao nhân thủ đến trong phủ xung làm hộ viện cùng giáo đầu những tin tức này tựa như một viên một viên tạc đạn nặng ký một dạng nổ diệp lăng phong trận mắt hốc mồm lúc này mới một ngày thời gian không đến nguyên thiên kiếm tông liền thần phục với ta diệp ra tông chủ đều là về ta còn hạ trong tông cao thủ nhưng vì ta diệp ra khán ra hộ viện tông môn vì ta diệp ra giấu phía sau thực lực đây cũng quá qua không thể tưởng tượng quá mức nghe rợn hạ o nhi người đem hết thẻ đều an bại như thế chu tưởng có phải hay không muốn đánh tính rời đi diệp lăng phong có chút thất lạc nhìn xem trước mặt diệp hạ o trầm m ặ t một lát sau diệp hạ o nói ra nhị thúc sự tình liên lụy đến thành khác gia tộc ta nhất định phải tiến về điều tra một phen các loại sự tình đã điều tra xong ta liền sẽ trở về thế nhưng là diệp lăng phong đầy mắt lo lắng nhị thúc ngài yên tâm đi có thể uy hiếp được người của ta còn không có xuất sinh đâu chính ta biết phân tức sẽ không lấy thân mạo hiểm diệp hạ o không thành thật nói nghiêm túc lấy ân nhị thúc cái này yết tâm rời nhà đi ra ngoài hết thẻ dẹp an toàn là thứ nhất lần này tại nguyên thiên kiếm tông thu hoạch không ít đồ vật ngày mai ta ở trong p h ụ thiết một tòa trận pháp nếu như gặp phải không thể địch nguy cơ trận này có thể hội trong p h ụ tộc nhân chu toàn mặt khác lại đem tất cả vật liệu luyện thanh đan dược thờ trong phủ người tu luyện sử dụng buổi tối hôm nay ngươi sẽ đi tư đồ phủ diệp lăng phong bất thình lình hỏi một câu diệp hạo trong thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào thư nhiên đứa bé kia đối với ngươi một mảnh dụng tâm ngươi sẽ không nhìn không ra đi nhị thúc nàng là em gái ta diệm hạo đầu góc lúc này rõ ràng không đủ dùng chương mười chín cũng lăng phong hồng một yến chương mười chín cũng lăng phong hồng một yến diệp lăng phong nhìn qua ngoài phòng trầm mặt một lát sau thư nhân đứa nhỏ này hắn cùng ngươi không có liên hệ máu mủ nàng là nhị thuốc năm đó ở bên ngoài nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ nghe chút lời này diệp hạo lập tức đầu góc ông ông t ắ c hưởng thư nhân nàng thế mà không phải nhị thuốc con gái ruột ông trời của ta ngưng nhi sẽ không phải cũng không phải mẫu thân của ta sinh a ta đoán chừng nha đầu này rất sớm trước kia liền biết chuyện này đừng nhìn nàng một ngày tùy tiện kỳ thật toàn bộ diệp ra là thuộc trong nội tâm nàng quỷ tâm tư nhiều nhất từ khi ngươi lần này trở về đằng sau nàng xem ngươi ánh mắt cùng hắn thái độ đối với ngươi ta người cha này là hoàn toàn nhìn ở trong mắt các lo chính nàng biết không phải là người đường bội giữa các ngươi không tồn tại huyết thống bên trên quan hệ ta hoài nghi thư n h i ê n thân thế có lai lịch lớn ban đầu ở nhặt được nàng thời điểm trong t ã lót thả có một khối điêu khắc v ư ợ n g hoàng huyết ngọc ngọc này chất liệu cực kỳ hiếm thấy toàn thân huyết hồng lại hóng ánh sáng long lanh hoàn mỹ không một tí vết nó quý giá trình độ có thể nghĩ có thể đeo như thế bảo vật h ả i tử làm sao có thể xuất từ người bình thường nhà chính là chúng ta toàn bộ diệp ra cũng không bỏ ra nổi dạng này vật khối kêu huyết ngọc định không phải phàm tục đồ vật thư nhân đứa bé kia trên lưng có khối máu p ư ợ n g đồ văn nàng lúc còn rất nhỏ ta trong lúc lơ đãng phát hiện diệp lăng phong cứ như vậy nhìn qua ngoài phòng giống như nói một mình giống như nói diệp hạo ngồi ở bên cạnh cứ như vậy l ặ n g lặng nghe nội tâm kỳ thật đã sớm hoảng đến ép một cái nhị t h u ố c ta vẫn luôn cầm thư nhiên coi ta mượn mượn a ai không đ ố i ta hiện tại cũng là cầm nàng khi mượn mượn a cũng không đúng ta về sau vẫn luôn cầm nàng khi mượn m ư u v i lúc này diệp hạo đã là nói năng lộn xộn không biết là bị dọa hay là gặp sắc này lòng tham kích động diệp lăng phong nhìn trước mắt tay này đủ l u ô n cúng diệp hạo tiếp tục mở miệm diệp hạo lúc này là thật không biết nên nói như thế nào mới tốt chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn trước mắt diệp lăng phong từ đây lúc bắt đầu nhị thúc hy vọng ngươi cũng đừng lấy thêm nàng coi như mọi mọi lợi nhị thúc ta đã có nữ nhân a mà lại mà lại còn không chỉ một cái a diệp hạo cuốn quýt đánh gay diệp lăng phong lời nói h ạ o nhi nhị thúc biết l i ê n bình thường có tài có thế nam nhân coi như vóc người hiếm xấu ai còn không phải tam t h ế tứ thiếp không nói những cái khác l i ê n ngươi dạng này mạo diệp ra thực lực ngươi không giống với cũng là thê t i ế p thành đàn húng chi ngươi kỷ tài ngốc trời g i n g trong loài người không chỉ một nữ nhân quả thật chuyện không quá bình thường v ề sau làm sao lại không có những nữ nhân khác đâu nhị thúc ta ngươi là cảm thấy thư n h i ê n không xứng với ngươi diệp lăng phong vấn đề này cũng là ba trăm sáu mươi độ đột nhiên thay đổi không có nhị thúc ta không phải ý tứ kia diệp hạo lúc này đã hoàn toàn lộn xộn thư n h i ê n đứa nhỏ này cực kỳ thông minh càng là k h i n h thành c h i tư nhị thúc hy vọng ngươi mang theo nàng h ả o h ả o đi con đường tu hành nhị thúc thực sự không nguyện ý tốt như vậy tốt một đoá thiên sơn tuyết liên cuối cùng bị lợn rừng ủi diệp hạo muốn nói lại thôi hảo nhi thúc chưa từng có yêu cầu qua ngươi cái gì thư nhân chuyện này ngươi cần phải nghe nhị thúc mang theo thư nhân hào hào đợn nàng được không diệp lăng phong ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chú lên diệp hạo t r o n g mặc nửa ngày sau diệp hạo trong miệng cuối cùng tung ra một chữ t ố t ha ha ha diệp lăng phong khỏe mắt r ư n g r ư n g tràn đầy vui mừng thoải mái cười to t ố t t ố t t ố t người tới đưa thịt rượu tới ta muốn cùng hạo nhi nâng ly mấy chén diệp lăng phong lớn tiếng phân pho lấy ngoài cửa h ạ nhân lúc này diệp hạo thật có thể nói là là tâm loạn như ma đối mặt chính mình nhị thúc không nhận tâm đến cự tuyệt đường n ộ i này diệp thư nhân dáng dấp cái kia đích thật là thiền tư cốt sắc hoa nhường nguyệt h ẹ n hết lần này tới lần khắc còn quỷ linh tinh quái đó là cái nam nhân trông thấy đều sẽ không gì sánh được tâm động có thể hết lần này tới lần khác chính mình qua nhiều năm như vậy chỉ đem nàng xem như tiểu n ộ i một dạng sùng ái chỉ có tình h u y n h n ộ i không có nam nữ c h i ái xem ra ta diệp hạo cùng nàng cả đời này cuối cùng sẽ dây dưa không rõ tính toán giống như nhị thuốc lời nói h ả o h ả o đợi nàng tiếp tục sùng ái nàng đi nhị tiểu thư ngài làm sao tại cửa ra vào không vào phòng đâu cái kia ta vừa vặn đi ngang qua vừa vặn đi ngang qua ta đi trước hạ nhân đem chuẩn bị tốt thịt rượu bày trên bàn lui về sau ra ngoài diệp Hạo đứng dậy cầm bầu rượu lăng phong đồ đấy sau, lại cố h o c y đem thanh é nhâm để cao đối với ngoài phòng nói ra thúc cháu hai người nâng ly cạn chén ngươi tới ta đi thật đúng là uống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhưng là diệp hạ nội tâm làm sao đều có một loại bị người xáo lộ cảm giác một dạng rời đi diệp lăng phong thư phòng diệp hạ hướng phía gian phòng của mình bước đi ngươi sẽ đối với ta tốt không để cho ta chịu bị khuất đúng không trong hoa viên bất thình lình toát ra một câu như vậy diệp hạ không cần đoán cũng biết là quỷ kia linh t i n h trách đường m g ộ i cố ý tại chỗ này chờ đợi diệp hạ ân diệp hạ một bên đáp trả một bên xoay người hướng trong hoa viên dưới cây nhìn lại đứng ở nơi đó không phải diệp thư nhân sẽ còn là người phương nào chỉ thấy đối phương hai tay không ngừng nịu lấy một chỗ góc á o l o y hoay mặt mũi tràn đầy đỏ cùng quả táo chín bình thường không dám con mắt nhìn trước mặt diệp hạo ngươi hẳn phải biết bên cạnh ta sẽ không chỉ có n g ư ơ i một cái ngươi có thể tiếp nhận sao việc đã đến nước này diệp hạo cũng không che giấu dứt khoát nói trắng ra ta có thể bảo chứng làm được chính là đối với các ngươi mỗi người đều như thế các ngươi trong lòng ta đều là giống nhau trọng yếu dù là dựng vào chính ta sinh vậy cũng sẽ đi bảo hộ các ngươi chu toàn không để cho các ngươi thụ nửa điểm tổn thương càng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia diệp hạo khó được nghiêm túc nghe thấy diệp hạo nói như thế diệp thư nhiên khó có thể là gặp biểu lộ nghiêm túc ánh mắt khẳng định lại cực nóng nhìn xem diệp hạo ta không sẽ cùng bọn hắn bất cứ người nào tranh thủ tình cảm ăn ă giấm chỉ cần ta một mực tại bên cạnh ngươi ngươi đối với ta như bây giờ như vậy s u ngái ta chết cũng không tiếc về phần ngươi bây giờ có bao nhiêu thiếu nữ đối với ta mà nói không trọng yếu tương lai còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân ta đều không quan tâm chỉ cần ngươi tốt với ta cái này đầy đủ nói xong những n à y diệp thư n h i ê n quay người rời đi diệp hạo trần trờ một lát sau hướng về gian phòng của mình bước đi diệp thư n h i ê n gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hoàng hoàng trương trương trở lại chính mình quê phòng tranh thủ thời gian đóng ký cửa phòng sợ này thiên đại vui sướng là một trận niềm vui ngoài ý mới hơi không chú ý liền sẽ tách mình mà、đi. hai tay che nóng lên khuôn mặt lắc đầu hít sâu lúc này một thanh â m rõ ràng chuyển vào trong thái thư nhiên chính ngươi nếu không mới hảo hảo suy nghĩ một chút đi theo ta về sau thời gian có lẽ sẽ không như bây giờ bình thường thái bình ngươi là có hay không có đầy đủ dũng khí đến đối mặt ta nguyện ý thiếu tất tất lại lại tranh thủ thời gian đi ngủ buổi tối hôm nay không cho phép ra phủ diệp thư n h i ê n khí tức thở gấp lớn tiếng hô hảo chương hai mươi luyện đan bày trận chương hai mươi luyện đan bày trận sau khi trở lại phòng diệp hạo trên giường ngồi xếp bằng rất nhanh liền tiến vào tu luyện quên mình trong trạng、thái. lúc này diệp ngưng nhi trên giường gọi là một cái lăn lộn khó ngủ cô nàng này chẳng lẽ ngày mai bắt đầu ta liền muốn xưng hô làm tàu t ẩ u đây đều là những chuyện gì thôi diệp lăng phong trong thư phòng cha ta cái này về sau q u ả n đại ca gọi ca tốt đâu hay là mội phu tốt đâu gọi là thư nhiên tiểu nội tốt đâu vẫn là gọi đại t ẩ u tốt đâu diệp bất phàm lốc không chít chít vui cười nhìn xem diệp lăng phong đối phương cái kia t i ế u lý tàng đau ánh mắt càng xem càng cảm thấy không thích hợp nhanh như chốc chạy ra thư phòng sợ chậm như vậy một bước liền bị tốn trở về đánh tơi bởi một trận sáng sớm diệp hạo nhìn trước mắt trong miệng cái k i a trồng chất như núi vật liệu thế này sao lại là nhị thuốc trong miệng thêm ra đến một chút như vậy đây chính là trọn vẹn nhiều hơn gấp bội không chỉ nhị thuốc đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn đối với gia tộc quật khởi thật có thể nói là là cuồng nhiệt đến cực hạn hạ o nhi những này tài liệu luyện đan không có vấn đề gì chứ diệp lăng phong cái này cẩn thận hỏi một chút thật có thể nói là là một câu hai ý nghĩa hỏi một chút dược liệu bản thân hay hỏi diệp hạo có nguyện ý hay không hao thời h a o lực luyện chế nhiều như vậy dược liệu bởi vì tại trong sự lý giải của hắn luyện đan cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng cực kỳ hao tâm t ồ n sức nghĩ t h u ố c không có vấn đề gì các ngươi đều ra ngoài đi còn lại giao cho ta liền tốt diệp l ă n g phong mang theo mặt khác không cho phép ai có thể cấp tốc rời đi lưu lại diệp hạ một người diệp hạ lật tay lại trong tay lơ lửng một cái giống như thanh đồng bình thường chất liệu đan lô lớn nhỏ như ngón cái trứng thân lò c u ộ n phụ hai đầu thanh long rất sống động miệng phun liệt diễm thanh long cho người ta một loại tùy thời đều có thể tránh thoát đan lô phi thân mà ra hành vân bố vũ bình thường cảm giác toàn bộ tiểu lô toàn thân thấu tán lấy trận trận xanh mơn mận doanh ánh sáng linh lung tiểu xảo không gì sánh được đáng yêu đan lô n là diệp hạo tam sư phụ thẩm tuyết gặp lưu cho hắn thanh đồng lòng văn lô diệp hạo tiện tay cầm trong tay tiểu lô đi lên ném đi tiểu lô nhanh chóng xoay tròn đón gió căng phồng lên đảo mắt liền đến chợ cao trôi nổi tại không vách lò long văn v ặ n vẻo rẽ rủa mấy lần sau nương theo lấy trận trận bàng bạc long âm s o n g long bay lên không chỉ gặp nó chiều cao như giang hà l â n d i p cứng rắn như đá toàn thân thanh quang hai m ắ t k h i ế m người tại trong biển mây ố lượn quay cùng gia chủ đây là thanh âm gì như vậy hùng hồn bàng bạc gia chủ gia chủ trên trời vậy có phải hay không có phải hay không rồng thật là rồng trong truyền thuyết có thể thôn vân thổ vụ trao liệu cựu thiên thần long chơi ạ ta thật nhìn thấy thần long âu âu có loại kia không có tiền đồ hàng thế mà khóc lên cửa chính may mắn cửa chính may mắn a diệp lăng phong nội tâm vô cùng kích động diệp ngưng nhi diệp thư nhiên đều là đều có đ a m chiêu chơi đến không sai biệt lắm liền nên trở về công tác diệp hạo đối với trong tầng mây không ngừng bay cùng thanh long nói mấy tiếng long n ă m sau nhị long hóa thân h ơ n trượng bay chung quanh đan lô lơ lửng miệng phun lửa nóng hừng vực đây cũng là bắt đầu c h ả nóng chuẩn bị bên trên dầu mở đội việc diệp hạo một bên khống chế hòa hầu một bên đem các loại vật liệu theo thứ tự đưa vào đan lô nương theo lấy trận trận thấm người đan hương lò đan thứ nhất thành từng hạt xích h ổng tròn vo đan dược từ trong lò đan bay ra diệp hạo một tay phất lên đan dược toàn bộ bay vào bên cạnh xứ thanh hoa trong b ì n h không có biện pháp a đan dược là thật hơi nhiều bình thường đựng đan dược bình xứ căn bản g i ả không được chỉ có thể dùng lọ xứ lớn sau đó diệp hạo bắt đầu luyện chế hai lô lô thứ ba nhìn trước mắt bày biện bình xứ diệp l a n g phong đánh chết cũng không dám tin tưởng đây chính là linh đan a nhị thúc đây là nguyên hòn đan chữa t h ư dùng đây là tâm linh đan cải thiện thể chất để cao trí tuệ lực lĩnh lộ nhớ g u y lấy đan dược i ệ chỉ có thể là phụ trợ tuyệt đối không thể để tộc nhân đối với nó sinh ra ỷ lại cảm giác toàn bộ nhờ đan dược đến để thăng vậy liền ngộ nhập kỳ đồ hết thể thực lực cường hãn đều được là tự thân chân thực thực lực diệp hạo đối với đám người một mặt nghiêm túc nói hắn thật đúng là sợ những hàng này cầm cái đồ chơi này coi như ăn cơm đám người trong miệng một lời ghi nhớ thiếu chủ lời nói h ổn thỏa không ngừng vươn lên tráng ta diệp tộc diệp hạo nội tâm chấn động hô khẩu hiệu các ngươi ngược lại là không có chút nào mờ mờ tất cả đi xuống đi vận hiệu chính mình sự tình đi ta cùng hạo nhi còn có chuyện thương nghị diệp lăng phong tán đi trong miệng đám người diệp hạo đưa cho diệp lăng phong một viên phong cách cổ xưa thanh đồng giới chỉ nhị thúc ngươi nhỏ một giọt mỏ ở phía trên cũng không nhiều hỏi tiếp nhận c h i ế c nhẫn sau diệp lăng phong y theo diệp hạo lời nói nhỏ một giọt máu tại trên mặt nhẫn bạch quang nhoáng một cái chiếc nhẫn một mực b e o tại diệp lăng phong trên ngón trỏ trái lúc này diệp lăng phong có thể rõ ràng cảm giác trong giới chỉ không gian lớn nhỏ khoảng trứng hơn mặt v ả n h đó là tương đương trong trải thả bốn tòa diệp phụ trang viên vậy cũng là lơ lỏng bất quá theo chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mặt các loại đan dược bình xứ vạch lên mấy đạo bạch quang lóe lên không thấy đều chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất tại chức nhẫn bên trong diệp lăng phong nội tâm cái kích động treo lên đánh lúc trước đêm tân hôn của mình nhịn không được m nhị thúc cẩm có chút lãng phí cảm giác dạng ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng tay cũng không ngừng tại trên mặt nhẫn không ngừng vớt ve diệp hạo lại không nói gì thiện tay vung lên diệp lăng phong trong nháy mắt con ngươi phong đại cả người ngây ra như phông hóa đá tại nguyên chỗ hơn nửa ngày sau mới mở miệng lớn tiếng cả kinh kêu lên hạo nhi nhiều bảo vật như vậy binh khí linh thạch một trăm tám mươi độ trôi đi bẻ cua diệp lăng phong thanh â m nhỏ như con mũi giống như nhìn chằm chằm diệp hạo như tên trộm mà hỏi thăm từ lâu tới a diệp hạo nhìn xem trước mặt diệp lăng phong cái này như hải đồng giống như khôi hài nhị t h u ố c hiện tại toàn bộ nguyên thiên kiếm tông đều là ta diệp ra tư nhân sản phẩm bọn hắn tất cả vật tư đương nhiên phải toàn bộ nộp lên chủ ra a đúng không nhị t h u ố c có thể đem huyết tẩy càng quét nói đến như vậy mây trôi nước chảy siêu phàm thoát tục chỉ sợ là cũng chỉ có hắn diệp hạo mới có như vậy ra mặt giải. nghe diệp hạo kiểu nói này diệp lăng phong ngược lại là mười phần công nhận gật đầu vậy cũng đúng vậy cũng đúng nhị t h u ố c ta đem chúng ta toàn bộ diệp ra nhặt được một tòa trận pháp đi đến lúc đó nếu là gặp được cường địch xâm phạm ngươi liền mở ra trận pháp lui có thể thủ Vững chương hai mươi một phủ thành chủ quản sự trương văn đảo chương hai mươi một phủ thành chủ quản sự trương văn đảo mân mê hơn nửa ngày về sau diệp hạo nhẹ nhàng rất xuống tay cầm ngọc điệp điều khiển nửa ngày sau giao cho diệp lang phong không đợi diệp lang phong phản ứng diệp hạo kiếm chỉ một chỉ một đạo bạch quang chui vào đối phương đầu trận pháp điều khiển tin tức chen chúc mà tới mấy tức sau diệp lang phong thở dài một tiếng diệu a sao mà t h ầ n diệu hạo nhi ngươi thật là chính là t h ầ n nhân vậy l u y ệ n đan bày trận không gì không giỏi ta diệp ra thật sự là tổ thượng tích đức tổ thượng tích đức nhìn xem trước mặt diệp lang phong diệp hạo nội tâm đó là không gì sánh được đắc ý cái này đều thì xem là cái gì a một ta đại sư phụ tần lạc giao võ đạo k i ề u kỹ có một không hai thiên hạng nhị sư phó sở theo mây trận pháp thông thiên tam sư phó thẩm t u y ế t gặp đan đạo ý thuật vô địch thế gian tam ấy năm này đó cũng không phải là tại trướng c ơ m c h ô h ở n g đó là hoàn mỹ kế thừa lại siêu việt cũng không biết ba vị sư phụ đang làm cái gì thật rất muốn bọn hắn a hhh diệp hạo đầy đầu đều là cùng ba vị sư phụ vật lộn hình ảnh diệp lăng phong làm sao lại biết đối diện đứa cháu này lúc này nội tâm ở nơi đó không gì sánh được từ này bẩm báo gia chủ thiếu chủ phủ thanh chủ người tới cầu kiến thiếu chủ hạ nhân tiến lên thông báo thanh n â m đem diệp hạo kéo về trong hiện thực tới nhanh như vậy ta còn muốn các loại mấy ngày mới đi chiếu cấu ngươi thành chủ này đại nhân đâu diệp hạo nói thầm lấy nhìn xem trước mặt diệp hạo phủ thanh chủ tìm ngươi cần làm chuyện gì sẽ không phải bởi vì tam đại gia tộc sự tình muốn vậy ngươi hỏi tội đi diệp lăng phong mặt mũi tràn đầy lo lắng diệp hạo đối với hạ nhân nói ra dẫn hắn đến đây đi nhị thuốc không cần lo lắng cần làm chuyện gì chờ đến người báo đến chẳng phải xem rõ ràng t h i tại hạ trương văn đạo phủ thanh chủ quật sự gặp qua diệp gia gia chủ gặp qua diệp g i a thiếu chủ người tới tự giới thiệu không biết trương quản sự hôm nay đến đây cần làm chuyện gì diệp lăng phong mở miệng hỏi bẩm diệp g i a chủ hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện người tới ngẩng đầu nhìn diệp hạo xin mời diệp g i a thiếu chủ diệp hạo hôm nay tiến về phủ thành chủ phó tiệc tối nói xong đưa lên một tấm màu đỏ thiếp vàng thiếp mời diệp phủ hạ nhân vội vàng hai tay tiếp nhận đi vào diệp hạo trước mặt diệp hạo cầm qua thiếp mời đối người tới nói ra t ố t ta ổn thỏa tiến v ề làm phiền trương quản sự còn xin trương quản sự rời bước ăn chén nước trà liền không cho quý phủ thêm phiền t o á i ề n thoái tại hạ công vụ quân th tại hạ cáo tử nói xong đối với diệp lăng phong cùng diệp hạo thở dài sau đó xoay người rời đi đưa tiễn trương quản sự diệp lăng phong đối với người bên cạnh mình nói ra nhìn một chút diệp hạo trong tay cầm màu đỏ thế i mời không biết thành chủ mời ngươi thì đến cần làm chuyện gì la hung là cát ừ còn có thể cần làm chuyện gì nhất định là hoa tiền n g ư y ệ hạn chiền chiền miên miên thanh chủ chính là cái hồ ly tình đột nhiên chuyển đến diệp thư nhiên thanh âm diệp lăng phong kinh ngạc nhìn diệp hạo ánh mắt hư hư thực thực đang hỏi hai ngươi thật chẳng lẽ có một chân diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu n g a khí điều khản nhìn xem diệp thư nhiên ta nói ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần trong phủ này lúc nào đều không thể gạt được ngươi đôi mắt này đâu diệp thư nhiên một mặt thần khí nói ra đó cũng không phải là ngươi không nhìn bản tiểu thư ấy ngươi không cần đổi chủ đề vung ngươi trở về ừ ngươi đi cái gì a diệp thư nhiên gấp thẳng dậm chân diệp hạo đầu cũng không trở về rời đi vứt xuống một câu chính mình trở về phòng dụng tâm đi tu luyện nếu là không có tiến bộ nhìn ta không đánh cái mông ngươi mới là lạ ha ha, ha. ngươi dám ban đêm về sớm một chút ấy ngươi nghe được không đến nghe được diệp hạo nói đánh chính mình cái mông diệp thư nhiên đột nhiên có một chút mong đợi cảm giác không chịu được cởi đến run dậy cả người diệp lăng phong nhìn một chút trước mắt nha đầu này lắc đầu bất đắc dĩ quay người hướng phía thư phòng mình đi hôm nay phát sinh những chuyện này thứ nào đối với hắn mà nói không phải có tính bật phá nhiều như vậy kinh hỷ hắn nhưng phải một người hào hào tiêu hóa một chút diệp hạo ngự kiếm lăng không nhìn phía dưới tốt một tòa cổ lão mà khí phái cung điện chiếm diện tích mấy ngàn cảnh cung điện hùng vĩ nguy nga liên miên nói hắn là một tòa thành trì cũng thật đúng là không có chút nào quả đáng bốn phía tường thành cao ngất đều có vệ đội lui tới tuần tra ngoài thành sông hộ thành sông rộng nước sâu. thật đúng là dễ thủ khó công bảo địa phương nào đạo trích dám ở trên phủ thành chủ ngự kiếm l a n g không còn chưa cút xuống tới nhận lấy cái chết diệp hạo nhanh nhẹn rơi xuống đất đứng ở tường thành trước đại môn nhìn xem phía trên tường thành phụ thành chủ bà chữ to cỡ nào khí phái thủ vệ tướng lĩnh nhìn xem người trước mặt nghiêm nghị quát ngự kiếm thành chủ phụ coi là thích khách người tới cầm xuống kẻ này giao cho thành chủ đại nhân xử lý đạp đạp đạp trong thành cấp tốc giết ra mấy chục người khoác áo giáp màu đen tay cầm trường mâu màu bạc kỵ binh đem diệp hạo bao bọc vây quanh liền ngay cả chỗ cưới cao mã quân là người khoác áo giáp màu đ khi thế đó là tương đương lạnh thấu xương các quân gia không nên vọng động không nên v ọ n động ta là thành chủ đại nhân mời đến dự tiệc đây là ta thiếp mời nói xong diệp hạo đem trong ngực thiếp mời đưa tới thủ vệ tướng linh tiếp nhận thiếp mời xem xét lập tức xoay người ô n quyền nói không biết là diệp gia thiếu chủ đến đây dự tiệc mặt tướng lô mãng mong rằng thiếu chủ trở trách các ngươi đều thất thần sứ cái gì diệp thiếu chính là thành chủ quý khách còn không mau mau lui ra thủ thành tướng lĩnh la lớn đạp, đạp đạp đạp bọn kỵ binh có thứ tự lui về trong thành không biết diệp gia thiếu chủ gia lâm tại hạ không có từ xa tiếp đón tại hạ sai lầm tại hạ sai、lầm. giờ phút này từ trong thành chỉ gặp một người chạy chậm mà đến cái này đều không cần đoán người tới chính là phụ thành chủ quản sự trương văn đào trương quản sự nghiêm trọng nghiêm trọng diệp hạo bị cười nhạt khách khí nói mời tới bên này diệp thiếu trương quản sự xoay người làm một cái dẫn đường tư thế sau mang theo diệp hạo vào thành mà đi may mắn thành chủ đại nhân có lệnh phân p h ó đối với diệp gia thiếu chủ muốn cung kính k h á c h khí không phải vậy đắc tội thành chủ chiêu đãi quý khách vậy còn không phải đi lệnh đánh gậy ăn thủ vệ tướng lĩnh một bộ sống s ó t sau thai nạn giống như đắc ý nói bên cạnh cùng hắn cùng nhau p i ê n trực anh em người lạnh nói ngươi thật đúng là coi là thành chủ đại nhân là sợ ngươi đắc tội nàng quý khách mới cố ý ra lệnh cho ngươi sao cái kia nếu không muốn như nào thành chủ đại nhân thiết tiến chiêu đ á n h người tất nhiên là quý khách thôi chẳng lẽ lại trong này còn có chuyện gì là ta không biết thủ vệ tướng l ĩ n h tức giận hỏi lại đối phương ngươi a l i ê n ngươi cái này du một c ú cục ta là thật không có minh bạch ngươi là thế nào sống đến bây giờ thủ vệ tướng l ĩ n h nghe chút lời ấy lập tức nổi giận cho ăn ngươi cùng lao tử mặc dù là đồng liêu bí mật cũng là gọi nhau huynh đệ nhưng là ngươi dạng này làm công kích cá nhân lao tử là sẽ nện của ngươi a ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái l i ê n ngươi cờ hàng này ngươi còn tức giận tới tới tới ta cho ngươi hảo hảo phân tích phân tích ngươi nhìn ta có ở đó hay không để ý t ố t lão tử hôm nay nhìn ngươi làm sao cho ta phân tích phân tích đúng rồi lão tử xin ngươi đi xuân hương lâu ăn hòa rượu cho phép ngươi chọn lựa bốn cái nói được thì làm được nếu là ngươi hôm nay cho lão tử phân tích không ra cái căn nguyên lão tử không đem nhĩ tưởng cho ngươi n h ệ g a đến tính ngươi chen lấn sạch sẽ thủ vệ tướng lĩnh còn cố ý bóp bóp nằm tay làm thịt ngươi khó khăn sao s ắ c thực không có hắn muốn giết ta trong nháy mắt có thể diệt thủ vệ tướng l ĩ n h trả lời thành thật lấy lấy hắn liên d i ệ t tam đại gia tộc phách lực quả quyết sát phạt có dám hay không diệt ngươi như vậy nho nhỏ một viên canh cổng tướng lĩnh thủ vệ tướng lĩnh gật đầu như giã tỏi bình thường đây còn không phải là cùng bóp chết một con rồi bình thường lấy ngươi cái k i a phách lối tính tình cùng tự ti dung nhan nếu là không biết thân phận đối phương cùng thực lực thấy đối phương bộ này thịnh thế tuấn nhan ngươi có thể hay không lòng sinh tị ngươi có thể hay không tận lực làm khó dễ đối mặt cái này trực kích linh hồn số hỏi thủ thành tướng linh cuối cùng vẫn gian nan nhẹ gật đầu lấy diệp thiếu cái kia kinh thiên thực lực quả quyết s á c phạt có phải hay không rất có thể khinh thường cùng ngươi giải thích nhiều như vậy chứ như vậy nếu như trở lên giả thiết đều thành dựng lên thử hỏi giờ này k h ắ p này ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta giả m n g sao ngươi nhà sớm biến thành n g â m huyết vụ theo gió phiêu tán thành chủ đại nhân quá biết ngươi cái này thối tính tình cho nên phân phó xuống tới là vì bảo đảm ngươi một cái mặc chó hiểu không trầm mặc sau một lúc lâu thủ thành tướng lanh chút một chút đầu đột nhiên đối với đối phương hô có đạo lý nhưng là lao tử làm sao đều cảm giác ngươi tạp chủng mượn cái này phân tích tại nhục mạ lao tử đâu ngươi cho biết thiếu mẹ nó b ư ớ c b ư ớ c lại lại ban đêm thay ca sau thẳng đến xuân hương lâu uống rượu lao tử muốn đánh buôn cái đơn ngươi đến mua diệp hạo đi theo trương quản sự đi vào trước một chỗ đại điện diệp thiếu thành chủ đại nhân ở bên trong chờ đợi đã lâu tại hạ liền mang ngài ở đây chính ngài đi vào đi nói xong trương văn đào liền lùi xuống diệp hạo cũng không có rảnh rỗi đó lịch s ự t à o nhã đi quan sát kiến trúc chung q a n h cùng bố cục cảnh quan mời bậc mà lên cất bước tiến vào trong điện thành chủ đại nhân thật đúng là thật có nhã hứng ăn bữa cơm r a u dưa còn nhất định phải khiến cho long trọng như vậy ăn lên cũng chưa hết h ư ơ n g thôi không bằng ngươi ta tìm sơn thanh thủy tú nông ra tiểu viện thổi một chút tiêu đạn đánh đàn đốt đống lửa nướng bên trên thịt rừng lại uống điểm liệt cửu h á không đẹp quá thay diệp hạo lầm bầm lầu bầu hướng phía phía trước đại điện b ư ớ c đi diệp thiếu chủ vai hùng anh phát khoai ý ân k i ử u hơi không chú ý liền mất tích sáu năm nghĩ không ra vừa mới trở về liền trong nháy mắt diệt tam đại gia thu phục nguyên thiên kiếm tông một mạch mà thành thật là kỳ tại nút trời g i n g trong loài người a châu ép rất liệt diệp hạo ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp chính giữa trên cao vị, ngồi ngay ngắn một nữ tử tuổi trẻ không g i ậ n tự uy một bộ đáy xanh tơ kim long văn áo da thịt t h u á t tuyết tóc đen như mực mắt ngọc mày n g ả i rắn người linh lung thức tha ha ha ha sáu năm không thấy năm đó tiểu thanh ý đều trở thành cái này đông thành thành chủ đại nhân lạc còn càng thành thục đâu thật đúng là ngực như núi cao có khe ránh eo giống như dương liếu có thể đem bót mông như mật đào gấp lại vểnh lên d i ệ p hạo không khỏi nhịn không được mở miệng hát đi ra hát mẹ ngươi cái truy chắc chết vì thai nặng nghe ngươi liền so lão nương lớn hơn một tuổi tại cái này giả trang cái gì ông cụ non còn biên vẹ thuận miệm ngực treo cọ n g ư ơ i thật đúng là dám giả mạo người làm công tác văn hóa không có chết cũng không biết mang phong thư tới có phải hay không lão nương không chủ động tìm n g ư ơ i n g ư ơ i liền muốn làm tiểu ô quy một mực n u ố t ở trong mai rủa không chịu tới gặp ta cha nam diệp hạo cứ như vậy lẳng lặng nghe tùy ý đối phương như thế nào phá miệng mắng to đều không lên tiếng chậm rãi đi đến đối phương bên cạnh sát bên đối phương ngồi xuống cút ngay chút chớ đến sát bên lão nương n g ư ơ i cái này bích mặt cũng là đủ dậy tư đổ phủ nhược hề tiểu thư có đủ hay không kính a người thật đúng là đại thú bút linh khí do xoáy đều chỉnh ra tới cứ việc ngoài miệng để diệp hạo cũng ngay đừng sát bên nàng tuy nhiên lại căn bản không có đứng dậy né tránh động tác áo xanh diệp hạo cuối cùng là mở miệng đối với nó nhẹ g i ọ n gọi g đạo đừng têu thân thiết như vậy áo xanh cũng là người tê ơ gọi lao nương thành chủ đại nhân người này chính là thiên long vương triều phía dưới tứ đại thành đông thành thành chủ thân đồ thanh ý đi hệp hạo lớn thứ nhất tuổi mười ba bốn tuổi lúc hay là phụ thành chủ đại tiểu thư thường xuyên t r u ồ n em ra ngoài tại hát phong sơn lịch luyện thám hiểm tầm bảo một lần ngẫu nhiên gặp yêu thú công kích mà thân chịu trọng thương sinh tử t h ở hơi cuối cùng thời khắc may mắn được diệp hạo xuất thủ tương trợ thắng thảm yêu thú diệp hạo cũng làm mình đầy thương tích vô cùng thê thảm hai người tìm một núi động dưỡng thương mấy ngày trong lúc đó chỗ trò chuyện thật vui càng có cùng c h u n g trí hướng chi ý sau đó hai người liền thường xuyên hẹn nhau t r u n g phó trong núi lịch luyện ngày trường n g một lâu h ỗ sinh tình cảm tư định trung thân bốn áo xanh không tức giận diệp hạo nhẹ nhàng nắm cô gái trước mặt hai tay không đợi diệp hạo lại nói nữ tử đã là hai mắt đấm lệ tránh thoát bị diệp hạo nắm chặt hai tay ôm chặt lấy đối phương khóc lên cuối cùng vẫn là nước mắt chiến thắng cái kia sau cùng Cuối cùng vẫn là t r ôm n nội sâu â t năm trong ì n không tăng tâm, không tin, chiến thắng mấy ngày gần đây đến, cái kia không chịu nổi một kích đầy lòng án h chờ chịu kích yêu, mấy đây đầy cái cõi đợi, kia tâm, một t á c cùng h khi nộ bốn. Ôm t r ngực cái này biến mất sáu năm mà sinh tử chưa biết yêu người hết thể đều trở nên nhỏ bé như vậy c ũ n g không quan trọng gì chỉ cần có hắn quãng đời còn lại là đủ áo xanh ta trở về sáu năm này có lỗi với diệp hạo nhìn xem trong ngực đã là khóc thành lệ nhân thân đồ thanh ý gì trong lòng cũng là ẩn ẩn làm đau ý miệng đừng nói nữa lại nói lao nương đem người mặt bắt á t ôm chặt ta diệp hạo ôm thật chặt trong ngực người hai người một đường im lặng hành lang qua ngõ hẻm đi vào một mảnh trước hồ chèo thuyền du ngoạn qua hồ leo lên một mảnh bãi cỏ đập vào mắt một rừng tây sáng tỏ thông suốt cỏ tranh nông trại cầu nhỏ nước chảy hàng rào tiểu viện ngoài viện đất chống mang lấy đống lửa bày biện phương kỷ trên có nước trà chảy đến rượu một bên một thanh lung lay lấy nằm các ngươi đều lui ra đi không có ta phân phó đường tới quay dày hai ta thân đổ thanh ý gì đối với nhi nữ phân phó lấy tuân chủ thượng làm cho nhỏ xin được cáo lui trước nói xong hai nữ liền lui xuống thân đổ thanh ý quay người ngồi ở bên cạnh lung lay trên đế thuận thế nhẹ nhàng nắm xuống nhắm mắt lại từ từ lay động lấy ngươi còn lo lắng cái gì trên kệ thịt lại không lật qua lật lại coi như cháy ngươi không đói bụng ta thế nhưng là đói chết thân đ ồ thanh ý gì hãy vừa nói một bên ngừng lại nhấc lên b ầ u rượu cho trên b à n hai cái chén rượu đều đổ đầy rượu chậm rãi đứng dậy một tay cầm một chén đi vào diệp hạo trước mặt lẳng lặng nhìn diệp hạo diệp hạo đưa tay tiếp nhận hai người ăn ý đụng một cái chén sau đều là uống một hơi cạn sạch chương hai mươi ba một bộ áo xanh chương hai mươi ba một bộ áo xanh thân đổ thanh ý gì tiếp nhận diệp hạo chén rượu trong tay trở về tiếp tục nằm từ từ đông đưa d i ệ p hạo ngồi tại bên cạnh đống lửa trên ghế nhỏ chậm rãi chuyển động trên kệ thịt rừng hiện trường trừ bổ tới cách cách tủi lửa âm thanh liền thừa b ư ớ c lên dầu âm thanh xì xì sáu năm trước được nghe ngươi tin dữ ta mang theo thị vệ trong phủ trong đêm lên núi không biết ngày đêm tìm m ấ y tháng thật là sống không gặp người chết không thấy xác rơi vào đường cùng trở về phủ thành chủ năm sau một dạng năm thứ ba cũng là như vậy năm thứ tư gia phụ đột hoạn quái tật tê liệt tại đạp trong phủ đi t h ă m danh ý ỉa đều là không công mà lui ta thở nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau bên người lại không bất luận cái gì thân nhân phụ thân tê liệt tại đạp trong thành trong phủ rất nhiều công việc đều là ép cùng ta b a i thời gian như thoi đưa đảo mắt chính là sáu năm có thừa thân đồ thanh ý gì h ã nói một mình giống như nhẹ nhàng nói ra sớm đã nước mắt ý phục cờ vớt vào áo sớm đã ánh mắt mơ hồ diệp hạo nhìn qua cái kia chậm rãi lay động một bộ áo xanh sáu năm trước ta mang diệp gia tộc nhân lên núi tầm bảo tam đại gia tộc liên hợp bố trí mai phục nát đan đ i ệ n ta phế ta gân cốt trọng thương thời khắc hấp hối có thần nhân trên trời rơi xuống mang ta bay vút lên trời ba vị sư phụ liên thủ tố ta phá t h á i đan điền chúc ta toàn thân gân cốt đại sư phụ truyền ta võ đạo kiêm ý nhị sư phó thủ ta kỷ m tam sư phó dạy ta đan đạo y thuật học nghệ sáu năm trong nháy mắt mà qua sư phụ mệnh ta xuống núi sông sáo thế gian về nhà chính gặp tây môn gia đại lang mạnh cưới tiểu mội thù c ũ mới hận cùng nhau chấm dứt d i ệ p hạo lẳng lặng nhìn cái k i a lay động cái ghế không nói nữa đem nướng xong đồ ăn phân giải tốt trang tại trong mâm bưng đến trên p h ư n kỷ tự mình ngã bên trên một chén l í n rượu uống một hơi cạn sạch sáu năm này khổ ngươi ngươi làm sao khổ đem ngày xưa trong núi nhà tranh phục khắp nơi này con mẹ nó chứ nguyện ý c a hứng ta phát tiện lần này ngươi thỏa mắt vung thân đổ thanh y gì đem mặt chuyển qua một bên không để cho diệp hạo trông thấy nàng cái kia hai mắt x ư n g đỏ áo xanh chúng ta về sau cũng không phân biệt ta sẽ không đi lưu lại một mình ngươi diệp hạo chém đinh c h ặ t sắt nói thật ngươi nguyện ý một mực vì ta lưu lại sao lại không rời đi sao thân đổ thanh y gì từ trên ghế xích đu nhảy dựng lên ôm thật chặt diệp hạo không ngừng hỏi diệp hạo nhẹ nhàng u ố t ve đối phương mái tóc chúng ta tại sao muốn một mực lưu tại nơi này đâu chúng ta có thể cùng một chỗ tu hành vấn đỉnh võ đạo ngao du thiên địa thần tiên quý lữ sao mà khói trăng được nghe diệp hạo lời ấy thân đổ thanh y không ngừng đánh diệp Hảo, lừa đảo. ta liền biết ngươi là g ạ ta t phụ thân ta tê liệt tại giường trong thành trong phụ sự vụ phức tạp ta tại sao cùng ngươi ngao du thiên đ ị a ta tại sao cùng ngươi thần tiên quế lữ ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo cha nam không đợi đối phương mang s o n g diệp hạo đối với k i ể u hồng ướt át bên môi trùng điệp hôn lên phản kháng nên hợp lấy bị động biến chủ động một mạch mà thành đến chế sáu năm hôn thế tất sẽ kinh thiên đ ị a khiếp quỷ thần một số thời gian sau giang m ô i t á c h r ờ i thân đổ thanh diệp thẹn thùng sắt bên n ô i khỏe miệng nước bọt mặt mũi tràn đầy thẹn thùng ta sẽ trị tốt phụ thân ngươi để cho ngươi không có nỗi lo về sau diệp hạo ngữ khi vô cùng kiên định thân đ ồ thanh ý rỉa mắt không chấp nhìn chằm chằm diệp hạo con mắt một lát sau t a tin ngươi như gà ta ngươi giam tự mình rời đi thế gian này sẽ không còn thân đ ồ thanh ý rỉa tin tưởng ta diệp hạo lôi kéo đối phương tòa hạ đưa lên thịt nướng rót rượu ngon thân đ ồ thanh ý rỉa nín khóc m ỉ m cười hai người ăn thịt uống rượu cứ như vậy nằm tại trên ghế xích đu nhìn trên trời ngôi sao kim kê tảng sáng phương đông nổi lên ngân bạch sắc ánh nắng sáng sớm ấm áp vẩy vào trên ghế xích đu trên thân hai người diệp hạo chầm rãi đứng dậy dỗi cái thật dài lưới thân đồ thanh y diệ đứng dậy hướng trong phòng đi đến một lát sau rửa mặt hoàn tất mang theo diệp hạo đi hướng lao thành chủ chỗ ở chỗ hắn bị người chấn vỡ tâm mạch toàn thân xương cốt vỡ vụn nếu không phải ngươi lấy hàn ngọc làm giường linh thạch làm t r ợ linh thảo chất lỏng làm thức ăn sợ là sớm đã diệp hạo nhìn xem trước mặt thân đồ lao thành chủ, đối với thân đồ thanh à n thân h chủ, h đối đồ với t y diệ mở miệng nói ra ngươi có thể cứu tốt hắn đúng không thân đồ thanh y diệ nội tâm không gì sánh được tâm thần bất định ta không chỉ có thể chữa cho tốt hắn còn có thể để hắn sống lâu trăm tuổi ôm cháu trai đâu ai muốn cùng ngươi sinh con không biết xấu hổ diệp hạo nhìn một chút thân để bọn hắn tất cả đi xuống đi đi chuẩn bị kỹ càng bồn u tắm cùng nước nóng thân đồ thanh ý di chiếu vào diệp hạo nói ra phân phó số g ư ớ i lúc này trong phòng chỉ còn diệp hạo cùng thân đồ thanh ý đi h ẹ p hạo đi vào bên giường vén chân lên trên lòng bàn tay lơ lửng sáu cái khí châm diệp hạo bàn tay đè ép sáu đạo khí châm lập tức chui vào đối phương thể nội một bên thân đồ thanh ý di hải nhìn trận mắt h ố t mộn lấy khí t h à n h châm thần hồ kỹ kỹ lật bàn tay một cái một hạt đan dược xuất hiện ở tại trong tay thân đồ thanh y còn chưa kịp thấy rõ ràng diệp hạo liền nạn ra láo thành chủ miệm đầu đi vào diệp hạo tinh tâm lương thần mang theo sáu cái khí châm du tẩu đối phương thể nội kỳ kinh bắt mạch tu hộ nó bị hao t ổ n trải qua lạc đan dược như t h ế nhanh chóng tu bổ xương gãy đầu thời gian từng điểm từng điểm đi qua diệp hạo cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng xa suốt thân đồ thanh y không ngừng sợ trường khăn giúp đỡ diệp hạo đau theo ha ha ha nghi là xương c ố t phát ra tiếng vang lão thành chủ trong m i ệ n g thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu dên như mực vết bẩn không ngừng chạy ra bên ngoài cơ thể cũng kèm thêm khó ngửi tanh hôi diệp hạo lặp đi lặp lại vận châm tại lao thành chủ kinh lạc bên trong hành tẩu cho đến chữa sắc mặt tái nhuận thần sắc tiểu tụy thân đồ thanh y d ì hẻm ộ t mặt lo lắng n u ố t diệp hạo ngươi không sao chứ diệp hạo khoát tay háo yên tâm đi ta không sao chờ một lát một lát lệnh tôn liền sẽ tỉnh lại lúc này diệp hạo trong đan điền khí hải quay cuồng linh khí du tẩu cùng toàn thân thân đồ thanh y d ì hẻm ắ t trần có thể thấy diệp hạo sắc mặt dần dần hồng nhuận phân h ớ t thần thái sáng láng nội tâm không khỏi buông lòng thật sự là con gái lớn không dùng được vi phụ trở về từ coi chết cũng không gặp ngươi như vậy khẩn trương tiểu tử này chính là mệnh mọc nhìn e m ngươi khẩn trương đột nhiên chuyển đến một đạo ông cụ non tiếng thân đổ thanh ý gì khó có thể tin che mặt nước mắt tràn mi mà ra đừng khóc đừng khóc khuyên ữ nhanh đi a n bài rượu và đồ nhắm ta tắm rửa xong muốn cùng diệp ra t i ể u t ử này hào hào uống mây chén một thân vừa thối lại dính khó chịu muốn chết các ngươi mau đi ra phân phó hạ nhân đưa nước nóng tiến đến lao đầu đạ tử trên giường đứng lên n g ả y đến trên mặt đất trà, ngài vừa khỏi hẳn tỉnh lại ngài chậm một chút đâu còn muốn uống rượu ngài sợ là không muốn sống nữa đi thân đổ thanh ý gì hạy mặt mũi tràn đầy lo lắng áo xanh ngươi cứ yên tâm đi lão thành chủ thân thể này so trước kia tốt hơn nhiều đừng nói uống rượu chính là lập tức mặc giáp trụ ra trận giết địch đều không có một chút để diệp hạo nhẹ nhàng v ỗ v ỗ thân đồ thanh ý gì b ả vai ha ha tiểu t ử này nói không sai ta cảm giác trước này chưa có tốt thoải mái thông thấu thoải mái cái gì n g ư ơ i vừa rồi gọi ta lao t h à n h chủ n g ư ơ i đem khuê nữ của ta đều đoạt tới tay còn gọi ta lao t h à n h chủ cái này còn thể thống gì lao đầu đối với diệp hạo chính là một trận điều chương hai mươi b ố thân đồ ngật phong chương hai mươi b ố thân đồ ngật phong cha người đang nói cái gì à người làm sao dạ như vậy không biết xấu hổ à ta không để ý tới người nói xong quay người rời đi nhưng thật ra là vui vẻ ra ngoài phân p h ó hạ nhân a n bài rượu và đồ nhắm đi diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu gặp lao đầu này không phải cùng mình nói d ố c hoàn toàn quên muốn đi tắm r ử a chuyện vật này tỉnh dứt khoát phất tay á o vung lên một đạo khí lãng bọc lấy lao đầu l n g không phi tóc xoay tròn một lát sau khí lãng tàn đi lao đầu này đã là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được lao đầu một mặt kinh ngạc sờ lấy tóc mình sợi dâu gương mặt nhìn lại mình một chút toàn thân vậy còn có ô canh hôi còn có thể dạng này thao tác đây coi như là g i ặ sao như bức nhỏ dứt thừa dị bất ngờ diệm hạo một chỉ điểm tại lao đầu từ giữa lưng mày. một lát sau diệp hạo thu tay lại trở về thế gian lại có bá đạo như vậy công pháp l u ợ n t h ể tốt nịch g h thiên quyền pháp tiểu tử ngươi thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn a còn tinh thông y thuật lão đầu một mặt không thể tưởng tượng ta không hy vọng thanh y ý, ý không có ngươi người phụ thân này ta không hy vọng hải tử tương lai không c o i ông ngoại cho nên ta muốn ngươi sống lâu trăm tuổi tiểu tử vô luận như thế nào không cho phép khi dễ thanh ý ỉa càng không thể cứ để nữ nhân khi dễ nàng ta chờ ông ngoại tôn diệp hạo kiên định gật đầu không đợi diệp hạo mở miệng lão đầu cơ lấy quần áo mặc trên người phong phong hỏa hỏa lôi kéo diệp hạo liền hướng bên ngoài đi ha ha, ha. tiểu tử ngươi hôm nay thật tốt sinh theo giúp ta ăn mấy chén lao tử mấy năm không uống rượu hai ta hôm nay không say không về lao đầu cười gọi là một cái tao gọi là một cái cuồng gọi là một cái vui vẻ gọi là một cái đầy cõi lòng vui mừng thịt rượu tại thân đồ thanh ý y an bài xuống đã an bài thỏa đáng lao đầu tử lôi kéo diệp hạo ngồi ở bên cạnh cũng mặc kệ những người khác cầm bầu rượu lên liền cho mình cùng diệp hạo rót đầy trước đồi lao tử ăn hắn ba chén lại nói lao thành chủ thân đồ n g ọ t phong binh nghiệp xuất thân tính tình thô phóng sớm quen thuộc uống từ ngộn lẫn rượu ngọ miếng t h ị lớn bây giờ bệnh nặng khỏi h lại có hiển tế tiếp khách cái kia nhất định phải là đến uống thả cửa một phen thân đồ thanh ý gì hề nhìn xem trước mặt hai người không ngừng nói hai ngươi ngược lại là ăn nhiều thức ăn một chút à uống nhanh như vậy làm cái gì à liền không thể uống ít một chút sao ha ha ha thống khoái thống khoái diệp ra t i ể u tử thời gian nào để cho ta ôm cháu trai à lao đầu tại diệp hạo bả vai nặng nghề mà đập hai lần tra ngươi còn có hay không cái chính hình t h ứ đâu tới cháu trai cho ngươi ôm thân đồ thanh ý gì hề cũng không có khả năng nói cho lao đầu hắn cùng diệp hạo còn cái gì đều không có phát sinh đâu tiệp tử chẳng lẽ lại ngươi hay là cái gối thêu hoa ha ha ha không sao không sao lao phu trong tay có lệnh ra phương đợi lát nữa cho ngươi cái này đều không phải là sự tình lao đầu một mặt đắc ý thân đ ổ thanh y h i bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ thầm ngươi mau đỡ đổ đi cũng không gặp ngươi ngoại trừ ta ra còn có mặt khác dòng dọi à. trong phòng nâng ly c ạ n chén vui vẻ hòa thuận ngoài phòng lúc này đã là kín người hết chỗ nghe nói lao thành chủ khôi phục khỏi hẳn những bộ hạ cũ này đâu còn có thể kiềm chế được sớm đã đuổi ra ngoài cửa nếu không phải trương văn đảo cực lực ngăn cản sợ là những người kia đã sớm phá cửa mà vào quỳ xuống đất tham viếng không chút nào khoa trường tại những bộ hạ này trong mắt lão thành chủ thân đồ ngật phong không khác chính là cuộc sống của bọn họ là bọn hàn thần là tín ngưỡng của bọn họ càng là cùng nhau xuất sinh nhập từ lão đại ca cha năm đó đến tội cùng là người phương nào đưa n g ư ờ i bị thương thành dạng này việc này không có khả năng như vậy tính toán thân đồ thanh ý gì trong mắt hàn quang phong trào t r ừ n g mặc nửa ngày sau lão đầu t ử mở miệng nói ba người đều là che mặt nhưng là một người trong đó ta dám khẳng định thân phận của hắn nguyên thiên kiếm tông nhị trưởng lão là hắn đáng tiếc bây giờ chết không đôi chứng thân đồ thanh ý gì bất đắc dĩ nói chết lão thất phu k i ệ là thời gian nào chết? chết bởi người nào chi thủ lão đầu cái kia hận à, hận không thể tự mình người mới vào nghề lưới đao cựu địch nặc chết tại trong miệng ngươi hiền tế trong tay hắn còn thuận tay diệt nguyên thiên kiếm tông hiện tại nhưng không có nguyên thiên kiếm tông tông môn này rồi thân đổ thanh ý d ì ệ đem diệp hạo mấy ngày nay hành động toàn bộ nói cho lao đầu tử lao đầu càng nghe càng kích động lấy rượu chén tay đều có chút có chút phát r u n đại khoái nhân tâm thật sự là đại khoái nhân tâm hiện tế thật sự là thật bản lãnh h ả o thủ đoạn diệt trừ u ác tính đến đi một cái sự tình sợ không có đơn giản như vậy lời này vừa nói ra thân đổ cha con hai người đều là nhìn chằm chằm diệp hạo chờ đợi văn làm sao mấy năm này phát sinh sự t ì n h thung thung kiện kiện đều cùng cái kia nguyên hạ thông t kéo không ra quan hệ đâu cha con hai người gật đầu phụ họa a vì cái gì đây nguyên hạ thông t phía sau là nguyên t i ê n kiếm tông nguyên t i ê n kiếm tông ai làm chủ đương nhiên là tông chủ nguyên tu tử cha con hai người chăm miệng một lời nguyên tu tử đến từ nơi nào hai người gật đầu nói đúng a hắn đến từ nơi nào a gặp d i ệ p hạo không lên tiếng thân đồ thanh y không nhịn được nói nguyên ngược lại là nói a bán cái gì cái nút nguyên tu tử bản danh điền nối k u ê nam thành đại tộc điền gia tiền nhiệm ra chủ điền bạc quan có riêng diệp hạo sau khi nói xong tam nhân quân lâm vào trong suy tư chủ thượng bên ngoài trung tướng nhỏ ngăn không được trương văn đảo coi chừng nói ngăn đón làm cái gì để bọn hắn vào tranh thủ thời gian dọn xong tiền thạp diệu ta muốn cùng những n à y sinh tử huynh đệ nâng ly ba chén lao đầu hồng quang đẩy mặt lớn tiếng phân phó nói thuộc hạ tham kiến chủ thượng chủ thượng bệnh nặng khỏi hẳn long tinh hổ mãnh thật đáng mừng thiếu cho lão tử làm những lễ nghi phiền phức này tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi xuống uống rượu uống rượu hôm nay lão tử hiền tế ở đây cao hứng uống thật sảng khoái cái này thân đ ồ lao đầu thật đúng là cái tính tình bên trong người không chút nào dây dưa dài dòng thân đ ồ thanh ý gì lúc này là đỏ mặt đến lỗ thai lỗ thai đỏ đến cổ h ô n g hăng chừng mắt liếc ngụ này không che đậy lao đầu gặp qua diệp ra thiếu chủ đám người, mở miệng hành lễ, các người còn gọi cái giám diệp gia thiếu chủ. phải, phải g khách ý. Khách ý. lúc này nơi đây thân đồ thanh y cái kêu hốt hoàng thế giới nội tâm đã không thể dùng xấu hổ hai chữ để hình dung cao hứng vậy khẳng định là cao hứng dù sao nàng cùng diệp hạo vốn là lưỡng tình tương duyệt đã sớm tư định trung thân mà dù sao xấu hổ là xấu hổ vui vẻ là vui vẻ à đợi đám người nhập tọa thân đồ lao đầu đứng lên đám người vội vàng chuẩn bị đứng dậy lao đầu hướng phía đám người làm thủ thế ra hiệu mọi người tốt t ố t ngồi đừng lộn xộn bởi vì lao tử muốn giảng vài câu chữ vị may mắn được hiển tế xuất thủ lao phu hôm nay mới có thể bệnh nặng khỏi hẳn hai năm này thanh ý lia lo liệu hết thảy toàn bộ nhờ các vị lao ca môn lao đệ huynh giúp đỡ vất vả đại gia hỏa Chương 25, ta hiểu. Chương 25 ta hiểu. hiểu tới, tới, tới. Thân ngật phong hướng phía đám người ngật ta ta tới tới tới. vây đồ đám vây thân đồ ngật phong sờ lên c ầ m sợi dâu lão phu chỉ này một nữ cũng không hy vọng nàng giống như ta cả đời đều tại trong phụ thành chủ này hao hết thanh xuân nàng hẳn là có chính nàng nhân sinh đặc sắc nhân sinh từ hôm nay trở đi trong quân trong thành trong phụ tất cả công việc không được lại đi phiền phức áo xanh hai năm này khổ đứa nhỏ này ai khẽ than thở một tiếng đến tất cả mọi người lại ăn một chén mọi người đều là uống một hơi cạn sạch cha thân đồ thanh ý gì trong mắt chứa nước mắt yên tâm thân đồ ngật phong đối với nó khoát tay áo trà thân thể tốt đây sống thêm năm mươi năm cũng không có một chút vấn đề Các、người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó những việc vật này cha có thể ứng phó nếu là không tin ngươi hỏi một chút tiểu tử này thời khắc này thân đồ ngật phong đầy mắt đều là vẻ tự tin thấy đối phương nhìn mình diệp hạo liền vội vàng gật đầu nói ra yên tâm b á phụ trạng thái trước này chưa có tốt tương lai sẽ còn càng ngày càng tốt ngươi quên viên đan dược kia sao ta cũng không hy vọng hải thử tương lai không có ông ngoại đâu n g ư ơ i chẳng ghét thân đồ thanh ý g ì hề mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ha ha ha tiểu thư sớm sinh quý tử đối mặt đám người chúc mừng thời khắc này thân đồ thanh ý lìa ngượng ngùng đến có thể sử dụng n g ó n chân tại mặt đất móc cái ba phòng ngủ một phòng khách đi ra càng là hận không thể tự tay bóp chết trước mắt cái miệng này không che đợi hàng nhắc hết người đi chủ khách đều là vui mừng nhà lá bên ngoài hàng rào trong viện bùn đỏ tiểu lô mùi rượu quanh quần hạo phụ thân ta thật không có vấn đề đi thân đổ thanh ý gì hà nội tâm ý nguyên tâm thân bất định uống xong trong chén rượu ngon diệp hạo nhìn xem khắp trời đầy sao áo xanh chẳng lẽ ta sẽ còn cầm chuyện này gạt ngươi sao thân đổ thanh ý gì khẽ lắc đầu ta không phải ý tứ này ta lo lắng không đợi đối phương nói xong diệp hạo tiếp tục mở miệng nói ta không chỉ tu phục lao đầu tử hiện tại thương thế hắn nhiều năm xa trường trinh chiến bệnh cũ hai họa ngầm ta cũng cùng nhau xử lý hắn hiện tại tình trạng cơ thể không nói khoa trương chút nào s o u mười tám tuổi tiểu h ỏ a tử còn tốt hơn viên đan d ư ợ c kia thay hắn tẩy tinh phát tủy h cải thiện nguyên bản coi như không tầm thường tăng cơ những này cũng còn không phải trọng yếu nhất tại đối phương cái kia tràn đầy nghi ngờ nhìn soi mói diệp hạo nết miệng cười một tiếng ta tràn thụ hắn cả đời này đều chạm không tới võ ký cùng công pháp hắn cải biến vừa mới bắt đầu sau đó ngươi liền đợi đến kinh ngạc đi ta sẽ không để cho ngươi không có cha càng sẽ không để cho chúng ta hải tử không có ông ngoại nhìn vẻ mặt đắc ý diệp hạo thân đồ thanh y c a o múi một cái nói ra ai muốn cùng ngươi sinh con rồi ngươi bây giờ làm sao không biết xấu h ổ như vậy diệp hạo cứ như vậy nhìn qua bầu trời đêm cũng không phản b á t hạo cảm ơn ngươi câu này c ả m tạ là thân đồ thanh y chân chính xuất phát từ nội tâm chỗ sâu lời nói nếu không phải diệp hạo nàng không biết mình phụ thân còn có thể chống bao lâu nàng không biết mình là không có thể b ư ớ c lên đông thành thành chủ gánh nặng này lúc này nàng thể xác tinh thần đều là nhẹ không gì sánh được thư xử bốn diệp thư n h i ê n hử nhẹ một tiếng ra đã nói xong không ở bên ngoài ngủ lại đã nói xong phủ thành chủ hồ ly tinh kia cứ như vậy để cho ngươi mê mội ngươi liền bước không ra chân ngươi cứ như vậy không thể rời bỏ nữ nhân hồ ly tinh kia thật so ta còn tốt nhìn à diệp thư n h i ê n điên cuồng cơ trường kiếm trong tay đối với diệp hạo ngoài phòng cây nhỏ chính là một trận điên cuồng chuyển vận chờ ngươi lên ta đạp nhìn ta thế nào cái thu thập ngươi một ngày cùng cái lợn giống một dạng khắp nơi đi mù đ ắ c ý ngươi chờ hừ diệp thư n h i ê n đối với diệp hạo cửa phòng chính là một cước mãnh liệt thăm dò bốn trên lầu cát một đạo u y ệ n chuyển thân ảnh nóng nhìn tinh không trong lương đ ỉ n h cái kia một thân vàng nhạt nghiêng người dựa vào lan can thu thủy nhìn xuyên bốn thân đ ồ thanh ý gì quay đầu nhìn một chút đồng dạng nằm trên ghế d i ệ p hạo đối phương một mặt thư tùng hài lòng sau đó ngươi tính thế nào dự định d i ệ p hạo huệ phải đáp lại đến khẳng định là hoa tiền mượt hạ cùng ngươi động phòng hoa t r ú ca c đi ngươi l ạ i r a câu mày thân đ ồ thanh ý gì trực tiếp một tiếng mắng mở lão nương hỏi là ý thức này à? d i ệ p hạo quay đầu nhìn đối phương cái kia không phải ý tứ này là cái nào ý tứ đôi mắt đẹp nhất truyền thân đổ thanh y khí hận không được với trước đem hắn mặt cho bắt nát nha diệm hạ vỗ vỗ chán mình nguyên lai、like、ngươi là ý tứ kia. hơi nhún g mày thân đồ thanh ý dì tức giận mở miệng nói ra có thể hay không cùng lao nương thật dễ nói chuyện giả bộ điên bán n gốc ta các ngươi tốt tốt tốt d i ệ p hạo vội vàng nhẹ gật đầu ta phải đi một chuyến thành nam gặp một lần thành nam đại tộc đ i ệ t ra dù sao sáu năm trước sự tình bọn hắn thoát không được quan hệ ta cũng đi dù sao cha ta thụ thương sự tình bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan thân đồ thanh ý dì h ề một mặt vẻ bực tức tốt d i ệ p hạo lần nữa nhẹ gật đầu sau đó hai người cứ như vậy yên lặng uống rượu đong đưa ghế đu nhìn lên trên trời ngôi sao trang mắt không gì sánh được ấm áp cùng hài lòng chính vào hoảng hốt buồn ngủ thời、khắc. d i ệ p hạo bên thai lại chuyển tới đối phương thanh em bê mái hạo sáu năm nóng lạnh ta đã chán ghét chờ đợi d i à y v ò đột nhiên giật mình d i ệ p hạo tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh may mắn được hôm nay trùng phùng ta không muốn lại có loại kia đã được lại mất cảm giác d i ệ p hạo cuốn quít đứng dậy lôi kéo đối phương cái kia mềm mại không xương tay nhỏ hạo thân đồ thanh ý thì có chút nhắm mắt người ta tỉnh đậu s ớ m c h ủ n g trung thân tư định lại không có vợ chồng tri thực ta hiểu d i ệ p hạo nắm thật chặt đối phương tay nhỏ cái này còn không đơn giản lập tức đem nó ngồi vững diệm hạo đứng dậy thời khắc trong ngực đã là áo xanh ô ngang mông địa mê ngông thiên đệ sấm xét vang dội thời khắc mưa to như chút nước một lát liền đến sáng sớm hôm sau vân tán vũ thu lại là một ngày nắng đẹp diệp phủ trên dưới tiếng giống rung trời trong phủ thanh niên trai tráng sĩ khí tăng vọt đều là đang luyện quyền múa đ ồ n g diệp hưng nhi diệp thư nhiên đều là tắm rửa ánh nắng nôn trần nạ tân xem r a quỷ này linh tinh trách nha đầu hay là sợ bị đánh đòn không dám mảy may lười biếng chương hai mươi sáu trở lại diệp da chương hai mươi sáu trở lại diệp da hạo thân đồ thanh y d i t t ự ở diệp hạo trước ngực ta có cái đề nghị không biết có thích hợp hay không hơi nhúng mày d i ệ p hạo lại là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ta cảm thấy n g ư ơ i hẳn là trước tiên đem sưng hô sửa lại đây là một cái rất nghiêm túc sự tình phu quân phu quân phu quân một mặt nghiền ngâm t h â n đ ồ thanh ý gì y ở đ ố i với nó liền hô ba tiếng phu quân ta cảm thấy lần này nam thành một nhóm đem các nàng đều mang lên đi các nàng d i ệ p hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc các nàng chỉ cái nào tại sao muốn đều mang lên đâu t h â n đ ồ thanh ý gì cực điểm v ũ mi t r ắ n g đối phương một chút hiện tại tất cả mọi người thành người một nhà tương lai cũng chung quy làm u ố n cùng một chỗ sinh hoạt đây cũng là sớm thêm nhật lẫn nhau nhiều một ít hiểu rõ dù sao đều là tìm u ộ n cho phép có mâu thuẫn cũng có thể âm thầm phân cao thấp nhưng là nhất định phải lấy đại cục làm trọng cái gì gọi là đại cục d i ệ p hạo một mặt mong đợi nhìn đối phương hỏi lại ra thân đ ồ thanh ý gì hay liếc mắt phu là trời vợ là thiên địa cùng thì mưa thuận gió h ò a trời làm chủ chủ là lớn trời là ngươi ngươi đương nhiên là đại cục rồi d i ệ p hạo vui mừng nhẹ gật đầu phu nhân ngươi có chính cung chi tư thân đ ồ thanh ý gì trực tiếp trắng đối phương một chút cô em chồng khẳng định phải mang lên hắn cần ngươi chỉ đạo càng cần hơn lịch luyện ngươi cũng sẽ không đơn độc vứt xuống nàng đúng không đối mặt cái này đôi mắt đẹp diệp hạo nhẹ gật đầu ta diệp hạo quãng đời còn lại sẽ không bước xuống bất kỳ một cái nào thân nhân của mình một cái cũng không biết nhìn qua diệp hạo cái kia tràn đầy ánh mắt k i ê n định thân đồ thanh y rỉa nợ nụ cười xinh đẹp ngươi nhược hề m u ộ i m u ộ i ngươi sẽ cam lòng không mang theo mà để nàng vườn không nhà trống còn có cái kia đã vào cửa lại không tới kịp động phòng thư nhiên m u ộ i m u ộ i phu quân ngươi cảm thấy ta nói đến nhưng đối với thân đồ thanh y rỉa ra v ẻ n ũ n g nịu thái độ đối với phu nhân nói đến cực kỳ có lý diệp hạo nhìn xem con mắt của nàng nói ra chắn ghét thân đồ thanh y rỉa mị nhãn cái đạo dưới trời chiều cảnh hồ nhất là say lòng người thân đồ thanh ý li hề dựa vào d i ệ p hạo đứng ở bên hồ phu quân không thể không nói bí pháp này xác thực thần kỳ ta hiện tại tình huống đã từng nằm mơ cũng không dám mớn khổ tu cả đời sợ không cùng với vắng người người cái nhất ờ i gian mới đến nói đến c h biết. Hơi mày, thân nhúng thanh gì mày, đồ không nhẹ chủ thượng diệp hạ o vô vô thân đồ thanh ý r ì a b ả vai ngươi về trước đi phục m ệ n h chúng ta sau đó liền đến thân đồ thanh ý r ì a lại một lần nữa lâm vào vô tận xấu hổ mắc cỡ chết người diệp hạ o lôi kéo thân đồ thanh ý g ư ớ i tay nhỏ nói ra chúng ta đi thôi nhân c h i thường tình có gì có thể mất mặt nhỏ hai người tới thư phòng trong thư phòng liền lao đầu t ử một người trên bàn bãi xuống rượu thật ngon món ngon hiền t ế mau tới ăn một chút gì đây đều là ta phân phó phòng bếp chuyên môn vì người chuẩn bị lao đầu một bên kêu gọi diệp hạ nhọc tọa một bên động thủ là diệp hạ trong chén đồ đầy rượu căn bản không cần hoài nghi đây chính là thập toàn đại bổ yến đủ loại chỉ có ngươi nghị không ra không có phòng bếp làm không được nước trà đều là đông trùng hạ thảo thêm c ầ u k ỷ rượu càng không cần phải nói đỏ tươi đỏ tươi không phải cái k i a rượu máu rượu còn đâu là cái gì ngại ngược lại là có lòng diệp hạo cũng không khách khí bưng chén rượu lên ngửi ngửi liền uống một hơi cạn sạch rượu ngon ngài đừng nhàn rội a rót hai ta cùng uống a diệp hạo đối với trước mặt cái này tiện nghi cha vợ thúc giục nói uống làm sao không uống lao tử nhưng phải cùng ngươi tốt nhất uống vài chén đâu bất quá rượu này là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ta uống đường ọ t nói xong thân đồ ngật phong vẫn thật là xuất ra một cái khác ấm cho mình rót thân đồ thanh ý g ì nhìn xem trước mặt thức ăn ăn cũng không thích hợp không ăn cũng không thích hợp trà. chúng ta chuẩn bị đi nam thành đi dạo ân lao đầu tử nhẹ gật đầu hai n g ư ờ i dự định thời gian nào khởi hành nam thành có thể không bằng chúng ta đông thành như vậy dân phong thuần phát thân đồ thanh ý g ì đồng dạng nhẹ gật đầu chúng ta chuẩn bị ngày mai xuất phát nhưng không chỉ hai ta người còn có ba vị xinh đẹp nương tử một cái là mội mội của hắn thân đồ thanh ý g ì à dừng một chút còn có hai vị đâu lao đầu vội vàng mở miệng hỏi thân đồ thanh ý vì à nhìn một chút một bên diệm hạo lao đầu tử hơi nhướng mày tiệp tử ngươi rồi mới trở về mấy ngày rộng rãi lấy nha lao phu mặc kệ ngươi bao nhiêu nữ nhân đừng quên ngươi đối với lao phu hứa hẹn thân đồ thanh ý rỉa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hai người này thời gian nào hai người thế mà đã đ ạ t thành một loại nào đó c h u n g nhận thức sao tốt một phen biến ẩm xuống tới diệp hạo đem thân đồ thanh ý rỉa đưa về hàng rào tiểu viện sau hai canh giờ diệp hạo ngự kiếm mà đi mấy ngày không thấy tiến bộ không nhỏ a diệp hạo rơi vào nóc nhà nhìn xem trước mặt cái kia khoanh c h â n tu luyện một bộ vàng n h ạ t hạo ca diệp hạo trong ngực đột nhiên nhào vào một mảnh hương n u còn gọi hạo ca người áo sanh tỷ tỷ thế nhưng là đều gọi phu con rồi diệp hạo đưa tay v phu quân tư đồ nhược hề một mặt thèn thùng sau hai canh giờ diệp hạo ngự kiếm mà lên trên bầu trời thắng gấp một cái diệp hạo thay đổi phương hướng giết một cái hồi m ã thương diệp hạo cứ như vậy lơ lửng tại lầu các ngoài cửa sổ nhìn xem trước mặt cái tia đạo huyện chuyển thân ảnh trên mặt đối phương có yếu ớt kinh ngạc biểu lộ nhưng chấp mắt là qua ta có thể vào không đối phương cũng không nói chuyện chỉ là có chút đem thân thể hướng bên cạnh xây dịch nhường ra không gian thân hình loại lên diệp hạo đứng ở đối phương bên cạnh trận trận mùi thơm xông vào núi mà tới đêm khuya không n ờ i mà tới lỗ mong rằng tiến di thông cảm diệp hạo đối với nó có chút thi lễ ngồi đi đối phương ra hiệu diệp hạo cũng vì nó rót một chén trà thơm bầu trời hơi sáng diệp hạo trở lại diệp ra nhìn xem nóc nhà ba người diệp hạo rất là vui mừng trước mắt ba người này có thể nói là tiến bộ thần tốc nhất là quỷ kia linh tinh trách diệp t h ư n h i ê n trong viện mọi người đều là văn gà lên võ kỳ quái diệp hạo lại là hơi nhướng mày trong viện vì sao lại có ngoại nhân khí tức thực lực cũng đều cao hơn diệp ra đám người diệp hạo hơi cảm ứng một chút nguyên giáo tử còn lại hai vị ngược lại là lạ mặt chương hai mươi bảy mèo hoa diệp t h ư n h i ê n chương hai mươi bảy mèo hoa diệp t h ư nhiên ngay tại suy tư thời khắc diệp thư n h i ê n một đầu đâm vào trong ngực g ắ t gao bóp chặt diệp hạo c ổ ngươi còn biết trở về ngươi đáp ứng ta không tại hồ ly tinh kia nơi đó qua đêm dọn chuyến đi này chính là dòng dã một ngày hai đêm trong lòng ngươi còn có hay không cái nhà này còn có hay không ta hồ ly tinh kia cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao lấy ở đâu nhiều như vậy hồ ly tinh phải gọi thanh ý lìa t ỷ diệp hạo thấp dọn g tại diệp thư n h i ê n bên thai nói ra hử nàng chính là hồ ly tinh còn có cái kia nhược hề đều là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân của ta ta mới không cứ gọi các nàng tỉ tỉ đâu muốn gọi cũng là các nàng gọi ta là tỉ tỉ ta mới là lao đại diệp thư nhiên cũng mặc kệ phía dưới nhiều người như vậy lô ố bốt không chịu thua bình thường hô xong một trận liền k h ó c lên tất cả mọi người ngừng thao luyện nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà một màn này diệp thư nhiên tại diệp hạo trong ngực cái kia khóc đến thật gọi một cái lê hoa đái vũ làm cho người thương tiếc diệp lăng phong tức thì bị một màn này cả kinh kem chút từ nóc nhà rơi xuống dưới diệp ngưng nhi cái kia một mặt chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép ghét bỏ ánh mắt thật sự chính là phát ra từ l ấ y lỏng diệp bất phàm càng là con mắt đều muốn rơi trên mặt đất mã đủ kịch quạt chính mình mấy cái cái tát đây đều là thứ gì kịch bản à. Cũng quá đốt tại dưới mí mắt ta làm sao cũng không phát hiện đâu thời gian nào phát sinh a tốt tốt không khóc phía dưới nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi không sợ thẹn thùng a diệp hạo đợi nàng khóc một hồi mới mở miệng an ủi vớt đối phương phía sau lưng hử không thôi ta liền không vạn nhất ta bung ra tay không biết một hồi ngươi lại trượt cái nào hồ ly tinh trong chăn đi diệp thư nhiên mới mặc k ệ hại không sợ xấu hổ mở miệng hô hào đùng đùng đùng bàn tay đánh ra cái chán tiếng vang liên miên chập trùng thật sự là không nhìn ra nhị tiểu thư còn có hung hãn như vậy một mặt cũng không phải cũng quá bư hãn ngay cả thiếu chủ đều bị nắm đoán chừng sau này đến đổi giọng đến xưng thiếu chủ phu nhân lạc hay là nhị tiểu thư ta nhìn địa bộ này thiếu chủ phu nhân cũng không chỉ có một a có đạo lý đám người mồm năm miệng mười nghị luận nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng thần sắc k h ả i chi tán diệp nhân khẩu thịnh vượng đây là gia tộc hàng đầu đại sự nhìn cũng thấy không sai bịt lắm nhanh đi bận bịu chính mình sự tình đi diệp lăng phong cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng đối với mọi người nói về sau đi nơi nào đều đem ngươi mang lên tốt đi không khóc không khóc con mắt xưng lên coi như khóc o i diệm hạo là thật đau lòng nha đầu này ngươi nói thật diệp thư n h i ê n n g mở đầu vẻ mặt thành thật nhìn qua nam nhân này thật thật ngươi nhìn đều người lớn như thế còn khóc đến cùng mèo hoa một dạng diệp Hạo đưa thư a y n ẹ nhàng h là Diệp t n h i ê n l a o đi khỏe mắt nước mắt thuộc hạ nguyên giáo tử nguyên quốc tử nguyên định tử gặp qua chủ thượng gặp qua phu nhân ba cái lao giả cùng nhau quỳ một chân trên đất đối với diệp hạo hành lễ đều đứng lên đi đi thư phòng chờ ta diệp hạo nhìn một chút trước mặt cái này mèo hoa phu nhân phu nhân chúng ta đi xuống đi ha ha ngươi nhanh đi mau lên ta trở về phòng đi diệp thư nhân nhìn khóc mỉm cười mặt mũi tràn đầy ngọt nào diệp hạo đi vào thư phòng ba người đang muốn đứng dậy diệp hạo ra hiệu không cần đa lễ ngồi thuận tiện diệp hạo tại diệp lăng phong bên cạnh ngồi xuống các ngươi thời gian nào đến tại sao không có cho ta biết đâu hai vị này nhìn xem lạ mặt đâu diệp hạo uống một n g ụ m trà sau nhàn nhạt đối với nguyên giáo tử mở miệng hỏi bầm chủ thượng ba người chúng ta hôm qua chạm vạn tuổi đến gia chủ đại nhân cáo chi ngài đi phủ thành chủ dự tiệc để cho ta ba người tại trong phủ chờ đợi liền có thể hai vị này là nguyên k h ô n tử cùng nguyên định tử vì tông môn tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vài ngày trước chủ thượng đến tông môn thời điểm hai bọn họ ra ngoài du lịch thuộc hạ nghị thẩm có thể khiến thứ hai người thường trú diệp phủ một là chỉ đạo hai là hộ viện thuộc hạ liền truyền tin đem hắn hai gọi về tô n g môn đem sự tình t r ư ớ c sau cáo chi sau hai người đối với chủ thượng đ ộ i phục đến đầu giạp xuống đất n g u y ệ n ý thể chết cũng đi theo mặc cho phân công không biết chủ thượng cho là như vậy vừa vặn rất tốt nguyên giáo tử một mặt thấp thỏm chờ lấy diệp hạo định và tân ý nghĩ của ngươi không sai trong phủ xác thực cần người như vậy tồn tại nguyên giáo tử cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra sợ hảo tâm không có hoàn thành chuyện tốt chỉ là hai vị này thực lực là thật có chút thấp nguyên giáo tử lập tức thẳng băng thân thể ngồi trên ghế thở mạnh cũng không dám trước mắt chủ này thế nhưng là cái h ỉ nộ vô thường hai vị trưởng lão cũng là mặt đen như than sau đó ta phải hao chút tinh lực cho hai vị thực lực tăng lên tăng lên nếu không ta không ở nhà trong lòng cũng không nỡ t a ơn chủ thượng vùng chồng hai vị trưởng lão vội vàng đứng dậy hành lễ có thể không kích động sao hắn hai vị vừa về tới tông môn đây chính là nghe nói qua diệp hạo thủ đoạn đối với người tu hành n g ư ờ i nói cho tiền hắn tài vậy còn chưa hẳn cảm thấy hứng thú nhưng là có thể tăng thực lực lên đây chính là tha thiết ước mơ ân cùng tái tạo dù sao bọn hắn dốc cả một đời cũng là vì leo lên v õ đạo cao phong tiến về kiếm tông nhân tuyển xong chưa diệp hạo đối với nguyên giáo tử hỏi hồi bẩm chủ thượng đã chọn lựa tốt lần này chọn lựa m ộ ư ơ i hai vị thiên phú hơi tốt tiến về kiếm tông học tập đây là danh sách xin mời chủ thượng xem qua nói xong nguyên giáo tử đem danh sách hai tay hiện lên đến diệp hạo trước mặt sau đó ta sẽ tiến về nam thành trong phủ cùng kiếm tông liền làm phiền hai n g ư ờ i đầu chạy ân cứ như vậy đi diệp hạo xem hết danh sách sau nhẹ gật đầu ngươi sáng mai mang theo m ộ ư ơ i hai người này chạy về kiếm tông không có chuyện gì các ngươi trước hết lui ra đi thuộc hạ cáo lui ba người đối với diệp hạo sau khi hành lễ lui ra ngoài. trong phòng chỉ còn diệp hạ o thúc cháu hai người nhị t h u ố c sự tình trong nhà liền toàn bộ nhờ ngài ngài bị liên lụy lần này nam thành c h i hành ta dự định mang theo ngưng nhi t h ư n h i ê n còn có nhược hề cùng thanh y lìa bốn người cùng nhau đi tới t h à n h chủ thân đồ thanh y lìa diệp lăng phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối với sáu năm trước ta cùng thanh y lìa đã là tư định trung thân nếu không phải về sau phát sinh biến cố thanh y Điệ sớm hẳn là tiến ta diệp phủ lại môn lần này tiến về phụ thanh chủ ta chữa khỏi lao thành chủ thân đồ ngật phong thanh y hiện tại không còn làm cái gì đông thành thanh chủ chỉ làm ta diệp ra con râu mấy năm này khổ nạn đứa nhỏ này cũng xác thực không dễ dàng mấy năm này một người chống lên toàn bộ đông thành không dễ dàng à. diệp lăng phong là phát ra từ đáy lòng bội phục ngươi cùng thư nhân cũng phải nắm chặt hào hào bồi dưỡng một chút tăng tiến một chút tình cảm không có khả năng đều chạy nàng trước mặt ta diệp lăng phong là thật vì cái này nữ nhi sốt u ruột t từng cái đều tại đường rẽ vượt qua xe của nàng diệp hạo nhẹ gật đầu nhị thúc ngài cứ yên tâm đi ta như thế nào vắng vẻ thư n h n đâu tại ta chỗ này không có lớn nhỏ tuần tự đối với mỗi người ta đều sẽ một dạng bởi vì các nàng đều là ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất ta diệp hạo sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia chương n g sẽ k ô n tổn g t h các cũng nàng, k h ô n đừng tổn thương các nàng. g cho phép đừng để tổn thương các phép để h i ệ n nàng liền tại các x e m n h ư cùng một chỗ một s i n sống, mang h tám h e o c c cùng nàng ộ buộc. t thì ở giữa cũng tốt lẫn nhau tăng tiến tình cảm. Đây là các nàng khóa học bắt chỗ, cũng cảm. các học nhau khóa mọi giữa ở nàng Trưng lẫn là Đây 28. sư t ử lâu. lâu các nàng cũng cần hào hào học hỏi kinh nghiệm chỉ có cảnh giới cùng thực lực tăng lên đó là còn thiếu rất nhiều nhỏ đạo lý này diệp lăng phong là phi thừa nhận tu hành thế giới tất nhiên là gió tanh m ư a máu tu hành cũng không phải vì cường thân kiện thể t h ư n h i ê n ngưng nhi nhược hề các nàng tất nhiên muốn tại trong sát phạt t r ư ở n g thành mặc dù ta sủng ái các nàng bảo hộ các nàng nếu là tự thân quá yếu cùng ta mà nói cuối cùng cũng là hồng nhan sương khô ta muốn các nàng mạnh lên cùng ta mở dạng diệp lăng phong mới tính minh bạch diệp hạo đối với chúng nữ dụng tâm lương khổ hạo nhi vạn sự coi chừng an toàn đệ nhất trong nhà ngươi không cần lo lắng nhị thúc sẽ chiếu cố tốt hết thảy diệp lăng phong đưa diệp hạo ra thư phòng nội tâm cảm khái nữ nhân này nhiều cũng không phải cái chuyện dễ dàng à, sẽ trở thành hạo nhi chướng ngại v ợ sao hẳn là sẽ không đi diệp hạo đi vào ngưng nhi gian phòng đem nam thành chi hành kế hoạch nói cho ngưng nhi sau xuất ra một chiếc n h ậ n phóng tới trong tay đối phương phu nhân ta tiến đến a diệp hạo đẩy cửa tiến vào diệp thư n h i ê n gian phòng diệp hạo đem kế hoạch một dạng cáo chi diệp thư n h i ê n diệp thư n h i ê n nội tâm biết đây đều là chính nàng nhất định phải đối mặt trốn tránh không được cũng vô pháp trốn tránh nhưng vẫn là quật cường xoay người không để ý tới diệp hạo may m à lần này không có lớn tiếng ồn nào diệp hạo tâm biết tiểu nha đầu này đã là thỏa hiệp nhưng là trên mặt mũi hay là làm khó dễ dù sao vẫn là chưa nhân sự tiểu cô nương diệp hạo từ sau đưa tay nắm ở đối phương cái kia n u nhiên không xương e o nhỏ đem đầu đặt ở vai của nàng bên cạnh bên trên lúc này diệp thư nhiên đã là tim đập như l i ệ u chạy phương tâm đại loạn thân thể bởi vì khẩn trương c ă n g đến giá gấp dù sao đây là nhân sinh bên trong lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc thân mật như vậy cái kia nồng đậm giống được khí tức để nàng có loại cảm giác hít thở không thông trong lòng ta các ngươi đều là giống nhau không có phân chia lớn nhỏ các nàng cũng cho rằng như thế ta đối với các ngươi yêu đều sẽ mở dạng các ngươi về sau đều là hào tìm hội diệp hạo sao có thể không biết nha đầu này tâm tư sợ có người lên mặt thân phận này tới dọa nàng hử vậy ngươi ban đêm làm gì luôn luôn ngủ các nàng gian phòng còn nói sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia lúc này diệp thư nhiên cũng hai tay ô m diệp hạ o cổ nhìn xem diệp hạ o con mắt tựa hồ không phải từ diệp hạ o trong mắt tìm ra chính nàng muốn đáp án bình thường diệp hạ o bị câu này cũng là triệt để làm m ở b ê nửa ngày không biết nói cái gì nếu không biết nói cái gì vậy cũng chỉ có làm chút gì lúc này diệp thư n h i ê n hai tay không đứng ở diệp hạ o phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh sau đó đình chỉ đập lại sau đó liền biến thành gắt ga o ô m chặt thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang vậy ta buổi tối hôm nay ở phòng ngươi đi diệp thư n h i ê n phương tâm đại loạn đây chính là nụ hôn đầu của nàng a một chút chuẩn bị cũng không có liền không có rồi tốt liền tốt tại chính mình về sau biến bị động làm chủ động c u ngon ngon, có có. lúc này g tìm chính vào giữa trưa mở tiệc chiêu đãi dùng cơm cao phong tất cả mọi người biết sư tử lâu lầu ba hào nhã đó cũng không phải là trong túi có hai phá tiền liền có thể tiến địa phương đắng người đưa ánh mắt về phía cửa ra vào một bộ vàng nhạc đẹp như tiên nữ tư đồ gia chủ mời đi theo ta trưởng quỹ vội vàng bộc lộ tự mình phía trước dẫn đường trời ạ hắn chính là tư đồ gia tân gia chủ tư đồ nhược hề thật sự là đẹp mắt đẹp ta một nữ nhân đều cảm thấy nàng đẹp đến mức gây vớm nói nhảm có mắt đều biết thật sự là có thể so với trên trời tiên ta nếu có thể cưới nàng vào cửa xương sừng đánh gây cho nàng nấu canh uống ta đều n g ợ n ý người có phải hay không không muốn sống không biết nàng là diệp gia thiếu phu nhân sao cắt là bất phàm tính cái chứng thật sự là dấm đức chó có thể lấy được dạng này thiết người mẹ nó mới từ đại lao đi ra sao diệp da thiếu chủ diệp hạo đám người đâu còn có tâm tư ăn tâm đã sớm theo cái kia thân vàng nhạt nổi lên lầu ba mau nhìn nữ tử áo xanh này cũng không thể so với cái kia tư đổ ra chủ yếu lực lượng n g a n g nhau chỉ là vóc người này càng thêm bá đạo thành chủ đại nhân mời lên lầu tư đổ ra chủ đã đến trưởng quỹ tranh thủ thời gian bộc lộ thấp giọng xoay người phía trước dẫn đường nàng chính là thân đ ộ thanh ý n khó trách khó trách ngọn gió nào a đông thành tuyệt sắc đã tới hai cái bắt quái thật đúng là không phân biệt nam nữ là cá nhân đều yêu quý đặc biệt là bắt quái mỹ nhân tuyệt sắc ông trời của ta lại tiến đến hai cái hơi mang một ít đáng yêu có một phen đặc biệt hương vị nam nhân này là ai sao có thể đẹp mắt như vậy có phụ nhân phát ra thấp giọng thét lên nhắm lại các ngươi miệng túi không muốn chết cũng đừng có lại lung tung nghị luận lúc này có người thấp giọng nghiêm khắc nhắc nhở người bên ngoài hắn chính là diệp phủ thiếu chủ diệp hạo t ư đ ổ nhược hề nam nhân phía trước hơi có vẻ trở m ổn là diệp phủ đại tiểu thư diệp ngưng nhi kéo diệp hạo cánh tay cái kia là diệp thư nhiên diệp ra trước kia nhị tiểu thư hiện tại diệp ra thiếu phu nhân nghe nói là diệp ra dưỡng nữ cũng là diệp hạo nữ nhân a suýt nữa quên mất một gốc dạng diệp khó trách thân đồ thanh ý gì cũng sẽ xuất hiện xem ra là gia đình hội nghị đông thành mỹ nhân đều bị tiểu tử này tận diệt đám người nội tâm gọi là một cái tức giận bất bình mấu chốt không có gì chứng d ụ n g cũng chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn phần phòng cửa vừa mở ra núi giả gióng nước bùn hoa cây xanh bốn cái phương vị đều có một cái nữ tử xinh đẹp bưng trà dâng nước cỡ nào khí phai áo xanh tẩu tử nhược hề tẩu tử tốt diệp ngưng nhi đoan trang hành lễ nhi nữ vội vàng đứng dậy đi vào trước mặt ngưng nhi mội tốt thư nhân mội tốt phu quân tốt diệp thư nhân lôi kéo diệp ngưng nhi ống tay á o ta đây thư nhân tẩu tử tốt diệp ngưng nhi liếc mắt diệp thư nhiên cũng không cam chịu yếu thế áo xanh tỉ tỉ nhược hề tỉ tỉ mở miệng kêu một tiếng khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng tốt tất cả mọi người ngồi xuống đi ăn thật ngon ít đồ chúng ta tốt xuất phát diệp hạo phân phối chúng nữ theo thứ tự ngồi xuống lôi kéo diệp thư nhiên sát bên chính mình tòa h ạ n nhìn một chút diệp thư nhiên khuôn mặt nhỏ kia nội tâm cũng là không gì sánh được vui mừng dưới chân tầng mây quay cuồng trên thân kiếm tứ nữ ngồi xếp bằng nhắm mắt tính tâm bốn người có vẻ như có một loại tu luyện cũng đang âm thầm so tài cảm giác diệp hạo đem tốc độ thả rất chậm nhìn xem dưới chân dòng sông sông núi phu quân sắc trời đã tối chúng ta không bằng tìm một thành nhỏ nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xuất phát ngươi xem coi thế nào thân đ ồ thanh ý gì hãy mở miệng cùng diệp hạo thương lượng không sai không sai nếu ra cửa chúng ta nhưng phải từng khắp các nơi mỹ thực diệp thư nhiên đứng dậy v ặ n v ẹ o b ố n éo c á i mông r ố i người một cái diệp hạo nhẹ gật đầu mặc dù t ứ nữ hiện tại cùng diệp hạo một dạng căn bản không cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng nhưng làm mỹ thực đúng là không dung cố phụ mỹ nhân vậy thì càng không cần phải nói diệp hạo vẫn luôn đang dùng hành động thực tế tại hướng mọi người chứng、minh. t r ư ơ n g hai mươi chín manh sùng tiểu bạch t r ư ơ n g hai mươi chín manh sùng tiểu bạch phía trước cách đó không xa có một cái thanh nhỏ bốn người rơi xuống đất thu kiếm đi bộ đi vào thanh nhỏ không lớn tọa lạc ở lưng chừng núi bên trong lại lộ ra một cỗ trình tề khu phố cùng bên cạnh cửa hàng đều là phát phát thảo thảo sạch sẽ d i ệ p h ạ mang theo t ứ nữ đi vào một khách sạn trước cửa nhìn xem hoàn cảnh hẳn là cũng không tệ lắm đang chuẩn bị đi vào mức quả vừa ngọt vừa c h a mức quả d i ệ p ngưng nhi kích động tìm theo tiếng nhìn lại ca ta muốn ăn mức quả nha đây là cái gì a thật đáng yêu a lông sủ nhỏ tứ nữ phải sợ hai quái l ạ nhìn xem diệp hạo đầu vai không biết thời gian nào chui ra ngoài một cái màu trắng lông s ù ra hỏa hai tay không ngừng đối với diệp hạo l u ậ n vũ một đôi mắt to không ngừng nháy bộ dáng đáng yêu đến hận không thể lập tức vào tay vào nó diệp hạo đối với bốn người giải thích một phen tứ nữ mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại nguyên lai phu quân còn mang theo manh xuống đâu tư l ồ nhược hề đối với tiểu bạch d ỗ i ra hai tay tiểu ra hỏa con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem đối phương cảnh giác đối với diệp hạo vung vẫy tay nhỏ diệp hạo mới là tiểu ra hỏa này giới thiệu nó trước mặt tứ nữ ngay xong diệp hạo nhà này tiểu g i a hỏa cùng linh lung một dạng đều là một mực đợi tại diệp hạo thể nội duy nhất chính là nó không giống linh lung luôn nhìn lén đường nhìn bình thường hóa bát đáng yêu kỳ thật một ngày liền cùng như heo chừng ngủ hay là ngủ không phải một tiếng này mức quả thanh âm tiểu g i a hỏa này không chừng một giấc này sẽ ngủ đến ngày tháng năm nào tiểu bạch đối với mức quả múa qua múa lại tay nhỏ liền toàn bộ cũng bay đến nó trong ngực bán mức quả l á o giả vội vàng chạy tới đã thấy tay không nhỏ bên trong mức quả đều không thấy đang muốn mở miệng thân đồ thanh y hiền ném cho đối phương một t h o bạc lao đầu toét chạy ra ca tiểu bạch đem mức quả đều đã ăn xong sao diệp ngưng n h ì một mặt thất lạc. diệp hạo nhìn xem tiểu bạch tiểu bạch ngượng ngùng nhìn trước mắt cái này bốn cái nữ nhân Cứ không tình nguyện đưa tay tại trong một bao nhỏ mân mê nửa ngày cuối cùng vẫn là xuất ra bốn cái mức quả tứ nữ một người tiếp nhận một cái không đợi phản ứng tiểu gia hỏa này nhanh như chớp không thấy tốt chúng ta đi vào ăn một chút gì đi nó là sợ các ngươi còn muốn hỏi nó muốn mức quả cho nên chạy tới đi ngủ đây thời gian nào chúng ta bên này xa thành nhỏ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy mỹ nhân nhi nữa nha thiếu ra không chừng là đi ngang qua chúng ta nơi này nhưng không có cao như vậy trình độ cô nơ ư n g à. ngươi nhìn cái miệng anh đào nhỏ n h ắ n kia ngươi lại nhìn cái kia ăn cái gì bộ dáng tiểu ra ta não bổ hình ảnh đều đi ra cầm xuống bốn người này tiểu ra ta muốn một t r ọ i bốn một đám hộ viện gia đình tiểu dáng vây quanh cái gầy bất lạc kỷ khuôn mặt vàng như nến nam tử xem xét chính là tung cái kia quá độ bị thương nguyên khí hai bên đường phố mua bán người tranh thủ thời gian rút lui ai còn không biết bọn này hàng là thứ đồ gì nhiều năm qua làm không ít cái kia thương thiên hại lý chuyện xấu liền mẹ ngươi cái nhuyễn cước nát tôm đất vàng đều trôn t ề mỹ kinh còn đặt cô nãi nãi trước mặt t r à n g mánh nam còn ta muốn đánh b ố n cái ngươi cho rằng ngươi là thêm dây leo lão sư bàn tay vàng cắt nhanh đi về gọi ngươi kia tiện nghi kế phụ cha cho ngươi xin mời tốt âm dường tiên sinh chọn tốt mộ phần hố đi bên hông đừng chỉ chột chết đặt cái này giả mạo săn thú thứ đồ gì nhỏ tạp làm ễ diệp ngưng nhi cái kia im lặng a cô nàng này là một chút cũng đến tập khẩu đức cái kia phun lên người đến cộ cộ, thế nhưng là một chút nghiêm túc những tên ngu xuẩn này thật đúng là cấp m ư ờ i bệnh đ ụ c tinh thể người bệnh nhìn không ra người nào là trọn đuổi người nào là không thể trêu trọc sao d i ệ p hạo s ạ mặt m lại tiểu nương tử tính tình vẫn rất liệt miệng nhỏ này thế nhưng là đủ kình t i ể u g i a ta ưa thích đi bắt lại cho ta mang về trong phủ nát tôm nam tử phân phó bên người hộ viện bốn tên đại hán mắt bốc lục quang kéo tay háo xài bước hướng phía bốn vị mỹ nhân đánh tới đ i ệ u bộ này xem xét chính là ngày bình thường làm không ít khi nam phách nữ sự t ì n h đều là chút q u a n tay bên cạnh mọi người đều là vì mấy người kia bóp đem mùa hôi lạnh thật tốt tiên nữ lại được bị cái này ác t i ế u hô hô à bốn người còn chưa tới trước mặt chỉ gặp diệp thư n h i ê n thân hình lóe lên x o á t x o á t soát bốn đạo c ộ n máu bốn khỏa đầu người bay lên trời coi là cô nãi n ã i là ăn chay nhỏ diệp thư n h i ê n thu kiếm vào vỏ quay người trở lại diệp hạo bên người thư n h i ê n ngươi làm gì giết bọn hắn a đả thương bọn hắn không liền có thể lấy sao diệp ngưng nhi một mặt kinh ngạc trách cứ lấy diệp thư n h i ê n giết người giết người nhắc gan người vây xem lúc này đã chạy không thấy tăm hơi còn lại một chút gan lớn không biết sợ vẫn còn tiếp tục vây xem tốt dám giết người của ta các ngươi biết ta là ai không lúc này nếu không phải do gia đình đỡ lấy cái này nát tôm đoán chừng đã dọa thành một bãi bùn nhau ngã trên mặt đất mang theo người của ngươi mau chóng rời đi đi diệp ngưng nhi đối với mấy người mở miệng nói áo xanh lưu một người trở về báo tin liền có thể diệp hạo nói xong lôi kéo diệp ngưng nhi hướng trong khách sạn đi đến phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm cũng chỉ thừa còn chúng ăn dương nghị luận không hề nghi ngờ nát tôm nam tử khẳng định là sống không thành công tử các ngươi hay là tranh thủ thời gian rời đi thôi lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi sợ có họa sắt hơn khách sạn trưởng quỹ một mặt thành khẩn đối với diệp hạo mọi người nói tư lộ nhược hệ hướng trưởng quỹ ném đi một túi bạc an bài năm gian phòng tốt nhất ở giữa. lại chuẩn bị một b à n thức ăn ngon sự t ì n h khác cũng không nhọc đến phí tâm hồi bẩm khách quan tiểu điếm chỉ còn bốn gian phòng khách ngài nhìn trưởng quý một mặt bất đắc dĩ vậy liền bốn gian tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon cô nại nại thật đúng là đói bụng d i ệ p thư nhiên không nhịn được nói đúng vậy các vị khách quan c h ờ một chút trưởng quý tiếp nhận tiền hoặc tranh thủ thời gian an bài sự tình đi số tiền này đã đầy đủ mua xuống hắn khách sạn này hắn còn có cái gì có thể quan tâm đây này coi như đập nát cái bản vậy cũng không có gì cái gọi là rất nhanh thịt rượu lên bản tư độ nhược hề là mỗi người trong chén đều rót ấm tốt rượu ngon năm người bắt đầu ăn đứng lên. n h ì diệp thư nhân g o ăn cái một mặt ngạo kiểu nhìn xem diệp hạo diệp hạo đưa tay vớt vớt đối phương cái chán mái tóc nhanh ăn cơm thật ngon thế nhưng là không cần thiết giết bọn hắn a diệp ngưng nhi nhìn xem diệp hạo ngưng nhi ngươi là người tu hành tu hành mục đích là vì cái gì chẳng lẽ là vì cường thân kiệt thể đối phương là cái gì là muốn đánh ngơi chủ ý xấu lưu manh nếu chúng ta đều là tay không tất sắt người bình thường n g ư ơ i đ o á n chúng ta sẽ là cái gì kết cục lúc có người đã kế hoạch thương tổn ngươi thời điểm ngươi còn đi cho hắn chết sống mà lo lắng đây có phải hay không là ngươi tự thân vấn đề tu hành con đường này khắp nơi tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc nhiều khi không có tuyệt đối sai đ ố i với chỉ có mạnh cùng yếu phân chia chương ba mươi đường tam c ắ t chương ba mươi đường tam cắt ngươi nếu không thể minh bạch những này con đường tu luyện ngươi đem đi rất mệt mỏi cũng sẽ rất nhanh vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình t h ư nhiên không có làm sai tương phản ta cảm thấy nàng làm được rất tốt đối với địch nhân lưu thủ c h í nhanh là cho c h m ăn cơm thật ngon đi lã hạo vui mừng nhẹ gật đầu quảng hắn ra chính là bọn hắn là bọn hắn giết thiếu ra cùng một đám hộ viện trở về người báo tin đối với lao giả bên cạnh chỉ vào trong tiệm ăn uống cao hứng lá hạo đám người lao giả mang đi theo phía sau một đám người mặc áo giáp binh sĩ khoảng chừng hơn hai mươi người rết ta đường phủ thiếu ra còn dám ở đây uống rượu làm vui thật sự là thật là lớn gan chó người tới đem như thế ác tặc bắt lại cho ta đợi lao g i a sau khi trở về xử lý quản gia đối với sau lưng bọn binh lính nói ra các ngươi là đường tam cắt bộ hạng vì sao không tại du thành đóng g i ữ tự ý rời trụ sở ra sao tội các ngươi có biết thân đ ồ áo xanh căm tức nhìn đám người mở miệng hỏi ha, ha ha người cô nàng này còn có chút kiến thức không sai lão phu chính là du thành thủ đem đường tướng quân phủ quản gia đây đều là trong phủ hộ viện cũng dám giết đường tướng quân thái tử còn không thúc thủ chịu c h ó i còn lo lắng cái gì bắt lại cho ta quản gia thúc giục mắt không quân kỷ phải làm tội chết thân đồ áo xanh lúc này đã là lửa giận ngập trời quân gia ta làm chuyện gì là ngươi nha đầu này có thể lắm miệng các linh đệ bên trên cầm xuống người này đi tướng quân trước mặt lĩnh thưởng đám người cùng nhau mà lên nói thì chậm khi đó thì nhanh không đợi thân đồ áo xanh xuất thủ diệp linh mà cầm trong tay trường kiếm thân hình l o a lên một mảnh kiếm quan q u a đi cột tay cột chân phủ kín một chỗ q u ả n gia cùng báo tin gã sai vật lúc này đã là run lệ bẫy một cỗ khô vàng thuận chân xuống một cỗ tao thối gây m ù i khó ngửi đâu còn có cương mới cái kia vênh váo hung hăng t h thái người vây quanh đều là ô n g tay háo b ị mũi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ca nói không sai muốn không có phiền não chỉ có một lần tính giải quyết hết phiền não ghay dày người hưởng dụng mỹ thực chết đáng đ ờ i lá ngưng nhi một mặt khó chịu ân không sai không hổ là ta lá hạo m u ộ i m u ộ i kiếm của ngươi còn có thể càng nhanh kiếm tùy tâm động tâm đến tức kiếm đến lá hạo nhìn xem lá ngưng nhi từ tốn nói ha ha phu quân ý của ngươi chính là động tác phải nhanh tư thế đẹp trai hơn đúng hay không à lá thư nhiên si ngốc nhìn xem lá hạo đối với đối với đối với đến cấp ngươi thêm cái đùi gà lá hạo hướng lá thư nhiên trong chén kẹp cái thật to đùi gà ca ta sẽ cố gắng cái này hai xử lý như thế nào giết sao lá ngưng nhi nhìn xem sớm đã có cắp trên mặt đất một già một trẻ rút kiếm tiến lên người nào gắn chó dám sát hại con ta có thể đước s i u một mũi tên phá không mà đến ngay lúc s ắ p mặc sọ mà qua lá ngưng nhi thân hình loay lên đem một mực nắm trong tay trên đường phố bụi đất tung bay góp sắt từng tiếng đinh hai nhức góc mấy c h ụ thiết kỵ tại một đại hán dâu quai nón dẫn dắt phía dắt p đ ả o mắt liền đến lao ra ngài xem như trở về chính là mấy người kia giết thiếu ra nhà ta đổ ta trong phủ gia đình cỡ nào tàn bạo phách l ô i đến cực điểm lao đầu leo đến đại hán trước mặt chỉ vào lá hạo đám người nhưng phải lao thảm sát hại con ta cho ta hết thẻ cầm xuống nếu có phản kháng giải quyết tại chỗ đại hán dâu quay nón đối với sau l ư n g chúng tướng mệnh lệnh l ấ y du thành thủ đem đường tam cát ngươi có thể chơi đến đ ủ hoa thủ thành hai mươi năm thế mà tại tòa thành nhỏ này bên trong còn có phủ đệ dòng dõi không biết phu nhân người có bê ta nghe thấy lời ấy đám người vội vàng dừng bức không biết các hạ là ai đại hán dâu quay nón vội vàng đối với trong tiệm gọi hàng ha ha ha ta là ai không trọng yếu ngươi tự ý rời trụ sở quân đội tư dụng có biết tội gì giả thân giả quỷ các huynh đệ cho ta s ô n g đi vào loạn thương đâm chết đường tam cắt rút ra bên hông thối đ a o đi theo sông tới đã thấy phía trước đi vào người toàn bộ nằm dạp trên mặt đất một bộ áo xanh đập vào mi mắt thuộc hạ du thành chú đem đường tam cắt bái kiến thành chủ đại nhân không biết thành chủ đại nhân ở đây dùng cơm có nhiều cái dày tội đang chết vạn lần bịch một tiếng quỷ dạp trên đất việc này vây xem mọi người đã xôi trào đây chính là chúng ta thành đồng t r ờ chúng ta thành chủ đại nhân thân đổ áo xanh thân đồ thành chủ nàng thiền kim thân thể làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta như thế cái địa phương nhỏ đ â u các ngươi là bởi vì quái dày ta dùng cơm cho nên mới tội đáng chết vạn lần sau đám người ấp úng nửa ngày nói không ra lời tự ý rời trụ sở quân đội t ư dụng thịt cá b á c h tính thốt ngươi cái đường tam cát thốt ngươi cái tội đáng chết vạn lần người tới n ổ áo giáp hái đi phối đao đánh vào lao tủ chờ đợi xử lý tư đồ áo xanh đối với phía dưới quát lớn lập tức mấy người đứng dậy đi vào đường tam cắt trước mặt biểu lộ không gì sánh được dậy v à liền muốn động thủ đường tam cắt đột nhiên đứng dậy rút ra phối đao các linh đệ người ta g ụ c hết p h â n chiến sinh tử chi giao sao không liên thủ cầm xuống nương môn này lại đồ nơi đây không ai sẽ biết việc này người thật đúng là đừng nói mấy câu nói đó vừa ra tuyệt đa số người thật đúng là đứng lên rút ra phối đao cùng đường tam cắt một dạng muốn đối với thân đồ áo xanh bọn người động thủ phu quân việc này chính ta giải quyết thân đồ áo xanh gặp lá hạo trong mắt sát ý phun trào đối với sông lá hạo mở miệng nói ra không biết sống chết nương môn người thật đúng là coi là đây là đang ngươi p h ụ thành chủ còn dám lớn lối như thế giết ngươi tốt vì ta kia đáng thương mà báo thủ đường tam cắt lúc này đã là đẩy mắt xích hồng nho nhỏ chú đem ủng minh tự trọng phạm thượng hôm nay ta liền lấy các người đầu người trên cổ lấy trấn quân kỷ một bộ màu xanh qua lại đám người ở giữa người vây xem kịp phản ứng cái kia áo xanh đã ngồi tại trước bàn cơm từng cái đầu binh binh phanh phanh đ i ê u tàn trên mặt đất từng bộ thân thể không đầu mới đi theo mới ngã xuống nhìn xem vậy không có đồng lưu hợp ô mấy tên binh sĩ thân đ ồ áo xanh mở miệng nói một đem mọi người thi thể treo ở trước cửa thành gian đe hai ra roi thúc ngựa đem những này phản bên trên làm loạn đầu chó đưa về phủ t h à n h chủ xin mời lao thanh chủ theo quân luật xử lý gia quyến nên xét nhà cãi nhau nên liên đối liên đối quyết không vừa ý từ nương tay nguyên thoại đưa đến ba đem nơi đây quét sạch sẽ một già một trẻ này dẫn đi trà do đường phủ bốn xin mời lao thành chủ nhanh phái người có đức đến đây đóng giữ du thành không được sai sót nhanh chóng đi làm đám người lĩnh mệnh mà đi thành chủ đại nhân anh minh vì dân trừ hại đại khoái nhân tâm vây xem đám người quỳ xuống một mảnh núi thở áo xanh tàu tử ngươi quá khốc ả o ả o táp lá ngưng nhi đầy mắt tiểu tâm tâm lá thư nhiên cùng tư đồ nhược hề mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng ở sâu trong nội tâm sắc thực bội phục không được thật là có đại tỷ phong phạm ăn đến không sai bịt lắm chúng ta lên đi nghỉ n ơ i đi sáng sớm ngày mai còn phải đi đ ư ờ n đâu l không, nếu không. Nếu không, không biết xấu hổ ai cùng ngươi cùng một chỗ ngủ diệp thư nhân gương mặt xinh đẹp gừng đỏ chạy vào gian phòng thuận tay đem cửa khóa lại tư độ nhược hề cũng là mở cửa tiến vào một căn phòng trở tay đem cửa khóa lại lưu lại diệp hạo cùng thân đồ thanh y hai người cái kia thanh y ỉa diệp hạo lúng túng hướng cửa ra vào chen lấn chen phu quân thực sự không được liền đi thư n h i ê n gian phòng đi dù sao mưa móc muốn đồng đều dính đúng không thân đồ thanh y ỉa cũng mở cửa tiến vào gian phòng của mình trở tay đem khóa cửa ở còn lại diệp hạo một người ở bên ngoài lộn xộn vạn bất đắc dĩ phía dưới diệp hạo đi vào diệp thư n h i ê n cửa ra vào còn chưa mở miệng nói chuyện cửa phòng liền mở ra hay là thư nhân biết đau lòng vì phu diệp hạo thân hình lóe lên đi vào phòng tư lộ nhược hề một mặt thất vọng về đến phòng lên giường nghỉ ngơi nghĩ thầm cũng đừng quá lớn động không phải vậy còn ngủ được cái gì à nghe thấy ngoài phòng động tĩnh thân đổ thanh y ghi h đồng dạng q u a y người lên giường nghỉ ngơi khoan hay nói thật có thể tạo một cái giường lớn đâu gió thổi báo rông bão sắp đến hắc mãng độ kiếp hóa giao tràng cảnh lần nữa hiện ra cả đêm mưa rơi gió thổi có người vui vẻ có người bờn vui từ không cần nhiều lời bác khai vân vụ gặp mặt trời mọc cuối cùng là trở thành người tri phụ lo có thể khổ bên cạnh đám người một đêm làm ở mỹ để cho người ta làm sao có thể ngủ vui sướng thời gian luôn, luôn ngắn ngủi ưu phiền thời gian đặc biệt gian nan tư đồ nhược hề cùng thân đồ thanh y gì hai nữ sớm đi vào dưới lầu chuẩn bị dùng bữa sáng đã thấy diệp ngưng nhi đã một người ăn mở thanh y hề t ẩ u tử nhược hề t ẩ u tử các ngươi mau tới cái này sớm một chút hương vị thực là không tồi mau tới nếm thử diệp ngưng nhi đối với hai người h ô n g ngưng nhi ngươi làm sao ngủ không nhiều một hồi đâu tư đồ nhược hề mở miệng hỏi hai nữ đi vào cũng ngưng nhi bên cạnh theo thứ tự t ỏ a hạ ở cái kia ta một mực thói quen sáng sớm không có nằm ý thói quen diệp ngưng nhi vội vàng giải thích nếu không để tiểu nhị cho ngươi ca đưa chút sớm một chút đi trong phòng tư đồ nhị chờ bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi đi thân đồ thanh ý gì khéo hiểu lòng người nói ba nữ không nói nữa tất cả ăn các nơi ngưng nhi làm sao ăn cơm đều không gọi ta đây nơi thang lầu c h u y ể n đến diệp thư nhiên cởi mở thanh âm một đêm còn không có ăn đủ à diệp ngưng nhi đối với diệp thư nhiên lật ra một cái lên mắt đám người nghe thấy lời ấy đều là mặt đỏ tới mang thai không nói nữa diệp thư nhiên càng là thẹn thùng vểnh lên miệng nhỏ đám người vừa dùng cơm xong liền có binh tướng vào cửa đối với thân đồ thanh y t ì cúi đầu liền đem hôn qua chỗ lời nhắn n ủ sự tỉnh từng cái hồi bẩm đám người lần nữa xuất phát hướng phía nam thành đám người tiến vào nam thành địa giới nam thành so sánh đông thành cái k i a s ắ c thực phồn hoa được nhiều liền ngay cả trước mắt tòa thành nhỏ này bất luận kiến trúc hay là nhân khẩu đều xa xa tháng đông thành những cái k i a thành nhỏ không ít lui tới mậu dịch tiểu thương càng là nối liền không dứt gia chủ theo thám tử đ ế n báo một nhóm năm người đã tiến vào ta nam thành địa giới không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay năm người này hẳn là sẽ ngủ lại dương thành ta đã mệnh thả ra thám tử mật thiết chú ý không thể đánh cỏ động r á n người xem chúng ta có cần hay không phái ra trong phụ tinh nhuệ người nói chuyện làm một cái cắt cổ động tắc không đội sẽ có người kìm nén không được xuất thủ trước nhỏ chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến người đi xuống trước đi mật thiết chú ý tùy thời đến báo một lao giả đối người tới phân phó nói tiểu thư bọn hắn đã tiến vào dương thành âm thầm không ít người nhìn trộm phải chăng cần p h ả i người bảo vệ một cái già dặn nữ t ử đối với phía sau rèm cái k i a linh lung dáng người mở miệng hồi báo bảo hộ bảo hộ những cái k i a trong bóng tối con rồi sao có người khăng khăng chịu chết ngăn không được nhỏ người đi xuống trước đi âm thầm nhìn chằm chằm liền tốt đợi già dặn nữ sau khi rời đi phía sau rèm chuyển đến một nhóm năm người bốn cái mỹ nhân không biết có hay không ta đẹp ngươi thật đúng là gọi người không bớt lo đâu ngại nữ tử đối với trước mặt tấm gương nhìn một chút năm người quanh bàn mà ngồi ăn mỹ vị uống chút rượu thật là hài lòng phu quân thật nhiều s o n g mắt cho trong bóng tối nhìn thấy người dùng mình đơn giản ảnh hưởng chúng ta nhấm nháp thức ăn ngon tâm tình nếu không ta đi cấp bọn hắn đều móc đi ra khi bong bóng cá một dạng dẫm bạo còn có thể là ai có thể nói ra lời như vậy khẳng định là diệp thư nhiên mặc kệ bọn hắn đều là một ít thẻ kéo mét nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi không có nhảy ra coi như xong dám n ả y ra liền giết hắn thân đồ thanh y xem thường mà đối với diệp thư nhiên nói ra diện không hết nhỏ ít nhất đến tột cùng ý muốn như thế nào diệp hạo đối với chúng nữ nói ra tư đồ nhược hề một mặt kinh ngạc vậy hôm nay ban đêm đi ngủ mọi người cần phải mặc quần áo à? diệp ngưng nhi cùng diệp thư nhiên không hẹn mà cùng ôm cánh tay nhìn một chút trước ngực mình ngưng nhi ngươi cùng thư nhiên ban đêm ở một căn phòng thanh ý n g h ĩ ngươi cùng nhược hề một căn phòng diệp hạo an bài tứ nữ dừng chân một đêm yên t ĩ n h y mắng thôi sự tình không có xem ra một cái so một cái bảo trì bình thẳng đâu không dám ăn xong điểm tâm chúng ta xuất phát diệp hạo đối với tứ nữ mở miệng nói ra năm người dùng qua bữa sáng đạp kiếm mà đi một đường bình yên phu quân chiếu vào cái này hành trình không đến nửa ngày chúng ta liền có thể đến nam thành chủ thành không bằng chúng ta ở phía dưới thành nhỏ nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại vào thành ngươi xem coi thế nào thân đồ thanh ý hiểu đối với diệp hạo mở miệng hỏi ân theo ý ngươi nói như vậy chúng ta xuống dưới ăn được ngủ ngon ngày mai vào thành bước vào trong thành một nam tư nữ lập tức trở thành tiêu điểm hấp dẫn không ít cái tia nữ ghé mắt nhìn chăm chú ha ha phu quân sẽ không phải xuất hiện loại tia không có mắt đồ chơi đi dù sao chúng ta bốn người đều là quá lóa mắt ta diệp thư nhiên vẻ mặt tươi cười vậy còn không đơn giản đồ liên có thể tư đồ nhược hề khó được nói một câu thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nhược hề lời nói rất là có người tìm phiền thoái đồ liền có thể diệp hạo cũng xem thường dám tìm ta diệp hạo nữ nhân phiền phức đó chính là tìm đường chết bọn hắn đồ bất động vậy liền ta tự mình xuất thủ nhà a mấy mỹ nhân này có thể là thật không kiên nhẫn t ự c phẩm trong c ự c phẩm a mấy vị mỹ nhân có thể từng hôn phối a có hứng thú hay không đến trong phụ ta làm khách a một nam tử g ầ y nhỏ giữ lại cái nghiêng tóc cắt ngang trán xem xét cũng không phải là cái gì đứng đắn đồ chơi nước lý nước khí mang theo mấy tên thủ hạ tùy tùng hướng phía diệp hạo một đoàn người nên ngang đi đến ngươi cái miệng này thật đúng là mở hết đâu nói cái gì đến cái gì về sau ngươi hay là giống nhược hề tàu t ử mở dạng nói ít điểm nói đi đuổi những rác rưởi này đồ chơi thật rất tốn thời gian nhỏ diệp ngưng nhi cũng là một mặt bất đắc dĩ đối với diệp thư nhiên lật ra một cái liếc mắt ha <cười> ha ngưng nhi ngươi tốt sinh cùng ta nói chuyện à, ta thế nhưng là tàu t ử ngươi đường không lớn không nhỏ à. chương 32. kim cương ba bỉ chương 32. kim cương ba bỉ diệp thư nhiên căn bản không điêu mấy cái kia ngu xuẩn cùng diệp ngưng nhi đấu lên miệng đến thiếu ra mấy mỹ nhân này căn bản không có đem ngài đưa vào mắt đâu không biết chúng ta lợi hại mấy cái tùy tùng chân n g o i thổi g i ó nói ngày bình thường nhất định là làm không ít hai họa này phụ nữ đàng hoàng hoạt động từ chỗ nào cái trong đúng quần leo ra như thế mấy cái làm người buồn nôn đồ chơi thức thời xéo đi nhanh lên chọc giận cô n ã i n ã i hái được n g ư ờ i ăn cơm đồ chơi từng ngày này nhỏ không giết tới mấy người xem ra thật đúng là không được diệp thư nhiên đã là tức giận đối với đối phương một trận chửi mắng tại cái này bồng thành còn có người dám đối bản thiếu ra như vậy nói chuyện thật sự là không biết sống chết gia phụ trương nhị hòa không đợi đối phương nói xong tư đồ nhược hề một cái bước xa vọt tới trước mặt bắt lấy đối phương cái kia n g h i ê n g tóc cắt ngang c h á n vung lấy bàn tay chính là một trận hô loạn còn ra phụ trương nhị hòa trương nhị hòa thì sao cô nãi nãi không dám g ọ t ngươi có phải hay không đùng đùng tiếng vang lên sau đâu còn cũng có chiếc nam tử gầy nhỏ lúc này mặt mũi tràn đầy sưng cùng lợn kho đầu bình thường nguyên bản không lớn con mắt lúc này đã hiếp lại khe hở đừng đánh nữa đừng đánh nữa ra phụ trương nhị hòa đầu heo nam tử trong miệm ấp úng hô hào thỉnh thoảng còn phun ra một búng máu trộn lẫn lấy mấy k h ỏ răng còn mẹ nó tr tư đồ nhược hề chiếu vào đối phương dưới đúng quần hung hăng chính là một ước hư hư thực thực có chim t r ứ n g phá toái thanh âm đối phương hai chân ép chặt ngã xuống đất thống khổ c ó c á c một c ư ớ c này là thật q u ác á trực tiếp phá hủy đối phương từ đường nghe một chút gặp cái gì thanh âm vỡ vụ sao cũng không phải thiết đà con không nát mới là lạ thật đúng là chỗ nào đều không thiếu khuyết quần chúng ăn dưa mấy cái tùy tùng nắm lên tóc cắt ngang c h ắ n nam như là kéo như chó chết hốt hoảng rời đi đâu còn có cái gì nói do khâu dù sao tất cả mọi người sợ gà bay chứng vỡ cô sự tỉnh tiết lần nữa trình diễn phía sau rèm linh lung nữ tử nghe báo cáo c h ư ơ n này vợ con thiếu hết lần này tới lần khác gặp được mấy người này cũng coi là đáng lời hy vọng đừng lại đi báo thủ không phải vậy sợ có họa s á t thân tiểu thư mấy người kia lớn lối như thế liền không sợ đưa tới mầm t hai vạn sợ vậy coi như không phải là tính cách của hắn lạc hắn liền sợ sự tình không lớn đi thôi cực kỳ nhìn chằm chằm tuy thời báo cáo phía sau d è m nữ cười k h á n h khách có loại rất là mong đợi ý vị mấy người tại trong khách sạn ăn ngon uống sướng chuyện cho vui vẻ gọi là một cái đại khoái nhân tâm nhược hề tổ tử ngươi vì cái gì không làm thịt nương pháo kia nằm đâu diệp ngưng nhi nghi ngờ nhìn qua tư đồ nhược hề ha ha ngươi không biết đi ngươi nhược hề tẩu tử là vì để bọn hắn trở về vệ binh dạng này chúng ta liền có thể đem sự tình làm lớn chuyện trêu đến những cái kia người sau lương dục dịch mới tốt này ra lộ đầu ra chúng ta gõ à. diệp thư nhiên đắc y đối với diệp ngưng nhi nói ra không thể không nói cô nàng này đúng là quỷ linh tinh quái tư đồ nhược hề đối với đám người nhẹ gật đầu ta đúng là nghĩ như vậy chúng ta đến biến bị động làm chủ động bọn hắn không phải ưa thích đâm thầm nhìn trọng sao vậy chúng ta liền đi một đường giết một đường xem bọn hắn kìm nén đến bao lâu mấy cái này quả nhiên từng cái đều là thông minh hơn người không có một cái nào là đèn đã cạn dầu các ngươi đều ăn đến không sai biệt lắm đi năm bốn ba hai một diệp ngưng nhi ngay tại không hiểu nhìn xem diệp hạo theo diệp hạo trong miệng một chữ lối ra liền có người tới bắt đầu ở bên ngoài gào thét mở người nào tại ta trương ra địa bàn dám can đảm làm tổn thương ta huynh đệ t r ư ơ n g p h o n g thật sự là ăn gan hùm mật gấu cút r a đây nhận lấy cái chết năm người thả ra trong tay bộ đồ ăn đi vào trước cửa chỉ gặp trùng trùng điệp điệp chí ít hai ba mươi cái hộ viện gia đình dùng một gánh đỡ g i lên mặt mũi tràn đầy thống khổ trừ phòng vây quanh một cái bắp thịt cả người phình lên mặt phấn đầu bóng nam tử trong truyền thuyết kim cương ba xem xét chính là vào xem luyện thân quên luyện não cả đám khí thế hung hăng sát tướng mà đến không cần đoán người tới chính là bị đá bạo đản đản trương phong ca ca cái này hai m i n h đệ thật đúng là ngọa long phượng sổ đều mẹ hắn nương lý nương khí diệp hạo nhìn trước mắt đám người không khỏi khẽ lắc đầu nghĩ thầm đây đều là bảy thứ đồ gì à? đồ các ngươi đều điếm ô kiếm trong tay của ta ha ha quả nhiên đều là mỹ nhân tuyệt sắc khó trách khó trách đáng tiếc các ngươi ngàn không nên vạn không nên làm tổn thương ta tiểu đệ toàn bộ cầm xuống không đợi đối tất tất p hề ư nghi ngờ Diệp liền đ ngay cả trên cáng cứu thương hàng kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi toàn bộ bị tư đổ nhược hề trong tay ba thước thanh phong cho siêu độ do đến bên cạnh quần chúng ăn dưa kẹ ra quần lộn nào không giải tán lập tức những này có vẻ như thiên tiên nữ nhân một cái so một cái tàn nhẫn không thể trêu vào không thể trêu vào à. đi thôi trở về đi ngủ không có ý gì d i ệ p hạo đối với bên người chúng nữ nói ra quay người hướng phía trong khách sạn đi đến chủ thượng ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a không biết từ phương nào tới một nam tư nữ chiến lược khá kinh người sát hại ta hai cái nhi tử đồ ta trong phủ gia đình sao mà phết lối sao mà tàn bạo trương nhị hòa chính hướng về phía một trung niên nam nhân khóc lóc kể lệ người này chính là nam thành thành chủ thượng quan thiên minh hai cùng a bất đau bật đi việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn không được nóng vội ngươi nhất định phải vững vàng a thượng quan thiên minh an ủi trương nhị hòa phía sau rèm nữ tử nghe xong người đến báo cáo thật đúng là sợ cái gì các ngươi không phải đi t r e o chọc cái gì t r ư ơ n g g i a đây cũng là chính mình kiên trì hướng trên họng súng đục a hy vọng ngươi cũng là không cần liên lụy qua sâu a nếu không vấn đề này liền khó làm lạc ánh nắng sáng sớm đặc biệt t ấm áp một đêm vô sự mấy người hơi có vẻ thất vọng sử dụng hết bữa sáng sau ngự kiếm mà lên đi về phía nam thành thành trì phương hướng mà đi dần dần phía trước xuất hiện một tòa rộng lớn bình nguyên đại lục một tòa thành trì khổng lộ ánh vào năm người tầm mắt cùng nói là cái thành trì còn không bằng nói là một cái ngũ tạng đều đủ tiểu quốc thật đúng là một chút không khoa trương tường thành cao ngất mà lên sông hộ thành rộng lớn vô biên trong thành răng khắp nơi con đường rộng thủng tình h v ư ơ n g v ữ n theo mắt có thể thấy được cao lầu khắp nơi đều có hồ nước dòng sông lục quang lan tan trên đường cửa hàng xe ngựa nhân ngư xuyên qua toa người bán hàng rong thương ra tiếng giao hàng âm thanh không dứt tốt một phái màu mỡ phồn vinh rầm rộ không thể không nói cái này nam thành thành chủ thật đúng là có năng lực năm người đều là nội tâm không gì sánh được cảm thán thân đồ thanh ý, ý ấy, tức thì bị cái này trước mắt rầm rộ chỗ rung động thật sâu ca đây là thanh âm gì thật là dọa người a Đang l ú chương n ờ i m u thu ba mươi ba thác bạc hùng chương ba mươi ba thác bạc hùng làm sao có thể có yếu như vậy hát long thôi bất lạc kỳ đây chẳng qua là bốn đầu ô giao cùng long khả soa thật xa hoàn toàn không cùng đẳng cấp không thể so sánh diệp hạo một mặt không nhìn chúng nhàn nhạt đối với cũng ngưng nhi nói n ra phía trước chỗ đứng người nào còn không mau mau cước ngay ngăn cản vương giá di nhị các loại tam tộc lái xe nha đầu lời này thật đúng là ngang ngược c ả n rỡ đến cực hạn nguyên bản liền định mang theo chúng nữ rời đi diệp hạo nghe chút lời ấy dứt khoát đứng ở nơi đó không nút đ í c h yên lặng chờ đối phương đánh tới gặp diệp hạo bọn người bất vi sở động xe kéo khoảng cách càng ngày càng gần đột nhiên hai đầu gân mãng trưởng tiên phá không mà đến quất đến không khí đ ô n đốt nổ vang chớp mắt liền đến diệp hạo thân thể chấn động hai đạo hàn khí bước người kiếm mang lóe lên mà đi đón lấy hai đầu chạy thẳng tới trường phanh hai tiếng nổ vang đối phương cầm trường tiên hóa thành vài khúc nổ bệ ra đến kiếm mang thế đi không giảm thẳng chém hai nữ hai nữ cầm roi chi thủ run rẩy kịch liệt h ổ khẩu một mảnh máu thịt bé bét hai mắt t r n lên kiếm quăng ở tại con ngươi vô hạn phóng đại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo xích hồng đao mang đón đầu mà lên hai tiếng nổ mạnh khí lan g quay cuồng chấn động đến hai nữ miệng phun máu tươi bảo liễn kịch liệt lay động xe kéo d ừ n g lơ lửng tại không trung cùng diệp hạ bọn người cầm tình trạng ràng co bốn đầu lắc dao trên giới nhảy lên đằng nhìn hàm hàm diệp hạ bọn người thế có muốn đem đám người s d i ệ p hạo t r ư ờ n g bốn đầu ác dao một chút lập tức ngoan ngoan quỳ xuống đất nó c h ạ n giống g như ác quyển nhìn thấy chủ nhân bình thường quỳ xuống đất vẫy đuôi tốt lạnh thấu xương kiếm khí các hạ đối với hai vị nữ tử tuổi trẻ cũng có thể sau đó ngăn thủ đúng là không nên à, trong xe có nam tử âm d ư ờ n g quái khí mở miệng nói c ả n ta b ả o liễn làm tổn thương ta tỷ nữ các hạ thật can đảm ngươi có biết cái này liễn ngồi xuống người nào chỉ gặp một bạch dĩ nữ tử thân mang mặt lương núi non như ẩn như hiện mặt mũi tràn đầy đỏ ửng thò người ra từ trong liễn mà ra g i á n g dấp cái k i a thật gọi một cái chim xa cá lặn nhưng lại luôn có một c ô không nói được giá rẻ khí tức để cho người ta từ đầu đến cuối để không nổi cái k i a một c ô kình bình thường phi thật đúng là ác nhân cáo c h ạ n g trước người cái k i a p h a ô sao rắn xe nhỏ mạnh mẽ đ ô n g tới t ỷ nữ ngang ngược xuất thủ còn mở miệng ngậm miệng liền di cô mãi n ã i tam tộc lại ngật bảo ngáp khẩu khí cũng không nhỏ thì sao đấu vo không được đây là muốn làm đấu văn tư thế lạc thanh quan g ban ngày nhỏ nhìn ngươi mặc cái k i a thân rách dưới đồ chơi còn không bằng không mặc định không phải kẻ tốt lành gì giống những này trang diện nhỏ diệp thư nhiên một người hoàn toàn nhẹ nhõm năm m ư ờ i nữ tử áo trắng tức g i ậ n đến nhánh hoa run r u dày không nghĩ tới cái này vừa mới lộ diện liền bị một tiểu nha đầu phun thương tích đẩy mình thật đúng là hồng hồ nước s ó n g đánh sóng thiếu xem chút những này thấp kém mặt hàng quả thực là c â y con mắt ngươi liền không sợ đau mắt hồ sao diệp thư nhiên đối với diệp hạ quát diệp hạ mắt không chấp nhìn xem cái kia chập trùng lên xuống nữ tử áo trắng tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng đang muốn xuất thủ h u ỳ n linh ngươi không phải đối thủ của hắn chúng ta đi thôi đi trước đ i ề phủ trong diễn truyền gia thanh em nam tử coi như các ngươi m ạ lớn vương ra không cùng các nói xong nữ tử vểnh lên đít trở lại trong xe bốn đầu hắt dao lôi kéo xe kéo lóe lên một cái rồi biến mất đẹp không đều đã đi xa dạng này mặt hàng ngươi cũng có thể nhìn không chuyển mắt diệp thư n h i ê n chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt liếc diệp hạo ai bởi vì cái gọi là ngàn người ngàn vị thôi diệp hạo nói một mình nói thầm lấy phu quân ngươi có biết liễn trung ngồi xuống là người nào ha ha cái tia lái xe tỷ nữ không phải tự giới thiệu vương g i a sao hẳn là hoàng triều cái nào đó vương ra đúng mất lương nhân diệp thư nhân nhìn xem diệp hạo diệp hạo nhìn xem thân đồ thanh y dĩa ra hiệu nó nói tiếp quyền thế ngập trời ninh vương tháp bạc hùng vương t r i ề u nhân vật số hai nghe đồn người này tướng mạo âm n u tính tình nhấm lãnh vô cùng tốt nữ s ắ c thực lực cao thâm m ạ t chắc năm gần đây có nghe đồn hắn nhiều mặt lôi kéo chiêu binh mãi mã âm thầm nuôi dưỡng t ử sĩ rất có xoắn quyền đoạt vị ý chí trong t r i ề u t r ú n g thần rất nhiều càng là âm thầm ủng hộ với hắn thân đồ thanh ý gì đối với diệp hạo trầm trầm nói ra nguyên lai、like、là cái phản quốc tệ phu quân ngươi vừa rồi vì cái gì không lưu lại hắn đâu chẳng lẽ ngươi biết thân phận của hắn có chỗ cố kỵ diệp thư nhiên đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng liền hắn thân phận k ta là muốn nhìn xem thế lực sau lưng thật sự là càng ngày càng thú vị đường đường hoàng triệu nhân vật thực quyền thế mà cũng đến nam thành phú quân ta còn tại một mực đường đường ninh vương xuất hành tại sao không có tùy hành thị vệ nguyên lai là một mực â m t h ầ m ẩn nấp thân đồ thanh ý gì hay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc â m t h ầ m ẩn nấp không phải tùy hành thị vệ là hai cỗ thế lực chỉ có hai người cảm thụ đối phương ký t ứ c thực lực đều là không tầm t h ư ờ n g phú quân nếu thực lực không tầm t h ư ờ n g vậy chúng ta nếu không trở về đi hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt đúng không diệp thư n h i ê n nhìn xem chúng nữ hy vọng ba người cùng nàng mặt trận thống nhất ba nữ cũng không n ô n n ữ l ặ n g lặng mà nhìn xem diệp hạo ý của ta là đối với các người mà nói hai người kia thực lực không tầm thường đối với ta mà nói cũng không có cái gì có thể nói tứ nữ y nguyên l ặ n g lặng mà nhìn xem diệp hạo diệp thư n h i ê n mở miệng hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì một kiếm liền có thể g i ế t chi các người đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao diệp hạo nhìn xem chúng nữ hỏi tứ nữ lập tức thở dài một hơi một trang viên trên không lơ lửng một dao kéo bảo l u y n tiểu nhân điền nông yêu tiếp ra tới chậm còn xin vương ra thứ tội hoa một cái phát lão giả lăng không mà lên tại bảo liên trước mặt một gối quỳ xuống từ bảo liên bên trong đi ra một nam tử thân hình gầy gò một mặt tâm n u thân mang ngũ trào á o bảo màu vàng đi theo nhất tuyệt sắc giai nhân thân mang gấm lam váy dài dáng người u y ậ n chuyển đoan trang hào phóng ngươi có thể tưởng tượng trước đó thân mang thanh lương một mặt đạn cùng nhau đúng là cùng là một người phía sau rèm người nghe xong thám tử báo cáo sau t a o mày linh vương lúc này đến đây cần làm chuyện gì chẳng lẽ cũng là vì t i ể u tử thối kia hay là vì phủ thành chủ mà đến sợ sẽ nhất là cả hai đều là vậy thì phiền t á i trong một tòa cung điện Có thị tại nữ đồng dạng vương ì tình, nữ tử thân hình cao gầy, buộc một nam một một màu tím, eo nhỏ mông buộc tử thành tử thân thân tròn, nữ nữ ngựa, nhỏ bóng hồi chỉ đôi dài báo váy cao cao eo là sự gầy, l n này liền rất là trọng g là người. rất ư v gia xin mời huyền linh cô nương xin mời điện nông yêu cười đến một mặt tiện cùng nhau ba người theo thứ tự ngồi xuống sự tình chuẩn bị đến thế nào ninh vương đối với điện nông n ê u hỏi hết thệ theo vương gia phân p h ó chuẩn bị thỏa đáng vương gia phải chăng đã gặp thứ tử ninh vương gật đầu nói vừa mới giao thủ qua thực lực không tầm thường hy vọng đừng cho bản vương thất vọng vương gia tiểu nhân đến một tin tức đáng tin không biết đối với vương gia có hữu dụng hay không có lời cứ nói có dám thì phóng thiếu cho bản vương thừa nước đục thả câu ninh vương một mặt không nhịn được nói tiểu nhân nghe nói thượng quan thiên minh có một tài nữ ra ngoài du lịch nhiều năm hiện tại người đã trở lại trong phủ nghe nói có được tiểu d i ễ m không gì sánh được đấu qua trên trời tiên nhân lại cũng không hôn phối lời ấy coi là thật ninh vương ma quyền sát trường đã kích động chương ba mươi b ố bụi s a nữ tử mặc đạo bảo chương ba mươi b ố bụi s a nữ tử mặc đạo bảo tin tức này thiên chân vạn s á c nhỏ sao dám l ử a gạt vương ra điền nông yêu một mặt mình ngọn huyền linh trong mắt k i n h miệt chi ý trợt lóe lên đi đi lên quan phủ hỏa tốc cầm xuống nàng này đi ha còn cho bản vương thất thần sứ cái gì về vương gia lúc này đã là giờ cơm tiểu nhân đã vì vương gia an bài tốt tiệc rượu vương gia nếu không t r ư ớ c dùng nữa sáng mai lại đi thượng quan phủ như vậy vừa vặn rất tốt điền đ ô n g i ê u một bên thấp giọng nói một bên nhìn xem thác bạn hùng bên người chi nữ vương g i a sắc trời đã tối nếu không liền ngày mai lại đi đi huyền linh mềm mại mở miệng đối với thác bạn hùng nói ra c h ầ n chờ một lát sau tốt ra r ư ớ c dùng nữa sáng sớm ngày mai lại đi thượng quan phủ buổi tối hôm nay ngự nhưng phải hảo hảo phục thị bản vương thác bạn hùng đối với huyền linh cười ha ha diệp hạo cùng tứ nữ lựa chọn từ lâu cùng phủ thành chủ vẹn vẹn cách một lối đi sau khi cơm nước xong mọi người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình bắt đầu tu luyện cùng trước đó một dạng diệp ngưng nhi cùng diệp thư nhiên một căn phòng tư đồ nhược hề cùng thân đồ thanh ý Lì ể n một căn phòng diệp hạo phân biệt là hai cái gian phòng lặng lẽ bố trí một cái trận pháp sau liền ở trong phòng khoanh chân nhắm mắt thời gian rất mau tới đến nửa đêm bốn phía yên tĩnh g i mắng thân ảnh l o a lên trong phòng đâu còn có người giấu tại không trung đem khí tức quanh người toàn bộ ẩn mất đi lẳng nhìn chăm chú lên dưới chân tòa phủ lệ này lui tới thị vệ trực ban tuần tra. Diệp hạo cố gắng làm lấy phân tích. hắn đây là muốn tìm người nào hay là đông nhiên diệp hạo hai mắt tỏa sáng nơi xa một trên lầu cát lộ ra cửa sổ nhưng gặp một đạo linh lung thân ảnh diệp hạo l ặ n g y ê n không một tiếng động tới gần cửa sổ ngừng thở nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đột nhiên phía sau rèm người một cái như người diệp hạo nội tâm kinh hãi con mắt đều kém chút rơi trên mặt đất thân hình l ó i lên mau chóng rời đi nơi đây tiểu t ử túi liền ngươi điểm ấy quỷ tâm tư nhìn e m ngươi có thể nhỏ phía sau rèm nữ từ tự nhủ nói thầm lấy bởi vì cái gọi là ngươi tại nóng nhìn vực sâu thời điểm vực sâu cũng tại nóng nhìn ngươi về đến phòng di quả nhiên hai đạo bóng đen lạng yên không tiếng động hướng từ nữ gian phòng tới gần đột nhiên hai người hơi nhướng mày mau trốn nơi đây sắp đặt trật pháp không đợi nhị nhân truyền thân hai đạo lăng liệt kiếm khí liền khóa lại đối phương không dám động đậy người nào phái hai người đến đây ý muốn như thế nào lúc này diệp hạo đã xuất hiện tại hai người sau lưng huynh đ à y ta nói huynh đệ của ta hai người là đi lầm đường ngươi tin không trong đó một vị người áo đen bất đắc dĩ mở miệng n g ư ơ i đoán ta có thể hay không tin ngươi nói lời nói dối đâu diệp hạo cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người huynh n à đệ ta huynh hai người thèm nhỏ dãi cái này từ nữ sắc đẹp chính là đơn thuần gặp sắc này lòng tham cái này không cái gì đều không có mò lấy liền bị ngươi phát hiện nếu không ngươi coi như hai huynh đệ ta là ngâm cái giám đem hai ta thả đi hai người đau khổ cầu khẩn diệp hạo tốt ta nếu là đơn thuần lên sát tâm vậy ta cũng không thể không thông tình đạt lý vậy liền gọt đi hai người các ngươi phiền n ã o căn nguyên thả các ngươi một ngựa k i ế m quang trợn l o a lên hai người chỉ cảm thấy giữa hai chân mắt lạnh ngã xuống đất quận mình một đoàn tiếng kêu thống khổ tê tâm liệt phế phu quân ngươi đêm hôm khuya k h á c không ngủ được các người khác tiểu đệ đệ làm cái gì a diệp thư nhiên đẩy ra khung cửa sổ nhô ra sọ não đối với diệp hạ hỏi đêm dài đắng đắng, vô tâm giấc ngủ nếu không ngươi qua đây b ổ i phu quân trò chuyện vừa vặn rất tốt d i ệ p hạo đối với diệp thư n h i ê n nạo h bán tốt vừa vặn ta cũng ngủ không được ngươi chờ ta lập tức tới ngay bành một tiếng đóng lại khung cửa sổ sau đó chính là mở cửa đóng cửa thanh â m một mạch mà thành d i ệ p hạo cảm ứng được â m thầm có người ẩn tàng khí t ứ c thực lực tương đương không tầm thường d i ệ p hạo đối với hai cái này tiểu lâu la cũng sẽ không có cái gì hứng thú xuất thủ cũng chỉ là làm ác tâm buồn nôn sau người nói người thật nếu là ép hỏi âm thầm người chắc chắn xuất thủ diệt khẩu phu quân chúng ta trò chuyện chút gì chủ đề đâu diệp thư nhiên sớm đã chui vào trăn gặp diệp hạo trở về manh mối đưa tỉnh mà nhìn xem diệp hạo nạo báng trò chuyện cái ba đánh bạch cốt tinh đi đơn treo đùi ngọc xin mời lan g chọn vui tại mi phòng vui tại eo sơ thần nắng ấm leo lên tầng mây ánh nắng nghiêng vẩy xuống dưới chân biển mây màu vàng quay cuồng tiếu nai tuyệt sử một thân bụi xa tố bạo tóc đen kéo cao thành b ù i tóc cái cổ trắng ngọc thon dài xuyên thấu qua ánh nắng vào bên trong linh lung như ẩn như hiện tốt một bức đạo cốt tiên phong quái thai quái thai ngay cả cái này hôn nguyên kính đều không thể nhìn trộn bụi sa nữ tử vẻ mặt buồn thịu nói một mình sư tôn huyền linh sư mội cùng thác bạc hùng đã tiến về nam thành một đạo bào nữ tử đi vào bụi sa nữ tử sau lưng mở miệng nói ra huyền trinh vị sư đã đem nhiệt đồ kia trục xuất sư môn về sau hoa phúc tốt xấu đều là cùng ta huyền hứng cơ xem không quan hệ đừng muốn nhắc lại đến đây người đồ nhi tuân mệnh người hôm nay liền xuống núi tiến đến hiệp trợ thác bạc tử m ệ n h bụi sa nữ tử đối với huyền trinh nói ra sư tôn công chúa bên kia không đồng nhất thẳng đều là sư tỷ đáng phụ trách sao huyền trinh mở miệng hỏi huyền tĩnh có sự tỉnh khác muốn đi xử lý hoàn mỹ bước ra bên kia li Đối với cửa ra vào gia đình quát lớn. một chỗ o đ trên lầu cao hai vị nam tử trung niên mặc cầm bảo một béo một tầy ngồi đối diện nhau lúc này chính hưu nhàn uống trà vương minh chuyện hôm nay ngươi thấy thế nào hình thể hơi mập nam tử ngữ khí nghiền ngẫm mà đối với hình thể so sánh gầy nam tử mở miệng hỏi ha ha còn có thể thấy thế nào ngồi ở chỗ này dùng con mắt nhìn thôi cung hình chẳng lẽ có cái gì cao kiến hình thể so sánh gầy nam tử ngữ khí cứng nhắc ánh mắt lại không nháy mắt nhìn xem phụ thành chủ cửa lớn cái này đ i ề n lão nhi gia tâm không nhỏ à coi là dựa vào ninh vương bắp đùi này liền có thể vặn ngã thượng quan ra muốn một nhà độc đại khống chế nam thành hắn là thật tâm không có đem ta hai nhà để vào mắt ta mập m ạ t một mặt khinh thường nói không ngừng cái này có chút ít khác hẳn với người si nói ngộng không nói trước ngươi cung nhà hòa thuận ta vương ra có đáp ứng hay không thác bạn hoàng là tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy quá coi thường thượng quan thiên minh vị trí thành chủ này cũng không phải trên trời rơi xuống tới đây chính là năm đó đ ấ m máu g i ế t ra đến nhỏ đ i ề n ông n i ê u thật sự là ngây tơ thác bạn hùng cũng là như vậy người g â y uống xong nước trà trong chén mở miệng nói ra mập mạp chính là cung gia gia chủ cung tình riêng mập mạp chính là gia chủ vương gia vương đức thăng nam thành trừ gia thượng quan gia không nói là thuộc đ i ề n gia cung nhà vương gia tam đại gia tộc này thế lực lớn nhất nhiều năm qua cũng là minh tranh ám đấu không chỉ hôm nay đúng dịp hai người một béo một gậy so sánh tươi sáng ước lên uống điểm tâm sáng tới sau một lúc lâu một trung niên nam tử nho nhã bước nhanh đi ra hạ quan thượng quan thiên minh gặp quan i n h vương không biết ninh vương giá lâm không biết có chuyện gì t r ư ơ n g ba mươi lăm vương đức thăng cũng tỉnh nghiêm t r ư ơ n g ba mươi lăm vương đức thăng cũng tỉnh nghiêm lớn mật thượng quan thiên minh gặp vương gia vì sao không quỷ chẳng lẽ ngươi là dự định để vương gia tại môn này trước cùng ngươi nói chuyện còn không đem vương gia đón vào ngươi trong phủ còn thể t h ố n gì g điền nông yêu ngươi là có hay không quên thân phận của chính ngươi phải chăng quên tà thân phận luận thân phận ta cùng ninh vương chính là đồng cấp luận quyền lực n g ư ơ i điền ra tại ta quản lý một mẫu ba phần đất n g ư ơ i là cấp bậc gì cũng dám ở ta thượng quan thiên minh trước mặt ngân ngân sủa ý ngỏi thượng quan thiên minh rõ ràng nói năng có khí phách lên án mạnh mẽ điền nông i ê u cũng là tại đạo cùng t h á c bản hùng nghe tốt tốt ngươi vị thành chủ đại nhân ta hảo tâm nhắc nhở ngươi lại không lính tỉnh không biết tốt xấu điền nông i ê u lúc này đã là mặt mò đỏ bừng tuyệt đối n g h ị không ra cái này thượng quan thiên minh là một chút không cho hắn cùng ninh vương mặt n g i à ở trước mặt l ụ mạ mình là lão cầu thượng quan thành chủ bất giận bản vương lần này đến đây là có chuyện cùng thành chủ thương nghị gia chủ điền ra cũng là nhất thời nói sai thác b ạ n hùng lúc này ở trong liễn không có khả năng còn có thể ổn được bất đắc dĩ chỉ có chính mình chủ động đi ra không biết vương ra có gì giải quyết việc công nếu làm việc tư vậy liền tha thứ hạ quan không có khả năng tiếp khách thượng quan thiên minh mở miệng nói ra ha ha ha cái này điển lao nhi thật đúng là tự dứt lấy đủ. c u n g tỉnh nghiêm mở miệng cười lớn bất quá cái này thượng quan thành chủ có phải hay không cũng quá không cho ninh vương mặt m ũ i cung tỉnh nghiêm đối với vương đức thăng mở miệng hỏi thượng quan thiên minh tay cầm cho binh tự trị một phương nói khó nghe chút đối phương tức là tứ vương ra hắn hai cũng là cùng một cái cấp bậc thậm chí nhiều khi thượng quan thiên minh thực lực không thể so với ninh vương xoa không cho ninh vương mặt mũi lại có thể thế nào lại nói ninh vương c h i tâm người qua đường đều biết cái này cũng không khó coi ra thượng quan tiên h minh xếp hàng thác bạc hoàng m ộ t phương về phần hắn đ i ề n nông i ê u chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi cũng không nhất định bên trên xem thành chủ cũng không phải cái gì gối t h e o hoa vương đức thăng mở miệng đối với cung tỉnh nghiêm nói ra ninh vương không khỏi khoe miệng giật một cái thượng quan thành chủ vương ra hôm nay là vì lệnh ái cầu hôn mà đến đ i ề n nông i ê u vội vàng mở miệng nói ra cầu hôn thượng quan tiên minh một mặt kinh ngạc đối với vương ra được nghe thành chủ đại nhân có một đại nữ sinh chim xa cá lặn hoa n h ư n người thẹn vừa vặn thiếu một vướng phi cho nên đến đây cầu hôn thượng quan thiên minh nhìn xem điền nông niêu hơn nửa ngày mới nói ra một câu sở âm cùng vương g i a k é m lấy bối đâu h ú h ổ sở âm nhân sinh đại sự chính nàng làm chủ cái này ta còn thực sự không còn được ninh vương là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lòng tin tràn đầy khi thế hung hăng đánh tới cái này bế môn canh ăn đến gọi là một cái liên tiếp thượng quan thiên minh chỉ thiếu chút nữa nói rõ ngươi ninh vương đang muốn ăn dám vẫn đứng tại bên cửa sổ diệp hạo nghe nói lời ấy cũng là nội tâm giật mình ha ha ha nguyên lai là đến đánh lên quan gia tiểu thư chủ ý nhỏ cái này điền nông niêu thế nhưng là đủ nát đo a c u n g tỉnh nghiêm lớn tiếng cười nói thượng quan thành chủ ngươi đừng không biết tốt xấu điền nông yêu nói không có kể s o n g liền bị cách không một bàn tay rút lật ta thượng quan sở âm đã là lòng có sở thuộc ninh vương còn xin về đi điền nông yêu ngươi cấp bậc gì cũng xứng tại phụ thân ta trước mặt khoa tay múa chân ta thượng quan sở âm trung thân đại sự đến viên ngươi lão cẩu này tại cái này ăn nói lung tung một tắt này để cho ngươi ghi nhớ thật lâu còn dám nói hiệu nói vượng ta định lấy trên c ổ ngươi đầu chó một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm từ trong phụ truyền gia vương minh cái này cái này thượng quan tiểu thư thực lực dĩ nhiên như thế cường đại sợ là tại ngươi tà phía trên đi cung tình nghiêm lúc này có chút kinh hỷ quá độ lời nói không mạch lạc ngươi ngay ở trước mặt mặt có thể một bàn tay rút lật điện lao chó đây là cách thật xa khoảng cách một bàn tay liền tắt hai lão cầu này hắn ngay cả phản ứng trốn tránh đều làm không được ngươi lại c ò nói n sợ là tại ngươi phía trên ngươi sợ là đối với thực lực mình có chỗ hiểu lầm đi nàng nếu muốn giết điện lao chó sợ là đều không cần lộ diện tiện tay liền có thể đổ chi cỡ nào yêu nghiệt vương đức thăng lúc này nội tâm cũng là cả kinh không nhẹ diệp hạo bên người chúng nữ đều là nội tâm chấn động thân đồ thanh y thì l cũng không nhịn được m ô i đỏ khẽ n ế t phu quân người này thực lực càng như thế độ cao diệp hạo nhẹ gật đầu s ắ c thực rất cao so với các ngươi tưởng tượng còn cao hơn được nhiều diệp hạo lời này vừa nói ra tứ nữ càng thêm đối với người xuất thủ này cảm thấy hứng thú phun ra một n g ụ m lao huyết hơn nửa ngày mới bỏ dậy điền nông i ê u trên mặt g i ấ u bàn tay rất sống động sắc như heo l à gan còn ra bên ngoài thấm lấy huyết trâu hai mắt xích hồng trong lòng coi như vô cùng phẫn nộ lúc này cũng không dám lên tiếng nữa một tác này quả thật làm cho hắn biết cùng người nói chuyện tranh lệch đây chính là khác nhau một trời một vực tốt r ấ tùy tốt. tử. thác Quả khuẩn Bản nhiên không sinh nữ. vương Nói xong bản hổ phụ cáo n liền g q u a người bên trên liễn, đối với trong liễn đối với hành u y ề n linh nói ra, bản vương n lúc ra, y hòa khí rất l ớ Tuy à n h đến đây mọi người đều là đẩy bụi đất theo sát rời đi n g h ị không ra trong thành này lại có cao nhân như thế ta phân biệt một đao đến đây l ĩ n h giáo một bóng người từ xa mà đến gần một thân áo đen đầu đội mũ rộng r n h nhìn không thấy n o khuôn mặt bên hông vác lấy một thanh đại đao hàn khí bức người hai tay vòng ngực đứng ở trên phủ thành trụ không tình cảnh này có thể nào có thể thiếu ta phân núi một kiếm đâu một hoa hồng lớn bảo lao giả thân hình cong xuống mặt đen như than một ngụm răng và n g khẻ l ư n g đeo trường kiếm cùng đ e o đao người đứng đối mặt nhau rất có đem toàn bộ to như vậy phủ thành trụi vây quanh tư thế nhưng hai người nhãn quan lại nhìn về phía diệp hạo vị trí t r ỗ ở cung hình hai vị này là vương đức thăng mở miệng hỏi không rõ ràng xem kịch vui đi nhất định là ninh vương thẹn quá hóa giận không nín được muốn xuất thủ cung tỉnh nghiêm mở miệng nói ra hai người này cuối cùng là bỏ được hiện thân giấu đầu lộ đôi chuột đất bối diệp hạo nhữu mày nghe nói diệp hạo nói như vậy diệp thư nhiên mở miệng nói phu quân ngươi biết hai cái này xấu hẳng ngươi nhìn lao quy tia còn mặc cái hoa hồng l u n bảo tao mới chết hôm qua ninh vương bên người người ẩn tàng diệp hạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng a đây chẳng phải là đây là ninh vương ý tứ tư đ ồ nhược hề một mặt h ồ nghi cầu hôn không biết là thật hay giả nhưng là muốn đối đầu quan phủ xuất thủ xem ra là thật thân đồ thanh ý gì như có điều suy nghĩ cầu hôn là thật đối đầu quan phủ xuất thủ cũng là sự thật cái này ninh vương thật đúng là tâm ngoan thủ lạc diệp thư nhiên mở miệng nói ra trong chốc lát hai người đều là đồng thời xuất thủ một đạo mang một đạo kiếm mang thẳng đến phía dưới trong viện mà đi thế như bôn lôi cát hai nam nhân như thế không nói võ đức thế mà đồng thời xuất thủ diệp thư nhiên một mặt khinh thường hai đạo kiếm khí từ phía dưới bắn ra mà ra đón đao mang cùng kiếm mang mà lên bành b à n h hai đạo khí lãng nổ bể ra đến gạch ngói vụn tung bay chấn động đến người vây quanh khí huyết quần quận thực lực hơi yếu người càng làm miệng phun huyết vụ tranh thủ thời gian rút lui như thế thực lực chi chiến đã là vượt qua thượng quan thiên minh phạm vi năng lực vô lực xuất thủ t ư ơ n g t r ợ có chút ý tứ lao phu muốn bắt đầu chăm chú phân núi một kiếm toàn thân xương cốt đôm đốt rung động thế mà đứng thẳng người lúc này khí thế cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người chương ba mươi sáu thượng quan sở âm chương ba mươi sáu thượng quan sở âm hai tay cầm kiếm quanh thân khí cơ phun trào thuận thế hướng lên vẩy một cái một bổ hai đạo k i ế m khí một trước một sau như nổ hải cùng dao thẳng đến phía dưới mà đi phân biệt một đao càng là không cam lòng yếu thế ca ca b ổ nghiêng hai đao hai đạo màu đỏ đao mang hiện lên ít t r ạ n g mang theo rào rạt liệt diễm đánh xuống phía dưới xuất thủ tàn nhẫn như vậy đây là chạy giết người mà đến a vương đức thăng mở miệng nói diệp hạo bên người tứ nữ lúc này cũng làn ín thở ngưng thần là trong viện nữ tử nắm ư ớ t một vệ mồ hôi lạnh bành bành phía dưới bụi đất tung bay tiếng vang đinh thái n h ứ g ó khí lãng chấn động đến bốn phía đất d ù n nú một bạch đi nữ tử lên như diều gặp gió đứng ở không trung cùng hai người hiện lên hình tam giác phu quân nữ tử này vậy mà như vậy đẹp kém chút đều có thể cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi diệp thư nhiên kích động mở miệng so với chúng ta đẹp mắt ngươi không cần không dám thừa nhận cũng ngưng nhi vẻ mặt thành t h ậ t cắt cao nữa là cùng ta ă một cái trình độ đúng hay không phu quân diệp thư nhiên căn bản không đồng ý ngưng nhi lời nói đúng đúng đúng các ngươi đều là giống nhau trong mắt ta đều là đẹp nhất diệp hạo ngoài miệng nói ánh mắt lại nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ba người thân đồ thanh ý cùng tư đồn h ư h ế lúc này cảm thấy diệp hạo cảm xúc làm sao lại một chút khẩn chẳng lẽ nàng này thụ thương phu quân hắn cũng không nên khẩn trương a ha ha nghĩ không ra ta hai người liên thủ vậy mà không thể đưa ngươi trọng thương quả thật có chút thực lực ta hai người cũng không phải thương hương tiếp ngọc người cũng không biết các hạ sau đó nên như thế nào ứng đối hai vị ngươi một lời ta một câu nói ca áo trắng tỉ tỉ thật thụ thương sao diệp ngưng nhi một mặt mờ mịt đối với diệp hạ hỏi trong giọng nói mang theo một tia lo lắng ân nhưng là vấn đề không lớn hai người này hôm nay bắt không được nàng bởi vì không đợi diệp hạ nói xong ngươi là muốn cho ta trọng thương thổ huyết ngươi mới ra tay có phải hay không có tin ta hay không đem ngươi cái mông đập nát ngươi cái danh con nữ tử á o trắng ngự a khí băng lãnh hai người hơi n h ú n g m ẩ y còn có giúp đỡ g i ấ u ở này phân núi một kiếm càng làm mở miệng cười nói ha ha tiểu nương tử đừng muốn giả thần giả quỷ hôm nay ta hai người định đưa ngươi cầm xuống ta căn bản không có cảm ứ n g được có cao thủ khí thức người nào xuất thủ giúp ngươi ngoan ngoan cam chịu số p h ậ n đi phân b i ể n một đau trong lòng đống nhiên nóng nảy b ấ t a n quay đầu nhìn về phía phía trước cửa sổ diệp hạo không có khả năng nói chính là hắn đi quốc a đây cho ta ta hiện tại không sai khiến được ngươi đúng không nữ tử á o trắng trận mắt nhìn về phía diệp hạo địa phương oa sinh k h í đều đẹp mắt như vậy không phải nàng xem chúng ta bên này làm cái gì diệp thư n h i ê n một mặt mờ mịt diệp hạo thân hình loại lên liền xuất hiện tại nữ tử á o trắng bên cạnh đưa tay liền kéo đối phương thân eo đối phương lại không trước đó cường thế chi thế nằm xuống liền tựa ở diệp hạo trên vai nằm nhỏ cái đi đây là cái gì tiết tấu vương đức thăng cùng cung tỉnh nghiêm đều là một miệng nước trà p h u n g tới phát song hỏa khí ninh vương lúc này cũng nhìn chăm chú lên bên này mẹ tiểu tử này chuyện gì xảy ra hắn cùng thượng quan sở âm quan hệ thế nào bên cửa sổ tứ nữ càng là hoàn toàn hóa đá cự ta đây không phải để cho ngươi trước ra điểm đầu ngọn gió thôi diệp hạo cười hì hì ngươi cái này tinh khiết là trả thù nhìn ta cố ý xấu mặt lần này ngươi thỏa mãn đi thượng quan sở âm khỏe miệng có tơ máu có thể hay không thỏa mãn vậy còn không phải xem cựu sư tỷ diệp hạo túi đầu nhìn trước mắt người tuyệt mỹ mặt lúc này rõ ràng t r ắ n g bị lăn không có chính hình tối hôm qua vì cái gì lại chạy đâu thượng quan sở âm mở miệng hỏi hai bọn họ thế mà trò chuyện thật đúng là tình t r à n g ý thiếp đâu phân biện một đao đối với phân núi một kiếm mở miệng nói ra làm sao bây giờ đi hay là chiến phân núi một kiếm mở miệng hỏi rõ ràng có chút sợ chiến. m u ố nữ chạy chi cắt Các ha ha ha. Các bị thương đại ngươi n bị nhân của ta, liền muốn rời đi, muốn có p hắn ả i rồi một chút? Diệp hạo tiếng như hồng trung lớn tiếng nói hay không thơ chút? hạo như hồng thứ độ gì? Nữ nhân h của ngây trung lớn Nữ gì? quá một độ mẹ nguyên lai cô nàng này người yêu là hắn linh vương đối với mặt đất chửi thề một tiếng thượng quan tiên minh càng là mặt đen lại nàng lại là ca ca ta nữ nhân đó không phải là chị dâu của ta lạc chúng ta đều nghe thấy còn muốn ngươi cho chúng ta phiền dịch ta hắn nào lớn tiếng như vậy làm cái gì sợ ta bọn họ nghe không được sao cái này đều thời gian nào cấu kết lại đó a diệp thư nhiên lốp bốp chính là một trận phàn nàn ai là n g ư ờ i nữ nhân ngươi là một chút mặt đều không cần thượng quan sở âm trắng diệp hạo một chút sư phụ chính miệng nói ngươi là của ta mặt khác sư tỷ cũng giống như vậy tất cả đều là ta ha ha ha. diệp hạo cười gọi là một cái đắc ý nếu đi không được vậy chúng ta liền chiến nói xong đối với diệp hạo phương hướng kkk liền muốn ba đao đao mang hoành tại diệp hạo trên thân nhưng không có thấy hết u y vụ nổ ra đây là có chuyện gì quay đầu nhìn lại diệp hạo đã mang theo thượng quan sở âm đi vào phía trước cửa sổ đem người sau khi để xuống đối với tứ nữ mở miệng nói ra chiếu cố một chút ta cựu sư tỷ tàn ảnh người đánh vào chính là hắn trên tàn ảnh thật nhanh trốn phân núi một kiếm quay người liền đi người đi không nổi d i ệ p hạo thân hình loại lên đứng ở không trùng trong tay đã là thêm ra một thanh trường kiếm đối với xa xa bóng lưng chính là một bổ một đạo vạn trượng kiếm mang từ trên xuống dưới phân núi một kiếm thân thể một phân thành hai rơi xuống đất kiếm thật nhanh cung tình nghiêm nghẹn họ nhìn chân chối phân b i ể n một đao thừa cơ trốn chạy thân ảnh trên không trùng càng ngày càng nhỏ diệm hạo trường kiếm trong tay tuột tay mà đi nhanh như thiểm điện đảo mắt liền tới chân trời xuất hiện trói mắt với vụ tan theo do ta nói các ngươi trốn không thoát làm sao lại không tin đâu diệp hạ o quay người biến mất tại mọi người trong t â m mắt nhìn xem theo do phiêu tán huyết vụ vương đức thăng cảm khái nói quyết không thể cùng thứ tử là địch không đợi cung tình nghiêm phản ứng đã là đứng dậy đi xuống lầu ngươi đây là đang đối b ả n vương thị uy các bạn hùng một mặt khinh thường thượng quan sở âm chính mình ăn vào một viên đan d ư ợ chữa c thương lúc này sắc mặt đã là rất có chuyển biến tốt đẹp cựu sư t ỷ ngươi không có gì đáng ngại đi diệp hạ o mở miệng hỏi ta có đáng ngại hay không trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi không phải một mực nhìn chăm chú lên ta cùng bọn hắn chiến đấu sao thượng quan sở âm đứng dậy nói ra cựu sư tị không có việc gì liền cái kia hai cái nhỏ nằm s ắ p đồ ăn đã để ta giải quyết hết diệp hạo xem thường nói lúc này thượng quan thiên minh đã đi tới bên ngoài gian phòng sở âm ngươi không sao chứ không có việc gì một chút vết thương nhỏ đã ăn vào đan dược chữa thương khôi phục được không sai bị lắm thượng quan sở âm mở miệng nói ra thượng quan thiên minh đi đến diệp hạo trước mặt chắp tay đối với diệp hạo nói ra đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ thượng quan thiên minh cảm kích không cùng cha cái gì thiếu hiệp cái gì cảm kích không cùng hắn là ta tiểu sư đệ vị hôn phu của ta ngươi cùng hắn khách khí như vậy làm cái gì thượng quan sở âm vội vàng mở miệ vị hôn phu thượng quan thiên minh nhìn quanh trong phòng t r u n g nữ một mặt mang nhưng cha ngươi không cần hoài nghi đây là sư mệnh cũng là mệnh của ta còn có tám cái sư tỷ chúng ta chín cái đều là vị hôn thê của nàng mấy người kia cũng là hắn nữ nhân chương ba mươi bảy diệp hạo bị bực hỏi chương ba mươi bảy diệp hạo bị bực hỏi thượng quan sở âm lời vừa nói ra há lại chỉ có từng đó là thượng quan thiên minh khó có thể tin liền ngay cả luôn luôn ổn trọng thân đồ thanh ý, ý cũng là thân thể mềm mại chấn động chín cái sư tỷ toàn bộ đều là vị hôn thê của hắn đều là sư mệnh cái này về sau có thể đủ nào như hay ta cũng không phải nữ nhân của hắn thưa a của là mội mội ắ n n g ơ i cô e qua quang qua quan qua quan quan thiên i ệ minh i thành thành ý ý. lúc này mới kịp phản ứng gia phụ đã khỏi hẳn bây giờ đông thành hết thẻ sự vụ có gia phụ lo liệu ta hiện tại chỉ là một cái tiểu phụ nhân không còn là cái gì thành chủ thân đồ thanh ý gì đối với thượng quan thiên minh nói ra thượng quan thiên minh mỉm cười gật đầu đối với thượng quan sở âm nói ra đã như vậy vậy còn không đưa ngươi sư đệ cùng một đám gia quyến mời đến trong phủ và ở còn ở cái gì khách sạn thượng quan thiên minh lúc này đầu góc rõ ràng không đủ dùng lúc đầu muốn nói tất cả mọi người là người một nhà nhưng là thật không biết nên như thế nào biểu đạt nói không nên lời nhưng là ở tại khách sạn cái này cũng xác thực không thể nào nói nổi đau đầu a cái này đều chuyện gì a thượng quan sơ âm tại chính mình tiểu viện sát vách là diệp hạo năm người an bài một chỗ sân nhỏ không biết là tận lực hay là nguyên bản sân nhỏ liền rất lớn mỗi người một cái căn phòng đơn độc hết thể sẵn sàng át không thể thiếu khẳng định là một trận đặc biệt chính thức kiến hội phong phú trình độ có thể nghĩ ăn uống linh đình chủ và khách đều vui vẻ thượng quan sở âm đem diệp hạ bọn người đưa về tiểu viện sau chính mình cũng trở về đi nghỉ ngơi đi dù sao thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn thượng quan thiên minh nhìn xem người trước mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra hai cùng à, thực sự không được liền lại lấy hai phòng hiện tại sinh mấy cái trả lại kịp báo thù sự t ì n h cũng không dám còn muốn à, chỉ thực lực này rất cao thâm chúng ta không đi nghiên cứu thảo luận chỉ là sở âm nơi đó liền làm khó dễ a ta còn thực sự là lấy không một cái tiện nghi cô ra lao ra ta nơi nào còn dám muốn báo thù sự tình a hai cái lịch tử chứng phạt đúng tội trương nhị hòa thở dài bất đắc dĩ không phải là không muốn báo thù à, mấu chốt cái này báo không được không phải tính toán liền theo lão gia lời nói lại lấy hai phòng thừa dịp bây giờ còn có cầm thể lực cố gắng một chút vấn đề không lớn thượng quan thiên minh nhìn một chút trương nhị hòa tiếp tục nói hy vọng ngươi là thật nghĩ như vậy nếu không ai cũng cứu không được ngươi đi xuống trước đi cho phép ngươi nửa tháng giả đi t r ư ơ n g la hai phòng nặng dâu tạ lao ra trương nhị hòa lui xuống báo tông chủ t ă n trưởng lão hồn bài nát đại điện ngay phía trên một trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một lão giả dâu tóc mặt trắng nghe thấy tới nói lời nói hai mắt trợn trừng khí lãng quyết tán chấn động đến người tới bay rớt ra ngoài người nào cậu đản dám giết ta kho kiếm tông tam trường lão mặt khác một tòa đại điện đồ đao cửa cũng giống như thế có người tới bẩm báo phân núi một đao hồn b á i vỡ vụn sự tình tông môn trên dưới hiện lên vẻ k i n h sợ hai đại tông môn đều có cường giả thẳng đến dưới núi m à đi nhất định phải t r a ra việc này đuổi bắt hung thủ Lúc này, Diệp Hạo trong phòng không không Diệp phải Hạo hồ khí tựa bầu diệp hạo bất đắc dĩ mở miệng đối với chúng nữ nói ra diệp thư n h i ê n đặt mông ngồi tại bên giường đối với diệp hạo nói ra ngươi không có ý định đối với chúng ta giải thích một chút sao cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra chỉ sợ có chút không thích hợp đi sau khi nói xong nhìn xem thân đồ thanh y cùng tư đồ nhược hệ diệp hạo gặp chúng nữ đều là một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế h á n giọng một cái tranh thủ thời gian đi lê ma lềm mề làm cái gì diệp thư nhân không kịp chờ đợi thúc giục diệp hạo ta có ba cái sư phụ chuyện này các ngươi đều là biết đến ta cũng không cần lại nói đi tại ta trước đó các sư phó hết thệ có chín cái nữ đồ đệ nhưng là ta lên núi sau chỉ gặp qua cựu sư tỷ cái khác tám cái sư tỷ tại ta lên núi trước đó liền đã học thành xuống núi ba năm sau cựu sư tỷ cũng xuống núi qua đi chúng ta liền không có liền gặp lại qua mặt xuống núi thời điểm đại sư phụ cố ý căn dặn tìm tới chín cái sư tỷ bởi vì bọn hắn đều là vị hôn thê của ta chỉ nói cho ta còn lại t ặ n cái sư tỷ danh tự cũng không cáo chi người ở nơi nào tướng mạo như thế nào liên tục căn dặn đây là nhân sinh của ta đ i ệ u đ ấ u các loại đại sự quyết không thể cho đùa lời nói thật cho tới hôm nay mới thôi ta cũng không biết các sư phó mục đích làm như vậy vì sao nhị sư phó cùng tạm sư phó cũng là cũng giống như thế cũng nói cho ta biết đây quan hệ đến tương lai của ta ba vị phu nhân sư mệnh không thể trái a nói xong diệp hạo đối với chúng nữ giang tay ra một mặt không thể làm gì dáng vẻ diệp thư nhiên nô nốt truy người đều chưa thấy qua tướng mạo cũng không biết cái kết xấu đến cùng như leo ngươi không phải cũng m u ố n thu hồi lại phu quân chúng ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là cảm thấy chuyện lớn như vậy ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta nghe một chút đi a chúng ta cũng phải có chuẩn bị tâm lý không phải thân đồ thanh ý gì một mặt tiêu tan mở miệng nói Kỳ thật ba người bọn hắn lại làm sao trong lòng không rõ ràng đâu liền diệp hạo tính tình này cùng năng lực làm sao có thể chỉ có bọn hắn ba đâu diệp hạo có bao nhiêu thiếu nữ bọn hắn kỳ thật thật không quan tâm bởi vì diệp hạo đối bọn hắn đều thật tốt cái này đầy đủ chỉ là cái này bịch một chút chỉnh tề cả xuất hiện trên cái là thật có chút dọn người thượng quan sở âm trong phòng thiếu thư thương. thương thế thật chính là bị khí lãng chấn thương mà thôi có hắn tại phụ cận làm sao có thể để cho ta bị thương nặng bình thường là nghịch ngợm một chút thời điểm then chốt hắn biết n ặ n nhẹ thượng quan sở âm đối với nha đầu từ tồn nói nội tâm hay là thật t ấm áp nhỏ gương mặt xinh đẹp nha đầu do dự nửa ngày vẫn là không có n h ị n xuống mở miệng hỏi tiểu thư cô cô ra đúng là tuấn tú lịch sự m ẫ u chốt thực lực này thật đúng là sâu không lường được như n g là nhưng là hắn hiện tại cũng có ba vị phu nhân ngươi cùng với hắn một chỗ không bị khuất sao thượng quan sở âm đối với nha đầu mở miệng nói ra ngươi nhìn các phủ những cái kia thiếu ra lao ra ai không phải thê thiếp một lớn đầy thực lực của hắn chẳng lẽ còn không thể so với những cái kia bất tứ thiếu ra đất đều chôn tề thiên linh đóng lao ra ngươi nhìn hắn đối với mấy nữ nhân kia như thế nào có phải hay không từng cái đều như thế nam nhân có mấy cái nữ nhân thật không trọng yếu trọng yếu nhỏ là hắn đối với mỗi nữ nhân cũng có thể làm đến không rời không bỏ thực tình đối đ ã i đây mới là mấu chốt nhất nhỏ huống hồ sư mệnh khó vi phạm đây là mệnh t r u n g chú định ta ba cái sư phụ không có khả năng nhìn lầm người nếu không cũng sẽ không đem ta cùng tám cái sư tỷ toàn bộ gà cùng hắn ta vô lực cải biến đối mặt tiểu tử túi h này ta cũng không muốn đi cải biến hắn đáng giá ta đi phó thác cũng chỉ có hắn mới xứng với ta thượng quan sợ âm lúc này trên mặt đất quan sợ âm một mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc chương ba mươi tám điền phủ thảm án t r ư ơ n g ba mươi tám điển phủ thảm án tiểu thư người l u ô n hãm người rơi vào b ể tình người có phải hay không đã muốn không kịp chờ đợi đem thân thể mình giao cho cô ra à nha đầu này một mặt nghi vấn hiếu kỳ muốn c h ế t h ử ta cũng sẽ không tùy tiện để hắn đạt được ta à ngươi nha đầu này trong đầu đều muốn thứ gì à ngươi trở về nhìn ta không xé nát miệng của ngươi nha đầu này đào mệnh giống như từ trong viện c h u i r a còn lại thượng quan sở âm một người ở trong phòng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng càng nghĩ càng n g n n o gương mặt xinh đẹp nha đầu trôi da vừa vặn gặp được diệm hạo một nhóm năm người vội vang dưng bước thẹn thùng sưng hô một tiếng cô ra tốt Các n g ư ơ i đây là muốn ra ngoài sao diệp hạo nhẹ gật đầu sau đó nói dự định ra ngoài đi dạo n g ư ơ i đi giúp n g ư ơ i đi tiểu nha đầu cho mọi người nói cái phúc hậu liền quay người rời đi ôi cho ăn cô ra tốt diệp thư n h i ê n một mặt khó chịu học nha đầu kia đối với diệp hạo nói ra ngưng nhi ngươi đi hỏi một chút ngươi thượng quan tỷ tỷ nàng đồng bộ cùng chúng ta một đạo ra ngoài diệp hạo lúc này cũng chỉ có thể sai x ử ngưng nhi lạc thượng quan tỷ tỷ đây cũng quá xa lạ đi ngưng nhi ngươi nhưng phải dậy t ẩ u t ử a diệp thư nhân nha đầu này thật đúng là không coi chơi xong chua không trượt nắm chặt ta cùng các người một đạo ra ngoài vừa vặn đương đương thân g ư đồ thanh dẫn ý thì hãy mở miệng nói ra đạo sở âm tỷ tỷ tốt tư độ nhược hề mở miệng đáp lễ nói diệp thư nhiên lúc này cũng không có biện pháp dù sao người khác trước chủ động chào hỏi chính mình có câu nói rất hay đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhiều lễ thì không bị trách đối với thượng quan sở âm đạo sở âm tỷ tỷ tốt diệp ngưng nhi kéo thượng quan sở âm cánh tay sở âm t ẩ u tử tốt đi thôi chúng ta ra ngoài tìm đầu phố quả vật h ả o h ả o dạo chơi nhìn trước mắt cái này cùng hài một màn diệp hạo trong lòng cũng là trong bụng n ở hoa một nhóm sáu người ngũ nữ một nam nam nhân tuấn mỹ ngũ nữ vậy thật đúng là như tiên nữ lâm trần đi cùng một chỗ thật đúng là ganh đua sắc đẹp sáng mù người qua đường không có loại kia không mở mắt đồ chơi đến đánh ta năm người chủ ý đi diệp thư nhiên đối với tứ nữ mở miệng nói ra diệp ngưng nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem diệp thư nhiên tàu tử ta nhờ ngươi ngươi cái t i ê miệng liền cùng từng khai qua mở dạng tốt mất linh hỏng toàn linh chúng ta chỉ muốn thật tốt đi dạo một vòng ăn chút q u à vặt có thể là uống chút rượu không muốn giết người à. diệp ngưng nhi cũng là một mặt không thể làm gì yên tâm đi hôm nay trận chiến kia bao nhiêu người nhìn xem đâu sẽ không ngốc đến tự tìm đường chết nhỏ thượng quan sở âm mở miệng chân ăn lấy mặt khác từ nữ phía trước xuất hiện một đầu đường nhỏ người người n h u n náo mùi thơm s ô n g vào mũi đầu phố phía trên treo lơ lửng một khối to lớn bảng hiệu ăn ngon đường phố phía dưới treo một tấm bảng hiệu trên đó viết đường phố hẹp nhiều người súng nhựa kiệu đi bộ tìm khe hở gây chuyện chân cán đánh gãy thượng quan sở âm nhìn xem không hiểu m đây là chúng ta nơi này một đầu chuyên môn bán đồ ăn cùng bản địa quả vặt có thể là nơi khác quả vặt cho nên gọi ăn ngon đường phố hai bên đường phố tất cả đều là tiểu thương người bán hàng dòng xe hàng ở giữa tất cả đều là xuyên qua quá khứ thực khách thích ăn cái gì liền mua cái gì cũng không có địa phương cho n g ư ờ i ngồi cầm vừa đi vừa ăn cho nên không có khả năng cưỡi ngựa có thể là ngồi kiệu tiến về chỉ có thể dạo bước thông hành nhiều người như gặp đột phát sự kiện không dễ kịp thời khơi thông xuất hiện giống đạp sự kiện sẽ phi thường nghiêm trọng cho nên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ giữa đường còn có quan minh lui tới tuần tra một khi phát hiện gây hấn gây chuyện tuyệt không khinh s u ấ t tha thứ cho nên nơi này từ t r ư ớ c trị an tốt nhất liền ngay cả những cái kia vọng tộc trong đại viện công tử ca cũng không dám ở chỗ này dương oai náo sự đám người mới hiểu được nguyên do trong đó hàng nghĩa diệp ngưng nhi cùng diệp thư nhiên không đợi đám người dẫn đầu dẫn đầu rết đi vào một đường vượt mọi trông gai được không khoái hoạt các loại hoa quả thịt nướng sâu nướng đó là hết thể cầm xuống một cái đều bông tha mặt khác ba nữ cũng là như thế cái nào gặp qua nữ hải tử có thể ăn như vậy a diệp hạo xem như mở rộng tầm mắt mỹ thực trước mặt sao là t h u nữ nhất làm cho diệp hạo nhức đầu chính là chúng nữ thử loại kia trào dầu nổ đ ầ u hũ khối sau làm không biết mệt diệp hạo đúng là không tiếp thu được đen xỉ coi như xong mấu chốt còn một cỗ mùi phân thúi ban thối cái kia thật là thối đến chịu trời lợn không có cách nào diệp hạo chỉ có thể cách xa xa nhỏ dưới loại tình huống này diệp thư nhiên làm sao có thể bỏ qua diệp hạo đổi lấy diệp hạo muốn cho hắn cho ăn một khối chúng nữ thấy thế đều là liên tục cười khổ diệp hạo hôm nay cuối cùng là hiệu khắp thiên hạ nam nhân nội tâm cũng không nguyện ý cùng nữ nhân dạo phố khổ sở nữ nhân lúc này nơi nào còn có bình thường mảnh mai một mặt vậy thì thật là đi không mệt ăn không đủ no không nhìn xong mọi người tại diệp hạo dẫn đầu xuống trùng trùng điệp điệp chậm rãi từ từ người bên ngoài đó là cực kỳ hâm mộ cảm giác được diệp hạo ngừng chân không tiến chúng nữ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa một tường cao cửa lớn thình lình viết điền trạch hai chữ ha ha nguyên lai phu quân không phải phải bồi chúng ta dạo phố mục đích ở đây đâu diệp thư n h i ê n cái miệng này thật đúng là không thang người diệp hạo nhìn một chút chúng nữ mở miệng nói ra cùng các ngư ơ i dạo phố là thật thuận đường bãi phỏng một chút điền gia chủ đây cũng là thật không đối tốc đồng mùi máu canh diệp hạo thân hình l o i lên chúng nữ đều là theo sát phía sau chỉ gặp toàn bộ điền phủ bên trong khắp nơi có thể thấy được hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh thi thể máu chảy đầy đất diệp hạo đối với thượng quan sở âm nói ra thông chi phụ thân người phía sau trực tiếp hướng trong p h ụ chỗ sâu nhất bước đi chúng nữ theo sát sau lưng trên đường đi thấy nhìn thấy mà giật mình thây ngang k h ắ p đ ồ n g phụ nữ trẻ em g i ả i yếu đều không một may mắn thoát khỏi bên ngoài phủ vũ khí giới nghiêm thượng quan thiên minh lúc này đã là đi vào điện phủ bên trong đối với diệp hạo nói ra đến tột cùng là người phương nào thủ đoạn như thế tất cả đều là một kiếm n ư ớ cổ tốt lang liệt kiếm khí điện phủ trên dưới cả một tộc ngàn người chi chúng đều là không một may mắn thoát khỏi vừa mới chết không lâu hung thủ định không đi xa võ tướng mở miệng nói ra diệp hạo thả người nhảy lên đứng ở không trung thần thức lan tràn hơn mười dặm cũng không phát hiện nhân vật khả nghi sau một lúc lâu phiêu nhiên rơi xuống phu quân người mau tới đây thân đổ thanh ý thì hãy mở miệng kêu diệp hạo chỉ gặp điện nông i ê u trước người trên b à n trà máu tươi viết một cái chữ diệp phía sau một chữ cũng không viết xong một cái ngày chữ phía dưới hai hoành phàm là biết chữ đều có thể nhìn ra là cái không có viết xong trình hạo diệp hạo căn bản không có khả năng chúng ta sáu người một mực tại cùng một chỗ thượng quan sở âm đối với thượng quan thiên minh cùng bên người võ tướng mở miệng nói ra võ tướng một mặt bất đắc dĩ b u n g tay nói đến tiểu thư ta không có hoài nghi cô ra a vừa xem xét này chính là có người cố ý vô an chương ba mươi chín tiểu tài nữ diệp t ư ơ n g nhiên chương ba mươi chín tiểu tài nữ diệp t ư n h i ê n nội tâm lại nghĩ đến liền xem như cô ra cách làm vậy cũng không phải ta có thể quản sự tình A. ta một t i ể u nhân vật tham gia cùng không được những đại sự này tình ta thân ra tương lai đều tại cha ngươi trong tay nắm chặt ta không phải liền là cái chân chạy đánh xì dầu nhỏ thôi diệp công tử người thấy thế nào thượng quan thiên minh cũng biết cái này quả quyết không thể nào là diệp hạo cách làm lấy diệp hạo thủ đoạn căn bản không cần phiền thoái như vậy một kiếm liền có thể r ế t xuyên toàn bộ đ i ề n ra không cần như thế đại phí c h u trương huống hồ lấy diệp hạo tác phong tất nhiên là dòng chống thuốc h i ế n như thế nào giấu đầu lỗ đôi hắn khinh thường như vậy cách làm càng khinh thường đồ sắt những này tay không tất s ắ t người già trẻ em mấu chốt giá họa tại diệp hạo có gì hữu dụng đâu thượng quan thiên minh cũng là không hiểu ra sao có thể toàn bộ thiên tộc bị tàn sát hầu như không còn cái này tại nam thành thế nhưng là thiên đại sự t ì n h làm nam thành thành chủ thượng quan thiên minh muốn cho tất cả mọi người một cái công đạo lúc này liền ngay cả luôn luôn gây sự diệp thư n h ư n cũng là cùng còn lại chúng nữ bình thường lông mày n h u lại l ặ n g lặng mà nhìn xem diệp hạo sợ mình nói nhầm n h u loạn suy nghĩ của hắn còn có thể thấy thế nào dùng con mắt nhìn thôi như thế đại phí chu trương không có khả năng cứ như vậy không có hạ văn y vậy ta liền đợi đến đối phương xuất thủ diệp hạo hời hợt nói ra thượng quan thiên minh muốn nói lại thôi một bộ táo bón biểu lộ thì sao ngươi còn muốn đưa ngươi chính mình cô ra làm lớn nhất người h i ể m nghi giam đứng lên không thành đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi chính là nghiêng toàn thành c h i lực sợ là cũng không chống đỡ một kiếm ra nên hồ đồ rồi đi thượng quan sở âm đi theo diệp hạo mấy người nhìn qua bên ngoài đi đến tư đồ nhược hề đột nhiên quay đầu nhìn thượng quan thiên minh mở miệng nói ra thành chủ đại nhân sau đó người nào huyên náo hung nhất nhạy cao nhất tất nhiên cùng việc này có quan hệ nói xong bước nhanh đuổi theo diệp h ạ mà đi thượng quan thiên minh một mặt bất đắc dĩ cái này còn không có qua cửa tôi cứ như vậy che chở tiểu t ử kia thật đúng là có nam nhân không cần cha đại nhân tiểu thư nói không sai a đây chính là vu hoan giá hoạn huống hồ huống hồ chúng ta cũng bắt không được cô ra a võ tướng cũng là một mặt thống khổ lão tử không biết sao mấu chốt ta chính là bình thường hỏi thuận miệng như thế thuận miệng hỏi một chút tôi h nhìn em các ngươi từng cái có thể nhỏ tranh thủ thời gian tăng số người nhân thủ thu thập thượng quan thiên minh cũng là t h ở phì phò rời đi cuối cùng bị thương tồn vẫn là chúng ta những n à y cơ sở nhân sĩ a võ tướng khe k h ẽ thở dài điển phủ cả nhà bị diệt tin tức lúc này đã truyền khắp toàn thành mọi người đều biết vương minh vương minh xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn cung tỉnh nghiêm một đường chạy chậm chạy về phía vương đức thăng thư phòng căn bản không để ý tới hắn cái này cung ra ra chủ tại vương g i a hạ nhân trước mặt hình tượng vương đức thăng đẩy cửa phòng ra cung minh như thế nào như vậy kinh hoàng điền ra diệt môn cùng ngươi chẳng lẽ có quan hệ cung tỉnh nghiêm trần trờ một lát mở miệng nói ra cùng ta có thể có lông quan hệ vương minh những n à y trò đùa cũng không nên lo mở dễ dàng chết người nhỏ không đợi vương đức thăng mở miệng đặt mông ngồi trên ghế nắm lên ly trà trước mặt liền mánh liệt giót mấy ngụm. mặt mấy ly liệt trà trước giót vương đức thăng l u là là không là là ngươi chút c h hoang mang ở bên cạnh tòa hạng cung tỉnh nghiêm trần trờ một lát sau suy tư nói ra đó là người nào cách làm thực lực này cũng không phải bình thường cao a mục đích làm như vậy lại là vì cái gì đây người nào cách làm ta có thể nào biết mục đích vì sao chỉ có ngồi từ từ xem l ạ t Lớn như thế thủ bút, không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Phân phó, tất cả mọi người không thế thủ khả phó, bút, tất bị có có cả có sau. ở mọi vương i thiếu đi. ệ c lúc này không cần gì không vọng lạng lạng bình xuất thêm phủ, luận, này v xem đi. Vương đức thăng cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi vương minh hai nhà chúng ta hẳn không có nguy hiểm gì đi đây mới là cung tỉnh nghiêm lo lắng nhất về phần người nào diệt điền ra mục đích là cái gì nhiều lắm là chính là cái náo nhiệt nhìn xem mà thôi chính mình thân ra tính mệnh mới là mấu chốt vương đức thăng suy nghĩ một lát sau nói ra chúng ta có thể có nguy hiểm nào đó làm chúng ta chuyện gì a người nhất kinh nhất xạ làm cái gì a không đối lúc này mọi người chúng ta có phải hay không đều quên người nào cung tình nghiêm một mặt nghiêm túc quên người nào không có quên ai vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút vương đức thăng nhắc nhở lấy đối phương a đối với điện gia còn có một người cung tình nghiêm một bộ như ở trong ngậu mới tỉnh cảm giác trong đại điện cao đôi ngựa nữ tử vãi tím bên người đi theo một tuổi trẻ nữ tử mặc đạo bảo nữ tử mặc đạo bảo lúc này nói chính là điện gia diệt môn sự t ì n h diệp hạo cùng chúng nữ lúc này đã trở lại trong phủ thành chủ thượng quan sở âm đem diệp hạo bọn người đưa đến cửa sân nói một tiếng chư vị sớm một chút nghỉ ngơi sau liền quay người về chính mình trong việc ca đế n tột cùng là ai như vậy tốn công tốn sức chính là vì vu hoan hãm hại ngươi đâu huống hồ thủ đoạn này tựa hồ cũng quá vụng về một chút đi diệp ngưng n h i một mặt lo lắng nhìn xem diệp hạo chúng nữ cũng là đi theo phụ họa đúng a tục ngưng nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mấu chốt lần này người nào cách làm đế n tột cùng làm như thế ý nghĩa là cái gì chúng ta đều không được mà biết ta hết thể âm như quỷ kế tại trước mặt thực lực tuyệt đối đều làm đống thời gian không còn sớm sớm một chút trở về phòng đi nghỉ ngơi đi diệp hạo sờ lên ngưng nhi đầu biết nàng đang lo lắng cho mình các ngươi cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi diệp Hảo đối với thư nhân t h ba nữ đối ệ n g với diệp hạo nghiêm túc phân tích nói diệp thư nhân lời ấy đối với đám người mà nói như thể hồ quán đình sáng tỏ thông suốt ba nữ đều là đối với diệp thư nhiên quăng tới ánh mắt tán thưởng ngươi cái ốt này con xác thực muốn cơ linh chút đâu tiểu tài nữ diệp ngưng nhi đối với diệp thư nhiên chính là một trận mánh liệt khen điền ra phía sau chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng thế lực cường đại phải không điền ông i ê u chỗ ỉ lại không phải liền là ninh vương sao nhưng là ta luôn có một loại cảm giác việc này chính là ninh vương kẻ sai khiến làm hắn ghi hận phu quân đoạn hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân cho nên đối với ngươi ghi hận trong lòng muốn trừ chi cho t h ư n g khoái nhưng là cân nhắc đến thực lực của ngươi cho nên không thể không giúp đỡ ngươi dựng nên cự địch xuất thủ diệp điền ra cả nhà chính là vì tạo thành đ i ề n ra cùng ngươi ở giữa huyết h ả i thâm cứu đ i ề n ra phía sau chẳng lẽ còn thật có cái gì thâm tàng bất lộ thế lực không muốn người biết liên kết nối lại quan thành chủ cùng sở âm cũng không biết tư đồ nhược hề lần này phân tích cũng là hoàn toàn hợp lý mọi người đều là gật đầu tán đồng thượng quan sở âm lúc này đi mà quay lại đối với d i ệ p hạ bọn người mở miệng nói ra các ngươi chỗ phân tích hoàn toàn có đạo lý không phải cha ta không biết mà là hắn quên một người tồn tại tất cả chúng ta cơ h ồ đều quên sự tồn tại của người này chương bốn mươi dưới ánh trăng trà chương bốn mươi dưới ánh trăng trà gặp được quan sở âm đột nhiên dừng lại mọi người đều là quan g tới lo lắng ánh mắt sở âm tậu tử ngươi ngược lại là nói à làm gì thở mạnh đâu diệp ngưng nhi một mặt lo lắng điền dai dai điền ông n i ê u độc nữ ai nha ta không có thở mạnh càng không phải là thừa nước đục thả câu là ta đột nhiên không nhớ nổi tên của hắn hơn mười năm trước nàng bị một cái cao nhân nhìn t r ú n g đưa nàng thu làm đồ đệ sau đó mang đi đằng sau liền cũng không có trở lại nữa mọi người cũng lại chưa thấy quan à n g thời gian quá lâu cho nên tất cả mọi người quên sự tồn tại của người này không phải vừa rồi nghe các ngươi dạng này phân tích ta cũng thật không có nhớ tới nàng đến nếu nói điền ra phía sau còn có người vậy cũng chỉ có nàng nếu là có thế lực đó chính là điền dai dai chỗ sư môn cũng chỉ có dạng này mới có thể nói đến t h ô n g nhưng là sư phó của nàng là ai sư môn tên gọi là gì ở nơi nào cái này ta đoán c h ừ n g trừ điền nông niêu liền không có ai biết thượng quan sở âm đối với đám người đem nàng biết đến một mạch toàn bộ nói ra xem ra chí ít linh vương là biết điền dai dai tồn tại đồng thời hắn hiểu rõ năng lực của nàng thậm chí tán thành năng lực của nàng cùng điền dai dai chỗ sư môn thực lực mục đích đúng là, là mượn điền dai dai sư môn cây đao này tới giết người ninh vương hắn là được chứng kiến ca ca ta thực lực nếu là đối phương có yếu căn bản không đáng ninh vương bộ dạng này đi làm cái k i a không thành thiên lý cho ta ca tặng đầu người ninh vương cũng sẽ không làm những n à y phí sức không có kết quả tốt sự tình lúc này diệp ngưng nhi cũng là hiểu ra phân tích đến đạo lý rõ ràng thừa d i ệ p chúng nữ nhao nhao nghị luận thời khắc thừa quan sở âm bên người nha đầu đã an bài x u ố người n g tại diệp hạo chỗ trong viện mang lên trái cây điểm tâm có người pha t r à có người nấu rượu còn có hai người ở trong viện nơi hẻo lánh chỗ đỡ lấy ràn nướng loay hoay quên cả trời đất chúng nữ lúc này không có chút nào buồn ngủ đều là bất động thanh sắc tự chủ vây quanh cái bản t ò a h ạ n h ì n trên trời ánh trăng sáng trong uống chút rượu ăn tư tư bốc lên dầu cựu non thịt sâu nướng bầu không khí đó là tương đương hài hòa diệp hạo nhìn xem trước mặt chú nữ g n trong lòng rất là vui mừng t ừ n g cái không chỉ có tựa thiên tiên dung mạo dáng người có lồi có lõm m ẫ u chốt còn toàn bộ đều là tâm tư kỳ náo cực kỳ thông minh thật đúng là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại có vợ như thế còn cầu mong gì a diệp ngưng nhi ngoài miệng lay lấy thịt d â nướng đột nhiên mở miệng hỏi sở âm tậu tử ninh vương bên người nữ nhất kia ngươi biết sao t a sao làm loại một cảm có t h ấ y nữ nhân kia không giống mặt ngoài nhìn xem đơn giản n h kia mặt xem ư vậy đâu. Thượng quan sở âm để ly rượu trong tay xuống mở miệng nói ra nàng tên gọi huyền linh là huyền cơ xem quan chủ huyền cơ chân nhân tọa hạ tam đệ tử còn có cái đại sư tỷ tên gọi huyền tĩnh nhị sư tỷ huyền trinh huyền cơ môn chủ muốn nam h i ể u n h ư u tính xem bói trận pháp các loại thủ đoạn võ đạo thứ yếu nghe nói huyền cơ chân nhân thông cổ hiệu kim càng là có thể nhìn trộm người k h á c danh số đánh cắp thiên cơ dù sao truyền rất là tà dị tiểu từ túi này biết c h ú ta tự y thuật đại sư phụ võ đạo phương diện ta liền học được cái cả lơ phất lơ nếu không vậy ngay cả cái dưới n h u i sao có thể để cho ta bị thương về phần nhị sư phó bản sự ta làm một chút xuống dốc l ấ y tiểu t ử túi nếu là có cơ hội n g ư ơ i ngược lại là có thể cùng huyền ứng cơ chân nhân luận bàn một chút nhìn xem là hắn huyền ứng cơ cử a bản sự lợi hại vẫn là chúng ta nhị sư phó bản sự cao hơn Tục truyền, thế nhưng là cái mỹ nhân tuyệt thế tử tư tình, càng không cho phép môn hạ nữ tử phá thân huyền cơ chân nhân hay là cái cơ cửa cho có càng cho cơ chân huyền huyền quan quy, huyền hay hướng nhân nhưng nhân không nữ không môn nữ hướng nhân phép hai phép hạ phá là mỹ đệ diệp thư n h i ê n cái này thần lai chi bút lập tức dẫn tới chúng nữ cười ha ha có thể khổ bên cạnh phục vụ chúng gia đình muốn cười lại không dám cười tươi sống đến mức r a nội thương không thể thượng quan sở âm cùng diệp hạo ở trên núi cùng một chỗ sinh sống ba năm diệp hạo là mặt hẳn gì nàng bên trong thế nhưng là nhất thanh n h ị sở nhìn lén ba cái sư phụ tắm rửa bị đánh đến dưới chân giường căn bản không quản dùng chỉ cần đánh không chết vậy liền tiếp tục xem nhìn lén mình tắm rửa nhìn lén mình thay quần áo mặt dày mày dạn xương ban đêm sợ sệt muốn cùng chính mình một gian phòng đi ngủ cam đoan chỉ ngủ chăn đệm nằm dưới đất thưa u cam đoan bất quan sở âm vừa nghĩ một bên không khỏi lắc đầu thở dài một hơi mấy cái này sư tỷ về sau ở trung đứng lên cũng còn không quan trọng không có áp lực gì mấu chốt ba cái sư phụ cái này làm như thế nào xưng hô a gọi sư phụ đi có chút không thích hợp gọi tỷ tỷ đi giống như càng không thích hợp không thể cùng hắn đồng dạng khi sư diệt tổ a chúng nữ gặp được quan sở âm nửa ngày không nói lời nào một mặt mật nào sớm đoán được hẳn là đang nhớ lại cùng diệp hạo trước kia từng ly từng tí đang muốn mở miệng hỏi cựu sư tỷ người ở đây có thể nhiều n g ư ờ i cũng đừng khinh xuất nói tiếp nói huyền linh sự tình đi diệp hạo là sợ thượng quan sở âm trò chuyện này đem sự tình gì đều một mạch đối với đám người bàn giao ngay chút diệp hạo lời ấy chúng nữ đều có chút mất mát biết đây là diệp hạo đang nhắc nhở hắn cựu s ứ tỷ h ngay trước nhiều như vậy hạ nhân gia đình tại thượng quan sở âm cũng biết cái gì có thể nói cái gì không nên nói có thể khổ thượng quan sở âm bên người cái kia gương mặt xinh đẹp nha đầu toàn thân căng cứng gương mặt xinh đẹp táo hồng quả thực là dựng thẳng lỗ thai sợ nghe l ọ t cái gì phát ra từ sâu trong linh hồn muốn nghe một chút tương đối mẫn cảm đề cũng có trách thiếu nữ nào chẳng mơ mơ kết quả xe còn không có phủ lên ba cản liên bắt đầu dầu thông c ử a phanh xe mấy năm trước chẳng biết tại sao huyền linh xuống núi trở thành linh vương cố vấn quân sư sau bởi vì cùng ninh vương việc cầu thả bại lộ liền bị t r ụ c xuất sư môn các ngươi cũng không nên xem thường nữ nhân kia nếu là vẹn vẹn chỉ là bằng cái kia một bộ thể xác nhất định là không có khả năng thường bạn ninh vương tả hữu cái nào nàng là bằng khẩu tài lạc diệp thư nhiên đột nhiên xen vào nói đạo chúng nữ đều là xương sở sau đó ha ha nợ nụ cười bên cạnh gương mặt xinh đẹp kia nha đầu hơn nửa ngày sau mới đột nhiên khoe miệng giật một cái mặt mũi tràn đầy v à bừng diệp thư nhiên nha đầu này lái xe thật đúng là trượt xuất kỳ bất ý nửa ngày sau thượng quan sở âm nói tiếp nàng này tâm cơ rất sâu rất là am hiểu nữ l ư ợ n lần này điền ra cả nhà bị diện, không nàng cái rắm mà có đen như vậy a diệp thư n h i ê n cùng chúng nữ một dạng đều là nội tâm giật mình nữ nhân này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể xem ngàn người chi mệnh tại không để ý quả nhiên n m a n động thượng quan sở âm bị diệp thư n h i ê n câu này triệt để cho trình mộng thư n h i ê n m u ộ i muội ngươi có thể hay không đừng luồn cả những n à y mánh địa tử cái này người bình thường chỗ nào chịu được a các vị t ẩ u t ẩ u hắn đây coi như là tương đối nhã nhặn nàng nếu là thả bản thân đó mới gọi miệng đầy hổ lang tri tử về sau từ thành thói quen diệp ngưng nhi đối với mấy cái tàu tàu mở miệng nói ra chương bốn mươi mốt chủ động đưa yêu cầu diệp thư nhiên chương bốn mươi mốt chủ động đưa yêu cầu diệp thư nhiên diệp thư nhiên một mặt không có cái gọi là nhìn xem diệp ngưng nhi m u ố n n g ư ơ i giả vờ chính đáng ở chỗ này giải thích ta không phải nhìn ngươi là ta cô em chồng hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ phân thượng ta không phải h ả o h ả o nói ngươi vài câu diệp ngưng nhi lập tức im miệng không còn lên tiếng nàng thật đúng là sợ diệp thư nhiên thu lại không được cường vậy coi như bị chơi khăm rồi diệp hạo lúc này chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt mấy vị tự mình uống chút rượu ăn sầu nướng nữ nhân ở giữa tranh đấu cũng không thể tùy ý dính vào nếu không dễ dàng dẫn lửa lên thân diệp t ư nhiên ánh mắt là l sau đó lại nhìn một chút thượng quan sợ âm còn c ô y hắn g dọn g một cái mở miệng hỏi h ử h ử sợ âm tạ ngươi dự định thời gian nào cùng phu quân viên phòng a nên không phải là các ngươi trước kia ở trên núi thời điểm liền đã vụ trộm nếm thử qua a diệp thư nhiên vẫn không quên hai cái ngón trỏ lẫn nhau đối với chọc chọc bên cạnh gương mặt xinh đẹp nha đầu một mặt mong đợi nhìn xem tiểu thư nhà mình sinh quả thực là muốn từ đối phương trong miệng nghe được đáp án xác thực ngươi cô nàng này đều nói thứ gì rồi ai muốn cùng hắn cùng phòng rồi ai cùng hắn đã sớm cái kia a không nói với các ngươi ta trở về đi ngủ không đợi mọi người nói chuyện thượng quan sở âm đã đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy chạy ra ngoài nha đầu nửa ngày sau mới phản ứng được đổi theo tiểu thư mà đi chúng ta cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi đi thời gian đều không còn sớm thân đồ thanh y gì hè mở miệng đối với mọi người nói phu quân ta muốn tắm rửa tắm thế nhưng là người ta xoa không đến phía sau lưng n g ư ờ i giúp đỡ người ta có được hay không à. diệp thư n h i ê n ra v ẻ một mặt thẹn thùng nhìn xem diệp hạo diệp hạo nhìn một chút thân đồ thanh y gì cùng tư đ ồ nhược hề gặp hai nữ đã quay người rời đi tốt có thể vì phu nhân cống hiến sức lực vi phu cầu còn không được diệp hạo mắt bốc lực quang nói xong liền đem diệp th Bước ngươi h h h a n n đi vào p ò Diệp n g n nhi nhìn thân thanh cùng nhược bóng lưng, không khỏi mở miệng nói ra, quả nhiên hạnh phúc đều là cần nhờ chính mình đi tranh n g gì g hề hai khỏi phúc thủ cái đi xem mở tư tẩu tẩu đồ đồ đều ra, A. ư quả là nhìn nha đầu này cũng quá hiểu sẽ khóc hài t ử có đường ăn cái này đạo lý hai ngươi nhưng phải để ý một chút học tập lấy một chút a trở lại bên trong phòng mình thượng quan sở âm lúc này nội tâm vẫn phanh phanh nhảy không ngừng tâm tình càng là không gì sánh được phức tạp ngay trước chúng nữ bị hỏi đến viên phòng sự t ì n h còn xác thực rất xấu hổ nhưng là cùng diệp hạ vợ chồng tên hiện tại đã coi như là đối ngoại công khai viên phòng đây cũng là chuyện đương nhiên đơn giản chính là cái sớm muộn mà thôi huống hồ hai người ba năm ở chung đã sớm đã là lẫn nhau hiểu rõ nếu là mình lúc trước không nguyện ý diệp hạo có thể bỏ lên giường tới sao có thể bảo chứng chỉ là sờ sờ sao cái này quả quyết là không thể nào nhỏ trải qua diệp thư nhiên hỏi lên như vậy nội tâm thật đúng là có một loại vớt mèo mèo cào cảm giác tựa h ồ cái này nguyên bản liền hẳn là nước chạy thành sông sự tình gương mặt xinh đẹp nhá đầu thấy mình tiểu thư mặt mũi tràn đầy đỏ bừng một mặt ngọt ngào bộ dáng nhịn không được mở miệng hỏi tiểu thư sẽ không phải thật là ngươi ở trên núi thời điểm liền đã cho cô ra đi thưa quan sở âm nội tâm ngay tại đại đột nhiên nghe thấy nha đầu hỏi lên như vậy một chút nhảy dựng lên mở miệng mắng to ngươi nha đầu chết t i ệ t này muốn chết cả ta không phải xé nát ngươi cái miệng này không thể hiện tại là lời gì ngươi cũng dám ra bên ngoài nói cũng không biết e lệ xính ngươi miệng nhỏ này lưu loát có phải hay không đến lúc đó coi như ta theo gà nha đầu theo giúp ta cùng một chỗ đến nhà chồng bản tiểu thư cho ngươi đầy đủ cơ hội để cho ngươi cái này lưu loát miệng nhỏ phát huy được tác dụng miễn cho lãng phí cái này gương mặt xinh đẹp nha đầu như thế nào không biết của hồi môn nha đầu đến nhà chồng sau đều sẽ làm những gì sự tình đâu cùng một chỗ hầu hạ cô ra đó là chuyện lại không quá bình thường tiểu nha đầu ngay tại nội tâm mừng thẩm đột nhiên kịp phản ứng tiểu thư nhà mình nói tới lời nói khắc sâu hàng nghĩa lập tức nội tâm vừa vui vừa thẹn vừa kinh vừa sợ thẻ lưỡi rồi nói ra tiểu thư ta sai rồi ta về sau cũng không tiếp tục luận hỏi cũng không tiếp tục nói lung tung ngài liền tha ta lần này đi đột nhiên có âm thanh đi ra chủ tớ hai người đều là ngậm miệng không nói nữa ngừng thở chăm chú dựng thẳng lỗ thai t a âm như là ma c h ú chuyển vào trong thai hai người bỗng cảm giác mặt nóng như lửa n ư n g nội tâm như h i ệ con xung đoạn thượng quan sở âm g ậ m chân một cái cái này không biết xấu hổ tiểu từ túi thật đúng là tinh lực t h ị vượng một đêm này để mọi người còn thế nào nghỉ ngơi ngươi nha đầu này còn chưa cút ra ngoài về phòng của mình đi nghỉ ngơi nghe cái gì còn như thế chăm chú xấu hổ hay không mau cút nha đầu mặt đỏ tới mang thai thoát đi nơi đây trong đại điện lão giả râu tóc bạc trắng nhìn qua phía dưới cả đám các loại mở miệng nói ra sát hại tông môn ta tam trưởng lao phân biệt một đa o hung thủ hiện đã t r a ra điện hạ đám người nín thở ngưng thần lửa dẫn quay cùng tên là diệp hạo nghe nói đến từ l n g thành b ê tại tại nếu không chúng ta mặt mũi ở đâu các môn các phái nên như thế nào xem chúng ta chúng ta còn thế nào tại trên đường lăn lộn phủ t h à n h chủ lại có thể thì sao còn dám tiến đánh ta p h ả i không thành diễn sát thứ tử là tam trưởng lao báo thù trong điện đám người khí thế như hồng kêu đánh tiếng họ giết đinh thái như góc lão giả đối với đám người đè ép ép tay điện hạ lập tức khôi phục c a n tĩnh thứ tử có thể tùy tiện sát hại tông môn ta tam trưởng lão thực lực tất nhiên không tầm thường nhị trưởng lão ngươi lựa chọn ba mươi danh tông trong môn cao thủ xuống núi đi một chuyến đem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử chu sát lấy an ủi tam trưởng l ã o trên trời có linh thiêng nhưng gặp một tiểu lão nhân đi ra thân hình thấp b é một thân áo bào đen tóc đều đã không sai biệt lắm rơi sạch liền thừa chung quanh một vòng còn có chút ít mấy cây có lẽ đây chính là hắng trong ư môn đại điện ư đi, một đầu bàn giải chủ vị hùng bì trên ghế một móc chân đại hán bên cạnh bàn ngồi vây quanh lấy một đám tướng mạo cái dị nhưng là từng cái đều hung thần đặc sát móc chân đại hán đem ngón trò chống đỡ khắp nơi cái mũi chỗ hít sâu mấy mục sau lông mày lắp một cái lắp một cái rất là cấp trên mà đối với đám người mở miệng nói đến trên đường huynh đệ đều rõ ràng gấu đen đổ đá cửa cho tới bây giờ đều là chúng ta khi dễ người khác như n g là lần này chúng ta nhị trường lão phân b i ể n một đau cũng là bị phụ thành chủ kia cô ra làm hại cái này khiến chúng ta tại trên đường huynh đệ trước mặt rất là mất mặt t ứ đ ư ơ n g ra ngươi mang theo một phiếu các huynh đệ xuống núi đem tiểu tặc kia cho ta tháo thành tám khối mặt khác nghe nói trừ ra phụ thành chủ tiểu thư cũng còn có bốn cái tiểu nữ từng cái đều là thiên h ư ơ n g cốt sắc tuyệt mỹ c h i t ư đem bọn hắn cho ta toàn bộ mang về nói xong đại h á n lần nữa đem ngón t r ỏ cắm vào ngón chân ở giữa xoa xoa sau chống đỡ tại cái mũi chỗ đột nhiên mấy ngụm hít thật dài một hơi bọn lao tử thế nhưng là có tổ chức nhỏ t r ư ơ n g bốn mươi hai bọn l a o tử thế nhưng là có tổ chức nhỏ đại đương ra yên tâm tiểu mội cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ta cái này đi chọn lựa trong môn cường tráng mánh nhân cùng ta cùng nhau xuống núi một cái tráng kiện tên l ô mãng tay nắm tay hoa hòn à hòn ẻ n đứng dậy đối với đám người mở miệng nói ra quay người thời điểm rời đi còn đem cái kia mập đít cố ý hất lên ai nha má ơi là thật cay con mắt ta không sai đừng nhìn người này bắp thịt cả người dâu quai nón cao lớn thô kệch lại là nhu tình như nước tâm ngoan thủ lạc người trên đường sưng tắt thở lăng trí đao nhậm khả phu đ ạ i đương ra cố ý an bài người này xuống núi làm việc hơn phân nửa hay là tư tâm nguyên nhân chính là người này đặc biệt yêu thích không cần lo lắng cầm xuống mấy mỹ nữ sau bị người sớm hưởng dụng trải qua hắn cũng không có ăn nhị l u ô n thói quen trên phủ thành chủ không một mảnh đ ẹ n kịt khi thế cường đại đẻ xuống phương đám người t h ở cũng khó khăn diệp hạo tiểu nhi trong ba hơi cút ra đầy chịu chết nếu không lão phu hôm nay liền đổ p h ủ thành chủ này nước tiểu sông một kiếm đối với phía dưới quát đưa tay vớt vớt cái tia mấy cây theo gió loạn vũ mái tóc diệp t ư nhiên những ư ờ i đem chân khoác lên diệp hạo trên thân chăn mền kẹp sáng sớm này liền đến n h i u người thanh ngộng còn có hay không lòng công đ ứ c ca hai tên võ tướng thả người mẹ lên đứng ở không t r u n g nhìn hằm hằm đối phương phương nào ra cỏ dám đến phủ thành chủ dương oai thật sự là không biết trời cao đất rộng cúc mẹ mày đi cái gì gọi là ra cỏ bọn lao tử thế nhưng là có tổ chức nhỏ cho sám kiếm tông nói xong láo giả đối với phía trước chính là lăng lệ hai kiếm hai đạo kiếm quăng nhanh như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất hai viên đầu người cao cao căng lên tính cả hai bộ thi thể không đầu rơi xuống đất không cho các ngươi giết l ậ t mấy người thật đúng là coi là lao phu là tại cùng các ngươi nói đùa lao đầu một mặt khinh thường vớt vớt cái kia mấy sợi tóc người vây quanh đều là mồ hôi lạnh ứa r a thật to gan dám giết và o p h ụ thành chủ nói nhỏ thôi ngươi không sợ trêu chọc họa sát thân sao những người này có thể là người bình thường sao xem xét chính là trên dưới núi tới người tu luyện thân đồ thanh y dạy ba nữ thượng quan sợ âm thượng quan thành chủ cùng tiếp thân võ tướng đều là đi vào không trung phía dưới vũ khí càng là cường nỗ tại dây vận sức chờ phát động lao đầu một mặt k i n h thường diệm hạo cái kia rùa đen rút đầu đầu không dám ra đến liền phái ngươi mấy cái nương môn đi ra chịu chết sao lao phu cũng không phải cái gì thương hương t i ế c ngọc người diệp ngưng nhi cũng không cam chịu yếu thế liền ngươi mấy cái cá chết t ô m nát còn không đáng cho ta ca tự mình xuất thủ nếu đã tới hôm nay các ngươi sợ là đi không nổi lao phu cũng không có tốt như vậy rảnh rỗi đặt cái này cùng ngươi mấy cái nương môn cãi nhau cho ta đưa các nàng hết thẻ cầm xuống lao đầu hói đối với sau l ư n g đ á m người ra lệnh loảng xoảng b a n thân kiếm ra khỏi vỏ một nhóm ba mươi người như, như châu chấu hướng phía chúng nữ đánh tới cũng không thể lãng phí môn này tốt luyện tập cơ hội nam nữ thân ảnh lõi lên cùng đi người giao chiến cùng một chỗ la kiếm khí tung hành nam nữ đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại đối phương không ngừng có người thụ thương thậm chí có mấy cái sông lên phía trước nhất m á u vậy tại chỗ rơi xuống đất cầm trong tay trường thương vũ khí lập tức tiến lên không đợi đối phương đứng dậy n g ư ờ i liền bị loạn thương đâm chết toàn thân đều là mắt lỗ thủng lao đầu h ó i càng xem càng kinh hãi thừa dịp thân đồ thanh ý thì tiến h ì t công thời khắc một kiếm bổ nghiêng kiếm khí trong nháy mắt liền tới thượng quan thiên minh thân hình l o i lên đối với kiếm khi đấm ra một quần mảnh một vòng khí lãng nổ bể ra đến thượng quan thiên minh liền lùi mấy bước mới rừng thân hình một chù l ã o đầu hói cũng là đồng dạng lui lại mấy bước mới dừng thân hình khác biệt chính là không có huyết vụ phun ra ngoài phía dưới lập tức chuyển đến diệp ngưng nhi t i ế n g mắng con mụ nó người cái hiếm mao lão con rùa sáng sớm liền đến q u ấ y g i à y cô nãi nãi nghỉ ngơi một đám nam nhân lấy nhiều khi ít coi như xong người cái hiếm mao l ã o dế nhũi vậy mà làm đánh lén thật sự là một chút bích mặt đều không được mớn diệp thư n h i ê n phóng lên tận trời gia nhập tỉ mỗi trận danh x á t x á t chính là vài kiếm mấy khoả đầu người liền rơi xuống cô nàng này một đêm vất và bỏ ra đổi lấy lại là thực lực tinh tiến diệp ngưng nhi gia nhập chúng nữ thực lực tăng nhiều giờ phút này hoàn toàn là đ ể ép đối phương một đám người đánh thỉnh thoảng có người từ không trung rơi xuống đất còn không đợi phản ứng phức phức phức chính là một trận loạn thương bạo đâm mà chết còn t h ư a tầm mười người lộn nào triệt thoái phía sau cùng lao đầu hói tụ hợp cùng một chỗ chúng nữ cũng dừng bước lại đều là cầm trong tay trường kiếm xếp thành một hàng nhìn chăm chú lên đối phương như thế tư thế khí khai anh hùng hừng hực thật đúng là bậc cân quắc không t u a đ ấ g mày dâu phía dưới quần chúng vây xem đều là phất cờ họ reo vỗ tay trợ uy như vậy tuyệt mỹ chi tư thật sự là thiên tiên xuống phạm trần tiện sát bao nhiêu nữ tử gây nên bao nhiêu nam nhân trú lên lão đầu hói nhìn bên cạnh tàn khuyết không đầy đủ mấy người nội tâm đã là liên tục kêu khổ cái này mẹ hắn chính chủ còn không có lộ diện giao đấu năm cái nương tử quân bên ta liền tử thương thành b ứ c dạng này như chính chủ xuất thủ vậy ta phương phải là một cái gì thẳng trạng cái này mẹ hắn nhưng như thế nào là tốt đánh lại đánh không lại trốn lại chạy không thoát tông môn làm hại ta à. lão đầu hói đột nhiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà đối với phía trước năm nữ nói ra lão phu cũng là bị buộc bất đắc dĩ tông môn có lệnh không đến không được gà chúng ta đều là bị buộc nhỏ ngươi nhìn các ngươi cũng đã giết chúng ta nhiều người như vậy khí cũng hẳn là tiêu đến không sai biệt lắm nếu không liền thả chúng ta mấy cái già yếu tàn tật đi chúng ta về sau cũng không dám lại đến đây mạo phạm các vị như vậy vừa vặn rất tốt lão đầu hói một mặt mong đợi nhìn xem trước mặt nam nữ tội nghiệp dáng vẻ lão đầu vừa dứt lời phía d ư ớ i liền truyền đến trận trận tiếng mắng thật sự là không biết xấu hổ mang nhân thủ hung thần á c sát địa sát tới cửa đến hiện tại đánh không lại liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ cầu x i n tha thứ ngươi cái này mấy chục tuổi làm sao có bít mặt nói ra lời như vậy ngươi cho rằng chém chém giết giết là tiểu hài từ nhà tròi sao thân đồ thanh y di tiến lên một bước mở miệng nói ra hôm nay các ngươi không một kẻ nào có thể sống được mở miệng ngậm miệng liền muốn bắt ta các loại phu quân c h i mệnh các ngươi cấp bậc gì thân đồ thanh y di khinh miệt nhìn quanh một chút còn lại người mở miệng tiếp tục nói có thực lực này sao lão đầu hói lúc này đã là thẹn quá hóa giận đã như vậy vậy liền cá chết lưới rách giết cho ta nam nữ thân hình loại lên cấp tốc tách ra hiện lên giáp công chi thế trường kiếm trong tay vũ động phô thiên kiếm khí lăng liền giang khắp nơi lão đầu hói cuốn quýt xuất thủ ngăn cản người bên cạnh mình tại giang khắp nơi kiếm khí phía dưới không có chút nào ứng đối trí lực đ ố n một nhóm g ba mươi mốt người sĩ khí tràn đầy từ sơn môn mà già giết đến tận cửa ai có thể nghĩ năm cái nữ từ tuyệt sắc vậy mà lấy tính áp đảo chi thế đem nó đoàn diệt năm nữ đều là thu kiếm vào vỏ thân thể mềm mại chấn động tan hết một thân huyết khí phiêu nhiên rơi vào diệp hạo chỗ trong viện các vị tìm hội ta cần phải đi bồi phu quân ngủ hồi lung rất lạc chương bốn mươi ba cho sam kiếm tông t r ư ơ n g bốn mươi ba cho sám kiếm tông phu quân nói các ngươi nếu ai muốn cùng một chỗ tu luyện hoàn toàn có thể chủ động điểm a trong đó lợi hại quan hệ các ngươi hiểu nhỏ g i ắ t ta hoàn toàn không để ý a một người là thật có chút gánh không được hảo tỷ m ộ i muốn cùng một chỗ chia sẻ phu quân nói nhỏ không đợi chúng nữ mở miệng diệp thư n h i ê n chạy nhanh như làng khói ngoài miệng còn bao tố ra một câu không cần t h ẹ n t h ù n g đây đều là chuyện sớm hay m u ộ n diệp ngưng nhi nhanh như chấp chạy về gian phòng của mình trận chiến ngày hôm nay ít nhiều có chút thu hoạch trở về hảo hảo tu luyện đi thượng quan sở âm nhìn một chút thân đồ thanh y dị cùng tư đồ nhược、hề. sau đó mở miệng nói ra ta ta cũng không để ý ta đi xem một chút cha ta thương thế như thế nào các ngươi thỉnh tùy ý tận hứng nói xong liền bay người rời đi gương mặt xinh đẹp nha đầu một đường chạy chậm theo sát nội tâm binh binh b ả n g b ả n g cuồng loạn không ngừng nội tâm muốn hỏi còn có thể như vậy sao nhưng là ngoài miệng cũng không dám lên tiếng thành thành thật thật nhỏ kìm nén một đường im lặng thật tình không biết đi ở phía trước tiểu thư lúc này đã là xấu hổ khuôn mặt như đít khỉ bình thường tư đ ồ nhược hề mắt lom lom nhìn thân đồ thanh y kìa một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi rất là làm cho người ta cái kia nhược hề muộn tư đồ nhược hề mặt mũi tràn đầy bà bừng nội tâm thấp phòng hướng về diệp thư nhiên cửa phòng rón rén tới gần cửa đột nhiên đỗng chốc bị mở ra tư đồ nhược hề một mặt mờ mịt chỉ gặp diệp thư nhiên một mặt cười xấu xa mà nhìn mình tư đồ nhược hề đang muốn quay người không ngờ diệp thư nhiên một tay lấy nó cổ tay bắt lấy khanh khách một tiếng nhẹ nhàng dùng sức kéo một phát tư đồ nhược hề liền bị kéo vào gian phòng sau đó chính là đóng cửa khóa cửa thanh âm trường môn, trường môn nhị trưởng lão cùng tất cả xuống núi đệ tử hồn bại toàn bộ vỡ vụn làm sao có thể lão giả tóc trắng đột nhiên đứng d ậ y dâu tóc bay múa khí lãng đột nhiên q u y ế t tán trong điện chỗ ngồi đôm đốp nổ bể ra đến đến báo người đám ứ n ngoài g tại p h ò mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra lấy tay vỗ nhẹ vị trí trái tim nội tâm mắng mẹ à may mắn lao tử có kinh nghiệm không phải vậy xông vào đại điện giờ phút này không chết cũng phải tàn a di đà phật a di đà phật minh trung triệu tập đám người đại hội tông môn lão giả đã ngồi không yên nghiến răng nghiến lợi thầm nói lao phu tự thân xuất mã dù làn n g â toàn tổng trí lực nhất định phải diễn sát thứ tử gương mặt xinh đẹp nha đầu nhìn xem trước mặt tiểu thư mở miệng nói ra tiểu thư tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay một ngày tâm thần có chút không tập trung như ngồi bàn trông đâu thượng quan sở âm trắng đối phương một chút tức giận mở miệng ngươi mới tâm thần có chút không tập trung ngươi mới như ngồi bàn trông hôm nay đều nhanh muốn đen nha đầu nhãn tình sáng lên vội vàng mở miệng đó cũng không phải là thôi dòng dã một ngày đều không có gặp cô ra đi ra ngoài ai nha đầu này thật đúng là hết chuyện để nói thượng quan sở âm nội tâm không chính là việc này vây k h ô n sao từ lúc tiểu tử thúi này đi vào sát vách trong viện ở lại sau một hồi này không thấy trong lòng đều cùng đốt mèo mèo cào một dạng không hiểu hoàng vô cùng trước kia chính mình cũng không dạng này a nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên hồi ức một chút trước kia cùng tiểu t ử thúi kia ở trên núi sinh hoạt từng ly từng tí nhiều lắm là chính là dạ thâm nhân tĩnh thời điểm chính mình lây ngốc vui cười cười một tiếng mà thôi a đạo này tốt người ở bên người còn đi theo ba nữ nhân đi theo ba nữ nhân cũng không nói mấu chốt hắn nha còn trắng thiên đô không ra khỏi cửa cái này dù a i nội tâm có thể chịu được thật muốn tiến lên một thanh cầm lên đến đệ xuống chính là một trận đánh đập quá mẹ nhà hắn k i n h người mặt cho hắn tóm đến nắt nhừ thượng quan sở âm không khỏi đùa nắm thật chặt chính mình cái k i a nắm tay nhỏ tiểu thư nếu không ta đi mời cô ra tới cùng ngươi uống chút rượu trò chuyện ra tiếp tục như vậy ta sợ ngươi quá bị đè nén nín hỏng t h ể cốt nha đầu một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng đối với thượng quan sở âm nói ra thượng quan sở âm kiểu khu chấn động đối với nha đầu mở miệng q u á t lớn uống cái c ọ p l ô n g hắn có dành tới uống rượu không ngươi nhìn hắn một ngày loay hay cái kia b ư c dạng cùng nông thôn bỏ giống một dạng ai nín hỏng t h ầ cốt ngươi nha đầu chết tiệt này không cho ta nói rõ ràng ta hôm nay không phải lay ngươi g i không thể ta có dành、a. Ta b ậ nha biểu t à n dạng h cái bức liệt liệt. gì Nha đầu không phải người tu luyện chỗ nào hiểu những thủ đoạn này do đến khuôn mặt nhỏ lúc thì trắng lúc thì đỏ chư vị phu nhân phiền phức lại tới các ngươi luyện tập cơ hội thật tốt đi ra ngoài nên đón đi hôm nay thật đúng là náo nhiệt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tặng đầu người diệp hạo truyền âm cho thượng quan sở âm cùng thân đồ thanh y diệ diệp thư nhiên cùng tư đồ nhược hề cũng là không thể không bông xuống trong tay làm việc chúng nữ lần lượt đi ra cửa phòng đi vào trong viện thân hình loay lên đứng ở không trung nhìn chăm chú lên phía trước ha ha bọn tìm muội chúng ta đây coi như là tại ô m cây đợi t h ỏ sao diệp thư nhiên mở miệng đối với chúng nữ hỏi lúc này diệp thư nhiên cùng tư đồ nhược hề thật đúng là mặt mày tỏa sáng thần thái sáng láng cùng trước đó so sánh rõ ràng có thể cảm giác được thực lực nâng cao một bước diệp n g ư n g nhi âm thầm hạ quyết tâm ta nhất định phải siêng năng tu luyện cũng không thể để mấy cái t ẩ u t ẩ u cho vượt qua quá nhiều thân đ ồ thanh y mặc dù luôn luôn lao thành ổn trọng lúc này cũng không nhịn được nội tâm chấn động không gì sánh nổi đó căn bản không cần ba ngày không gặp kẻ sĩ s a u lại phải lau mắt mà nhìn cái này song tốc độ tu luyện hoàn toàn chính là tiến triển cực nhanh lúc này cảm ứng được diệp thư n h i ê n cùng tư đồ nhược hề hai người trên thân phát ra khí thế bằng b ạ c thượng quan sở âm nội tâm đã là không gì sánh được bàng hoàng hôm qua chính mình hay là chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất ai có thể nghĩ đến một ngày một đêm đằng sau hai người này liền đường rẽ vượt qua chạy tới hoàn toàn có một loại chính mình đã bị siêu việt cảm giác chẳng lẽ tiểu tử thúi này đối với các nàng bắt đầu dùng từ tam sư phó nơi đó trộm được hợp tù bí pháp pháp này quả nhiên không tầm thường ta sẽ không cho phép các nàng siêu việt ta như vậy sự t ì n h phát sinh về sau tại cái khác sư tỷ trước mặt ta có thể làm sao nhất nổi đ ầ u a thượng quan nhược hề lúc này tự kiểm điểm trong lòng các loại đấu tranh tư tưởng ngưng nhi ca đưa cho ngươi phương pháp tu luyện không thua cùng ngươi mấy cái tàu tàu nhỏ đừng có gánh nặng trong lòng một hồi hảo hảo nên chiến liền có thể mỗi người có thuộc về mình đặc biệt con đường tu hành ngươi cứ dựa theo ca đưa cho ngươi phương pháp tu luyện siêng năng tu luyện liền có thể diệp ngưng nhi minh bạch lúc này là ca ca đơn độc cho mình truyền âm chính là sợ chính mình nản trí ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu d ư ơ n g mắt nhìn chăm chú lên phía trước chư vị phu nhân cũng không cần lo lắng vi phu từ trước tới giờ không nặng bên này nhẹ bên kia đối với các ngươi mỗi người đều sẽ một dạng mỗi người các ngươi đều là ta diệp hạo ưa thích trong lòng ta yêu nhất t i ê n tâm đối địch thân đồ thanh ý gì a khẽ gật đầu nàng làm sao không cảm giác được diệp hạo đối, đối với nàng yêu đâu tư đồ nhược hề một mặt mật nào diệp thư nhiên thẹn thùng phi một tiếng buồn nôn không biết xấu hổ chương bốn mươi b ố tặng đầu người không cắt đêm chương bốn mươi b ố tặng đầu người không cắt đêm thượng quan sở âm gương mặt xinh đẹp v n g đỏ ngoài miệng lại nhẹ giọng mở miệng mắng l ấy thử không biết xấu hổ liền nuôi cái miệng túi này tương lai không biết muốn hại bao nhiêu vô c h i thiếu nữ nhưng là nội tâm lại là ngọt ngào không gì sánh được rất là chờ mong nghe tới quan sở âm sau khi mang xong diệp thư n h i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m chúng nữ ánh mắt không gì sánh được nghiêm túc nói ra thử hại bao nhiêu vô c h i thiếu nữ cái này còn dễ nói ta liền sợ hắn h ạ i không ít vô tri thiếu phụ chúng nữ nghe chút diệp thư nhân lời này đều là cao mày một mặt bất đắc dĩ cho nên bọn tỷ mười a chính chúng ta nhưng phải muốn lên điểm tâm lạc tất cả mọi người nhiều vất vả chút thực sự không được mọi người tỉ m ộ i đồng lòng cùng xuất trận các ngươi cảm thấy thế nào diệp ngưng nhi chỉ gặp chúng nữ đều là khẽ gật đầu một bộ quá tán thành diệp thư nhiên lời nói bộ dáng nội tâm nghĩ đến ai mấy cái nữ nhân ở cùng một chỗ thật đúng là như vậy không phải cố sự chính là sự cố trong căn phòng diệp hạo nghe nói lời ấy cũng là nội tâm chấn động lắc đầu c ư ờ i khổ dễ dàng như vậy các ngươi liền kết minh nha đầu này một ngày thật đúng là quỷ linh tinh quái hố vi phu ngươi là chân chính dụng tâm nhỏ bọn hắn tới diệp thư nhiên mở miệng nói ra chúng nữ cũng đều ngẩng đầu nhìn chân trời một đoàn người thời gian dần trôi qua ánh vào trong tầm mắt của mọi người thượng quan sở âm nội tâm nói thầm lấy tiểu tử thúi này thực lực bây giờ đến tột cùng đến mức nào hắn nhưng là rất sớm đã đã phát hiện đoàn người này tứ đương ra bọn hắn còn đủ nhiệt tình thế mà phái cái này nằm cái thiên tiên t ỷ t ỷ chờ đợi ở đây chúng ta có người đối với nhậm khả phu nói ra nhậm khả phu tay nắm tay hoa tại đối phương cái chán điểm một cái mở miệng nói ra cái gì thiên tiên tỉ, tỉ không đều là hồng nhan s ư ơ ô đợi ta đưa các nàng toàn cầm lại trên núi cái kia một bọn thô giáp đàn ông một trận hung hăng hô hố vài phút bị tàn phá biến hình đoán chừng ngay cả các nàng lão mụ đều nhận không ra hừ đến lúc đó ngươi nhìn các nàng còn giống tiên nữ tỷ tỷ không ha ha ha thứ đương ra lời nói rất là người sau lưng một mảnh phụ họa thân đ ồ thanh ý gì hay một bước tiến lên các ngươi xưng tên ra đi cần làm chuyện gì chúng ta tỉ m ộ i cũng không có cái này rảnh rỗi nhìn ngươi cái này bất nam bất nữ đồ chơi ở chỗ này miệng này hừ mấy cái rong chi tủ phấn bản tọa chính là gấu đen đồ đá cửa thứ đương ra người trên đường tặng mỹ danh t ắ t thở lăng t r ỉ đao nhậm khả phu không đợi đối phương nói tiếp diệp thư nhiên thật sự là nhịn không được ta mẹ nó còn chúng ta tỉ bội là dong chi tụ phấn ngươi nhìn ngươi cái k i a cao lớn t h ô kệch dâu quay nón tay hoa địa ác tâm bức dạng ngươi nha nhỏ là đứng đấy nước tiểu đâu hay là ngồi sổm nước tiểu a hơn phân nửa là ngồi sổm ha ha tranh thủ thời gian ngồi sổm nước tiểu ngâm chính mình chiếu chiếu ngươi quỷ kia giảm đi còn mỹ danh nhậm khả phu ngươi nha điệu bộ này thật đúng là ai cũng có thể làm chồng phi mắng ngươi đều ngại ô h ế cô nãi nãi miệng mau nói các ngươi đến đây cần làm chuyện gì tranh thủ thời gian làm xong sự tình tỉ m ộ i chúng ta còn phải bữa ăn khuya sâu nướng uống ít rượu đối với nhậm khả phu chính là một trận chửi mắng nhậm khả phu lúc này bị chửi gọi là một cái khó chịu gọi là một cá thể không xong ra nước mắt đều ở trong mắt đào quanh ỏn à ỏn ẻn mở miệng nói ra phân biệt một đau là ta đổ đau môn nhị đừng ra hôm nay đến đây chỉ vì chém giết diệp hạo cậu tặc bắt ngươi năm người lên núi lấy t h ở đám người giải trí chỉ nghe thương thương thương năm nữ trường kiếm ra khỏi v ỏ đã như vậy vậy liền tốc chiến tốc thắng nhìn nhiều ngươi một chút ta đều con mắt đau thân đổ thanh ý. Ánh mắt băng nhìn xem đối diện đám người nhậm khả ph rút ra bên hông đại đao the thé dọc đê ơ các v i n h đệ đi theo lão nương cùng một chỗ chặt c á c nàng cứ việc nương lý n ư ơ n g khí nhưng cái này xuất thủ thế nhưng là đặc biệt tàn nhẫn thực lực so cái kia phân biệt một đao cũng là mạnh hơn nhiều liên tiếp vài đao đao khí lăng liệt nhanh mà xảo trá đao đao thẳng đến diệp thư n h i ê n bộ mặt mà đến diệp thư n h i ê n liên tục bổ ba kiếm mới đem hóa giải hữu kinh vô hiểm diệp thư n h i ê n thân hình nhất định vận chuyển kiếm quyết x o á t xoắt xoắt liên thứ ba kiếm ba đạo kiếm khí sáng chói trứng mắt nghi là kèm thêm vực gáy dễ như chở bàn tay một kiếm đoạn trong tay nó chi đao một kiếm đem lấy nó cánh tay trái. Cuối、cùng u ố i c một kiếm càng là nhanh như kinh hồng tự n h i ệ m khả phu thân thể xuyên qua bành một đám huyết vụ nổ bể ra đến gặp nhà mình tứ đưa ra trong dây lát liền hóa thành ngâm huyết vụ mọi người nhất thời loạn thành một bầy tứ nữ kiếm khi những nơi đi qua đều là huyết vụ nổ tung đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng hoàn toàn chính là một trận nghiền ép cấp độ sát một nhóm mười một người không một may mắn thoát khỏi thật đúng là tặng đầu người không cách đêm chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng thu kiếm vào vỏ nhanh nhẹn rơi xuống đất mây trôi nước chảy một màn này cả kinh trong phủ võ tướng vinh tướng trận mắt hôm ổm giang hồ lệ cũ gương mặt xinh đẹp nha đầu đã sớm mang nhân thủ tại diệp hạo trong viện an bài bên trên chai cây điểm tâm nước trà rượu ngon vi hỏa dê nướng cựu con thịt mấy cái hạ nhân bận trước bận sau quên cả trời đất chúng nữ thấy một lần lần này cảnh tượng đều là nội tâm vui vẻ quanh bàn mà ngồi thật sự là khói lửa nhân gian nhất phủ mỹ nhân tâm phu quân thịt rượu đồng đều đã chuẩn bị tốt mau ra đây a tư đồ nhược hề đối với trong phòng mở miệng hô diệp hạo nhìn xem một bàn này ăn ngon nhìn lại một bàn này mỹ nhân xoa xoa đôi bàn tay vừa cười vừa nói một ngày vất vả thật đúng là có chút đói bụng các vị mỹ nhân còn lo lắng cái gì a chúng ta thúc đẩy a vừa ăn một bên uống vào d i ệ p hạo đối với chúng nữ hôm nay biểu hiện từng cái lời bình cũng đưa ra cải tiến phương án trong tiểu viện thỉnh thoảng địa bạo ra trận trận hoan thanh thiếu nữ treo đến những người ở khác nha đầu thỉnh thoảng tổng hướng trong nội viện nhìn quanh phủ thành chủ trước tiết nhưng từ chưa giống hai ngày này bình thường liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập vui sướng bầu không khí tiểu thư nhà mình cũng lại không giống như trước xa xôi như vậy mà băng lãnh hiện tại tựa như biến thành người khác một dạng h o ạ bát thanh xuân vui sướng đây hết thể đều được quy công cho vị cô gia này ma lực của ái tình quá lớn quá thần kỳ gấu đen đồ đao cửa trong đại điện đám người ngồi vây quanh một bàn da gấu g h ế xếp bên trên đại đương ra hoàn toàn như trước đây ngón t r ỏ xoa xoa b à n chân khe hở đem ngón t r ỏ chống đỡ tại trên núi hút mạnh mấy ngụm đối với đám người mở miệng nói ra tứ đừng ra cùng mười tên trong môn tinh anh toàn quân bị diệt hiện tại chúng ta nên như thế nào cả các vị huynh đệ mọi người cho cái ý kiến đi sau khi nói xong bưng lên trước mặt bát rượu mạnh liệt cả một ngụm sau đó nhìn về phía đám người có người mở miệng xem ra thực lực đối phương tất nhiên rất mạnh nếu không coi như xong đi lập tức có người về đỗi người mẹ hắn chính là cái n h u y n đản cứ tính như vậy huynh đệ nhà mình huyết hải thông cửu bỏ đi không thèm để ý người khác làm như thế nào đối đãi chúng ta chúng ta còn thế nào tại trên đường lan lộn về sau còn sẽ có người lại nguyện ý đi theo chúng ta lan lộn sao chơi hắn bọn họ nhất định phải làm bọn hắn dù là chúng ta đổ đ á o cửa toàn thể thành viên dốc toàn bộ lực lượng ta cũng không tin chơi không chết mấy người bọn hắn lúc này một bộ bạch diện thư sinh giả dạng người đứng dậy đối với đại đương gia tỉnh táo mở miệng nói ra đại đương gia cho sám kiếm tông tam trưởng lão phân núi một kiếm cùng chúng ta nhị đương gia đều là tại vì ninh vương hiệu lực lần này hai người bọn họ đều là chết bởi diệm hạo chi thủ sau đó n i n h vương hắn không nên liền lần này tư thái cá nhân ta cảm giác hoàn toàn chính là khoanh tay đứng nhìn cũng không tiếp tục đối với diệp hạ xuất thủ dấu hiệu chương bốn mươi lăm cầu đầu quân sư chương bốn mươi lăm cầu đầu quân sư đại đương ra phất tay ra hiệu tất cả mọi người an t ĩ n h lại chăm chú nghe một chút cái này bạch diện thư sinh địa phân tích chính mình nội tâm cũng tại cẩn thận càng không ngừng suy nghĩ dù sao có thể lăn lộn đến bây giờ cũng không phải hoàn toàn người vô não bạch diện thư sinh tiếp tục mở miệng nói nói thư yếu cho sám kiếm tông giống như chúng ta đều có tinh nhuệ xuống núi tiến đến tìm diệp hạ báo thù mà lại theo tin tức đáng tin cho s á m kiếm tông càng là xuất động ba mươi mốt người chi chúng như là kết cục cùng chúng ta hoàn toàn tương tự đều là lấy toàn quân bị diện kết thúc cái này đủ để chứng minh d i ệ p hạo đám người thực lực vượt xa khỏi chúng ta ước định nếu là chúng ta tùy tiện lần nữa hành động sẽ có hay không có bị diện môn phong hiểm đâu nếu thật là gặp phải diện môn vậy chúng ta báo thù ý nghĩa ở đâu còn gọi báo thù sao ta cảm thấy hoàn toàn chính là ngàn dặm t ặ n g đầu người đám người nghe xong bạch diện thư sinh địa phân tích đều phía sau lưng phát lệnh lông tơ đứng thẳng mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới ai lại không rõ đi ra lăn lộn bảo mệnh trọng yếu nhất nếu là mệnh đều ném đi còn cái con lăn lộn vịt à. đại đương ra chậm rãi bưng chén lên toát một ngụm rượu liếm môi một cái sau mở miệng nô s ư gia lấy ngươi nói như vậy chúng ta sau đó làm như thế nào ứng đối thích hợp nhất đâu người này chính là hát hùng đồ đao môn sư gia nô u n g mọi người thường t r e o t r ọ c xưng nó không chứng d ụ n g nô u n g bưng lên trên bàn bắt rượu khẽ thưởng thức một ngụm sau tiếp tục nói đại đương ra chúng ta không ngại liên lạc một chút cho sám kiếm tông trưởng môn đoạn tông kiếm liều phi tuyết xem bọn hắn là thái độ gì thật sự là thật muốn đối với diệm hạo xuất thủ chúng ta có thể cùng bọn hắn liên thủ dạng này tỷ số thắng càng lớn có thể đem chúng ta thương vong xuống đến nhỏ nhất nếu là bọn họ không còn dám xuất thủ vậy chúng ta cũng không sợ h ã i trên đường lưu ngôn vị ngữ dù sao phía trước còn có cái cho sám kiếm tông giúp chúng ta cản trở nếu bọn họ muốn xuất thủ chúng ta theo cùng một chỗ coi như cuối cùng bại chúng ta cũng nhiều lắm là tính cái tầm phạm đồng l o a còn có thể mặt dặn mày dây cầu đối phương thả chúng ta một ngửa cùng lắm thì chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận chăn n ô i còn sống mới là mấu chốt mới có trang bức vừa liếng giữ lại thanh sơ tại còn sợ không có củi lốt sao nó um đem chính mình ý nghĩ một mạch toàn bộ nói ra ngồi xuống lại bưng chén lên tiếp tục uống đại đương gia nhìn quanh trước mặt đám người các vị huynh đệ các ngươi cảm thấy quân sư lời nói như thế nào chúng ta sau đó nên như thế nào ứng đối mọi người đều là dẫn đầu nói ra quân sư lời nói rất là chúng ta liền hoàn toàn dựa theo quân sư m ạ c h suy nghĩ đến đại đương gia t r ầ mặc m sau một lúc lâu đứng dậy đối với vô ung nói ra quân sư vậy kế tiếp theo ý ngươi lời nói cho sám kiếm tông bên kia ngươi phụ trách liên hệ thù chúng ta hẳn là báo nhưng là chúng huynh đệ thân ra tính mệnh quan trọng hơn nói xong bưng chén lên đối với ngô ung uống một hơi cạn sạch ngô ung đồng dạng cũng là bưng chén lên đem rượu uống cái út sấp nội tâm lại mắng ra ngươi mẹ hắn vốn là cái tham sống sợ chết sợ h à n g còn không phải kéo căng ngành hắn mỗi lần đều được lao tử cho ngươi chi b ậ c thang không phải vậy ngươi con hàng này thế nào cái bên dưới được đến nô ung đứng dậy rời đi đi liên lạc cho sám kiếm tông đám người uống rượu xong cũng đều đứng dậy theo rời đi đ ạ i đương ra một thân một mình ngồi trên ghế một bên uống rượu một bên nhỏ giọng thầm thì mẹ nhà h á n năm cái tuyển sắt thủy nội địa tiên h nữ liền mẹ hắn như thế bay mất ai tăng cường hậu viện mấy cái k i ê u hoàng kiểm bà thích hợp dùng à, một ngụm làm xong trong bắt rượu đứng dậy nhấc nhấc l ư n g quần cắn răng nghiến lợi hướng phía hậu viện đi đến nam thành cảnh nội. Phạm h k ô nữ g sơn chân, dưới m tử đi vào rết cầm kiếm nữ tử trước mặt khe nói lệ sau mở miệng nói ra tiểu nữ vô ý mạo phạm đến đây quy tông chỉ vì đưa phong thư nhà nghe chút lời ấy hai tên nữ tử lập tức thu hồi ngạo mạn lúc trước đối với cô gái trước mặt thi lễ không biết trong phủ người nào tại chúng ta tông môn tu hành không có cách nào chính mình chỉ là t r ồ n g coi sơn môn đệ tử ai biết đối phương chỗ tìm người nào vạn nhất là trưởng lão tọa hạ đệ tử chính mình thật đúng là không dám thất lễ tiểu nữ lần này đến đây chỉ vì đưa phong thư nhà cho sám muội điện dai dai mong rằng thay chuyển giao nữ tử đưa tay đem một phong thư đưa cho cô gái trước mặt nữ tử tiếp nhận thư tay đều tại có chút phát r u n thủ tịch đệ tử dai dai sư tỷ thư nhà đây chính là tổng chủ đệ tử c h â n truyền người nối nghiệp kiếm ô n g người nhậm chức môn chủ kế tiếp cầm kiếm nữ tử đối với nữ tử váy lam nói ra tiểu thư không lên núi cùng giai giai sư tỷ tụ lại sao tại hạ vì ngài dẫn đường vội vàng xoay người làm một cái xin mời động tác làm phiền trong phủ còn có chuyện quan trọng thỉnh cầu đem thư giao cho xã hội c h i thủ xin nhờ sau khi nói xong liền quay người lên xe rời đi nữ tử trần chờ một lát sau đối với người bên cạnh mình nói ra người trông coi sơn môn ta đem thư này cho sư tỷ đưa đi nói xong liền phi thân cấp tốc chạy đỉnh núi mà đi n ô ung bước nhanh tiến vào đại điện chỉ gặp đại đương ra nằm nghiêng trên ghế trong miệm chính ngậm một cây cỏ đồ chó hai mắt mê ly nhìn qua nóc nhà xem xét điệu bộ này chính là vừa xong việc nội về đại đương gia Đại đ ư ơ nhổ g gia, ngày có c u y ệ n ra trong miệng cỏ đuôi cho đối với nô un nói ra quân sư nhanh tọa hạ từ từ nói không nóng nảy nội tâm lại là đem nô un một mươi tám đời tổ tông thăm hỏi mấy lần nô un lắc lắc đầu góc giật trên ghế tiếp tục mở miệng ta đã cùng cho sám kiếm tông bắt được liên lạc đối phương đã định tốt hôm nay chạm vào tối toàn tông xuất động giết vào phủ thành chủ bất kể đại giới cũng muốn diệt đi diệp hạo tiểu tặc nếu như chúng ta có mục đích hợp tác cũng là t r ạ n g vạn tối khởi hành thẳng đến phủ thành chủ đến thứ gì gia công đối phương cố ý nói rõ vô luận chúng ta gia nhập hay không bọn hắn kế hoạch không thay đổi nội ung sau khi nói xong nhìn xem đại đương gia chờ lấy đối phương định đoạt ngươi thấy thế nào đại đương gia mở miệng nội ung bộ mặt cơ bắp co lại nội tâm tầm h mắng ta nhìn mẹ nó cái truy chuyện gì đều là lao tử thấy thế nào ta cũng không phải đại đương gia ta có thể thấy thế nào mẹ a sự tinh t h à n công lao tất cả đều là người bại trách nhiệm tất cả đều là lão tử con mẹ nó ngươi mỗi ngày ăn thịt lão tử mùi tanh đều người không thấy một chút cậu tập trung lão tử đúng vậy khi hiệp sĩ có nổi nội ung nội tâm mặc dù dạng này mang lấy nhưng là ngoài miệng lại là nếu không chịu tập mặt khác mấy cái đương ra cùng một chỗ mọi người bàn bạc bàn bạc bàn bạc cái truy liền theo cho s á m kiếm tông kế sách chúng ta chạm vạng tối liền xuất phát cho hắn đến thứ gì d ắ p công chương bốn mươi sáu cơn như tuyết chương bốn mươi sáu cơn như tuyết đánh thắng chia cắt phủ thành chủ chia tiền phân nữ nhân đánh không thắng dưới chân môi mỡ trốn đi cùng lắm thì chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận ch sau khi nói xong đại đương gia đứng lên tìm lại lương quần nô ung cũng đứng dậy theo nhìn xem đại đương gia quân sư ngươi còn thất thần cái c h a buổi tối hôm nay mọi người sinh tử khó liệu đi theo ta đi hậu viện đi một chuyến phàm không sơn đỉnh núi tông môn trong đại điện nữ tử sinh đẹp ngay tại nhắm mắt ngồi xuống người này chính là phàm không kiếm tông tông chủ cơ như tuyết người cũng như tên gia thị thuất tuyết một thân màu mực váy dài thân hình có lồi có lõm càng đem người tôn lên băng thanh ngọc hiết mắt ngọc mày ngày ăn nói có ý tứ hoàn toàn một bộ không dính khói lựa trần gian khí chất xuất trần sư tôn sư tôn trong điện chạy tới một vị nữ tử váy trắng thân hình cao gầy giống như từ t r o n g tranh đi ra bình thường tiểu d i ễ m vững á c cùng diệp ngưng nhi diệp thư n h i ê n chúng nữ đặt chung một chỗ đó cũng là tương xứng hai nữ một cái thành thục v ậ t vị một cái thanh t h u ầ n động lòng người thật sự là mỗi người mỗi vẻ p h ạ m không kiếm tông từ tông chủ hướng xuống cho đến tông môn tập dịch thuần một sắc tất cả đều là nữ tính toàn bộ sơn môn không một nam tính thu đồ đệ thứ nhất tiêu chuẩn chính là dung mạo tướng mạo có thể nói toàn bộ phàm không sơn bên trong tất cả đều là mỹ nhân việt sắc cớt như tuyết thấy người tới hai mắt bỏ bừng xem xét chính là đã mới vừa khóc liền đứng dậy tiến lên dai, dai. thế nào trong t ô n g môn này ai còn có thể khi dễ ngươi không thành người tới chính là điền nông liêu độc nữ điền g a i dai, dai điền dai dai đem thư số kép đưa cho cơ như tuyết sư tôn ta điền phủ cả nhà bị diện không ai sống sót mong rằng sư tôn vì đồ nhi làm chủ nói xong điền dai dai nước mắt liền cùng đứt dây chân châu bình thường xem hết thư cơ như tuyết ánh mắt lóe lên một tia sắc khí nhưng lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh đối với điền dai dai mở miệng hỏi đồ nhi là người phương nào đưa tới thư điền dai dai lau trên mặt nước mắt sư tôn thủ sơn đệ tử nói là một cái mỹ mạo nữ tử váy lam tự xưng là tỉ tỉ của ta đưa tới thư người đã rời đi nhưng ta cũng không có gì tỷ tỷ a cơn h ư tuyết trầm mặt một lát sau mở miệng nói ra đồ nhi việc này kỳ quặc một sự tình thật giả trước mắt vẫn chưa biết được nhà ngươi chính là ngàn người đại tộc đây cũng không phải người bình thường bình thường thế lực có thể tùy tiện vì đó hai người đưa tin là ai vô luận sự tình thật giả người đưa tin mục đích ở đâu nếu tự xưng là tỷ tỷ ngươi vì cái gì không cùng ngươi gặp nhau liền rời đi đối phương đến tội cùng là không thiện hay là có ý khác cho nên không dám ba ngươi năm tuổi liền đi theo vi sư lên núi đã là dòng dã mười lăm năm chưa bao giờ rời đi tô n g môn người đưa tin làm sao biết tình huống của ngươi trực tiếp liền tìm được nơi này nơi đây chính là bắc thành thành nội khoảng cách nam thành điện ra đâu chỉ thiên lý xa người tới không xa thiên lý chỉ vì đưa một phong thư chính ngươi tin sao v i sư là không thể nào tin được dai dai đ ồ nhi ngoan của ta v i sư bình thường thường dạy bảo ngươi sự tình càng lớn càng phải tỉnh táo giang hồ hiểm ác xúc động lô mạng đã mất mạng một lát sau cơ như tuyết tiếp tục mở miệng nói nói nếu quả thật có người dám làm ra như vậy thiên lý bất dung sự tình phan không kiếm tông chính là nhà của ngươi hậu thuẫn của ngươi ai định gặp gỡ chuyện như vậy đều sẽ như vậy vi sư phái ngươi đại sư bá cùng sư thúc một đạo cùng ngươi xuống núi cha ra việc này có nàng hai người cùng đi nhất định có thể hộ ngươi chu toàn nhớ lấy không nên vọng động nhiều khi chúng ta con mắt nhìn thấy cũng không nhất định liền hoàn toàn chân thật c h ú chi là bằng lỗ thai nghe thấy gặp mọi chuyện chính mình phải cẩn thận suy nghĩ nghĩ lại cân nhắc lại c ơ như tuyết đối với điển dai dai mọi loại căn dặn mặt trời chiều ngã về tây phụ t h à n h chủ diệp hạo chỗ trong tiểu viện hoàn toàn như trước đây hai cái hạ nhân ngay tại giá nướng bên cạnh càng không ngừng bận rộn trên kệ toàn hàn dương chính tư tư bước lên chất béo nhọn tại phía dưới tủi lửa bên trên phát ra lốp ba lốp bốp hầm thanh động đất vang gương mặt xinh đẹp tiểu nha đầu táo đỏ chính ngồi t r ồ n hổm ở b ù n đỏ tiểu lô bên cạnh nướng lấy rượu ngon diệp hạo một người nằm nghiêm tại trên ghế dài nhìn lên bầu trời sững sờ xuất thẩn nam nữ quanh bàn mà ngồi khi thì nghiêm túc thảo luận kiềm kỹ khi thì các người hôm đó là t nay có thể chơi cái tận hứng vi phu cho các người lập trận giết bọn hắn cái hoa rơi nước chạy diệp hạo tiếp tục đối với táo đỏ nói ra thông chi thành chủ đại nhân an bài tốt vũ khí việc không công tha bất kỳ một cái nào buổi tối hôm nay có bận rộn táo đỏ tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phía ngoài viện chạy tới chỉ chốc lát chỉ nghe thấy bên ngoài t h ì n h thể chạy bộ cùng xếp hàng thanh nhâm bọn hắn không xa thiên lý lại tới đây không cầu bất luận cái gì hồi báo c a m nguyện dâng lên chính mình quý giá sinh mệnh thật sự là một đám thuần túy người một đám hữu ích cho các ngươi tu luyện tăng lên người gọi bọn họ là thầy tốt bạn hiền tuyệt không quá đáng đi thôi không cần chậm trễ những bạn bè này không thể cô phụ bọn hắn một mảnh t h ị n h tình nhớ lấy tâm đến cùng kiếm đến d i ệ p hạo dứt khoát trực tiếp n ằ m ngựa hai tay khoanh gối cùng náo bên dưới bắt chéo hai chân chúng nữ thân hình loại lên táo đỏ cùng mấy cái hạ nhân đều là một mặt hướng tới ngẩng lên đầu nhìn chăm chú lên không chúng các ngươi nên làm gì liền bận bịu cái gì không cần phân tâm thịt cũng không nên nương khét nhiều thả điểm cây thì là còn có ớt bột n ư ớ n g xong tranh thủ thời gian cho ta chỉnh điểm lấy tới táo đỏ tranh thủ thời gian rượu cả đứng dậy a ta cũng c h ờ ngươi đã lường này diệp hạo mở miệng thúc g ụ c táo đỏ tranh thủ thời gian nhấc lên bầu rượu cầm chén rượu đi vào diệp hạo trước mặt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng căn bản không dám nhìn thẳng diệp hạo đừng hết nhìn đông tới nhìn tây tòa hạ cho ta rót rượu táo đỏ tại diệp hạo ghế nằm bên cạnh tòa hạ cầm chén rượu đưa tới diệp hạo trước mặt hai má lúc này sớm đã ừng đỏ diệp hạo không n ú c n í c mở miệm nói ra ngươi đút ta đi tiểu nha đầu này sao có thể trải qua ở tâm đều đã nhảy đến cổ họng nơm nớp lo sợ mà đem rượu chén đưa tới diệp hạo bên miệng diệp hạo một phát bắt được cái này trắng non tay nhỏ túi đầu đem rượu uống sạch sẽ vẫn không quên mở miệng nói một tiếng t ân thật là thơm đừng lo lắng a tiếp tục ha ha thượng quan tỉ tỉ xem ra tiểu nha đầu này muốn siêu xe của ngươi lạc ngươi nhưng phải nắm chặt không cần r ứ t lại phía sau quá xa a diệp thư n h i ê n đối với thượng quan sở âm nạ báng diệp ngưng nhi chừng mắt liếc diệp thư nhân sở âm tậu tử ngươi nhanh đừng nghe nàng một ngày nói hiếm nói vượm ca ca ta chính là run một chút táo đỏ mà thôi thượng quan sở âng đối với diệp thư nhiên hời hợt nói ra sớm dùng mượn dùng sớm mượn đều mượn dùng dù sao vậy chính là ta vì phu quân chuẩn bị không có gì muốn làm thân đồ áo xanh tư đồ nhược hề đều là xả mặt lại ha ha ha tông chủ mau nhìn phía trước năm cái mỹ nhân có phải hay không đang nên tiếp chúng ta à một mảnh đen kịp người đảo mắt liền đến chương bốn mươi bảy ta kiêu ngạo sao chương bốn mươi bảy ta kiêu ngạo sao người tới chính là chó sám kiếm tông dẫn đầu người thì là chó sám kiếm tông tông chủ đoạn tông kiếm liêu phi tự sau lưng cả đám vờ vờ đứng ở một tấm phô thiên cái đ i ệ thảm bay phía trên liêu phi tự bước nhanh đến phía trước dâu tóc màu trắng bay lên diệp hạo tiểu nhi n g ư ơ i đổ tông môn ta trưởng lão môn nhân n g ư ơ i cho rằng dân g ra năm cái mỹ nhân l ã o phu liền có thể bỏ qua cho ngươi ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền l ã o phu nhân xưng đoạn tông kiếm hôm nay lão phu không phải cắt mất người tiểu kê kê để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn không thể năm cái mỹ nhân l ã o phu nhận nhưng là ngươi y nguyên muốn chết mau mau lăn ra đi năm cái mỹ nhân trước mặt lúc này l i ê u phi tự có thể nói là hăng hái sức sống vô hạn diệp hạo lý đều chẳng muốn để ý tới đối phương tiếp tục uống rượu ngon tuyệt không thể tả d i ệ p thư nhiên đồng dạng tiến lên một bước mày liêu q u t ngang n đối với l i ề u phi tự mở miệng mắng n g ư ơ i cái ba ba g i ả lớn tuổi đầu óc cũng xảy ra vấn đề mang theo một đám ô hợp chi chúng đi ra mất mặt xấu hổ cũng đều đứng tại một tâm cái tạ bên trên thì sao các ngươi đều kẹp không nổi nước tiểu sao trả lại cho ngươi dân g lên năm cái mỹ nhân ngươi cấp bậc gì chúng ta t h mọi cũng là ngươi cái này sợ đ ổ n g có thể nhớ thương đoạn tông kiếm còn muốn c ắ t phu quân ta kê kê ngươi bức dạng này cũng không xứng phu quân ta xuất thủ cô nãi nãi mấy cái không đánh ngươi cái con rủa ra luôn p â n coi như ngươi kéo đến sạch sẽ người cái này mấy chục tuổi cũng là sống đến trên thân cho đi thế nào cái gì đều không rõ đâu nếu là xính miệng lưới liền có thể khỏi ý sao còn muốn trong tay cái này b à thước thanh phong làm gì dùng nhìn các ngươi đ i ệ u bộ này nhất định là dốc toàn bộ lực lượng đi vậy hôm nay cô nãi mãi mấy cái liền đem các ngươi tận diện tránh cho các ngươi tiếp tục thai họa thương sinh diệp thư n h i ê n cái này lốp bốt một trận chửi mắng tức g i ậ n đến liều phi tự mặt mò đỏ lên kém chút một ngụm cục đầm thẻ trong cổ họng tiếp không được khí ha ha ha liêu tông chủ thứ lôi trên đường trí hoãn đến chậm một bước đến chậm một bước phía dưới đám người nhìn thấy ngũ nữ phía sau cái này một mảnh đen kị từng cái tim cũng nhảy lên đến uống họng t h ở mạnh cũng không dám táo đỏ ngươi có thể hay không dùng điểm tâm a hảo hảo phục thị ta uống và i chén rượu được hay không luôn hết nhìn đông tới nhìn tây bọn hắn có ta hay không d i ệ p hạo r ơ lên táo đỏ cái căm hỏi thân đồ thanh y k tư đồ nhược hề hai nữ xoay người lại nhìn xem người tới một mặt khinh thường một đám người ô hợp còn cần mượn nhờ ngoại vật mới có thể phi không mà đi đây không phải đến tặng đầu người sao liêu phi tự lớn tiếng c ư ờ i nói phát thông thành phát đại đương ra hay n ộ hay n ộ không mượn không mượn chính là thời điểm hắp hùng đồ đao cửa đại đương ra phát thông thành điện hình lợn rừng trơn đến qua m ạ n h hang khi nào từng gặp như vậy tinh d i ễ m người r á n g người có lồi có lõm tuyệt sắc t h i ê n tư mấu chốt đồng thời một chút liền xuất hiện năm cái sớm đã tâm như vớt mèo khoa tay m ũ a chân mũi miệng r ồ n g nước lời nói không mạch lạc đối với ngũ nữ chính là thật sâu không người chảo xin vấn tiên tử s ư n g hô như thế nào a lốp ba lốp bốp tất cả đều là bàn tay vỗ c h á n tiếng vang liền liên hạ phương đám người cũng là s ạ mặt lại cái k i a đại đừng ra chúng ta là đến đánh nhau giết người nhỏ không phải đến trêu gái nhỏ ngươi có phải hay không đi nhầm sở tiệu đi ô bạch diện thư sinh tiến lên nhắc nhở phát thông thành đạo liêu phi tự càng là một m mặt xem thường p h á t đại đương gia người đây là rượu giả còn không có tình sao liêu phi tự sau lưng đám người cũng là cười nói nghiêng nghiêng ngửa ngửa nhao nhao mở miệng cứ như vậy nhị bức đồ chơi cũng có thể làm lớn đương gia không đem đám kia số khổ huynh đệ mang trong khe mới là có q u ỷ đâu phát thông thành lúc này đã là mặt đỏ tới mang thai xấu hổ đến không được sau lưng huynh đệ mình càng là một mặt khó xử nội tâm nói thầm cái này đều cái gì hiếm thấy đồ chơi à. mang theo mọi người chúng ta ở chỗ này mất mặt xấu hổ quả chứng chỉ gặp phát thông thành ba một tiếng rút ra bên hông đại đao gánh tại đầu vai ngẩng đầu giữ ngực lớn tiếng nói đến có gì có thể buồn cười nhỏ Yêu quay dây tên trên Tiêu nhiên nên điệu thục nữ, quân tử hào cầu phun biểu quần Chui buồn Xấu quan Độc đối đồ đợ người sinh tại Diệp người với liền Cái kia viện già cải ngoài người cái chơi liền thục tử Ta phát thông thành, người cũng như tên, độc thích mặt, nhất tưởng Chết ta phát thông thành sao? Diệp thư nhiên quay người đối với phát thông thành liền mở phun, cái tạc, thế trọng, trong hào như chưng nhân chính nhân không như không nhà hào hào bụng cũng sắc nữ, lớn ngạo lưng nôn là sao ra gấp mỹ mở lý kỹ d i lúc này liền ngay cả bạch diện thư sinh ngô ung đều thật sự là nghe không nổi nữa đi vào phát thông thành bên người thấp giọng mở miệng nói đến đại đức ra những này đơn thuần cá nhân ngài yêu thích dù sao trước công chúng, chúng ta hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng việc cấp bách chính là muốn làm tốt đoàn kết nằm chặt thời gian làm chính sự sự tỉnh thành phủ thành chủ này có thể không thiếu thiếu mỹ nhân đến lúc đó còn không đều là ngươi nhỏ n g ô u n g mặc dù ngoài miệng nói như vậy l ấ y nội tâm lại là âm thầm mắng ngươi ở chỗ này thối khoe khoang cái truy đồ đao môn điểm này t h à n h danh bị ngươi đổ chó hoang một người cho bại hoại xong thứ đồ gì nghe chút n g ô u n g lời nói phát thông thành càng là bắt lấy l ư n g quần đi lên hung hăng nhấc nhấc ha ha ha không sai đều là ta nhỏ đều là ta nhỏ lao tử muốn đánh năm cái nói xong cũng hướng phía ngũ nữ phương hướng bạo s o n g mà đi không nói những cái khác phát thông thành tốc độ này xác thực rất nhanh q u a n thân khí l ã n quay cuồng là cái thực lực không tầm thường nhân vật hung á t không có điểm bản lĩnh thật sự cũng không kiếm nổi đại đương ra vị trí kia không phải thân đổ thanh ý vì h đối với phát thông thành xoát xoát chính là liên tục bổ h ả i kiếm phát thông thành hoành đao trước ngực thân hình thắng gấp ngừng bước chân hoàn toàn chặn lại cái này khí thế hung hung hai đạo kiếm quang ha ha ha h ả o kiếm thế mà đem ta phát người nào đó ngạnh sinh sinh bức cho ngừng thân đổ thanh ý vì h đồng dạng m ở m i ệ n g thật tiện người nha nhỏ xác thực đủ tiện an ta phát người nào đó hai đao phát thông thành thân hình chấn động nâng đao liền đối với thân đồ thanh ý vì hệ mánh liệt bổ hai đao liêu phi tự mắt thấy hát hùng đồ đao cửa hay là kẻ đến sau thế mà động trước vào tay cũng không cam chịu yếu thế rút ra bội kiếm trong chớp mắt đối với phía trước liên thư ngũ kiếm khí thế như hồng nhanh như t h i ể m điện diệp thư nhiên cũng ngưng nhi thượng quan sở âm ba nữ ba nữ đều là liên phát v à i kiếm kiếm khí tung hành mấy đạo kiếm khí chạy l i ê u phi tự kiếm quăng đón đầu mà lên â m â m â m â m kiếm khí va chạm tiếng nổ tung như kinh lôi chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức khí lãng quay cuồng vén đến ngói nóc nhà đa sỏi tung bay còn lại vài đạo kiếm khí thẳng đến liều phi tự sau l ư n g đám người mà đi lúc này Căn bản vô lực bản bận vô t â một sau qua, ngửa bay quăng huyết kêu lưng lạc liên người môn nhân, kiếm quang những nơi ngã tiếng rên kiếm m hồi. đi đổ, tạ, vụ hiệp liêu phi tự trận doanh liền vẫn lạc bảy tám người nhìn xem hai đạo trướng mắt đa quang thân đồ thanh ý ỉa thượng quan ngược hề mặt không vận sóng hai người thân hình loại lên hướng phía hai bên nhanh chóng diễn phần mình càng là đâm ra vài đạo kiếm khí những nơi đi qua dễ như trở bàn tay kiếm quang giết vào đối phương đám người né tránh không kịp người một đám huyết vụ nổ bể ra đến kẻ nhát gan càng là hướng phía phía dưới n h y xuống vừa hạ xuống đón đầu mà đến chính là đầy mắt t r ừ n thương từng cái bị bạo đâm như cái sảng Chương 48, gió thanh mưa máu chừng bốn mươi tám gió thanh mưa máu phát thông thành tức thì bị kiếm khí c h â n đến liền lùi mấy bước mới dừng thân hình đầu đầy quỷ lông rối tung xuống quần áo bị kiếm khí cắt ra mấy đạo phá khe hở kèm thêm hết u y thủy tràn ra vừa đối mặt phát thông thành trận doanh vẫn lạc chừng hai mươi người hơi thắng liêu phi tự m ộ t phương trái lại nam nữ đều là hơi lui lại hai bước mây trôi nước chảy bảy nghiên vô sự phát thông thành đối với liêu phi tự mở miệng thất lên liêu tông chủ lợi dụng chúng ta nhiều người ưu thế bắt đầu dùng chiến thuật biển người đi cứ tiếp như thế không phải biện pháp chỉ sợ tất cả đều muốn gậy ở chỗ này phân tại cửa ra vào. không thể không kéo tên đã trên dây không phát không được lúc này hai phe trận doanh mọi người đều là rõ ràng sông đi lên l i ề u một phen còn có một chút hy vọng sống nếu là tiếp tục nữa đó chính là toàn quân bị d i ệ t ra lệnh một tiếng hai bên nhân mã phô thiên cái địa hướng phía nam nữ đè ép tới mắt thấy cái này như cá giết sang sông giống như nhiều như vậy người cái này g i ế t cũng giết không nổi à nam nữ bối rối thời khắc một thanh âm vang vọng bên t hai tâm đến tức kiếm đến kiếm chỗ tức thẳng tiến không lùi không, không thể phá vỡ chỉ cần kiếm trong tay một kiếm liền phá và pháp đi nam nữ nhắm mắt lại hít sâu một hơi d u n kiếm như linh xà lật múa kiếm khí giống như thương long ra biển ngàn vạn kiếm mang nổ bắn ra mà ra tung hoành thiên địa hàng quang bốn phía làm cho người hoa mắt hoa mắt x é rách không khí từng tiếng như rồng gầm, bên tai không rước kiếm khí giao thoa tung hoành tiếng kêu rên liên hồi giữa thiên địa huyết nhục tung bay huyết vụ tản chi tùy ý bay là tả trên phủ thành chủ không máu mưa gió canh lâu tán không hết chúc mừng chư vị kiếm đạo nâng cao một bước thật đáng mừng d i ệ p hạo thanh â m vang lên lần nữa chúng nữ phóng tầm mắt nhìn tới huyết vụ đầy trời phía dưới tản chi đầy đất liêu phi tự cúng phát thông thành hai người lẻ loi trơ trọi đứng ở hai bên xa x lại không trước đó không ai bị nổi khí diễm hai mắt trống rông vô thần quần áo tạ tơi binh khí trong tay càng là chặn ngang bẹ gãy tổn hại không chịu nổi lao phu cùng các ngươi đồng quy vô thận liêu phi tự đ ỗ n g nhiên trợn mắt tròn xoe quanh thân khí lãng quay cuồng đối với năm nữ bạo sông mà đến ngươi cũng xứng diệp thư nhiên đâm ra một đạo kiếm khí từ l i ê u phi tự giữa đúng quần trợn l ó e lên máu tươi phiêu tán r ơ i r ụ n g kiếm khí mang theo một nhỏ đống vật thể mà đi l i ê u phi tự hai tay trẻ háng quần mình một đoàn rơi xuống đất thống khổ kêu trên lúc này binh giáp cũng không tiến lên đem nó loạn thương đâm chết mà là lẳng lặng mà nh cô n ã i n ã i nói qua để cho ngươi thể hội một chút cái gì là chân chính đoạn tử tuyệt tôn tạm thời không nên giết hắn để hắn trải nghiệm khắc sâu một chút diệp thư nhân đối với phía dưới cầm thương binh giáp nói ra phù phù một tiếng phát thông thành liền quỳ xuống đối với nam nữ không ngừng d ậ t đầu trong miệng không ngừng hô hào cầu năm vị tiên nữ tỷ tỷ khai ân bỏ qua cho tiểu nhân đầu cầu mệnh này làm trâu làm ngựa sẽ không tiếc nguyên bản chờ lấy hắn đại phóng một phen ngoan thoại đáng người lúc này rõ ràng còn chưa kịp hoán đ i tới một mặt mở mịt nhìn xem phát thông thành cái này mẹ hắn lại là trình diễn một màn nào a diệp ngưng nhi đối với phát thông thành nói ra ngươi đi đổ cái tia bẩn người khác lời còn chưa nói hết phát thông thành một cái lắc mình t ú n lấy binh giáp trường thương trong tay đối với liều phi tự dưới thân chính là lung tung một trận mánh liệt đâm ngoài miệng còn không ngừng lẩm bẩm để cho ngươi t r ă n bước còn đoạn tông kiếm tiến đánh năm cái tiên nữ tỷ tỷ phi chết không có gì đáng tiếc nam nữ đều là che mắt bởi vì trước mắt một màn này đúng là có chút tàn nhẫn quá không có nhân đạo quá huyết tinh sau một hồi khá lâu phát thông thành vứt bỏ trường thương trong tay mở miệng nói ra ta nguyện bái diệp hạo làm nghĩa phụ đi theo làm tùy tùng diệp thư nhân vội vàng đánh gây phát thông thành nói ta vốn là nói chờ ngươi đổ liều phi tự chúng ta cho ngươi một cái toàn thây ngươi người này thế nào cọng lông xúc động nóng n à y nhỏ nghe lời nghe một nửa đâu chúng ta cũng không nên ngươi dạng này buồn nôn nghĩa tử p h ố c đột nhiên một thanh trường thương từ sau lưng xuyên bụng mà qua phát thông thành túi đầu nhìn một chút mang máu đầu thương con mẹ nó ngươi phía sau đả thương n g ư ơ i không tính hảo hán phốc phốc phốc ba đầu t r ư ờ n g thương từ trước ngực xuyên lưng mà ra lần này chúng ta là ngay trước mặt ngươi đâm của ngươi xem như hảo hán đi binh giáp quét dọn tàn chi vơ vét trong quần áo tài vật nha hoàn hạ nhân cọ rửa mặt đất l o y hoay mồ hôi lầm địa trong tiểu viện vừa nướng xong thịt dê lên bàn chúng nư quanh bản nhậu nhẹ phu quân b Cộng cộng diệp, diệp hạo a i viên nhận n chữ g ư đem thần thức dò vào một viên khác trong chiếc nhẫn không rứt lông mày nhảy một cái con hàng này tiền tài thật là không ít chỉnh chỉnh tề tề gõ một mươi máy dương các loại cắt thức các chùm chất liệu áo ngực c ầ n cộng chất đầy nơi hẻo lánh diệp hạo không khỏi tắc lưỡi đầu heo này còn có thu thập những đồ chơi này đam mê tiếp theo chính là hai quyển mang theo màu sắc rực rỡ tranh minh họa sách giáo khoa sinh động như thật tình tiết phong phú nội dung có thể xương k ì n h bạo nhìn xem diệp hạo bộ dáng này diệp thư n h i ê n biết nhất định là phát hiện không ít đồ tốt không phải buộc diệp hạo toàn bộ lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ không có cách nào diệp hạo đem trong giới chỉ đồ vật toàn bộ chấn động rất xuống đi ra mười mấy dương vàng bạc châu báo chỉnh chỉnh tề tề ở trong viện nơi hẻo lánh chỗ gõ một núi sau đó chính là đủ mọi màu sắc t i ế p thân quần áo phiêu phiêu sái, sái một đồng lớn thấy năm nữ khuôn mặt thất xác quá mẹ nhà theo á o sát lấy hai quyển sách rơi ra ngoài diệp thư nhân tay mắt lãnh lẹ một thanh giỏ xét tới đặt lên bàn liền lật xem mặt khác từ nữ càng là mặt muối tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chằm t h ằ m diệp thư nhân sách trong tay sách liền ngay cả táo đỏ đều tranh thủ thời gian ghé mắt không nháy một cái nhìn xem đập vào mắt chỗ vô hạn xuân quang chúng nữ kêu sợ hãi liên tục diệp thư nhiên cuốn quýt đem sách khép lại không để ý mặt khác chúng nữ phản đối ném vào chính mình trong nhẫn chữ vật về sau tỉ mọi chúng ta từ từ thưởng thức từ từ học tập lúc này c ả n h này có chút không thích hợp diệp thư nhiên thở dài một hơi đầu tiên nói trước chúng ta muốn nhìn thời điểm người muốn xuất gia đến không cho phép độc chiếm tư độ nhược h ề khó được chăm chú một hồi còn lại chúng nữ đều là gật đầu phụ họa liền ngay cả táo đỏ cũng là liên tục gật đầu diệp hạo đối với nướng thịt dê một tên tiểu tử nói ra đi thông chi thành chủ phái người đến đem những tài vật này dọn đi rút hai thành đi ra c h ư ở n g trong phụ b i n h giáp cùng n g ư ờ i c h u n m táo, táo h đỏ ngoài thừa n n muốn chi tài i chương n một bốn mươi chín ư táo đỏ ngoài ý muốn chi tài táo đỏ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn nhìn, Diệp hạo. nhìn, nhìn lại đống kia đủ mọi màu sắc quần áo đôi mắt nhỏ nháy nháy mở miệng hỏi cô ra thứ này thực sẽ có người mua sao đây chính là sử dụng tới đó a ai sẽ dùng người khác đã dùng qua đâu giảm giá đoán chừng cũng sẽ không có mua giá cao bán ra cái này càng không có thể h ú hổ còn phải ra nhân công h ả o h ả o thanh tẩy diệp hạo nhẹ nhàng gõ gõ đối phương đầu mở miệng nói ra ai mua về mặc ai nói là nữ tính đến mua ai bảo n g ư ờ i tắm biết cái gì gọi là nguyên vị không không đợi diệp hạo nói xong diệp thư nhiên đã là hiểu ra một tay lấy táo đỏ kéo đến một bên vung tay lên trồng chất như núi quần áo thu sạch chứa vào viên kia thanh đồng giới chỉ bên trong chúng nữ hơn nửa ngày sau mới phản ứng được đều là đầy mặt đỏ b ừ n g diệp thư n h i ê n một trận giải thích sau mới mở ra táo đỏ mạch suy nghĩ hai người thương lượng x o n g chia tỷ lệ vui vẻ ra mặt chỉ chốc lát thượng quan thiên minh mang theo trong phủ vũ khí đi vào diệp hạo bọn người trong viện nhìn xem cái kia trồng chất một núi tài bảo mọi người không khỏi là giật này cả mình lúc này diệp hạo cũng sẽ không giữ lại thượng quan thiên minh vui chơi giải trí bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý thành chủ đại nhân lập tức chia binh hai đường tiến về mỗi người bọn họ hạ h thanh trừ tiền tài bất n g h ĩ diệp hạo đối với thượng quan thiên minh mở miệm nói ra t hai ư ợ n g q u đại n tông môn dốc toàn bộ lực lượng khí thế hung hung đồ vật giác công ý muốn nhất cử cầm xuống phủ thanh chủ ai ngờ vẹn vẹn chỉ là ngũ nữ xuất động liền cứ gọi đối phương có đến mà không có về toàn quân bị diệt hai đại tông môn tức thì bị dò xét cái út sớp không nói khoa trường đào sâu ba thước ngay cả gạch ngói đều là đều truyền không dạng này kinh thiên đại sự làm sao lại che giấu được chúng chi cũng không có người vì thế tận lực g i ấ u giếm tin tức liền như là ôn dịch huyết tán bình thường nhanh chóng chuyển khắp phố lớn nói nhỏ mọi người đều biết vương đức thăng cung tình nghiêm hạng người càng là mặt dạng m à y dày mang theo quý lễ tại ngoài phủ thành chủ khổ đợi một ngày chỉ vì các loại diệp hạo cùng chúng nữ khổ tu một ngày sau khi kết thúc bỏ lên giường có thể gặp mặt một lần trong cả thành các môn các phủ đều là nghiêm trọng cảnh cáo trong phủ hoàng hố ra ngoài thời điểm nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc không được tiến lên đùa dỡn quấy dối bởi vì ngươi không biết nữ nhân kia nàng đến cùng phải hay không diệp hạo nữ nhân hơi không cẩn thận, chính là diệt môn nguy hiểm. tại diệp thư n h i ê n t ỉ mỹ vận hành an bài phía dưới táo đỏ lâm thời chi lăng lên cửa hàng người ta tấp nập rộng lượng hàng hóa hai ngày ở giữa liền bị trong thành có phẩm vị tốt đẹp thanh niên tranh mua không còn việc này đối với táo đỏ cái này tâm linh nhỏ yếu tạo thành rung động là thật không nhỏ nguyên lai、like、mọi người yêu thích còn có thể như vậy hiếm thấy sinh ý còn có thể dạng này đi làm c h i t để đổi mới cái này hoài xuân thiếu nữ t ă n g quan cũng vì nàng về sau phấn khích nhân sinh con đường đặt vững cơ sở vững chắc lam đoạn váy dài nữ tử tế mỹ đi vào phòng đem hai đại tông môn đường diệt sự tỉnh kỹ cẳng cáo chi đối diện gầy gò nam tử âm lưu nam tử nghe xong giận tí mặt cái này d i ệ p hạo tiểu nhi thật đúng là khó đối phó đột nhiên đứng dậy đối với lam đoạn nữ tử váy dài mở miệng nói ra bản vương lúc này hỏa khí rất lớn bên ngoài đại điện một nữ tử váy tím g i m cao đôi ngựa thân hình cao gầy lại có lồi có lõm khuôn mặt tuyệt mỹ lại không có cái gì biểu lộ dựa vào lan can trông về phía xa nam thành phương hướng nơi xa đi tới một cái tuổi trẻ nữ tử mặc đạo bảo x i n h rất là đẹp mắt đi vào nữ tử váy tím trước mặt đồng dạng nói hai đại tông môn bị diệt sự tình sau một lúc lâu nữ tử váy tím mới mở miệng nói ra ninh vương lúc này hơn phân nửa đã là tức giận không gì sánh được. nam l i thành i a phủ thanh chủ quản sự trương đào đi vào thân đạo bảo già dạng và ở sư từ lâu cả ngày tại trong lâu uống rượu nghe kể chuyện đến nay cũng không rời đi tựa hồ đối với trong sách nói tới đặc biệt cảm thấy hứng thú thân đồ ngật phong xem thường mà họ tham trong sách nói tới vì sao a thuyết thư người mỗi ngày đều là nói cô ra cùng mấy vị phu nhân sự t ì n h trương văn đào một mặt nghiêm túc mặt khác hôm nay giờ ngọ sư tử lâu lại có ba vị từ bên ngoài đến người và o ở một người trung niên phụ nhân niên kỷ sợ có chừng bốn mươi tuổi thân thể hơi có chút đ ấ y đà nhưng là tư s ắ c lại là đặc biệt xuất chúng một tuổi trẻ nữ tử đoán chừng hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ càng lạ như hoa sen mới nở t i ể u diễm rát còn có một mặt p h ấ n công t ử ca đánh giá niên kỷ ngay tại khoảng tuổi hai mươi thân hình gầy gò cử chỉ qua phận điểm đạm nho nhã ba người này tại trong tiệm nghe sách đồng thời càng là hướng người bên ngoài nghe n ó n cô ra sáu năm trước sự tỉnh thân ấ y hứng thú. h t đồ ngật phong một lát sau mở miệng nói ra phái người mật thiết chú ý liền có thể không nên đánh cỏ kính rắn là địch hay bạn mở không rõ ràng phủ thanh chủ diệp hạo chỗ tiểu viện bây giờ khu nhà nhỏ này thế nhưng là trong toàn bộ phủ thanh chủ não nhiệm nhất cực kỳ có nhất tức giận địa phương cả ngày người hầu xuyên tới xuyên lui loay hoay quên cả trời đất trong viện hoan thanh tiểu ngữ một mảnh hài hòa liền ngay cả người hầu từng cái trên mặt đều toát ra phát ra từ đáy lòng rõ ràng dáng tươi cười thân đồ thanh ý gì hãy nhìn một chút d i ệ p hạo cùng viện này người mở miệng nói ra phu quân chúng ta cái gia đình này càng ngày càng khổng lồ tương lai sẽ còn to lớn hơn vì xuất hành thuận tiện chúng ta là không phải cần mua một kiện phương tiện giao thông diệp ngưng nhi đầu góc mơ hồ nhìn xem thân đồ thanh ý áo xanh tậu tử chúng ta đều có thể ngự kiếm phi hành a thực lực chúng ta lại để thăng còn có thể sẽ rách không gian địch loạn lưu mà lên trước mắt mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn đ thân g đồ thanh ý gì hề đối với diệp ngưng nhi mở miệng hỏi diệp thư nhiên nghe chút đọc đã mắt cảnh đẹp lập tức liền tới hứng thú vội vàng mở miệng nói ra áo xanh tỉ tỉ nói có đạo lý chúng ta xác thực hẳn là đặt mua một chút trang phục đồ dùng trong nhà nếu là có cỡ lớn phương tiện giao thông có gian phòng có giường có thể uống trà có thể phơi nắng còn có thể ngâm trong bột tắm vậy cũng tốt mấu chốt nếu như còn có thể chính mình thành tàu vậy chúng ta không phải có càng nhiều thời gian cùng phu quân cùng một chỗ tu luyện thôi bọn tìm muội các ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không nói xong vẫn không quên đối với chúng nữ ngay nháy mắt chương năm mươi càng không thương hội chương năm mươi càng không thương hội thượng quan sở âm nghe xong diệp thư nhiên lời nói lập tức mở miệng thật là có bảo bối như vậy đồ chơi tên cứ gọi phi thuyền không cần thời gian liền có thể thu nhỏ chứa vào trong nhận chữ vật phải dùng thời điểm lấy ra liền có thể biến thành một tòa phụ đệ bình thường lớn nhỏ phía trên co gian phòng ban công giường lớn ngâm trong b ụ n tắm phòng bếp đầy đủ mọi thứ thỏa thỏa chính là một tòa di động cung điện nghe xong thượng quan sở âm nói tới diệp thư nhiên con mắt xoay tít chuyển không ngừng nơi nào có cái đồ chơi này khẳng định chết quý chết đắt bằng không chúng ta đi đoạt mấy cái đi lười n h á t hoa những n à y tiền tiêu c ổ n phí hiện tại lao đại này toàn ra nhưng phải tính toán tỉ mỉ a lời này vừa nói ra lập tức chọc cho mọi người tại đây cười không ngừng cô nàng này đ i ệ n hình cường đạo tư duy bất quá xác thực hay là một cái nhà ở sinh hoạt thảo thủ thượng quan sở âm lập tức mở miệng chúng ta đều là người văn minh đoạt cái gì đoạt ta lại không, không có cái kia mua sắm thực lực ngươi cái này bất tài cuốn kiếm lời một phen phát tài thôi vì cái gia đình này liền do ngươi đến tốn kém một thanh trong thành lớn nhất thương hội càn g k h ô n thương hội nói không chừng liền có bán ra nghe chút thượng quan sở âm lợi ấy diệp thư nhiên vội vàng dùng tay che nhẫn chữ vật của mình mở miệng từ chối nói cái dám đâu ta đây đều là chút vất vả tiền mồ hôi nước mắt nơi nào có cái gì tiền của phi nghĩa không nên đánh chủ ta ý đây đều là ta dưỡng lao tiền ngươi p h ụ thành chủ này thiên kim mới là tài đại khí thô hẳn là do ngươi đến gánh chịu khoản này chi tiêu diệp thư nhiên nghe chút muốn chính mình xuất tiền mua sắm lập tức mặt đều gấp đọ lên chọc h o chúng nữ liên tục cười khổ không nhìn ra cô nàng này hay là cái y nộn gà trống liền chút gỉ giáp đều không được r diệp hạo lúc này đứng lên đi thôi chúng ta đi cản k h ô n thương hội đi một vòng nhìn xem có hay không có liền mua một cái đi diệp thư n h i ê n lúc này gấp cái chán mồ hôi dị đứa ra phu quân ta thật không có nhiều tiền những này đều là ta tích lũy tiền dưỡng l ã o à diệp hạo d ở khóc d ở cười đi thôi ai nói để cho ngươi trả tiền vi phu bỏ tiền mua sắm vậy liền quá tốt rồi diệp thư n h i ê n nhảy dựng lên một thanh kéo lại diệp hạo cánh tay đối với diệp hạo hòn à hòn n à nói phu quân ta xem một chút ngươi có bao nhiêu tiền ngươi một người nam nhân bình thường vung tay quá chán quen thuộc nếu không đem tiền đặt ở ta c h ô này đi ngươi phải dùng thời điểm ta lại cho ngài có được hay không vậy diệp hạo cười khổ lắc đầu đối với diệp thư nhiên nói ra không tốt đây chính là vi phu tân tân khổ khổ tích lũy tiền mồ hôi nước mắt đều là tiền dưỡng lão diệp hạo mang theo chú nữ một đ o à n người trùng trùng điệp điệp ra khỏi p h ủ thành chủ càng k h ô n thương hội khoảng cách p h ủ thành chủ rất gần liền cách hai con đường một đ o à n người đi bộ không có nhiều thời gian liền trông thấy phía trước một tòa cao lầu lầu cao tầng bảy rất xem thêm quan liền sẽ hỏi tại sao là tầng bảy đầu bởi vì quy định vượt qua tầng bảy nhất định phải phân phối động lực bậc thang lên xuống càng không thể là chín tầng bởi vì chín tầng liền nên được xưng là yêu t h á p lạc càng không thương hội liền tọa lạc ở hai con đường tung hoành giao hội chỗ góc cua tuyên chỉ rất là khảo cứu tiền môn chính đối đối nhai đạo trung tâm cửa bên trái bên ngoài là một lối đi cửa bên phải bên ngoài là một lối đi một chỗ cao ốc ôm ba bên lưu lượng khách diệp hạo mang theo chúng nữ tiến vào đại sảnh mặt đất gạch vàng trái đất bóng loáng không n h u n bụi trần đắng người còn chưa kịp tới cẩn thận quan sát trong tiệm này bày biện liền có một vị quản sự tiên sinh đi lên phía trước đối với diệp hạo thật sâu lễ diệp công tử mang theo gia quyến quang lâm c à n không hội trưởng chúng ta đã ở trên lầu chuẩn bị tốt linh t r à mong rằng diệp công tử mang theo gia quyến theo ta r ờ i bước diệp hạo quan sát tỉ mỉ chung quanh một phen đối với quản sự mở miệng nói ra làm phiền quản sự phía trước dẫn đường quản sự làm một cái xin mời động tác sau liền quay người hướng phía trên lầu mà đi diệp hạo bọn người chậm d ã i đi theo quản sự tại lầu ba cửa chính ngừng bước chân mở cửa lớn ra đối với diệp hạo đám người nói hội trưởng ở bên trong diệp công tử xin mời diệp hạo nhấc chân bước vào to lớn một hồi phóng khách thanh hương thanh nhã chậm dài đến trắng nhật váy nữ tử da trắng như tuyết non như mỡ đông thổi qua liền phá tóc đen làm s á n như là tiên nữ hạ phàm nàng n à y tuổi không l ớ n lắm chừng hai mươi cùng diệp hạo tương tự một đôi mắt như là biết nói chuyện đồng dạng thật là mười phần mỹ nhân tuyệt sắc diệp hạo cái này thấy qua việc đời háo sắc thanh niên cũng không nhịn được â m thầm tắt lưới diệp thư nhiên gặp diệp hạo liền như vậy trực lăng lăng nhìn đối phương đối phương cũng không tức giận trực tiếp tiến lên không biết hội trưởng mời chúng ta đi vào trên lầu này cần làm chuyện gì tiểu nữ càng không thương hội nam thành phân hội hội trưởng bạch nhược tuyết gặp qua diệp công tử gặp qua các vị phu nhân gặp qua ngưng nhi tiểu thư nghe chút lời ấy chúng nổi tâm đều là g i ậ mình chưa từng gặp m cũng đã đem thân phận của chúng ta làm cho rõ ràng cái này càng không thương hội không đơn giản cái này bạch nhược tuyết càng là không đơn giản thấy mọi người bất vi sở động bạch nhược tuyết tiếp tục mở miệng nói nói quý khách lâm môn nhược tuyết sao dám lãnh đạo sớm đã chuẩn bị tốt linh trà xin mời các vị n h ậ p tọa có cái gì sinh ý mua bán chúng ta vừa uống trà bên cạnh từ từ nói chuyện nói xong bạch nhược tuyết đối với đám người là một m cái thủ h i ệ u mời giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết diệm h ạ bọn người không phải cái gì giữ lễ tiết người theo thứ tự sát bên tọa h ạ lập tức có nữ từ tuổi trẻ là mỗi người dâng lên một chiếc linh trà trà ơn lượn l thanh hương thoải mái chỉ là người một chút đều cảm thấy khí sảng thần thanh danh mục thanh tâm tên như ý nghĩa c a n h này chính là cùng nó thưa thất quý báu linh thảo ngâm chế mà thành cho nên xưng là linh trà bạch n h ư ợ c tuyết cũng tại trên vị trí của mình toa hạ nâng chén trà lên nhẹ nhàng n g ử i n g ử i đối với diệp hạo đám người dùng tay làm dấu mời môi son hé mở nếm nhẹ trà t h ă n g cử chỉ đ o a n trang rất là đẹp mắt diệp hạo nâng chén trà lên n g ử i n g ử i lướt qua một ngụm đối với bạch n h ư ợ c tuyết nói ra cửa vào nhu hỏa dư vị kéo dài răng n ô i lưu hương trà này không tầm thưởng bạch hội trưởng có lòng bạch nhựa tuyết ngọc tay che miệm có thể được đến diệp công tử khẳng định nhược tuyết hết sức vinh hạnh diệp thư n h i ê n đã sớm tức sôi ruột lúc này lại nghe chút hai bọn họ lời nói đơn giản chính là đang liếc mắt đưa t ì n h chỗ nào còn có thể đình chỉ trực tiếp mở miệng đối với diệp hạ hỏi người đến cùng là đến cùng nương môn này trò chuyện tao hay là tới mua đồ nhỏ mặt khác chúng nư nghe chút diệp thư n h i ê n lời này đều tại nội tâm âm thầm gọi thoải mái bạch nhược tuyết m ặ t không đổi sắc đối với diệp hạ mở miệng hỏi không biết diệp công tử cần thiết vật gì các người thương hội có hay không xa hoa phòng rừng lớn a không đối là có hay không di động phụ lệ phi cũng không đúng là có hay không phi thuyền bán、ra? diệp thư nhiên cũng giống như vậy mặt không chân thật đáng tin cái k i a lực lượng thật có thể nói là là tương đương ra sức bạch nhược tuyết ánh mắt ôn nhu nhìn xem diệp hạo chúng ta hôm nay đến đây là muốn tại quý thương hội mua sắm một kiện phi thuyền không biết có thể có bán ra diệp hạo nhàn nhạt đối với bạch nhược tuyết nói ra bạch nhược tuyết mỉm cười vật này rất là thưa thớt chí ít tại chúng ta lương châu đại lục là có thể nội nhưng không thể cầu cực kỳ hiếm thấy không gì sánh được chân quý liền xem như có tiền cũng rất khó mua được người khác nếu làm ở miệng quả quyết không dùng nếu diệp công tử mở miệng nhược tuyết trong tay ngược lại là có một kiện đây là nhược tuyết tư g a phi thuyền thử kim lệnh bài t r ư ớ c g năm mươi mốt từ kim lệnh bài diệp công tử cần nhược tuyết liền c h u y ể n tặng cùng ngươi diệp thư n h i ê n vội vàng mở miệng hỏi bao nhiêu tiền ai không phải cái gì ngươi muốn c h u y ể n tặng cùng ta phu quân có ý tứ gì cái gì gọi là ngươi phi thuyền tư nhân diệp thư n h i ê n một mặt m ở m i ệ n g bạch nhược tuyết cười không nói ánh mắt ôn nhu nhỏ nhìn xem diệp hạo diệp hạo một mặt xấu hổ đối với bạch nhược tuyết nói ra bạch hội trưởng hào ý diệp mộ vô cùng cảm kích còn xin cô nương nói cái giá đi diệp công tử không nên hiểu lầm chuyển tặng diệp công tử phi thuyền cũng không phải là nhược t u y ế t ý nguyện cá nhân mà là thương hội kiểu gì cũng sẽ làm ra quyết định không chỉ là đưa tặng diệp công tử một chiếc phi thuyền còn có một tấm lệnh bài lệnh bài này vì ta c ả n k h ô n thương hội cấp bậc cao nhất lớn nhất quyền hạn tử kim lệnh bài thấy lệnh này bài như gặp hội trưởng c ả n k h ô n thương hội tổng hội trưởng lệnh bài này tính cả hội trưởng trong tay khối kia tổng cộng ba khối cầm lệnh bài này có thể điều động kiểu gì cũng sẽ cùng từng cái phân hội tất cả mọi người lực võ lực chạm gác công h a i chạm gác ngầm hộ vệ tử sĩ cùng toàn bộ có thể điều động tài vật một câu gặp tử kim lệnh bài như gặp tổng hội trưởng chúng nữ nghe chút lời ấy nội tâm sớm đã là ám đào mãnh liệt càng k h ô n thương hội thế nhưng là mắt xích thương hội phân hội trải rộng c ử u châu đại lục cỡ nào to lớn độ vật thế lực thực lực tài lực không thể dự đoán so như tổng hội trưởng chúng nữ không dám tưởng tượng bạch n h ư ợ c tuyết nhẹ nhàng đứng dậy đi vào diệp hạo trước mặt từ chỗ ngực lấy ra một khối to bằng trứng n g n g lũ điêu long phượng chỉnh tường ngọc bài màu tím hai tay đưa hiện lên đến diệp hạo trước mặt diệp hạo nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bài vào tay ôn luận đây là nhược tuyết trước ngực nhiệt độ cơ thể thanh hương sông và mũi đây là nhược tuyết mùi t h ơ m cơ thể diệp hạo nội tâm ngay tại suy nghĩ thời k h ắ c ngọc bài hóa thành một đạo tử quang chui vào diệp hạo lòng bàn tay diệp hạo hơi nhúm mày bạch nhược tuyết vội vàng mở miệng diệp công tử chớ lo lắng ngọc bài này đã cùng ngươi hòa làm một thể ngươi dùng thần thức xem xét một phen liền có thể diệp hạo thần thức quét qua cái này ngọc bài màu tím chính lơ lửng tại diệp hạo trong đan đ i ệ n cùng tiểu bạch còn có linh l u n cùng một chỗ diệp hạo cẩn thận dùng thần thức liếc nhìn ngọc bài cũng không có bất kỳ cơ quan cùng thai hoàng ẩm mới l ặ n g l ặ n g nhìn xem trước mặt bạch nhược tuyết ánh mắt bất thiên bất ỵ vừa vặn nhìn thẳng bạch nhược tuyết móc ra lệnh bài địa phương bạch nhược tuyết sao không biết diệp hạ ánh mắt chiếu tới vì sao chỗ gương mặt xinh đẹp hừng đỏ đối với diệp hạ nói ra công tử về sau liền xưng hô ta nhược tuyết liền có thể cần sử dụng lệnh bài tâm ý khái động lệnh bài sẽ xuất hiện tại tay ngươi trong lòng bàn tay diệp hạ lấy lại bình tĩnh lúc này bạch nhược tuyết đã trở lại chính mình chỗ ngồi tọa hạ quý thương hội tặng ta chân quý như thế đồ vật thụ ta như là tổng hội trưởng bình thường quyền lực không biết có gì toàn tính ta diệp hạ một kẻ giang h đến quý thương hội như vậy nữa không gì sánh được sợ hãi ngày sau chỉ sợ quý thương hội là mất cả chỉ lẫn trải a diệp hạo một mặt nghiêm túc đối với bạch nhược tuyết mở miệng nói ra thật đúng là không phải diệp hạo trang bức cái này hoàn toàn nói chính là lời trong lòng càng k h ô n thương hội cái này khổng lồ vật đó là sâu không lường được thế lực trải rộng cựu châu đại lục hoàng triều thế lực ở tại trước mặt hoàn toàn không đáng giá n h ắ c tới nhất thời chính trị v i n h hằng vô liếng bạch nhược tuyết đối với diệp hạo mỉm cười mở miệng nói ra diệp công tử không cần lo lắng chúng ta sẽ không đối với diệp công tử đưa ra bất luận cái gì ép buộc yêu cầu chỉ cầu một chút nếu là tương lai ta c ả n không thương hội gặp phải thai hỏa ngập đầu sinh tử tồn vong thời khắc tại diệp công tử phạm vi năng lực bên trong mong rằng diệp công tử làm việc thủ chỉ thế thôi diệp hạo hoàn toàn cảm nhận được đối phương chân thành đối với bạch nhược tuyết hỏi chỉ thế thôi không vượt qua ta cũng người nào đó phạm vi năng lực bên ngoài bạch nhược tuyết vô cùng kiên định nhẹ gật đầu đối với phạm vi năng lực bên trong chỉ thế thôi diệp hạo đứng dậy kiên định đối với bạch nhược tuyết mở miệng nói ra t u t một lời đã định bạch nhược tuyết đồng dạng đứng lên đưa tay phải ra bàn tay chúng ta vỗ tay làm thể diệp hạo tiến lên đưa tay phải ra đ ù g một tiếng văn giòn hai trường tấn công bạch n h ư ợ c tuyết gương mặt xinh đẹp vừng đỏ thu về bàn tay trong l ò n g ngực hình như có hiệu con c u n g đụng liền liền hô hấp đều hơi có vẻ gấp rút đây là chính mình cả đời này ở trong lần thứ nhất cùng nam nhân tiếp xúc ra thịt không khó là t ỉ n h mới là lạ một lát sau bạch n h ư ợ c tuyết lật bàn tay một cái một chiếc thuyền nhỏ lơ lửng nơi tay trong bàn tay không gì sánh được đáng yêu bạch n h ư ợ c tuyết nhẹ nhàng đ ẩ y thuyền nhỏ bay tới diệp hạo trước mặt diệp công tử ta đã xóa đi in dấu tại trên phi thuyền này thần thức hiện tại ngươi chỉ cần nhỏ vào một dọ tinh t huyết tại thuyền nhỏ này phía trên liền có thể bạch nhược tuyết mở miệng đối với diệp hạo nói ra diệp hạo gạt ra một dọ tinh t huyết đạn hướng thuyền nhỏ tinh huyết gặp thuyền tức dùng một đạo bạch quang lóe lên thuyền nhỏ chui vào diệp hạo thể nội diệp hạo thần thức quét qua thuyền nhỏ tại diệp hạo trong thần thức đón gió căng phồng lên thân thuyền cao lớn cột buồn cao ngất trên dưới ba tầng tầng dưới c h ố t phòng chứa đồ đông đảo tầng hai có luyện công ngồi xuống suối nước nóng hồ tắm thư phòng phòng ăn còn có bộ phận phòng ngủ phòng nghỉ t r ợ chút diệ thần hồ tắm bên cạ xem xét chính là hàng cao đẳng kích thước đều là không tầm thường ba tầng là phòng ngủ to to nhỏ nhỏ gian phòng mười mấy gian phòng cửa sổ lớn rộng cũng đều mang tắm rửa công năng một gian lớn nhất trong phòng ngủ bố trí đặc biệt tấm áp vừa nhìn liền biết là nhược tuyết cô nương quê phòng d i ệ p hạo phải cẩn thận thưởng thức một phen bong thuyền một nửa cao nhất là lầu cát có phòng ngủ có hậu phòng một nửa là đất bằng tắm nắng ghế nằm v ị nướng bàn rượu bàn trả đầy đủ mọi thứ không khó coi ra vạch nhược tuyết đối với chiếc phi thuyền này bố trí là chân chính tốn không ít tâm tư chiếp bảo thuyền này nhất định là sự âu h ế m của nàng đồ vật. Thu hồi thân thức. diệp hạo trông thấy bạch nhược tuyết cái kia lo lắng ánh mắt biết nàng đang lo lắng cái gì bạch nhược tuyết xem xét diệp hạo cái kia nhìn mình ánh mắt trong lòng biết s o n g đời nhìn một cái không xót gì bị nhìn cái ú t xớp diệp hạo đối với bạch nhược tuyết mỉm cười mở miệng nói ra đa t ạ n h ư ợ c tuyết cô nương khẳng khái diệp mỗ nhân vô cùng cảm kích chân quý như thế đ ồ v ậ t diệp mỗ nhân chắc chắn c ô mà chân quý cất giữ định không cô phụ nhược tuyết cô nương một phen ý tốt nói xong còn đối với bạch nhược tuyết tà mị cười một tiếng lúc này bạch nhược tuyết dù cho lại đơn thuần cũng hoàn toàn nghe ra diệp hạo nói bóng gió cái gì gọi là chắc chắn cố mà chân quý cất giữ chẳng lẽ hắn thật thích không chơi ạ không thể nào đó cũng đều là ta tiếp thân quần áo rất xấu hổ được không thật sẽ cất d ấ u sao cái gì gọi là không cô phụ ý tốt của ta ta đó là hoàn toàn q u ê n đóng gói thu thập không phải cố ý giữ lại đưa cho ngươi ta nhưng không có câu dẫn ý của ngươi mẹ của ta đâu trong phòng ngủ còn có nhiều như vậy ngươi cất giữ cho hết sao ngươi sẽ không trực tiếp ngủ ta ngủ ổ chăn đi quá cảm thấy khó xử bạch nhược tuyết nội tâm sớm đã bối rối không gì sánh được nhưng lại không thể mở miệng nói thẳng Bất đ ắ chương dĩ c ỉ có nói thể Hảo nhận đối đ với Diệp miệng mở ra, ợ c c Diệp năm mươi hai sinh đôi chương năm mươi hai sinh đôi ta nhìn hai người tình trạng ý thiếp cố ý phát triển được đủ thần tốc đ â u còn lại chúng nữ lúc này nội tâm đều tại cho diệp thư n h i ê n ủng hộ động viên tư tưởng hoạt động phu q u ầ n người cái này trêu gái bản sự là thật có chút ngưu bức à đây là đang chúng ta dưới mí mắt gây án đã mắt sáng lại dương gan đều không tránh né một chút chúng ta mấy vị phu nhân sao thái độ phách lối đến quá mức một chút đi hai n g ư ờ i đ ú n g cái gì chắp đầu ám hiệu không ngại nói ra mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút tham khảo một chút diệp hạo lẳng lặng nhìn bạch ngược tuyết điển hình một bộ trêu chọc tao giống bạch ngược tuyết thoảng qua vừa định thần so đối với diệp thư nhân nói thư nhân phu nhân nghĩ đến ngươi nhất định là có chỗ hiểu lầm ta cùng diệp công tử chỉ là bình thường giao lưu thôi. chúng nữ nội tâm không thán phục không được bạch như tuyết chỗ này biến không sợ hai năng lực diệp thư n h i ê n xem thường các ngươi đây là bình thường giao lưu một hồi vật chất quý một hồi ta sẽ thật tốt cất giữ một hồi không chê một hồi hết sức vinh hạnh đổ đần cũng có thể nghe được hai n g ư ờ i đây là đang anh anh em em ngay trước chúng ta mặt của mọi người trần trụi t r e o cho tao thì sao cứ như vậy một hồi thời gian hai n g ư ờ i đều áp dụng thần thức ý niệm qua hết c h i ề u n g ư ờ i đem lần thứ nhất đều đưa cho ta phu quân sao cứ như vậy trần quý lúc này diệp thư nhân tựa như một cái hiếu chiến gà mái bình thường uy phong lấm liệt chúng nữ nghe xong diệp thư nhiên lời nói chỗ nào còn có thể căng đến ở trực tiếp cười ra tiếng diệp Hạo gặp Diệp thư nhiên càng nói càng chăm chú sợ bạch nhược tuyết xấu hổ lập tức mở miệng nói ra nhược tuyết cô đ ư ơ n g thứ l ỗ i nàng cũng không có ác ý liền tính cách này sau đó quay người nhìn xem diệp thư nhiên một mặt yêu thương nói ngươi a nhất là cái miệng này nhất làm cho vi phu yêu thích bạch nhược tuyết mười phần hoài nghi diệp hạo đây là ở trước mặt nàng tại đi đua xe nhưng là nàng lại không ngăn cản được diệp thư nhiên mặc dù miệng là nát điểm đầu góc thế nhưng là quỷ linh tinh quái hắn không thấy như vậy d i ệ p hạo cùng cái này bạch nhược tuyết đó là con rùa nhìn đậu xanh mắt đ ố i mắt như thế nào lại không biết d i ệ p hạo lời nói là để nàng thấy tốt thì lấy không sai biệt lắm qua qua miệng nghiện là được rồi n g n g tha bạch nhược tuyết đừng lại ngôn ngữ đau khổ dây dưa nếu không nàng cái miệng này đến lúc đó coi như có khổ cận có chịu diệp thư n h i ê n quay đầu nhìn một chút mặt khác chúng nữ các ngươi trở lấy xem đi không bao lâu nhược tuyết cô nương liền sẽ gia nhập chúng ta tỉ mỗi đoàn nói xong liền trở lại vị trí của mình ngồi thản nhiên tự đắc thưởng thức linh trà dứt khoát lời nhác quản những chuyện này nhược tuyết cô nương không biết thương hội có thể có thuận tiện liên hệ bảo vật diệp hạ o mở miệng đối với bạch nhược tuyết hỏi bạch như tuyết lập tức đối với diệp hạ o mở miệng nói ra truyền âm thạch sử dụng song phương cần tại truyền âm trên đá lưu lại lần này thần thức là cấn vô luận bao xa khoảng cách đều có thể hướng đối phương truyền lại thanh â m tiếp lấy bạch nhược tuyết lật bàn tay một cái một khối nhu thuận linh lung ngọc thạch liền xuất hiện ở trong tay khối đá này chính là truyền âm thạch thứ này mười phần chất quý từ trước không đối ngoại bản ra nghe chút lời ấy chúng nữ đều là trong lòng phiên mượn vậy ngươi còn đặt cái này nói hồi lâu có cái cộng lông dùng a nhưng là diệp công tử cần ta lập tức hướng kiểu gì cũng sẽ xin mời có thể tạm thời là diệp công tử cung cấp năm mươi khối nhưng là nhanh nhất đến tối mai mới có thể đưa đến ta nam thành phân hội không biết diệp công tử có thể chờ đợi một ngày diệp hạo đối với bạch nhược tuyết khẽ gật đầu làm phiền nhược tuyết cô nương bạch như tuyết đối với linh thạch liền mở miệng nói ra diệp công tử cần năm mươi khối truyền âm thạch xin mời kiểu gì cũng sẽ lập tức an bài chuyên gia bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến nam thành phân hội chỉ gặp truyền âm xanh đá ánh sáng lóe lên cũng mang theo rất nhỏ sưu một tiếng lập tức truyền âm thạch liền lóe ra nhàn nhạc hồng quang hồng quang đặc biệt nu hò không có chút nào bừng tính mắt bên trong truyền đến một đạo mỹ diệu thanh âm t u y ể n truyền linh hoạt kỳ hảo đã an bài chuyên gia mang đến nam thành phân hội ngày mai bên dưới vụ liền có thể vận đạn diệp công tử còn có cái gì khác cần sao bạch nhược tuyết ánh mắt ôn nhu nhìn xem diệp hảo giống như đang chờ đợi diệp hảo trả lời không có mặt khác cần làm phiền nhược tuyết cô nương làm phiền c ả n không thương hội sự lam quan loại lên bạch nhược tuyết đem diệp hảo hoàn c h ỉ n h thanh âm cho đối phương truyền tống đi qua hồng quang lấp lóe diệp công tử khắc ký n à y khác diệp công tử nếu là có cơ hội tới ta càn không kiểu gì cũng sẽ bạch nhi tuyết định quét dọn giường chiều diệp hạo một mặt nghi v ẫ n nhìn xem bạch nhược tuyết bạch diệp tuyết càng không thương hội kiểu gì cũng sẽ hội trưởng ngươi cầm tử kim lệnh bài liền có được giống như nàng quyền lực tại càng không thương hội trí cao vô thượng bạch nhược tuyết đối với diệp hạo mở miệng nói ra diệp hạo đã m ắ t không chấp nhìn chằm chằm bạch nhược tuyết hắn là ta sinh đôi tỷ tỷ chúng nữ nghe chút sinh đôi tỷ tỷ đều là hơi nhúng mày diệp thư n h i ê n phản ứng kịch l i ệ t nhất đột nhiên đứng dậy lôi kéo diệp hạo cánh tay ta ít, ít ít phu quân như vậy mỹ mạo tỷ bội song sinh ngươi có phải hay không đã không thể chờ đợi đây chính là bốn lần k h o i hoạt bạch nhược tuy liền xem như không trải qua thế sự ngây thơ thiếu nữ cũng có thể minh bạch trong lời nói chi ý bạch như tuyết một mặt bỏ bừng không biết như thế nào mở miệng diệp hạo bất đắc dĩ nhìn một chút diệp thư nhiên đối với bạch n h ư ợ c tuyết mở miệng nói ra n h ư ợ c tuyết cô nương thứ lỗi bạch n h ư ợ c tuyết nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn c h ầ m g c h ẳ n diệp hạo lúc này trái tim của nàng sớm đã loạn thành một bầy vậy làm phiền n h ư ợ c tuyết cô nương ngày mai chạm vào tối diệp mỗ lại đến lấy truyền âm thạch sẽ không cái dậy nói xong liền quay người lôi kéo diệp thư nhiên rời đi chúng nữ đứng dậy đối với bạch nhựa tuyết hành lễ cáo từ sau, sau ch một mặt thẹn t h ù n g chạy về gian phòng của mình không có gì chuyện trọng yếu đừng tới quáy rầy ta nha đầu cùng rời đi diệp hạo như thế nào lại biết diệp thư nhiên câu nói kia liền để cái này bạch nhược tuyết xuân tâm dập dởn hoàng hà c h à n lan tư đồ nhược hề đối với bên người thượng quan sở âm ở miệng hỏi ngươi nói phu quân có thể hay không hung hăng trừng phạt thư như đâu thượng quan sở âm dừng một chút đối với thân đồ thanh y thì nói ra cái này không đáp hỏi hắn sao các ngươi đều có kinh nghiệm ta làm sao biết diệp ngưng nhi lúc này tiến đến thượng quan sở âm trước mặt cười ha kéo thượng quan sở âm sở âm tậu ngươi cái này còn không có chuẩn bị kỹ càng、à. thưa quan sở âm trường diệp ngưng nhi một chút tức giận nói ngươi cô nàng này thời gian nào cũng cùng cái kia thư nhiên nha đầu mở dạng miệng lưỡi chân chu lại nói dựa vào cái gì ta muốn chủ động ta mới sẽ không tùy tiện tiện nghi t i ể u t ử túi kia đâu ha ha ha sở âm t ẩ u tử ngươi chính là điện hình khẩu thị tâm phi thân đồ thanh ý gì lúc này mở miệng nói ra ngưng nhi ngươi đừng đùa dỡn ngươi sở âm t ẩ u tử nàng a chính là mạng nhiệt hình cần ca của ngươi dẫn đạo ha ha ha ngươi nói thẳng sở âm mội, mội là muộn tao không phải tốt khiến cho như thế viện truyền tư đồ nhược hệ thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi người mới là một tao toàn bộ các ngươi đều là một tao thượng quan sở âm mặt đỏ tới mang thai trả lời một câu tại mấy nữ nhân này trước mặt muốn nói xính miệng lưỡi nhanh chóng thượng quan sở âm tất nhiên là ở vào hạ p h ò n g diệp h ạ mang theo diệp thư nhiên trở lại tiểu viện không có làm bất kỳ dừng lại gì trực tiếp liền vào phòng vứt xuống một câu táo đỏ sắp xếp người đều chuẩn bị bên trên chương năm mươi ba lại hướng cản k h ô n thương hội chương năm mươi ba lại hướng cản k h ô n thương hội táo đỏ mặt sắm lại theo sát lấy chương la ra lúc này thân đồ thanh y hề, tư đồ nhược hệ thượng quan sở âm chúng nữ không biết đều đang nói những chuyện gì c ư ờ i bị nhãn không hợp đi theo tiến vào tiểu viện thấy chết không cứu mấy người các ngươi nương môn nhớ kỹ cho ta về sau tuyệt đối đừng trông cậy vào ta diệp thư nhiên cho các ngươi hỗ trợ táo đỏ đi vào thượng quan sở âm trước mặt một mặt ngượng ngùng mở miệng hỏi tiểu thư các ngươi đây là đại nhân sự tình ngươi ít hỏi thăm biết nhiều ảnh hưởng thân thể ngươi phát dục nhanh đi an bài đứng lên chuẩn bị thêm ăn chút gì một hồi ngươi thư nhiên t ỉ tỷ khẳng định khẩu vị đặc biệt tốt thượng quan sở âm đối với táo đỏ nói xong chúng nữ ở trong viện riêng phần mình to hạ táo đỏ một bên đi ra ngoài một bên túi đầu thấp r ộ n g thầm thì khẩu vị có thể không tốt tôi h cái này làm có thể tất cả đều là việc tốn thể lựa c tiểu thư a tiểu thư ngươi thế nào cái liền đầu vóc chậm chậm đâu cả ngày trông coi cái t h a o cơm đói bụng thời gian nào ngươi mới có thể mang theo ta bay à cô nàng này sao có thể biết trong viện mấy nữ nhân kia đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu đưa nàng thấp giọng lẩm bẩm nói thế nhưng là toàn bộ nghe vào trong lỗ thai thượng quan sở âm càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nội tâm cũng là khổ không thể tả cái đồ chơi này ta một cái đại cô nương sao có thể chủ động tiểu tử túi này là một chút không hiệu phong tình diệp ngưng nhi nha đầu này cũng là cái nào ấm c u n g ra còn không phải sách cái nào ấm sở âm tậu tử ngươi cái này trông coi t h a o cơm n g u y ê n lai một mực là đói bụng à. ngươi nhưng phải chủ động nắm chặt lạc táo đỏ nha đầu này còn trông cậy vào ngươi mang theo bay đâu thân đồ thanh ý gì cùng thượng quan nhược hề lúc này cũng là mở miệng nạo h báng thượng quan sở âm cùng táo đỏ tiểu nha đầu kia cô nàng này cái miệng này hiện tại là càng ngày càng không có cá bệ cửa ta không phải sẽ rách không thể thẹn quá thành giận thượng quan sở âm cũng chỉ có dạng này mới có thể phát tiết một chút ở sâu trong nội tâm đoàn kia hừng hực liệt hỏa không sai biệt lắm hai canh giờ đối với trong viện chúng nữ mà nói tương đối khả năng xem như tương đối dài dàn giặc táo đỏ dù sao là len lén liếc nhiều lần gian phòng phương hướng cửa phòng mở ra diệp thư nhiên đầy mặt hoa đảo kéo diệp hạo cánh tay xuất hiện ở trong tiểu viện diệp hạo trên ghế năm sau táo đỏ nhu thuận đem ấm tốt rượu ngon cùng hủy đi tốt thịt nướng đưa đến diệp hạo trước mặt diệp thư nhiên sắt bên diệp ngưng nhi toạ hạ bưng lên ly rượu trước mặt ngửa đầu một ngụm xử lý chết khắc ta gặp chúng nữ đều là quăng tới ánh mắt khắc thưởng một bả nhấc lên thịt xiên vừa mở miệm nói ra ngươi mấy cái nhìn cái gì vậy phu quân giải tỏa tươi mới đồ chơi mấy người các ngươi liền hào h ả o đang mong đợi đi h ừ mấy cái nhựa tợn lặt tiệp t ỷ m ỗ i hoa nói xong liền tự mình bắt đầu n h ậ u nhẹt tư thế kia quả thật có chút mù đắc ý hương vị diệp ra trang vườn hai tên người áo đen ba chiêu liền trọng thương nguyên con con nguyên định từ hai người diệp l a n g phong tự biết không địch lại đối phương kịp thời mở ra hộ viện đại trận chỉ dùng một hiệp hai tên người áo đen liền bị trong trận kiếm khí g à o sát hải cốt không còn nơi xa trên một tòa lầu cao ba người đem diệp phủ đã phát sinh sự tình nhìn thanh, thanh sờ sờ mặt phấn tiểu ca đối với bên người hai người mở miệm hỏi sư bá sư、thúc. ngài hai người đối với kiếm trận này thấy thế nào một lát sau người lớn tuổi đối với mặt phấn tiểu ca mở miệng nói ra ta ở đây trận bên trong nhiều nhất duy trì thời gian ba cái hô hấp đằng sau liền cùng hai người kia m ở dạng hải quất không còn một lát sau tiếp tục mở miệng nói nói thiết trận này người kiếm đạo tạo nghệ đã vượt ra khỏi ta đối với kiếm đạo nhận biết phạm chủ có thể nghĩ người này kiếm đạo đã đạt tới cỡ nào kinh thiên tình trạng mặt phấn tiểu ca nhìn một chút bên người hai người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra trận này chính là cái kia diệp hạo châu bố trí chờ đợi thời gian luôn luôn đặc biệt dài dàng dặc nhìn lên trời bên cạnh trời chiều diệp Hạo chúng đứng dậy đối đi bên người chúng nữ nói dậy với ra, thư ô không khôn i thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi Trên ta t chúng cản lệch lắm, h ơ nhân g ộ i lấy truyền m thạch Thư đi. Diệp h i ê n tranh thủ thời gian đứng dậy nhưng là xem xét còn lại chúng nữ đều là ngồi yên bất động c h ầ n c h ờ một lát sau liền lần nữa ngồi xuống lại thân đồ thanh ý t i mở miệng nói ra phu quân ngươi một người tiến đến chính là cũng không có chuyện gì khác chúng ta ở nhà chờ ngươi không n ó n g n ả y nhanh đi trở về diệp hạo nhìn một chút chúng nữ gặp mọi người ý kiến nhất trí cũng không có lại nói cái gì xuất viện hướng c à n k h ô n thương hội đi gặp diệp hạo rời đi diệp thư n h i ê n lập tức ngồi không yên gấp nguyên địa gạo quanh chúng nữ gặp nàng dạng này cũng là d ở khóc d ở cười diệp thư n h i ê n đối với chúng nữ mở miệng nói ra ai ta nói mấy người các ngươi thật đúng là tâm rộng đâu đây là tự tay đem chính mình nam nhân hướng cái k i a bạch n ư ợ c tuyết trên giường đầy a tình cảm các ngươi đây là tất cả đều muốn làm người tốt giúp người hoàn thành ước vọng liền ta diệp thư n h i ê n một người không thông tình đ ặ t lý đúng không gặp chúng nữ đều không trả lời chính mình diệp thư n h i ê n càng là tức giận không đánh một chỗ đến tôi ta. ta đã các ngươi đều đại độ như vậy ta còn nói cái gì đâu chờ hắn hai người gạo nấu thành c ô n đi diệp thư nhiên đ ặ t mông ngồi trên g h ế đối với bên người thượng quan sở âm mở miệng hỏi thượng quan sở âm ngươi cái này cũng còn chưa kịp hiến thân ngươi liền chắp tay để cái kia bạch nhược tuyết lên trước thật đúng là hào phóng thượng quan sở âm nghe chút diệp thư nhiên lời này lập tức không biết trả lời như thế nào sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra chính là đi lấy cái truyền âm thạch ngươi đến mức thôi đến mức đấy sao n g ư ơ i hôm qua không có trông thấy n g ư ơ i cái kia thân ái địa sư đệ ngươi vị phu con kia nhìn thấy bạch nhược tuyết sau ánh mắt kia đều rơi người khác trên ngực móc đều móc không xuống sao còn đến mức đấy sao ngươi không c o i trông thấy bạch n h ư ợ c tuyết cái kia sắp m ị mị con mắt vẫn đối với ngươi cái kia thân yêu s ứ đệ phóng thích ra nội tâm của nàng chỗ sâu khô nóng sao diệp thư n h i ê n tính cách này thật đúng là có thể dùng nóng này để hình dung thân đồ thanh ý gì lúc này mở miệng nói ra sự tình làm như thế nào phát triển liền phải làm sao phát triển phu quân cũng không phải người vô não chính hắn trong lòng rõ ràng lại nói phu quân thật muốn thu cái kia bạch n h ư ợ c tuyết thư n h i ê n ngươi có thể ngăn được sao đến lúc đó ở giữa ngươi sẽ c à n sao diệp thư nhân nhỏ lay nửa ngày rồi nói ra nếu hắn ưa thích vậy liền vậy liền không ngăn cản chỉ cần hắn ưa thích ha quay người diệp thư nhiên liền đối với thượng quan sở âm nói ra n g ư ơ i a ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi ngươi liền bưng đi diệp hạo một người đi vào c ả n k h ô n thương hội đang chuẩn bị cất bước tiến vào quản sự đã ra đón mở miệng nói ra hội trưởng đã ở phía trên chờ đợi đã lâu diệp công tử xin mời đi theo ta nói xong liền quay người mang theo diệp hạo hướng lầu ba đi đến cùng giống như hôm qua quản sự đem diệp hạo đưa đến cửa ra vào liền rời đi diệp hạo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra cất bước đi vào trong phòng hương khí quanh quẩn đặc biệt t ă n tĩnh diệp hạo quay người nhìn một chút toàn bộ trong phòng ngoại trừ chính hắn căn bản không còn người thứ hai diệp hạo nhìn thấy trên bàn trà để đó một chiếc linh trà liền đi tới trước mặt nhẹ nhàng ngồi xuống dưới nâng chén trà lên đặt tại trước mũi người người ân t r á ngon không phải nói nhược tuyết cô nương ở phía trên trời lấy ta sao làm sao không gặp người đâu đây là chỉnh một màn nào à ngay tại diệp hạo suy nghĩ thời khắc cách một tiếng trong phòng một chỗ cửa phòng mở ra diệp hạo tìm theo tiếng nhìn lại một bộ tử s a váy dài đập vào mi mắt đột nhiên có loại nhịp tim cuồng liệt da tốc hô hấp đều trở nên có chút gấp g á p hôm nay bạch nhược tuyết một bộ ve lính tử xa váy dài hoàn mỹ d á n vào lấy thân thể đem cái kia linh lung lồi lõm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế song phong cao ngất miêu tả sinh động dương liệu eo nhỏ vòng mông vừa đúng nhiều một phần thì lộ r a sưng thiếu một phân thì lộ r a gầy tăng đầy hơi bệnh bước liên tục nhẹ nhàng một mặt ngượng ngủ hướng diệp hạo đi tới màu tím phụ trợ phía dưới da thịt càng là trong trắng lộ hồng non khiết không tỷ vết mắt to lông mi dài vụ sáng vụ sáng nhất là bờ môi kia hồng nhuận thơn phất tơ tát trước mắt mỹ nhân thật sự là như tinh điều tế chắc bình thường hoàn mỹ không một tỷ vết vóc người này đơn giản chính là toàn thắng nào đó âm những cái k i a gần run tao kiện thân nữ mù hổ hển cái k i a diệp hạo đường đường nam nhi bài thước huyết khí phương c ư ờ n g nhìn thấy như vậy tuyệt sắc không có phun ngó mũi liền đã xem như rất có tu dưỡng diệp công tử chờ lâu nhược tuyết cho ngươi chịu tội nói bạch nhược tuyết liền đối với diệp hạo là một lệ thật sâu nhược tuyết cô nương nói quá lời diệp hạo tranh thủ thời gian đứng dậy dỗi ra hai tay đem đối phương đỡ lấy không cẩn thận liền đụng vào một màn kia mềm mại trắng bừng tịnh mắt thứa con nhược tuyết toàn thân như bị dòng điện kích qua bình thường thân thể mềm mại khẽ run lên nhịp tim b vội vàng đối với diệp hạo nói ra diệp công tử mau mau mời ngồi xin mời dùng t r à đây chính là nhược tuyết đặc biệt vì ngươi chuẩn bị a bạch nhược tuyết theo sát l ấ y chính mình cũng chen diệp hạo bên cạnh ngồi xuống diệp hạo không nói bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó mở miệng nói ra chắc hẳn nhược tuyết cô nương là gặp ta một mình đến đây sau mới vội vàng trở về phòng thay đổi quần áo đi diệp m ô bất ải có tài đ ấ c gì nhược tuyết cô nương như vậy hậu đãi ta diệp m ẫ người dùng cái gì là báo diệp hạo lời nói này gọi là một cái chăm chú nghiêm túc đầy mắt chân thành nhìn chằm chằm bên cạnh bạch nhược tuyết cái này mẹ hắn đồ đần đều có thể nhìn ra. Bạch ngươi ợ c t cũng biết người khác cô nương một mảnh dụng tâm lương khổ còn không phải ngay trước người khác mặt nói ra ngươi là không hiệu phong tình đâu hay là thật không hiệu phong tình đâu hay là tinh khiết đặt cái này trang bước ngủ đắc ý đâu lúc này bạch nội tuyết làm sao lại muốn đến trước mắt con hàng này sẽ ngay trước chính mình mặt đem những này nói đối với mình nói ra ngươi biết không phải giả giả vờ không biết sao cứ như vậy ekl là thế nào giải quyết mấy vị phu nhân kia mặt đỏ tới mang thai bạch n h ư ợ c tuyết hai tay n g ó n trỏ không ngừng lẫn nhau vòng quanh vòng vòng dưới váy dài cặp kia ba mươi bảy mã chân nhỏ hận không thể ngạnh sinh sinh tại mặt đất này móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách đi ra bạch n h ư ợ c tuyết ổn liễu ổn thần chỉ ngay ngắn thân thể ngẩm đầu đ ư ỡ n ngực mà nhìn xem diệp hạo con mắt mở miệng đối với diệp hả hỏi nhựa tuyết lần này cách ăn mặc không biết diệp công tử cảm thấy thế nào đẹp không diệp công tử thích không diệp hạo ch quần áo thật rất đẹp nhưng là nghe chút diệp hạo nói đến nhưng là bạch nhược tuyết si ngốc nhìn xem diệp hạo hai mắt nháy hai lần nội tâm đột nhiên biến càng căng thẳng hơn nhưng là quần áo tuy đẹp cũng không có nhược tuyết cô nương người đẹp người khác là người bởi vì vật mà thay đổi mà nhược tuyết cô nương thì là vật bởi vì người mà đẹp mắt bạch nhược tuyết nghe thấy diệp hạo lời này lập tức mặt mày hớn hở ưa thích thích đến phi thường diệp hạo dừng lại một lát sau nhìn chằm chằm bạch nhược tuyết nói đến nếu là dạng này quần áo nhược tuyết cô nương về s a đối với ta diệp hạo một người mặc vậy liền lại ưa thích bất quá nhược tuyết cô nương ng dù sao ta như vậy chính nhân quân tử không nhiều lắm dù a đen này quá không biết xấu hổ chính mình đọc đã mắt xuân sắc coi như xong còn muốn lấy về sau chính mình bá chiếm nhìn vô s ỉ đến thời điểm bạch nhược tuyết che miệng cười khanh k h á c h nói diệp công tử đem nhược tuyết nhìn thành người nào người ta đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị nhỏ diệp hạo lúc này nội tâm có chút cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh làm sao có thể mặc cho người khác nhìn đâu về sau nhược tuyết cũng chỉ mặc cho diệp công tử một người nhìn chỉ cần ngươi ưa thích nhược tuyết vẻ mặt thành thật ánh mắt khẩn thiết nhìn xem diệp hạo nói ra đây là trần chùi biểu bạch sao thời gian nào đẹp như vậy nữ hải tử đều trực tiếp như vậy cùng chủ động. diệp hạo dùng sức dùng bàn tay vô vô chính mình gương mặt cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút tiếp tục như vậy nữa cô nam quản ữ chung sống một phòng đồng thời chủ đề vẫn còn tương đối m ẫ n cảm hơi không chú ý liền sẽ ạ dện l ì ề n tiêu t h ă n g va chạm gây gỗ chết người sự kiện bạch nhược tuyết nhìn xem diệp hạo dạng này cũng là nợ nụ cười xinh đẹp sau đó mở miệng nói ra ta vẫn là t r ư ớ c dạy diệp công tử truyền âm này thạch phương pháp sử dụng đi nói xong bạch nhược tuyết lật bàn tay một cái một cái hộp xuất hiện tại diệp, hạo trước mặt diệp công tử trong này là năm mươi mai truyền âm thạch ngươi xin cầm lấy. Tiếp lấy bạch nhược tuyết trong tay lại xuất hiện hai viên truyền âm thạch cái này hai viên Ta đều đã lưu lại một tia thần thức đều đã lưu lại ở bạch ê lên n trong.、Diệp、công tử cũng đưa ngươi thần thức in tử thức tới、đi. Diệp dấu Diệp đi. đưa h o nghe b ạ nhược tuyết sau khi nói xong, một tay Hai truyền khi khẽ nhẹ nhàng nói viên xong. trong Một âm vỗ. đem á liền lưu lại Diệp hạo một tia thần thức. Bạch nhược tuyết hạo Bạch thức. một đ một viên truyền âm thạch đưa cho diệp hạo một viên khác thì trực tiếp thu vào về sau có chuyện gì diệp công tử có thể trực tiếp thông qua truyền âm thạch nói cho nhược tuyết nếu là muốn nhược tuyết cũng có thể cùng nhược tuyết cô đ ơ n về sau xưng hô tên của ta liền có thể không cần diệp công tử diệp công tử lộ ra xa lạ bạch nhược tuyết lập tức mở miệng hạo ca ta về sau đều gọi ngươi hạo ca được không hạo ca ngươi về sau liền gọi ta nhược tuyết đi đừng kêu nhược tuyết cô đường không dễ nghe diệp hạo nhẹ gật đầu thấp giọng nỉ non ta càng ưa thích ngươi gọi ta phu quân bạch nhược tuyết khanh khách một tiếng lập tức mở miệng phu quân diệp hạo toàn thân chấn động ha ha ta đùa ngươi chơi trừ phi ngươi tự mình đến kiểu gì cũng sẽ cưới ta lúc này bạch nhược tuyết hơi có vẻ u buồn n ư ợ c tuyết ngươi muốn rời khỏi nơi này sao diệp hạo đối với bạch nhược tuyết hỏi đúng a một hồi ta liền sẽ khởi hành tiến về c à n k h ô n thương hội kiểu gì cũng sẽ hơi chút dừng lại sau bạch nhược tuyết tiếp tục nói ngươi sẽ đến kiểu gì cũng sẽ nhìn ta sao hai mắt không hề nháy nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo con mắt diệp hạo suy nghĩ một lát sau kiên nghị mà đối với bạch nhược tuyết nhẹ gật đầu ta nếu là không đến càn k h ô n kiểu gì cũng sẽ làm sao c ư ớ i ngươi đây ta vẫn chờ ngươi gọi phu quân đâu còn phải xem ngươi cho ta mặc cái này váy d à i m à u tím đâu diệp hạo một mặt nghiêm túc đối với bạch nhược tuyết nói ra những vật kia ngươi thật sẽ chân tàng sao ta sẽ đ ề u cho ngươi bảo lưu lấy về sau ngươi tốt dùng diệp hạo đối với bạch nhược tuyết chăm chú nhẹ gật đầu diệp hạo đứng vậy đối với bạch nhược tuyết nói ra đã như vậy, vậy ta liền đi về trước. ngươi cũng tốt thu thập một chút bạch nhược tuyết một mặt thẹn thùng vươn ra hai tay đối với diệp hạo nhỏ giọng nói ra ta muốn ôm một cái chương năm mươi lăm thác bạc mạnh mẽ giận chương năm mươi lăm thác bạc mạnh mẽ giận lần này đem diệp hạo triệt để chỉnh sẽ không ngay tại trần chờ thời khắc bạch nhược tuyết chủ động nào tới ôm chặt diệp hạo cổ đem đầu dán tại diệp hạo trước ngực diệp hạo thói quen không tự chủ đưa tay đặt ở bạch nhược tuyết dưới lưng cái kia n h ồ n g lên thật cao bộ vị hạo ca ta tại dự châu đại lục chờ ngươi không đợi diệp hạo nói chuyện bạch nhược tuyết đầu nhẹ nhàng hôn vào diệp hạo ngoài miệm mềm mại thương ngọt diệp hạ hốt hoảng ngay tại suy nghĩ muốn hay không vươn đầu lưới thời khắc bạch nhược tuyết tùng mở diệp hạ quay người nhìn lấy mình trong phòng chạy tới hạo ca nhược tuyết sẽ ở dự trâu cho ngươi dự săn kinh hỉ lớn diệp hạ cười khổ một cái hoảng hốt thời khắc trông thấy bạch nhược tuyết khỏe mắt hình như có nước mắt trở xuống diệp hạ cất bước tiến vào tiểu viện chúng nữ đều đình chỉ giao lưu nhìn về phía diệp hạ diệp hạ vừa tòa hạ diệp thư nhiên liền ngồi vào diệp hạ trong ngực hai tay ôm diệp hạ cổ một mặt lo lắng mà hỏi thăm phu quân sự tình đều làm thế nào à nói xong liền y như là chim non nép vào người tựa ở diệp hạ nhược tuyết cũng nói cho ta biết làm sao sử dụng truyền âm này thạch một hồi ta liền cho các ngươi nói một chút diệp hạo một bên nung đưa thân thể vừa mở miệng đối với mọi người nói phu quân ăn m n không diệp thư n h i ê n bất thình lình hỏi một câu diệp hạo thuận miệng ân một tiếng lập tức hỏi cái gì tốt ăn sao ta không có ra ngoài ăn cái gì a còn lại chúng nữ lúc này đều là ngừng thở chăm chú nhìn hai người trước mắt diệp thư n h i ê n lúc này đ ổ i tư thế hai chân giang rộng ra ngồi tại diệp hạo trên đùi ôm cổ chính chính nhìn xem diệp hạo c o mắt phu quân ngươi đây cũng là không thành thật lạc á ha ha ngươi cái này một thật cũng không phải mấy người chúng ta a ngươi nhìn ngươi cái này trước ngực trên quần áo son môi lại đi chiếu chiếu tấm gương nhìn xem môi của ngươi đều gọi nhựa tuyết cô nương hai chữ đều móc mắt rồi hai ngươi thật đúng là khí thế h u n g hùng a chúng nữ nghe chút diệp thư n h i ê n lời nói đều là nhìn về phía diệp hạo trước ngực thật đúng là đừng nói tuyết trắng trên quần áo xác thực có vết son môi c ò n chẳng lẽ hai hàng này thật sự chính là ăn nhịp với nhau cái này cái kia diệp hạo tiện tay tại diệp thư n h i ê n trên mông đập hai lần ngươi a dùng nhiều điểm những tâm tư này về mặt tu luyện tốt biết bao nhiêu a diệp thư nhân mới mặc kệ nhiều như vậy càng bất kể cái này đẩy về người còn có táo đỏ bọn người ở tại nơi này vậy lên miệng nhỏ đối với diệp hạo nói ra ta cũng muốn thân thân đâu để ý diệp hạo có nguyện ý hay không trực tiếp liền dán v à o đơn giản không đành lòng nhìn thẳng không có biện pháp diệp hạo chỉ có thể ôm nàng đứng lên sau hai canh giờ cửa phòng mở ra một cỗ nồng đầm ho xmon khí tức theo hai người đến rót vào chúng nữ xoang nguôi phu quân cho mấy vị tỷ bội đều tốt chia sẻ một cái đi ngươi cùng của ngươi nhược tuyết cô nương là thế nào cái lang hữu tình thiếp cố ý thế non h ẹ biển trung thân tư định lúc này diệp thư nhiên đó là mặt mày hớn hở thì thâm môn n u nhìn diệp hạo ánh mắt cái kia thật gọi một cái nhu tình như nước. tìm một chỗ ngồi xuống đến phối hợp rót hai chén nước trà loảng xoảng trực tiếp vào trong bụng vẫn không quên cảm thắn một tiếng dễ chịu nhìn ra được cô nàng này cũng thực là thiêu đốt quá mức còn có thể làm sao diệp hạo từ từ đem sự t ì n h trước trước sau sau đều đ à n g hoàng đối với mấy vị phu nhân tự thuật một lần h u ố hồ bản thân chính mình cũng không có dự định muốn giấu giếm mấy vị này cuối cùng tại chúng nữ trong ánh mắt phức tạp diệp hạo đem truyền âm thạch phân phát x u ố n g d ư ớ i cũng dạy cho nàng bọn họ như thế nào sử dụng sư tôn đồ nhi đã cơ bản đem truyền âm thạch phân phát số giới cũng dạy cho nàng bọn như thế nào sử dụng người này chính là trước đó xuất hiện tại sư tử lâu huyền tĩnh văn linh giao đại đệ tử huyền cơ chân nhân nhẹ gật đầu đối với huyền tĩnh nói ra ngồi xuống từ từ cho vi sư nói một chút đối với tiểu tử này vi sư thật đúng là cảm thấy rất hứng thú vi sư đã từng vận dụng hôn nguyên kính làm bí pháp lại không cách nào nhìn trộm nó đến tột cùng cuối cùng trong kính luôn luôn biểu hiện nhìn không thấy bờ h ữ n đ ộ i như lấy bí pháp lại cưỡng ép nhìn trộm liền có một loại bị một vị nào đó vô thượng đại năng nhìn chằm chằm bình thường tùy thời đều có thể làm vi sư hôi phi ê n diện huyền tĩnh ngồi ở bên cạnh ngay xong huyền cơ chân nhân lời nói này sau nội tâm đã là cực kỳ chấn động sư tôn vẹn vẹn chính là muốn nhìn trộm một chút đối phương vận mệnh quy tích liền sẽ đưa tới họa s á t thân làm sao lại thành như vậy huyền diệu huyền tính sửa sang lại một chút tư duy liền mở miệng đối với huyền cơ chân nhân nói từ sáu năm trước bị người mai phục sau đó tin tức hoàn toàn không có thẳng đến vài ngày trước trở về chính là một đường quét ngang sau một lúc lâu huyền tính đem diệp hạo gần nhất chuyện xảy ra toàn bộ nói cho huyền cơ chân nhân huyền cơ chân nhân suy nghĩ một lát sau mở miệng nói ra một cái đan điện vỡ vụn gân mạch toàn thế sắp chết người đến tột cùng dạng gì cơ duyên kỳ ngộ dạng gì cao nhân mới có thể để cho hắn trở lại võ đạo đồng thời tại ngắn ngủi thời gian sáu năm bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế có thể sưng yêu nghiệt thật sự là không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng a huyền cơ chân nhân đứng dậy đi qua đi lại đột nhiên nhãn tình sáng lên đối với huyền tĩnh nói ra thứ tử trên người có đại cơ duyên nếu là có khả năng ngươi cùng huyền trinh tận lực cùng giao hảo nhớ lấy ngươi đi xuống đi cùng huyền trinh tụ hợp v i sư muốn bê quan c h ú t thời gian nói xong huyền cơ chân nhân liền hướng phía bên ngoài đi đến nhìn như chậm chạp nhưng lập tức liền biến mất ở huyền tĩnh trong tầm mắt bất quá hưu dị ở giữa tận lực giao hảo ngài cũng không có bàn giao cái này tốt tiêu chuẩn chúng ta nên như thế nào nắm chắc ca huyền t ĩ n h thấp giọng nói một mình nói không có tiêu chuẩn nắm chắc hết thẻ tùy duyên huyền cơ chân nhân thanh â m tại huyền tĩnh vang lên bên hai huyền t ĩ n h một cái giật mình không có tiêu chuẩn hết thẻ tùy duyên nếu là hắn coi trọng ta cùng huyền trinh đâu chẳng lẽ lại đó chính là hai người các ngươi tạo hóa huyền cơ chân nhân thanh â m vang lên lần nữa sư tôn ngài đến cùng là rời đi vẫn là không có rời đi à? huyền t ĩ n h đối với bên ngoài đại điện lớn tiếng hô sau đó lại không có bất kỳ cái gì đáp lại gặp nửa ngày chưa từng lại có thanh em chuyển đến huyền tĩnh rời đi đại điện thẳng đến dưới núi mà đi chẳng biết tại sao lúc này nội tâm c ó một loại không nói ra được vui sướng cảm giác linh vương phủ thư phòng linh vương ngai t í muốn nước trắng trận phát tiết đầy ngập lửa giận thư tịch đ ồ s ứ mảnh vỡ đ ầ y đất một mảnh hỗn độn quỳ x u ố người n g báo tin run lẩy bảy phế vật tất cả đều là phế vật diệp hạo bắt không được coi như xong người nhà hắn cũng là đồng dạng cho bản vương bắt không được ngắn ngủi mấy ngày bản vương ngay cả gãy nhiều người thật có thể nói là là tổn thất nặng nề ngay cả diệp hạo mao đều không có đụng phải một tây cho dù là một tây tức chết bản vương các ngươi còn có cái gì kế sách tranh thủ thời gian cho bản vương mới không nghĩ ra được chương ũ n g k ô n cần phải giữ lại cái kia ăn g giữ cái phải lại kia m h ù n đ năm c ù n mươi n g sáu huyền tính huyền trân chương năm mươi sáu huyền tính huyền trân hoặc là hắn quan tâm người thân nhân đâu luôn có nắm hắn biện pháp huyền linh lúc này không nói lời nào liền không ai còn dám nói chuyện t h á c bạc hùng quay người nhìn xem huyền linh ra hiệu nói tiếp diệp hạo bên người không phải còn có một cái tư đồ nhược hay sao chúng ta không ngại từ nàng nơi này tìm lỗ hổng đột phá huyền linh tiếp tục đối với t h á c bạc hùng nói ra tốt cho bản vương liên hệ l ư u nhất đao để hắn từ tây thành điều động cao thủ tới không xuống điểm huyết bản xem ra là thật không được t h á c bạc hùng đối với huyền linh nói ra sau đó nhìn một chút những người khác các ngươi có thể lăn ta sợ một hồi ta nhịn không được đám người nghe chút tranh thủ thời gian nhanh như chất biến mất vô tung vô ảnh t h á t bại hùng đối với huyền linh nói ra lần này người toàn quyền phụ trách trong đại điện váy tím đuôi ngựa nữ tử đối với một cái tướng mạ o uy nghiêm nam tử trung niên mở miệng nói ra ninh vương lần này p h ả i đi nam thành người của diệp ra ngay cả diệp phủ không có cửa đâu đi vào liền bị oanh sát hầu như không còn nam tử trung niên thả ra trong tay văn thư nhìn xem bên ngoài đại điện mở miệng nói ra ngươi người tiểu sư đệ này thật đúng là không đơn giản xem ra ninh vương là muốn c h o cùng rất d n g mấy ngày ngắn ngủi thời gian hai ba cái hội hợp mà thôi chính là tổn binh hao tướng vô cùng thê thảm nghĩ đến bên cạnh hắn sợ là có thể sử dụng người không nhiều nữ tử váy tím khé gật đầu ninh vương vốn định lấy điền ra cả nhà bị diện đến giá họa tiểu tử thúi kia mượn điền dai dai cùng phạm không sơn chi thủ d i ệ t đi tiểu tử này ai có thể nghĩ điền dai dai nhận được tin tức sau lại là chậm chạp không có động tác cho sám kiếm tông cùng hát hùng đồ đao môn cái này lưỡng giang hồ thế lực càng là không chịu nổi mức kích tiểu tử thúi kia căn bàn tay đều không có ra liền bên người mấy nữ nhân kia liền đem hai cái thế lực toàn diện rơi hoẳn toàn không có bất kỳ cái gì khiêu chiến đôi này ninh vương tới nói đả kích xác thực rất lớn luôn luôn ngang ngược cản r ỡ đã quen lần này lại tại một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay liên tiếp thất bại không tức giận mới là lạ bây giờ chính để huyền linh nha đầu kia liên hệ lưu nhất đao từ nam thành điều cao thủ tới đây là muốn từ tư đồ phụ ra tay thật đúng là chó cùng dứt dầu nam tử một trưởng vỗ trên bàn trà lưu nhất đao thật đúng là to gan lớn mật t h ự c có can đảm cùng thác bạn hùng cùng mở ruột hắn coi là điểm ấy phá sự có thể không chê vào đâu được mang thiên quá hải nữ tử váy tím lại xem thường nói linh vương sợ là chính mình cũng không biết đây là đem lưu nhất đao hướng chết hộ a n ư ợ c chân như vậy động tiểu tử kiếp người sẽ dễ tha lưu nhất đa theo tính tình của hắn lưu nhất đao trong phụ không máu chảy thành sông đều xem như tổ thượng phù hộ nghe chút lời này nam tử trung niên mở miệng hỏi nếu ngươi cùng diệp hạo tiểu tử kia đánh cờ có mấy thành phần thắng không có phần thắng chút nào ta cùng tiểu tử kia không tại một cái cấp độ nữ tử váy tím chém đinh chặt sắt nói nam tử trung niên hơi n h ư ớ n mày ngươi đối với hắn cứ như vậy xem trọng có thể hay không quá mức tự coi nhẹ mình ngài thật không thể giải thích ta ba vị sư phụ thủ đoạn tiểu gia hỏa này là ba vị sư phụ dốc toàn lực tạo ra ta sở học bất quá gia lông không phải sư phụ không công bằng chưa từng truyền thụ mà là chúng ta thiên phú và hắn、so sánh. đó là khác nhau một trời một vực căn bản không có khả năng cùng một chỗ làm sự so sánh thậm chí ta cũng đã có hoài nghi các sư phó thu chúng ta làm nội đệ truyền thụ cho chúng ta mấy cái mục đích tất cả đều là vì tên t i ể u tử thú này sẽ không đơn giản chính là cho hắn tìm mấy cái nàng dâu mà thôi mặc kệ đến tột cùng vì sao từ chúng ta tiến sư môn bắt đầu nhân sinh của chúng ta liền cùng hắn gắt gao buộc chặt ở cùng một chỗ nam tử trung niên sau khi nghe xong hỏi ngươi liền không có nghĩ tới thoát khỏi vận mệnh này nữ tử v á y tím lắc đầu không thoát khỏi được đều là chính chúng ta lựa chọn cũng không nguyện ý thoát khỏi dạng này yêu nghiệt nam nhân nếu không phải bởi vì sư môn sư mệnh từ nơi nào có thể đi gặp phải đâu thử hỏi thiên hạ nữ tử ai sẽ không yêu dạng nam tử này nam nhân trung niên bất đắc dĩ lắc đầu dự định thời gian nào cùng hắn gặp nhau thời cơ còn chưa tới t r ư ớ cứ c như vậy đi nữ tử v á y tím hồi đáp ninh vương muốn đối với tư đồ phủ động thủ một chuyện ngươi xử lý như thế nào sẽ không phải giả bộ làm không biết chẳng quan tâm nam tử trung niên trên mặt n g h i hoặc nữ tử v á y tím nghĩ một lát mở miệng nói ra ta không có khả năng giả bộ như không biết không phải vậy về sau làm sao đối mặt hắn ta cũng không thể tự mình động thủ c h ân trước mắt cũng chỉ có thể dạng này đợi thời cơ thích hợp thời điểm nhớ kỹ đem hắn mang tới ta nhưng phải chăm chú nhìn xem ta rể hiền này ha ha ha đối với rể hiền nam tử trung niên tiếng cười chấn động đại điện nữ tử váy tím có gặp có bộ mặt biến hóa đối với nam tử lật ra một cái liếc mắt tiểu thư cô ra bên ngoài có hai vị nữ tử mỹ lệ tự xưng huyền đến từ huyền cơ xem huyền tĩnh huyền trinh nói có chuyện trọng yếu muốn gặp cô ra thượng quan phủ người hầu người đi tới tiểu sở âm mở miệng nói ra chỉ n nữ g chốc lát người hầu liền dẫn hai người tới tiểu viện hai nữ thân mang đạo bào màu đen lụa trắng áo khoác đuối tóc làm sắn cho người ta một loại đặc biệt thanh đạm cùng một mạng như thanh phong quất vào mặt đạo bào dưới thân hình có lồi có lõm bày biện ra đường còn không gì sánh được yêu mỹ chưa thi phấn trang điểm lại cổ trắng ngọc diện môi hồng răng trắng cho người ta một loại không giống bình thường đẹp huyền c h â n quan huyền cơ chân nhân tọa hạ huyền tĩnh huyền trinh gặp qua diệp công tử gặp qua mấy vị phu nhân gặp qua ngưng nhi tiểu thư hai người đối với diệp hạo cùng chúng nữ mở miệng hành lễ nói hai vị không cần đa lễ mời ngồi diệp hạo cùng chúng nữ đứng dậy đáp lễ nói đợi hai nữ chậm thân ngồi xuống táo đỏ là hai người đưa lên nước trà chúng nữ không khỏi là cẩn thận đánh giá trước mặt hai vị này như là không dính khói lựa trần gian giống như nữ từ xinh đẹp hai nữ t ự hồ đã sớm quen thuộc dạng này ánh mắt chỉ là hơi có chút đ ỏ mặt tăng thêm mấy phần vận vị ta cùng huyền trân quan làm không lui tới cùng hai vị đạo trưởng càng là vốn không quen biết không biết hai vị đạo trưởng hôm nay đến đây là vì chuyện gì diệp hạo mặt mỉm cười đối với huyền tĩnh huyền trân mở miệng hỏi huyền tĩnh cầm trong tay chén trà sau khi để xuống đối với diệp hạo mở miệng nói đến nghĩ đến diệp công tử nhất định là biết được ninh vương thắc bạn hùng bên người nữ tử huyền linh chính là ta huyền trân quan môn hạ khí đồ diệm hạo khẽ gật đầu đáp lại cái này huyền tĩnh huyền tĩnh tiếp tục mở miệm nói đến thắc bạn hùng huyết tẩy điền phụ cả nhà chương pháp h n vậy v năm mươi bảy nữ là duyệt kỷ giả dung chương năm mươi bảy nữ là duyệt kỷ giả dung huyền tính cũng không có vội vã trả lời diệm hạo đặt câu hỏi tiếp tục mở miệng nói nói hai ngày trước ninh vương t h á c bạn hùng phái ra sát thủ đi đến đông thành diệp phủ chúng nữ nghe chút lời ấy đều là nội tâm chấn động đều trận mắt tròn xoe cái gì nương tháo kia đồ chơi vậy mà phái người tiến đến diệp phủ phu quân chúng ta bị trồng nhà diệp thư nhiên cọ một chút đứng lên một mặt lo lắng nhìn một chút huyền t ĩ n h hai nữ sau đó lại nhìn xem diệp hạo diệp ngưng nhi cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem diệp hạo mặt khác chúng nữ đều là một mặt hoảng sợ cái này nếu là thật bị t r ồ n nhà sự tỉnh coi như khó làm diệp hạo đối với chúng nữ mở miệng nói ra bọn hắn ngay cả diệp phủ cỡ lớn đều không có đi vào liền bị kiếm trận của ta hoành thành hết u y vụ không cần lo lắng diệp ngưng nhi cùng diệp thư nhiên đặt mông ngồi xuống lại diệp thư nhiên lấy tay s ờ lên chập trùng không c h ừ n g ngực còn tốt ngươi có dự kiến trước không phải vậy liền s o n g c o n b ê huyền t i n h tiếp tục mở miệng nói nói diệp công tử cân nhắc chu toàn cũng không cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được ninh vương vì thế nổi giận đã thông chi tây thành thành chủ lưu nhất đ a o để nó từ tây thành điều động cao thủ tiến về đông thành diệp thư nhiên lúc này là thật ngồi không yên nội trận lôi đỉnh thì sao đây là còn muốn đối với ta diệp phủ ra tay không thành thật đúng là kiên nhẫn diệp hạo khẽ lắc đầu chưa chắc sau đó nhìn tư đồ nhược hệ tư đồ nhược hệ thân hình xếp chặt đối với diệp hạ mở miệng hỏi phu quân có ý tứ là theo bạn hùng lần này từ tây thành điều cao thủ là vì tư đồ ra mà đi huyền tĩnh huyền trinh hai nữ lúc này nội tâm sóng cả mánh liệt sớm đã lại không trước đó gió em sóng l ạ o như vậy tâm kế là người hay là yêu huyền tĩnh hơi chút tỉnh táo sau đắng c h á t c h á t cười một tiếng đối với diệp hạ mở miệng nói ra xem ra hết thệ đều là tại diệp công tử trong k ô n g chế ta hai người hôm nay đến đây đúng là vẽ vời chó thêm chuyện ra nói xong huyền tĩnh huyền trinh hai người lần lượt đứng lên đối với diệp hạo thi lễ đã như vậy ta hai người liền không còn cái giày táo tử diệp hạo vội vàng đứng dậy mở miệng nói ra hai vị đạo trưởng chậm đã mau mau mời ngồi tại hạ còn có chuyện quan trọng tình giáo hai nữ gặp diệp hạo một mặt chân thành cũng không phải là đang đùa bỡn chính mình liền chậm rãi ngồi xuống không biết diệp công tử yêu cầu chuyện gì huyền tính đối với diệp hạo mở miệng nói ra chúng nữ cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem diệp hạo không biết diệp hạo đến tột cùng muốn hỏi cái gì sẽ không phải người đối với hai cái này tiểu đạo cô cũng có ý tưởng đi diệp thư nhiên thấp giọng n h non huyền tính huyền trinh nghe chút diệp thư nhiên n h non song song gương mặt xinh đẹp đỏ bừng diệp hạo vẻ mặt thành thật nhìn xem hai nữ mở miệng hỏi hai vị đạo trưởng là như thế nào biết được những chuyện này nhỏ ta với các ngươi không thân chẳng quen vì sao muốn đem tin tức truyền lại cùng ta huyền t ĩ n h một mặt không vui huyền trinh lúc này nhịn không nổi mở miệng đối với diệp hạo hỏi ngược lại chẳng lẽ diệp công tử cho là ta cùng sư tỷ đối với ngươi có ý khác d ụ n g ý khó g i đạo trưởng hiểu lầm dù ai không có nghi hoặc như vậy đâu ngươi nói đúng đi diệp hạo một mặt chân thành nhìn xem huyền t ĩ n h huyền tính mỉm cười mở miệng nói ra diệp công tử lời nói không phải không có lý mặc dù ngoài miệm nói như vậy nhưng là trong lòng lại nghĩ đến ngươi không phải ngưu bức không đi n ổ i sao ngươi ngược lại là đoàn a huyền trinh đồng dạng n i ế t miệng một mặt quật cường nhìn xem diệp hạo chỉ thiếu chút nữa mở miệng nói ra ngươi ngược lại là đoàn a huyền t i n h đối với diệp hạo mở miệng lần nữa biết những chuyện này cũng không khó huyền trân quan vốn là tu ngự tính huyền linh càng là môn hạ khí đồ chúng ta một mực đối với nàng hành động có phi thường kỹ càng nắm giữ về phần tại sao đến đây đem tin tức cáo chi của ngươi một là huyền trân quan muốn cùng công tử kết cái lương duyên hai là bị người nhờ vả về phần là người phương nào diệp công tử ngày sau tự nhiên biết rõ huyền trinh giật mình không khỏi nội tâm t h ầ mắng sư tỷ ngươi đây là cái gì tào thao ta ca thế nào cái không theo s á o lộ ra bài đâu ngươi cái này hoàn toàn chính là đàng hoàng đang giảng lời trong lòng chúng ta lời kịch không phải là dạng này đâu không phải hẳn là tùy ý lấp liếm cho qua chính là sao cái gì gọi là kết lương d u y ê n ngay trước nhiều như vậy nữ nhân ngươi không sợ bọn họ sẽ hai ta a lại là diệp thư nhiên trực tiếp mở miệng đối với huyền tính hỏi cô nương lời nói kết lương d u y ê n là vì sao ý chẳng lẽ phu quân ta coi trọng ngươi hai vị hai người các ngươi đều n g u y ệ n ý lưu lại hầu hạ hắn thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đối với hai vị nữ đạo giải cũng có thể chỉnh ra như vậy hổ làng chi từ người không phải hắn diệp thư nhiên không còn a i huyền trinh một mặt b à bừng nội tâm xấu hổ muốn chết huyền tính lại là một mặt mây trôi nước chạy nằm g đầu giữa ngực mà đối với diệp thư nhiên mở miệng nói ra diệp công tử phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong thực lực có một không hai thiên hạ chính là rồng trong loài người nếu có thể coi trọng ta cùng sư mọi hai người ngươi vừa mới nói có cái gì không được đây không phải bao nhiêu nữ tử nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình sao kẻ sĩ chết vì tri kỷ nữ là duyệt kỷ giả dung chẳng lẽ có sai sao bình thường ôn nhu điểm đạm nho nhã sư tỷ vậy mà có thể mặc không gợn xong nói ra lần này ngôn ngữ huyền trinh bị chấn kinh đến đó là để xuống đồ địa nhân sư tỷ này sợ là đã sớm động phản tâm chúng nữ càng là kinh ngạc đến trận mắt hốc mồm nhưng là lời này không có tâm bệnh a không có cách nào phản bác càng không thể phản bác chẳng phải là đùng đùng đánh mặt mình diệp thư nhiên càng là đã là n g ẹ n lời không biết lại nói cái gì là tốt các ngươi huyền cơ xem không phải là không thể có tư tình sao diệp ngư n h i mở miệng hỏi huyền trinh lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy sư tỷ đều như thế không bị cản trở chính mình cũng không thể sợ đối với diệp ngưng nhi liền nói ra diệp công tử là một ngoại lệ sư tôn ta cố ý cho phép nhỏ chúng nữ triệt để im lặng diệp hạo gặp bầu không khí có chút xấu hổ đ à n h phải mở miệng đối với huyền tĩnh huyền trinh nói ra không biết có thể có cơ hội nhìn một chút huyền cơ chân nhân huyền trinh một mặt bất mãn mở miệng nói ra diệp công tử ngươi là có hay không lòng quá tham điểm đi ta tôn là so hai ta dáng người khá hơn một chút cẳng có vận vị một chút nhưng ngươi cũng không thể nghĩ đến một nồi toàn bưng à. cái này khiến ba người chúng ta về sau làm sao đối mặt ta không ổn, không ổn. huyền trinh còn vẻ mặt thành thật vội vàng khoác tay lúc này toàn bộ trong viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả đều nhìn một chút diệp hạo đang nhìn nhìn huyền tĩnh huyền trân phu quân ngươi sẽ không phải thật là nghĩ như vậy đi nghe đồn huyền cơ chân nhân đẹp như tên i nữ vóc người nóng bỏng chẳng lẽ ngươi người đều không có gặp liền lên sát tâm diệp thư n h i ê n lúc này hoàn toàn là thay chúng nữ hỏi suy nghĩ trong lòng huyền tính huyền trinh đều là một mặt manh đến đáng yêu chăm chú đối với diệp thư n h i ê n nhẹ gật đầu trong một chỗ mất tất bế quan tính tọa huyền cơ chân nhân không biết vì sao đột nhiên mặt đỏ tới mang h a i toàn thân cực nóng xấu hổ giận dữ không chịu nổi mở miệm nói ra hai cái nhiệt đồ đem chính mình mua. còn phải dựng vào ví sư. Diệp Hạo cũng chút cả túc các vóc cả dựng không ngồi yên nữa, vội vàng đứng lên, nhìn một chút tất cả mọi người, một mặt nghiêm túc mở miệng nói ngươi những này đầu óc cả ngày đều đang nghĩ phải Diệp Hạo thứ vội mọi gì vào ví à? sư. ra, một một đầu đều mặt mở tất xác thực huyền cơ chân nhân vóc người nóng bỏng đẹp như tên i nữ đồng thời đã chín mộng là tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng nhưng là